nhìn này quen thuộc công thanh dung mạo tướng mạo vệ dương không chỉ có buồn bã u dũ mà vệ dương không có chú ý ở bóng dáng của hắn trong một người áo đen cũng là nhìn cái kia chính mình pho tượng không chỉ có nụ cười nhạt nhòa một chút chỉ là không có bất kỳ thanh em gì ra trong đó lớn nhất pho tượng chính là đứng hàng với quảng trường phía trước chính giữa đài cao thái nguyên tán nhân pho tượng thái nguyên tán nhân một thân áo xanh hai tay ôm ở phía sau con mắt nhìn về phương xa lại phảng phất là ở thủ vệ thái nguyên tiên môn toàn bộ pho tượng đều cũng có loại vũ hóa phi tiên đắc ý bao hàm mà lúc này ở khai sơn quảng trường trước mặt của thái nguyên tiên môn cao tầng toàn bộ đều tới Vệ Dương có thể cảm thụ hiện trường yên tĩnh bầu không khí, tất cả mọi người là không nói gì, dựa theo từng người vị trí dừng lại, sau đó 3 bái 9 khấu sau khi, mọi người mới là hành lễ xong xuôi. Này 3 bái 9 khấu chính là vì tế điện thái nguyên tiên môn tiền bối tu sĩ gian khổ khi lập nghiệp, vì thái nguyên tiên môn lớn mạnh, vì vẫn thần phụ chính đạo, rất nhiều tiền bối tu sĩ cũng không tiếp quang đầu lâu, tung nhiệt huyết, rất nhiều tu sĩ đều là chết trận ở nhân ma chiến trường. Cái này nghi thức qua đi, sau đó là thái nguyên tiên môn cao tầng trong nháy mắt liền đi tới trên quảng trường một cái bình đài, đối mặt đệ tử mới. Những cao tầng này toàn bộ đều là nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi. Vi hành độ tự nhiên rất nhanh, mà Vệ Dương nhìn thấy một người trong đó trưởng lão đứng ở Thái Nguyên Tử bên người, Vệ Dương tự nhiên hắn chính là Thái Nguyên Tiên môn đại trưởng lão Vương Thiên Cơ Đường Đường chủ linh thiên cơ. Ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, Đan đạo tam cảnh tu sĩ xưng là trưởng lão, mà Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ xưng là thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ xưng là thái thượng nguyên lão, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ xưng là thái thượng trưởng thượng. Mà Nguyên Anh kỳ đại viên mãn thái thượng trưởng thượng có một cái mới tên gọi, cái tên chính là thập đại trưởng lão Vương. Linh thiên cơ là đại trưởng lão, Thái Nguyên Tiên môn trưởng môn Thái Nguyên Tử là tam trưởng lão Vương. Dương vệ trước người là Thập trưởng lão Vương, Thập đại trưởng lão Vương cương là Thái Nguyên Tiên môn chân chính cường giả. Nơi này là có thể nhìn ra các đại thượng đẳng tiên môn thực lực chính lệnh, không phải nguyên anh kỳ cường giả số lượng, chỉ bằng vào này Thập đại nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ, Thái Nguyên Tiên môn là có thể quét ngang toàn bộ chính đạo tu chân giới. Chỉ là bây giờ Dương vệ vẫn lạc, Thái Nguyên Tiên môn chỉ còn giữ lại cựu đại trưởng lão Vương rồi. Mà lúc này đây, trưởng môn nhân Thái Nguyên tử bắt đầu dàn trận. Các vị đồng đạo Ngày hôm nay ta Thái Nguyên Tiên môn có thể có các vị gia nhập, nói vậy chúng ta ngày mai Thái Nguyên Tiên môn sẽ càng thêm huy hoàng, các ngươi là nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn, còn ta Thái Nguyên Tiên môn một ít quy định nghỉ một lúc sẽ phân phối lần trước đệ tử ngoại môn làm cho các ngươi dẫn lộ sư minh, liền do bọn họ cho các ngươi giảng giải, ba ngày sau đó, vẫn là ở nơi này, chân chính cử hành nhập môn đại điện, vào lúc ấy các đại đường khẩu cùng với Chu Thiên, 360 điện cùng 1.440 ma quân đoàn đều là ưu tiên chọn đệ tử mới. Nay thời gian 3 ngày các ngươi sẽ tiến hành thiên phú linh căn kiểm tra, đã thực lực tu vi kiểm tra. Đến thời điểm chúng ta tiên môn bên trong các đại đường cậu, Chu Thiên 360 điện cùng trừ ma quân đoàn đã một ít đang đạo cảnh trưởng lão cho ở động phủ cùng Nguyên Anh, kỳ thái thượng trưởng lão ở ngọn núi cũng sẽ chọn đệ tử mới, cơ hội này chính các ngươi muốn bắt chủ, được rồi, chấp pháp đường các đệ tử dẫn đi, ba ngày sau đó mới có thể tiến hành chân chính nhập môn đại điện. Ban tiên môn đệ tử thân phận ngọc bài. Thái Nguyên tử không nhiều lời, sau khi nói xong, chấp pháp đường đệ tử liền là mang theo mới nhập môn đệ tử ngoại môn đi tới người mới ngọn núi. Người mới phong là tất cả mới vào môn đệ tử ở ngọn núi, người mới trên đỉnh, đó là lầu các đứng vững, định viện vô số những kiến trúc này so với giới trần tục cái gì hoàng cung đều phải xa hoa rất nhiều. Mà Nhâm nhìn giới đệ tử mới chỉ có thể ở người mới trên đỉnh ở lại 3 ngày, 3 ngày sau đó, những này mới đệ tử ngoại môn đều sẽ gia nhập Thái Nguyên Tiên môn đường trong miệng. Mà lúc này đây, Vệ Dương bọn họ sau cái ở nhập môn bốn quan kiểm tra thành tích tốt nhất tu sĩ là phân ở một cái trong đình viện, cái này đình viện ở vào người mới phong chỗ cao nhất, toàn bộ ở lại điều kiện cũng là người mới phong tốt nhất. Vệ Dương đi ở người mới phong mặt trên, đã đến chính mình bên ngoài đình viện, nhìn cái này đình viện tên, Lăng Tiêu viện. Sau đó đẩy cửa đi vào, vừa mới đi vào đã nhìn thấy đã có 5 người đang ngồi ở đỉnh viện bên trái Thạch trong đỉnh, cái này 5 người thêm vào Vệ Dương, chính là Nhâm thìn giới kiệt xuất nhất đệ tử ngoại môn. Những người này đều nhận thức Vệ Dương, dù sao Vệ Dương cùng Linh Á Sinh đánh cuộc ở khóa mới trong đệ tử ngoại môn đã truyền ra. Nhưng nhìn thấy Vệ Dương, những người này đều không có đứng dậy, nhìn thấy Vệ Dương cũng không có chào hỏi, bởi vì bọn họ biết, Vệ Dương đắc tội rồi linh gia, phòng trường không có bao nhiêu ngày thật tốt, muốn làm mình giao du Vệ Dương, bị linh gia biết được, phòng trường chính mình cũng không có cái gì kết quả tốt. Vì lẽ đó nhìn thấy Vệ Dương, liền không đáng kể. Vệ Dương tự nhiên có thể biết ý nghĩ của bọn họ, suy bụng ta ra bụng người, cũng chính là không trách tội thái độ của bọn họ rồi, dù sao tại tu chân giới, có thể nói mỗi người tu sĩ đều khá là ích kỷ, đại đạo vô tình, ở Vệ Dương cùng Linh trong nhà, bọn họ tự nhiên là đứng ở linh gia bên này. Mà Vệ Dương cũng không phải loại kia cầm chính mình mặt nóng gián người ta lạnh giáng cố bị coi thường người, tuy rằng không trách tội bọn họ, nhưng là đồng dạng cũng không có thật thái độ. Vệ Dương vào lúc này quan sát một thoáng lang Tiêu viện hoàn cảnh, lang Tiêu viện tổng cộng có 6 gian phòng, Vệ Dương tùy tiện chọn một gian liền đi vào rồi. Mà ở Vệ Dương sau khi rời đi, năm người này mới là bắt đầu giao lưu. Vương huynh, chúng ta như vậy sẽ sẽ không quá đáng rồi, dù sao vệ huynh cũng là cùng chúng ta có cùng ở đây đất duyên phận a, chúng ta sáu cái là mới trong các đệ tử tốt nhất, chúng ta sau đó muốn lẫn nhau bảo vệ, làm như vậy rất không chân chính, rất không nhân nghĩa a. Nói chuyện là một xem ra giống như là giới trần tục văn nhược sinh bộ dáng, một thân áo lam, tên của hắn gọi là Nho Chính đạo, cha của hắn là một giới trần tục vương triều thừa tướng. Mà cái này nói chuyện cùng hắn vương huynh cũng chính là Vương Nhân hòa, Vương Nhân cùng một thân màu đỏ áo quách, trên tay một cái tinh mỹ cây quạt rung động, đặc biệt là hai đạo mài kiếm đứng thẳng, Nho huynh, đây cũng không phải là không có cách nào sao? Nếu như vệ huynh không đắc tội linh gia, chúng ta rất tình nguyện giao du, nhưng là vừa vặn linh gia người thái độ ngươi cũng không phải không biết, nói vậy vệ huynh có thể thông cảm chúng ta khó xử. Mà nghe nói lời này, mấy người kia cũng chính là không có nói rồi, linh gia chi người đã đã cảnh cáo bọn họ, ở vệ Dương cùng Linh trong nhà lựa chọn một cái, bọn họ cũng là bị buộc. Chương 59, nho chính đạo sức chiến đấu kiểm tra. 1. Mà vệ Dương ở bên trong phòng, mặc dù không có nghe thấy lời nói này, thế nhưng cũng có thể đại khái đoán được. Vệ Dương gian phòng này chia làm ba cái căn phòng, một cái phòng ngủ, một cái phòng khách, một cái mật thất tu luyện. Mà ở trong phòng khách, Vệ Dương chính ngồi trên ghế dựa, từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra ăn ngon, liền trực tiếp xé ra một cái chân thú, đang ở nơi đó ăn như gió cuốn ăn như hổ đói ăn. Mà lúc này đây, tiếng gõ cửa vang lên. Vệ Dương gọi một câu, "Xin mời tiến vào." Liên phòng khách cửa lớn liền mở ra, vào chính là Nho Chính Đạo. Nho Chính Đạo nhìn thấy Vệ Dương, trước tiên dựa theo nho ra lễ tiết thi lễ một cái, này là bằng hữu chi lễ. Vệ Dương vội vàng đứng lên, cười nói, "Huynh đài không cần khách khí, ta xem huynh đài còn chưa có ăn cơm, tương phùng tức là hữu duyên, không biết huynh đài tục danh." Ta tên Nho Chính Đạo. Như vậy vậy thì quấy rối vệ huynh rồi. Nho chính đạo cười trả lời nói rằng, sau đó vệ Dương đem các loại món ăn đều đầu ở trên bàn, hai người dựa theo chủ khách vị trí ngồi xong, ngồi xuống, vệ Dương trước tiên hỏi nói, huynh đài là uống rượu vẫn là uống trà ạ? Nho chính đạo cũng không có khách khí, đáp lại một tiếng, ta tuần hoàn gia phụ truyền thống, uống trà. Vệ Dương lấy ra trà ngon, phân biệt rót sau khi, hai người nâng chén. Vệ huynh, một chén này trà ta mời ngươi, vừa mấy người chúng ta không có cùng ngươi trò hỏi, là chúng ta không đúng, chúng ta cùng là nhâm thìn giới tiên môn đệ tử, lẽ gian nên lẫn nhau bảo vệ, ở đây, ta nghĩ ngươi nói xin lỗi. Nho Chính Đạo nghiêm nghị nói rằng, vẻ mặt phi thường nghiêm túc, sau khi nói xong, Nho Chính Đạo là uống trước rồi nói. "Ha ha, Nho huynh không cần chú ý, ta rõ ràng các ngươi khó xử, những việc này ta căn bản cũng không có để ở trong lòng, những việc này đã trôi qua rồi." Vệ Dương uống xong này chén trà, cười đáp lại nói rằng. Vệ Dương trong lòng cũng là đối với Nho Chính Đạo sinh ra hảo cảm trong lòng, cái này Nho Chính Đạo làm người chính trực, một thân hạo nhiên chính khí tràn ngập ngoài thân. Nếu khúc mắt đã mở ra, Nho Chính Đạo cũng là có vẻ hết sức cao hứng, hắn từ nhỏ tiếp thu Nho gia giáo dục, thừa hành chính là có bằng hữu đến phương xa đến, không còn biết trời đâu đất đâu giao hữu thái độ. Chỉ có đối với hắn tính khí, hắn cũng là phi thường yêu thích cái bạn. Mà Vệ Dương cũng là hiếm thấy thả xuống phòng bị tình, cùng Nho Chính Đạo ở nơi nào nói chuyện trời đất, phong hoa tuyết nguyệt, Vệ Dương tiếp chức cũng là đa tài người, thân là thương nhân, các loại tri thức đều phải nắm giữ một điểm, vì lẽ đó cùng Nho Chính Đạo nói thật là đầu cơ. Mà ở tại Lăng Tiêu viện bốn người khác đều biết Nho Chính Đạo đi tìm Vệ Dương, nhưng là bọn hắn chính là vượt không ra bước đi kia. Bọn họ cũng không giống như Nho Chính Đạo, Nho Chính Đạo là quang minh lẫm liệt, không sợ tiên địa vẩn vật. Đưa xong Nho Chính Đạo, Vệ Dương cũng chính là đi tới mật thất tu luyện, bế quan tu luyện. Bởi đệ tử mới nhập môn còn có tiến hành thiên phú linh căn kiểm tra cùng với còn có sức chiến đấu kiểm tra, vệ Dương bế quan một ngày cũng chính là xuất quan, bởi vì cái này thời điểm, chấp pháp giả mang theo cuối cùng một nhóm người tiến hành nhập môn khảo nghiệm. Vệ Dương vào lúc này cười khổ, hắn biết phòng trường chính mình lại muốn ra một phen danh tiếng rồi. Ai có thể nghĩ đến, nhập môn kiểm tra bốn quan thành tích đệ nhất vệ Dương dĩ nhiên sẽ là bốn hệ ngụy linh dễ, cái đây. Vệ Dương theo mọi người đi tới kiểm tra quảng trường, nhìn thấy kiểm tra quảng trường có rất nhiều đệ tử mới đều là tiến hành kiểm tra, hạng thứ nhất là sức chiến đấu kiểm tra, hạng thứ hai là linh căn kiểm tra. Cái gọi là sức chiến đấu kiểm tra chỉ đúng là tu sĩ có thể vung bao nhiêu thuộc về bản cảnh giới sức chiến đấu. Phải biết, coi như là cùng một cảnh giới tu sĩ, sức chiến đấu vung cũng là cách biệt rất lớn. Mà vệ dương đi tới sức chiến đấu khảo nghiệm địa điểm, liền trông thấy mình phía trước là một cái cự đại mâm tròn, tròn trên bàn đánh dấu rất nhiều khắc độ tuyến, những này khắc độ tuyến trình viên hình phân bố. Nói cách khác tâm đến đồng nhất đạo khắc độ tuyến khoảng cách đều là giống nhau, những này khắc độ tuyến vây quanh tròn trong mâm, mà mâm tròn tâm là trong không, là một mảnh nu hòa thủy chi lực hình thành mà nước. Mà mâm tròn dày độ đại khái đến tu sĩ bắp đuổi khoảng trường trái phải, cũng chính là cao hơn một thước sức chiến đấu kiểm tra rất đơn giản, tu sĩ đứng ở mâm tròn tròn trong lòng, để tụ chính mình tất cả chân khí, những chân khí này toàn bộ tụ tập ở đơn trong tay, tay nắm thành quyền, sau đó dùng tận toàn thân mình lực đạo đánh ở tâm trung ương. Tâm trung ương là có ngày thủy chi lực tạo thành một mảnh màn nước, những này thủy chi lực hình thành màn nước chịu đến cự lực liền sẽ thông qua sóng gợn đem cự lực lan truyền ra ngoài. Lời nói như vậy có thể rõ ràng kiểm tra ra tu sĩ sức mạnh. Thông thường mà nói, luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ sức chiến đấu khắc độ tuyến là ở bốn đạo đến sáu đạo chi, mà thiên địa thủy chi lực chí nhu ở trận pháp dưới sự khống chế, không sẽ sinh ra lực phản chấn, để tránh khỏi tu sĩ bị thương. Ma Vệ Dương đếm lại một lần, cái mâm tròn này khắc độ tuyến có 360 nói, phía trước tu sĩ ở từng cái từng cái kiểm tra. Ma Vệ Dương đã nhìn thấy kiểm tra này tu sĩ đem toàn thân chân khí tụ với trong tay trái, sau đó phần eo bỗng nhiên rốc hết sức, quyền trái nặng nghề đánh ở trung ương màn nước bên trên, sau đó màn nước sóng gợn thoáng hiện, những này sóng gợn nhanh hướng ra phía ngoài khuất tán, cuối cùng sóng gợn dừng lại ở thứ 56 đạo khắp độ tuyến trước mặt của. Mà lúc này đây, bên cạnh một cái chấp pháp giả nói nói, "Vân luyện, tu vi cảnh giới luyện khí kỳ 7 tầng tiểu thành cảnh giới" sức chiến đấu kiểm tra 52 đạo khác độ tuyến, cái kế tiếp dương huy bắt đầu, tại hạ một người long đẳng chuẩn bị, bởi vệ dương bọn hắn tới chế, rất nhanh sẽ là đến phiên lăng tiêu viện 6 người, nho chính đạo bắt đầu, vương nhân cùng chuẩn bị, âm thanh truyền đến, vệ dương vào lúc này nhìn thấy nho chính đạo hơi sốt sáng, cũng liền nhỏ giọng nói, nho huynh, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. nho chính đạo cảm kích nhìn vệ dương một chút, sau đó đi vào kiểm tra ngâm chọn, mà lăng tiêu viện 4 người khác không tự chủ rời xa vệ dương, mà vệ dương thấy cảnh này, lắc đầu một cái, không hề nói gì. nho chính đạo thân mặc một thân nho da trường bảo. Nô lên sức mạnh toàn thân, từng luồng từng luồng hệ nước chân khí sắp đến rồi năm đấm phải của hắn bên trên, sau đó đông như lực, hưu quyền đánh vào thiên địa thủy chi lực hình thành màn nước mặt trên, sau đó màn nước sóng gợn lấy thịt mắt có thể thấy được độ đã đến luyện khí kỳ 7 tầng nên có sức chiến đấu khắc độ tuyến thứ 49 đạo khắc độ tuyến. Thế nhưng ra ngoài Vệ Dương dự liệu, cái này sóng gợn chính là dừng lại ở 49 đạo khắc độ tuyến trong vòng, không có tiếp tục. Mà Vệ Dương cảm ứng được Nho chính đạo tu vi rõ ràng là đã đến luyện khí kỳ 7 tầng viên mãn cảnh giới a, theo lý thuyết hẳn là đã đến 60 trở lên khắc độ tuyến mới đúng vậy. Thế nhưng Nho chính đạo nhìn thấy này màn, phi thường hài lòng. Hắn rất sợ mình không thể qua thứ 49 khác độ tuyến, nói như vậy, mới mất thể diện a. Nho Chính Đạo là hài lòng đi ra ngoài, liền bên cạnh cái kia chấp pháp giả cũng không nghĩ tới Nho Chính Đạo sức chiến đấu chỉ có thể đạt đến thứ 49 đến khác độ tuyến, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên đi chép. Thế nhưng lập tức phản ứng lại, Nho Chính Đạo, tu vi cảnh giới luyện khí kỳ bảy tầng viên mãn cảnh giới, sức chiến đấu kiểm tra 49 đạo khác độ tuyến, cái kế tiếp vương nhân cùng bắt đầu, tại hạ một người triệu thiên chuẩn bị. Nho Chính Đạo đi tới vệ dương bên cạnh, có chút ngượng ngùng, thế nhưng cũng có một chút ung dung cảm giác, cười nói, đa tạ vệ huynh, cổ vũ a. Ta suite chút nữa không thể đạt đến 49 đạo khắc độ tuyến, nếu là như vậy, nhưng liền mất thể diện, nếu để cho cha ta biết, không đánh đoạn hai chân của ta không thể. Vệ Dương nở nụ cười, không có gì, mỗi người có từng người đích thiên phú, hay là nho huynh ngươi trời sinh không thích hợp tự mình ra trận nên chiến. Vệ Dương an ủi nho chính đạo nói rằng. Chương 60, 85 đạo khắc độ tuyến chấn động mọi người. 2. Vương Nhân cùng bắt đầu rồi, Vệ Dương cùng nho chính đạo cũng chính là đỉnh chỉ nói chuyện, nhìn một chút Vương Nhân cùng biểu hiện. Mà nhìn thấy vừa nãy nho chính đạo biểu hiện, ở đây tu sĩ đều đối với kế tiếp nhâm tiền 6 kiện xuất cảm thấy tò mò. Vệ Dương biết cái này, nhâm thìn sáu kiệt xuất là mấy ngày nay có chuyện tốt tu sĩ không dưới tán gâu thời điểm, vì là nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn sắp xếp đi ra ngoài. Mà tại sao là nhâm thìn giới? Bởi vì cái này một năm là nhâm thìn năm, ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, đệ tử ngoại môn nhiều nhất có thể ở tiên môn bên trong chờ đủ 60 năm, 60 năm vừa qua, hoặc là trở thành đệ tử nội môn, tiếp tục lưu lại tiên môn bên trong tu luyện, không thể trở thành đệ tử nội môn, sẽ chuyển xuống đến giới trần tục phân đà đi. Vì lẽ đó nếu như vậy, Thái Nguyên Tiên môn đệ tử ngoại môn giới xếp thứ tự là dựa theo 60 giáp chính tự, 60 năm chính là 60 năm, cũng là một luân hồi. Vương Nhân và khí vận toàn thân, cuối cùng thành tích còn có thể. Vương Nhân hòa, tu vi cảnh giới luyện khí kỳ 8 tầng viên mãn cảnh giới, sức chiến đấu kiểm tra 80 đạo khắc độ tuyến. Cái kế tiếp triệu thiên bắt đầu, Đông Vương Minh Ngọc chuẩn bị. Vệ Dương biết, luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ sức chiến đấu khắc độ tuyến là 49 đạo đến 63 đạo trong lúc đó, mà luyện khí kỳ 8 tầng sức chiến đấu khắc độ tuyến là 65 đạo đến 80 đạo chi, luyện khí kỳ 9 tầng sức chiến đấu khắc độ tuyến là 81 đạo đến 99 đạo chi. Luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ sức chiến đấu khắp độ tuyến là 100 đạo đến 120 đạo chi. Luyện khí kỳ tầng 11 tu sĩ sức chiến đấu khắc độ tuyến là 121 đạo đến 143 đạo chi, mà luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ là 144 đạo đến 200 đạo chi. Triệu Thiên lớn lên là phong thần như ngọc, dáng vẻ đường đường, dựa theo tướng mạo đến luận, ở nhâm thìn 6 kiện xuất bên trong, là hắn cùng Đông Phương Minh Ngọc giải đến đẹp trái nhất. Cuối cùng Vệ Dương đã nhìn thấy Triệu Thiên toàn thân cổ động hệ kim chân khí, hệ kim chân khí lực sát thương ở trong ngũ hành là mạnh nhất. Triệu Thiên, tu vi cảnh giới luyện khí kỳ 10 tầng tiểu thành cảnh giới, sức chiến đấu kiểm tra 105 đạo khắp độ tuyến, cái kế tiếp Đông Phương Minh Ngọc bắt đầu, tại hạ một người chỉnh đảo chuẩn bị Triệu Thiên đối với thành tích của chính mình cũng là rất hài lòng, hắn đi xuống, không có cùng vệ dương đã nho chính đạo đứng ở một bên, mà là cùng vương nhân cùng đứng chung một chỗ. Nhâm Thìn sáu kiện xuất nói đúng là vệ dương, nho chính đạo, vương nhân hòa, Triệu Thiên, Đông Phương Minh Ngọc, chính đạo sáu người, bọn họ là Nhâm Thìn giới đệ tử ngoại môn ở nhập môn bốn quan kiểm tra thành tích tốt nhất sáu người. Thế nhưng đệ tử ngoại môn là một năm một lần cuối năm thi. Cuối năm thi đến thời điểm mới là đánh giá tu sĩ sức chiến đấu thời cơ tốt nhất, vì lẽ đó nhâm thìn giới một ít tu sĩ đều đối với cái này nhâm thìn sáu kiệt xuất tiên gọi không lọt nổi mắt xanh, bởi vì cái này nhâm thìn sáu kiệt khả có thể chính là tổn trong ba ngày. Cuối cùng Đông Phương Minh Ngọc thành tích cũng rất được. Đông Phương Minh Ngọc, tu vi cảnh giới luyện khí kỳ tầng 11 cảnh giới đại thành, sức chiến đấu kiểm tra khắc độ tuyến 136 đạo khắc độ tuyến. Chính đạo bắt đầu, cái cuối cùng vệ dương chuẩn bị. Chính đạo là nhâm thìn sáu kiệt xuất bên trong tu vi tối cao cũng là nhâm tiền sáu kiệt xuất bên trong cường đại nhất đệ tử, hắn thật giống như đối với tu luyện bên ngoài sự vật khác đều không thế nào quan tâm, cho tới nay đều là chăm chú tu luyện, là một rõ ràng tu luyện của nhân. Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, về mặt tu luyện còn có so với hắn khắc khổ hơn. Chính đạo, tu vi cảnh giới luyện khí kỳ 12 tầng tiểu thành cảnh giới, sức chiến đấu kiểm tra 170 đạo khắc độ tuyến, Vệ Dương bắt đầu. Chính đạo cái thành tích này vừa ra, hiện trường gây nên một trận thắng phụ. Nói như vậy, luyện khí kỳ mỗi một tầng chia làm mới vào, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn, cái cảnh giới nhỏ mà cùng với đối ứng sức chiến đấu khắc độ tuyến phạm vi là chia làm tứ đảng phần dựa theo tu sĩ bình thường mà nói luận khí kỳ 12 tầng tiểu thành cảnh giới hẳn là 150 đạo khắc độ tuyến trong vòng thế nhưng trịnh đào dòng dã cao tu sĩ bình thường 20 đạo khắc độ tuyến này cũng không phải trên lệch a bởi vì ở tu sĩ sinh tử đấu không có chú ý chính hắn thời điểm cách xa một điểm sức chiến đấu chi kém cũng có thể sẽ cải biến toàn bộ thế cục rốt cục đến phiên vệ dương vệ dương đi lên phía trước vệ dương là nhâm thìn 6 kiện xuất tu vi kém nhất hơn nữa ở nhập môn kiểm tra bốn quan bên trong làm náo động lớn Cùng Linh Á sinh kinh thiên đánh cuộc nhâm thỉn giới đệ tử ngoại môn có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Cho nên đối với vệ dương sức chiến đấu bao nhiêu đều là cảm thấy yếu kỳ, bọn họ cũng là muốn nhìn một chút, vệ dương đến tuột cùng là thần thánh phương nào, làm theo linh gia đối kháng. Mà ở đây tu sĩ đều trừng mắt mắt to, trong lòng đều đang suy đoán vệ dương sức chiến đấu rốt cuộc là bao nhiêu. Vệ dương đi ở tâm trung ương, cái này mà nước đại khái là ở vào phần eo vị trí, vệ dương chân trái về phía trước, đùi phải về phía sau hình thành một cái ép chân tiêu chuẩn tư thế sau đó toàn lực vận chuyển thành đế trường sinh quyết bên trong đan điền hệ gỗ chân khí không ngừng hướng về hữu quyền tập kết vệ dương biết thái nguyên tiên môn tại sao phải tiến hành sức chiến đấu kiểm tra một mặt là quan sát tân tiến đệ tử ngoại môn thực chiến tu vi ở một phương diện khác cũng là vì kiểm tra mỗi cái đệ tử ngoại môn ở cuối năm tiến hành sức chiến đấu khảo nghiệm thời điểm đều ít nhất phải đi tới một cái khắc độ tuyến mà nếu như vậy rất nhiều tu sĩ đã nghĩ bảo lưu sức chiến đấu vạn nhất đến lúc cuối năm khảo nghiệm thời điểm không thể tăng cường một cái khắc độ tuyến này thái nguyên tiên môn sẽ đem đệ tử ngoại môn chuyển xuống đến dưới trần tục bên trong Nhưng mà nếu như ngươi bảo lưu sức chiến đấu, trước tiên tiên môn có thể nhìn ra, ở các đại đường khẩu đã Chu Thiên 360 điện tuyển người không có chú ý chính hắn thời điểm, sức chiến đấu kiểm tra sẽ là một rất tốt thứ đo, bảo lưu sức chiến đấu, đến thời điểm bạn nhất không thể tiến vào các đại đường khẩu hoặc là Chu Thiên 360 điện, đây cũng rất thiệt thòi. Mọi người là từng người suy nghĩ, thế nhưng Vệ Dương không thừa bao nhiêu cân nhắc, tận sức mạnh lớn nhất của mình. Vệ Dương xúc khí song xuôi, sau đó phần eo bắt đầu lực, toàn bộ cuộc sống như là đại long như thế, chuyển động, Vệ Dương quả đấm cổ như là có thể khai thiên tích địa như thế, nặng nề đện vào màn nước bên trên. Mà lúc này đây, màn nước sóng gợn nhanh hướng ra phía ngoài khuê tán, mà ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt của đều là nhìn chằm chằm cái này màn nước sóng gợn, nhìn cuối cùng có thể đáo na đạo khắc độ tuyến. Cái này màn nước sóng gợn nhanh vọt qua 49 đạo khắc độ tuyến, sau đó không chút nào giảm, một đường song thẳng, cuối cùng dừng lại ở 85 đạo khắc độ tuyến trong vòng. Mà lúc này đây, chớp pháp giả tu sĩ thanh âm của vang lên. Vệ Dương, tu vi cảnh giới luyện khí kỳ 7 tầng mới vào cảnh giới, sức chiến đấu kiểm tra 85 đạo khắp độ tuyến. Này vừa nói, ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi kêu lên. Oa, này quá khoa trương, đây là sự thực sao? Cái mầm tròn này sẽ không hư rồi. Nịch thiên rồi à, luyện ký kỳ bảy tầng mới vào cảnh giới, bình thường đều chỉ có thể đạt đến 55 đạo khắc độ tuyến trong vòng, cái này quá 30 đạo khắc độ tuyến a. Thật sự khó mà tin nổi a, đây là vượt cấp khiêu chiến a. Mã Nhâm thìn sáu kiệt xuất bên trong ngoại trừ Vệ Dương ở ngoài, những người khác bao quát nho chính đạo đều là đối với Vệ Dương cái thành tích này cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả dường như vạn vật không để ở trong lòng, một lòng tu luyện chính đạo trong mắt đều tránh qua một vẻ vẻ khiếp sợ. Mà Vệ Dương có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết, chính mình tu luyện là Thanh đế trưởng sinh quyết, ở cùng đẳng cấp tu sĩ bên trong, của mình hệ gỗ chân khí mạnh hơn so với những tu sĩ khác hệ gỗ tu sĩ. Nếu không, ngươi cho rằng, thanh đế trưởng sinh quyết là cựu phẩm đỉnh cấp hệ gỗ chủ tu công pháp há lại là phổ thông công pháp có thể so sánh đấy sao? Chương 61, Thiên tư cấp 6 ngũ đế ngũ hoàng. 2. Hạng thứ nhất sức chiến đấu kiểm tra xong sau khi, đệ nhị hạng linh căn kiểm tra bắt đầu rồi. Chúng đệ tử tuy rằng khiếp sợ vệ Dương thực tế sức chiến đấu, thế nhưng đối với vệ Dương cũng không có để ý, dù sao vệ Dương mới là luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, chân chính để ý là những thiên nhâm thỉnh giới đệ tử mới. Mà lúc này đây, Nhâm Thìn giới đệ tử ngoại môn mới biết cái này. Nhâm Thìn sáu kiệt xuất thật không phải chỉ là hư danh, vẫn còn có chút chân tài thật học. Linh căn kiểm tra tiến hành rất nhanh, bởi vì kiểm tra linh căn dùng đạo cụ rất đơn giản, chính là chắc linh trụ. Chỉ cần đệ tử ngoại môn đưa tay đặt ở chắc linh trụ lên, rất nhanh chắc linh trụ tỏ ra ánh sáng, thông qua ánh sáng đã chắc linh trụ mặt trên biểu hiện linh căn trị số đều có thể rõ ràng biết kiểm tra tu sĩ đích tiên tư rồi. Cùng sức chiến đấu kiểm tra như thế, vệ dương bọn họ cái gọi là nhâm thìn sáu kiệt xuất cũng là ở lại cuối cùng tiến hành kiểm tra. Mà toàn bộ kiểm tra quảng trường có đem gần hơn một cây chak linh trụ, vệ dương bọn họ không đợi bao lâu. Liền đến tiên bọn họ, vệ dương nhìn thấy những tu sĩ này tốt như vậy, đích thiên tư không chỉ có không ngừng hâm mộ. những này mới đệ tử ngoại môn đại thể đều là tam hệ chân linh căn cùng với hai hệ địa linh căn, đương nhiên đơn hệ thiên linh căn vẫn là rất ít. ở trong giới tu chân, đem tu sĩ có thiên tư hoa trở thành cấp 6. kém nhất tu sĩ chính là ngũ hành đầy đủ phế linh căn, đây là cấp 6 thiên tư. loại tu sĩ này vậy thành thì sẽ không quá luyện khí kỳ, đồng thời ngũ hành này đầy đủ phế linh căn, còn chưa chắc chắn có thể luyện khí kỳ. thứ yếu mà nói chính là bốn hệ đầy đủ ngụy linh dễ, cái đây là cấp năm thiên tư cái gọi là bốn hệ đầy đủ chính là ngũ hành thiếu một, ngụy linh dễ, cái kỳ thực cùng phế linh căn gần như, thế nhưng ngụy linh dễ, cái vẫn có cơ sẽ tiến vào trúc cơ kỳ hằng ngũ. Sau đó chính là tam hệ thuộc tính chân linh dễ, cái, đây là tứ đẳng thiên tư. Loại thiên tư này tu sĩ bình thường cũng là có thể bước vào trúc cơ kỳ, nhưng cũng không phải tuyệt đối có thể bước vào trúc cơ kỳ. Muốn phục dùng thượng phẩm trúc cơ kỳ mới có tỷ lệ trúc cơ thành công. Chân linh căn bên trên chính là hai hệ thuộc tính địa linh căn rồi, đây là cấp ba thiên tư. Ở trong giới tu chân, địa linh căn đích thiên tư là chỉ đứng sau thiên linh căn đích thiên tư. Thông thường mà nói, nắm giữ địa linh căn tu sĩ có cơ duyên lớn đều có thể bước vào đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Mà ở trong giới tu chân, nắm giữ đơn hệ thuộc tính thiên linh căn tu sĩ đó là nổi tiếng nhất, cái gọi là thiên linh căn chính là đại biểu ngưng đan không có chú ý chính hắn thời điểm vốn là không có bất kỳ bình cảnh cách trở. Thông thường mà nói, thiên linh căn tu sĩ đều là tương lai đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, thế nhưng có thể hay không bước vào nguyên anh kỳ, cái này ai cũng nói không chừng. Thiên linh căn là nhị đẳng thiên tư, mà nắm giữ thiên linh căn tu sĩ cũng bị trở thành chuẩn nguyên anh kỳ cường giả, mà bình thường tiên môn. Nếu như môn hạ đệ tử nắm giữ Thiên Linh căn, sẽ đem hắn xem là bảo bối như thế, hoa rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Thế nhưng ở Thái Nguyên Tiên môn thì lại không giống nhau, nắm giữ Thiên Linh căn tu sĩ rất nhiều, không phải từng cái nắm giữ Thiên Linh căn đệ tử đều là đáng giá tiên môn chuyên môn bồi dưỡng, trừ phi linh căn của ngươi trị số cực kỳ nguy tiên. Mà ở cùng Thiên Linh căn đứng ngang hàng đúng là nắm giữ dị linh căn tu sĩ, cái gọi là dị linh căn chính là lực ngũ hành biến dị mà thành, tỉ như hệ sét linh căn, phong hệ linh căn vân vân. Dị linh căn tu sĩ độ tu luyện không thua gì Thiên Linh căn tu sĩ, tương tự đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành, cũng là có thể bước vào đến đan đạo tam cảnh, cho nên nói, dị linh căn cũng là thuộc về nhị đẳng thiên tư trong hàng ngũ. đương nhiên, ở trong giới tu chân từ xưa truyền thuyết một loại thần bí thể chất, cái kia chính là vô thượng tiên căn thân thể, tiên căn thân thể chính là nhất đẳng thiên tư. trong đồn đại năm giữ tiên căn thân thể tu sĩ, trời sinh sẽ mang có một ít bản mệnh tiên khí, tiên khí này là tiên dễ cái ban tặng tu sĩ. theo toàn những cái này bản mệnh tiên khí, tiên căn thân thể tu sĩ là có thể thẳng đến trong truyền thuyết chân tiên cảnh giới nhưng là nắm giữ tiên căn thân thể tu sĩ, ở Vân Thần phủ bên trong chưa bao giờ xuất hiện, mà Vệ Dương đúng là tận mắt thấy tiên căn thân thể tu sĩ, tần mộng yên liền là nắm giữ cựu đỉnh tiên căn. Cựu đỉnh tiên căn ở thập đại tiên căn bên trong xếp hạng thứ 3, mà thập đại tiên căn xếp hạng thứ nhất đúng là tạo hóa tiên căn. Mà ngày trước Vệ Dương ở Đông Phương Phường thị nghe thấy ngụy linh vốn tiểu là 4, năm loại thuộc tính linh căn, chân linh căn chỉ biết ba loại thuộc tính hỗn hợp, phân chia như vậy không phải hết sức chính xác, chỉ là một chút tu sĩ cấp thấp nghe sai đồn bậy thôi. Nhâm Thìn giới đệ tử ngoại môn linh căn trị số rất nhanh sẽ là kiểm tra ra, mà vệ dương ánh mắt chính là đặt ở đều là nhâm thìn sáu kiệt xuất nắm cái khác trên thân thể người. Nho chính đạo thứ nhất cái đi tới kiểm tra, hai tay đặt ở chắc linh trụ mặt trên, một hồi, một đạo vầng sáng xanh lam bay lên, chắc linh trụ mặt trên hiện ra nho chính đạo linh căn trị số. Hệ nước thiên linh căn, linh căn trị số 95. Số này giá trị vừa xuất hiện, ở đây rất nhiều tu sĩ đều là không tự chủ hét to một tiếng. Qua tuy nói nho chính đạo là hệ nước thiên linh căn, thế nhưng cái này linh căn trị số dĩ nhiên là chín đã là rất gần gũi mát trị số một rồi. Vệ Dương vừa nhìn. Trong lòng không chỉ có cây đắng, chính mình bốn loại linh căn gộp lại linh căn trị số mới là 60, mà Nho Chính Đạo hệ nước linh căn linh căn trị số chính là 95. Nếu như đổi lại người thường, trong lòng nhất định không thăng bằng, Vệ Dương chỉ là cảm thán một cái, một lần nữa đưa mắt dán mắt vào Vương Nhân hòa. Nho Chính Đạo đi xuống, Vương Nhân cùng đi lên. Đồng dạng, một đạo thanh sắc vầng sáng bay lên. Hệ gỗ thiên linh căn, linh căn trị số 96. Bởi vì có được Nho Chính Đạo trước tiên kiểm tra, mọi người đối với Vương Nhân cùng thành tích cũng không phải cảm thấy rất kinh ngạc, Nưu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã, Nhân Di quần vân. Đồng dạng là thiên linh căn Nho chính đạo cùng vương nhân đồng thời là tương lai tu sĩ cấp cao rồi, chỉ cần bọn họ ở trở thành đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao trong quá trình không rơi xuống lời nói. kế tiếp chính là đến phiên triệu thiên rồi. Một vệt màu trắng vầng sáng bay lên, triệu thiên trị số đồng dạng không kém, hệ kim thiên linh căn, linh căn trị số 97. Những này lịch thiên trị số đều đang nhắc nhở ở đây tu sĩ, nhân thỉn giới đệ tử ngoại môn là tập thể lại bạo, xem ra nhâm thỉn sáu kiệt xuất tuyệt đối là thực đến danh quy. đỡ lấy chính là đông phương minh ngọc rồi, đông phương minh ngọc xem ra tính cách ôn hòa, thế nhưng vệ dương làm sao cũng không nghĩ ra hắn thuộc tính gì, nhiên là hệ lửa thuộc tính, thế nhưng ở đây sao không nghĩ tới? Nhìn thấy đạo kia rõ rệt màu đỏ thẫm vầng sáng vệ dương cũng biết, hệ Lửa thiên Linh căn, linh căn trị số 98. Đông Vương Minh Ngọc qua đi chính là Trịnh Đào rồi, Trịnh Đào vẫn là như vậy lạnh như băng dáng vẻ. Trước mặt nhâm thìn sáu kiệt xuất linh căn trị số cũng không thấp, ở đây tu sĩ đều đối với Trịnh Đào có bao nhiêu cảm thấy tò mò. Trịnh Đào đi lên phía trước, tương tự là hai tay ôm lấy chắc Linh trụ. Đồng dạng là một lồng ánh sáng bay lên, chỉ là vòng ánh sáng này thoáng hiện hiện màu đen, đám tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng Trắc Linh trụ mặt trên đã cho thấy. Hệ Nước Tiên Linh căn, linh căn chỉ số 99. Vệ Dương biết, Hắc Xác Quang Ngất mới là hệ nước Thiên Linh căn cực phẩm bề ngoài, bởi vì ở trong ngũ hành, hệ nước có hai đại người trưởng khống, cái kia chính là Hắc Đế Thủy Hoàng, ngũ đế ngũ hoàng trưởng khống toàn bộ bên trong đất trời lực ngũ hành, lực ngũ hành là sức mạnh bản nguyên, là cấu thành bên trong đất trời một cái cơ sở sức mạnh. Hệ kim lực lượng bản nguyên hai đại đế hoàng là Bạch Đế Kim Hoàng, hệ gỗ lực lượng bản nguyên hai đại đế hoàng là Thanh Đế Mộc Hoàng, hệ lửa lực lượng bản nguyên hai đại đế hoàng là Xích Đế Hoa hoàng, hoàng, hệ đất lực lượng bản nguyên hai đại đế hoàng là Hoàng Đế Thổ Hoàng mà có phía trước nhâm thìn sáu kiệt xuất kiệt xuất biểu hiện tu sĩ đối với sau đó phải khảo nghiệm vệ dương đó là cảm thấy hứng thú rất lớn trong lòng bọn họ nghĩ đến vệ dương không phải là trong truyền thuyết mát trị số thiên linh căn tu sĩ chương 62, không dùng tiên tư kinh thế người vốn lấy mạnh nhất phách thiên dưới 3. vệ dương chậm rãi bước hướng đi chắc linh trụ tinh tâm lương thần hai tay ôm lấy chắc linh trụ nên đến tổng trở về muốn làm mình địch người biết mình là bốn thuộc tính ngụy linh dễ cái phỏng chừng có thể sẽ quên chính mình vệ dương chỉ có thể là ở nơi nào tự mình ăn uổi nhất tễ bốn vầng ánh sáng phóng lên trời. Mà thấy cảnh này, ở đây đám tu sĩ đều là yên lặng như tờ, quả thực không thể tin được tình cảnh này. Làm sao có khả năng à, Vệ Dương làm sao có khả năng chỉ là Ngụy Linh dễ, cái đích thiên tư à. Thế nhưng chắc linh trụ chưa từng có sai lầm, mà sát theo đó, một hàng chữ xuất hiện. Một thủy hỏa thổ bốn thuộc tính Ngụy Linh dễ, cái hệ gỗ linh căn trị số 15, hệ nước linh căn trị số 15, hệ lửa linh căn trị số 15, hệ đất linh căn trị số 15. Vệ Dương nhìn thấy những này tự nhiên không cảm thấy bất ngờ, thế nhưng những kia đệ tử ngoại môn nhìn thấy Vệ Dương đích thiên tư cũng chỉ là bốn thuộc tính Ngụy Linh Đế, cái Vệ Dương rõ ràng nghe thấy rất nhiều đệ tử ngoại môn thở phào một hơi, nói vậy chính mình không còn là cao cao tại thượng cái gọi là thiên tư tuyệt thế hàng người, rất nhiều đều là theo bản năng buông lỏng. Dù sao Vệ Dương thành tựu sau này khả năng chỉ là luyện khí kỳ, cả đời đều là luyện khí kỳ. Mà ở này đệ tử ngoại môn sau đó sẽ lên cấp trúc cơ kỳ, thậm chí là đan đạo tam cảnh cũng có nói, bọn họ là tận mắt nhìn thấy một cái truyền kỳ phá diện, nhìn thấy Vệ Dương này khóa lưu tinh, vẫn không có tạng quan mang, liền từ lâu biến mất ở chân trời trong lúc đó. Loại phức tạp này tâm tình chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm ngộ. Vệ Dương lui trở về, mà lúc này đây. Nho chính đạo là người thứ nhất lên tiếng, hắn đi tới vệ dương bên người, vỗ một cái vệ dương vai, an ủi nói nói, vệ huynh không cần nhụt chí, cái này linh căn thiên tư chỉ là tu tiên đại đạo một phần, ta tin tưởng ngươi sẽ không được đến ngụy linh dễ, cái hạn chế. Vệ dương ngược lại vơi hỏi, cười nói, nho huynh, ngươi nhìn dáng vẻ của ta như là nhụt chí bộ dáng sao? Thiên tư của ta ta biết, làm tốt chuyện của chính ta là được rồi, nói không chắc sau đó còn muốn dựa vào ngươi giúp đỡ một cái à? Nhìn thấy vệ dương cùng mình còn mở chuyện cười, nho chính đạo phòng phất vệ dương trong lòng rất không dễ chịu, hắn là loại nhiệt tâm kia chẳng người, liền vội vàng nói, vệ minh, thật sự ta không có lượng ngươi. Ta thật sự cảm thấy ngươi sau đó có thành tựu lớn." Vệ Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Nho huynh, ta biết, cảm ơn ngươi." Vệ Dương biết Nho chính đạo là có ý tốt, nhưng là mình tay cầm vị diện tương phu, Vệ Dương đều sẽ không nghĩ ra chính mình làm sao có thể sẽ nút trí. Mà lúc này đây, một đạo tranh chua thanh âm của vang lên, "Nho sư huynh, ngươi không cần cùng loại này đệ tiện chi người nói chuyện rồi, từ nay về sau, hắn cùng chúng ta chỉ biết cái không giống thiên địa người, ta cảm thấy hắn đã không xứng trở thành nhâm thìn sáu kiệt xuất một trong, có hắn ở, chính là ném chúng ta nhâm thìn sáu kiệt suất mặt mũi." Vệ Dương xoay người nhìn lại, nói chuyện chính là nhập môn bốn quan khảo hạch người thứ bảy, Trịnh Bắc Dương. Trịnh Bắc Dương là người thứ bảy, nhâm thìn sáu kiệt xuất xếp hạng không có chú ý chính hắn thời điểm không có đem hắn tính ở trong đó, mà bây giờ Vệ Dương gần như là loại kia phế nhân, hắn liền muốn thừa cơ thừa vị. Trịnh Bắc Dương dài đến không đẹp trai, bởi vì hắn vừa nhìn chính là loại cay nghiệt người, môi rất mỏng, hai viên con mắt hám sâu trong hốc mắt. Trịnh sư đệ, ngươi không nên nói như vậy, cái gì nhâm thìn sáu kiệt xuất, đây đều là hư danh, người sống một đời, danh lợi hai chữ không cần quá mức lưu ý. Nho chính đạo nghe xong lời này, không khỏi hơi nhướng mày, khuyên giải thích. Chính Bắc Dương nghe được Nho Chính Đạo nói như vậy, hắn nhưng là không dám cùng Nho Chính Đạo tranh luận, nếu như lấn truy, Nho Chính Đạo phòng trứng có thể nói với hắn một ngày đạo lý lớn, thế nhưng hắn hướng về Vệ Dương cười gần một trận. Vệ Dương không để ý tới loại này, bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, chính mình vẫn không có chân chính rơi tình rồi, hắn còn muốn đẩy chính mình một cái. Mà lúc này đây, chủ trì khảo nghiệm trưởng lão tuyên bố kiểm tra xong, có thể tất cả từ trở lại nghỉ ngơi nơi, ngày mai chính thức bắt đầu các đại đường khẩu cùng với Chu Thiên 360 điện cùng 1.440 cái quân đoàn sẽ chiêu thu đệ tử mới rồi. Nho Chính Đạo gọi tiếp Vệ Dương đồng thời, trở về Lăng Tiêu viện. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tiên môn bên trong, Chu Thiên Địch cùng Linh Gia đồng thời nhận được Vệ Dương Linh căn khảo nghiệm thành tích, từng người phản ứng không giống. Linh Gia người nhìn thấy Vệ Dương dĩ nhiên là bốn thuộc tính phế linh căn, đặc biệt Linh Á Sinh cùng Linh Quan Sinh hai huynh đệ, tại chỗ chính là bắt đầu cười ha ha. Linh Á Sinh ở thầm nghĩ trong lòng, "Vệ Dương à, ngươi còn có một ngày như thế à? Bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái, linh căn trị số chỉ có 15, ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật anh hùng." Linh Á Sinh vào lúc này đều cảm giác mình trước đây cùng Vệ Dương chiến đấu, đều cảm thấy có chút mất mặt. Mà Chu Thiên Địch nhìn thấy phần tình báo này, ý nghĩ trong lòng cũng không ai biết, thế nhưng trong lòng hắn triệt để đoạn tuyệt cùng Vệ Dương Giao Du khả năng. Mà những kẻ ở đây tu sĩ, nhìn thấy Vệ Dương lúc đi, nhìn bóng lưng, đều có một loại giả dích cô đơn thê lương cảm giác. Bọn họ có chút tử vừa mới bắt đầu liền chứng kiến Vệ Dương kỳ tích, nhưng là không nghĩ tới, thần thoại phá diệt, chân tướng tàn khốc như vậy, một cái bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái, nhất định ở tu tiên trên đường lớn đi không xa. Mà Vệ Dương loại này bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái đích tiên tư một truyền gia, Lại đối chiếu trước đây nhập môn bốn quan kinh thiên động địa biểu hiện, này hình thành một cái sự trên lệch rõ ràng. Vệ Dương tiếng tâm đó là thật nóng lên. Hiện tại không chỉ có là nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn biết danh hiệu của hắn, liền rất nhiều nhập môn nhiều năm đệ tử ngoại môn cùng với đệ tử nội môn đều là biết, nhập môn bốn quan kiểm tra đệ nhất dĩ nhiên là bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái đích thiên tư. Rất nhiều nghe được tin tức này, đều chỉ có thể là cảm thán thượng thiên đùa cận người a. Mà ở nhâm thìn giới rất nhiều trong đệ tử ngoại môn, trước đây có chút đệ tử nhìn thấy Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, đó là sư minh dài, sư minh ngắn dẻo lên không ngừng thế nhưng hiện tại rất nhiều trước mặt tỉnh cờ gặp vệ dương không có kêu sư minh của hắn đều tại chỉ chỉ trò trò những đệ tử ngoại môn này đều nắm vệ dương khi làm chê cười nhìn thấy tất cả những thứ này vệ dương không có gì tâm tình bận sóng tất cả những thứ này đều là rất bình thường chính mình tiếp trước bị người khác xem thường còn rất ít sao trở lại lăng tiêu viện cái khắc nhâm thìn năm kiệt xuất căn phòng của đó là khách quý trong nhà phi thường náo nhiệt rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là đến luyện bợ nhâm thìn năm kiệt xuất mà chỉ có vệ dương căn phòng của cái kia là một người ảnh đều không có mà tối khiến vệ dương cảm thán dở khóc dở cười là Đã từng có một cái đệ tử ngoại môn đi nhầm sau khi, vệ dương nói một câu mời đến sau khi, kết quả, sau đó liền không có kết quả rồi, cái kia đệ tử ngoại môn phát hiện mình đi nhầm phòng, vội vàng rời đi. Mà tại cái khác rất nhiều đệ tử ngoại môn căn phòng của ở trong, trước đây gia nhập vào các đại đường khẩu cùng chu thiên 360 điện đệ tử đều ở kéo người rồi. Trong đó lại lấy nhâm thìn năm kiệt xuất bên trong căn phòng, tới đệ tử nhiều nhất. Dù sao mỗi một giới kiệt xuất đệ tử chính là như vậy mấy cái, hơn nữa nhâm thìn năm kiệt xuất tất cả đều là thiên linh căn Dù sao linh căn trị số ít nhất đều tại 95 trở lên, bực này thiên tài, coi như là kỳ trước trong đệ tử ngoại môn cũng thuộc về như thấy. Thế nhưng, ai đều không có đến Vệ Dương trong phòng, Vệ Dương chỉ có thể là cảm thán một câu, tạo hóa trêu người A, sau đó cũng chính là không có để ở trong lòng, hiện tại tiến vào các đại đường khẩu, được gò bó rất nhiều, muốn chờ sau này bọn họ xin ta gia nhập mới được. Vệ Dương bức một viên tụ khí đan, chớp chớp ăn, ở mật thất tu luyện bên trong an tâm tu luyện. Chương 63, thân phận ngọc bài cùng pháp y tịch Dương viện bên trong có ngũ lão. 3. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vệ Dương theo chúng đệ tử đi tới Khai Sơn quan trường trải qua một loạt nghi thức qua đi, Vệ Dương rốt cục dẫn tới Thái Nguyên Tiên môn ban thân phận ngọc bài cùng với một bộ pháp y. Thân phận ngọc bài là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử chứng minh thân phận chuẩn bị đồ vật, đương nhiên thân phận ngọc bài tác dụng không chỉ có ở đây, thân phận ngọc bài có thể chứa đượng tiên môn điểm công hiến, nhận tiên môn nhiệm vụ, hoàn thành tiên môn các loại nhiệm vụ, cũng phải cần thân phận ngọc bài. Từ thân phận ngọc bài mặt trên vẫn có thể biết tiên môn bảo khố có cái nào có thể hối đoán bảo vật, cũng biết rõ ràng nhìn thấy các đại chỗ thí luyện tin tức căn kẽ. Về phần tiên môn pháp y, mặt trên đánh dấu có nhâm tỉn hai chữ, còn kèm theo có mấy cái cỡ nhỏ trấn pháp. Mấy cái này trận pháp, đệ một cái trận pháp chính là thanh khiết trận, có thể tự động thanh khiết pháp y. Thứ hai là tụ hỏa trận pháp, có thể bất cứ lúc nào lấy lửa. Đệ ba cái trận pháp là tụ nước trận pháp, có thể rất nhanh tụ tập thiên địa hơi nước. Cái này tiên môn pháp y cũng là thuộc về một pháp khí, chỉ là thuộc về hạ phẩm pháp khí. Đương nhiên những người khác còn chỉ định một cái dẫn lộ sư mình, thế nhưng tất cả những thứ này vệ dương đều không có. Những kia không có tiến vào thập đại đường khẩu, Chu Thiên 360 điện đã 1.440 cái trừ ma quân đoàn đệ tử ngoại môn, đều theo chiếu tương ứng linh căn, phân ở cùng một ngọn núi thế nhưng vệ dương xuất hiện chính mình vị trí dĩ nhiên là rời xa đệ tử ngoại môn bình thường hoạt động nơi chính mình chỗ ở gọi là tịch dương viện cái này liền để vệ dương không hiểu nổi rồi tịch dương viện vệ dương biết đạo tu sĩ khác đều là bốn cái một gian nhà ngược lại thái nguyên tiên môn sơn mạch đông đảo có thể chứa đựng đệ tử ngoại môn cũng rất nhiều cái khác tân tiến đệ tử ngoại môn không chỉ có dẫn lộ sư minh còn có đồng bạn thế nhưng vệ dương không có thứ gì vệ dương trầm mặc nhìn tất cả những thứ này hắn biết đây đều là linh gia đối với hắn trả thù xem ra ở thái nguyên tiên môn bên trong linh gia quả nhiên là quyền thế che trời a vệ dương khoẹt miệng lóe lên một tia cười gằn thế nhưng lập tức dựa theo thân phận ngọc bài mặt trên địa đồ chỉ dẫn tìm được rồi tịch dương viện vị trí thế nhưng đi tới nơi này vệ dương mới phát hiện mình có phải là nghĩ lầm rồi tịch dương viện ở vào một cái xinh đẹp sông trong cốc lòng chảo một bên là lặng lặng chảy xuôi nước sông mà một mặt khác trồng các loại hoa cỏ linh thụ mà chân trời ánh mắt chiếu dọi mà xuống cả cái sơn cốc như là bị phủ thêm một tầng ôn nhu quan xa xem ra xa hoa đây là ở địa phương Tô ta mà vệ dương đi vào cái này xinh đẹp thung lũng một ít không biết tên chim nhỏ đang lên tiếng ca sướng chuyển chuyển em thay tiếng ca từ xa phương truyền đến mà thung lũng hai bên đều là đứng vững phía chân trời đỉnh cao mà vệ dương vẫn không có chân chính đi vào tịch dương viện không có chú ý chính hắn thời điểm một luồng mùi thịt lẫn vào hương tiểu liền là xa xa truyền đến vệ dương đẩy ra cửa viện đã nhìn thấy có năm cái ông lão đang ở sân trung gian khảo thịt ăn kim hoàng sắc linh thú chi thịt lộn xộn đặc thù hương liệu bên cạnh là mấy bình đã khai phong linh tiểu nhìn thấy vệ dương đi vào này năm cái ông lão không chỉ có sững sờ dưới hạ xuống liếc nhìn nhau thế nhưng lập tức phản ứng lại một người mặc áo bào trắng bạch dâu bạc ông lão cao hứng quay về vệ dương nói nói ngươi chính là muốn tới chúng ta tịch dương viện đệ tử ngoại môn vệ dương gật gật đầu sau đó đi tới này năm cái ông lão trước mặt xuất hiện cái này năm cái ông lão ăn mặc đều là rất thú vị bởi vì mỗi cái ông lão ăn mặc đều không giống nhau mới vừa cùng vệ dương chào hỏi người kia là thân mặc áo bào trắng mà cái khác bốn cái ông lão là thân mặc áo bào tím áo lam áo bào xanh hoàng bào vệ dương nhìn thấy những lão nhân này cung kính thi lễ một cái sau đó cười nói ta tên vệ dương tất cả vị lão nhân ra sau đó gọi ta tiểu vệ là được rồi ta là người trẻ tuổi sau đó trong sân có cái gì việc đều để ta làm làm nhìn thấy vệ dương loại này thái độ cung kính này năm cái ông lão rất rõ ràng được lợi. Cái kia lão đầu dâu bạc cười hì hì nói, "Nhìn thấy ngươi như thế tốt lão, ngươi cứ ngồi xuống, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Tịch Dương viện thứ 6 người." Vệ Dương nói một tiếng, "Cảm ơn Bạch gia gia." Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Vệ Dương từ mới vừa mới tiến vào, linh thức quét xuống một cái, này 5 cái ông lão tu vi nhìn một cái không sót gì, toàn bộ đều là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi. Thế nhưng ngồi xuống, Vệ Dương xuất hiện, mỗi người bọn họ trên người đều cũng có một luồng tử khí, nhìn bọn họ, một loại sắp biến mất mộ khí ai đều có thể cảm ứng được. Nhìn thấy Vệ Dương nghi hoặc, cái kia thân mặc áo bảo vàng ông lão cười nói, "Tiểu Vệ A, Ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái a?" Vệ Dương đem sự nghi ngờ của mình nói ra, "Làm sao ta cảm giác các vị gia gia trên người đều là mang theo một luồng nồng nặc tử khí a? Đương nhiên ta không phải nguyền rủa các vị gia gia a." Vệ Dương vội vàng giải thích nói rằng, Haha, tiểu vệ, ngươi không cần giải thích, chúng ta năm cái đều là các loại chờ, người chết, đời này không có chút cơ hy vọng, chúng ta bây giờ là luyện khí kỳ đại viên mãn, không thể đột phá đến chúc cơ kỳ, chỉ có thể chờ chết ở đây, các loại chờ, đến thần chết đến." Mặc dù là cười nói Thế nhưng vệ dương vẫn cứ có thể cảm thấy hoàng báo lão lời của gia gia bên trong có chứa cái kia chút thê lương cô đơn sầu não cùng đối với vận mạng không cam lòng. Được rồi, hôm nay là tiểu vệ lần thứ nhất cùng chúng ta gặp mặt, tiêu không dùng nói những thứ này, đến tiểu vệ. Tiếp theo, đây là linh thú chân, linh mận thú trên người ăn ngon nhất bộ phận. Thanh y lão nhân tại nói rằng, sau đó đưa cho vệ dương một phần linh thú chi chân. Vệ dương tiếp nhận, một căn xuống, hồn sắc hương vị sông vào mũi, hồn sắc vào miệng, lôi vào, hương chân trượt xuống miệng. Vệ Dương đi tới thế giới này vẫn là lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy hồ sắc, Vệ Dương cảm thấy, có như là ngắm chăng lầu bếp trưởng cũng khó có thể làm ra ăn ngon như vậy hồ sắc. Vệ Dương rất nhanh sẽ đem linh thú chi thị tan sòng, ăn xong qua đi, từ bên cạnh cầm lấy một bình linh cửu ngựa đầu lên uống, uống xong linh cửu, Vệ Dương bôi một chút, miệng, linh cửu và bụng, toàn thân bên trong ngẩn chứa lửa nóng cảm giác, để Vệ Dương toàn thân đều lá sẵn quay thấu. Nhìn thấy Vệ Dương như vậy phong khoáng, này năm cái ông lão cũng là rộn dập giơ lên trong tay bầu rượu, một cái cả xuống. Đúng rồi, tiểu vệ, ngươi là năm nay mới nhập môn đệ tử ngoại môn, làm sao ngươi biết phân ở chúng ta Tịch Dương viện đến a? ngươi có phải hay không đắc tội người nào? vào lúc này, dâu bạc lao gia ra ra cười hỏi, ta là đắc tội với người. vệ dương cười trả lời nói rằng, vậy ngươi phải tội người nào? có thể thay đổi mới đệ tử ngoại môn phân phối, không phải người bình thường. nghe nói lời này, dâu bạc lao ra ra càng thêm tò mò. ai, cũng không phải những người khác, chính là linh gia chứ. vệ dương không thèm để ý chút nào nói rằng, cái gì, linh gia, cái kia linh gia. dâu bạc lao ra ra kinh ngạc nói, hắn đều suýt chút nữa đem dâu mép của hắn kéo xuống rồi. bạch gia gia, ngươi không phải là đều biết không? vệ dương có chút buồn cười nói rằng thế nhưng lão đầu dâu bạc có chút không tin, chỉ một chút thượng tiền, sau đó không xác định nói nói, đại trưởng lão vương linh tiên cơ linh ra, vệ dương gật gật đầu, sau đó không để ở trong lòng nói nói, các vị ra ra, các ngươi đều là tiên môn lão nhân, chút chuyện nhỏ này, các ngươi hẳn là trải qua rất nhiều. chương 64, gọi linh chiến tiên tự mình đến. 2. nhìn thấy vệ dương loại này né mới sinh không sợ cọp khí thế của năm cái ông lão nhất thời bó tay rồi, vệ dương phỏng chừng không biết linh tiên cơ khủng bố, nhưng là bọn hắn biết à, ở nhân ma chiến tràng bên trên, linh tiên cơ có thể là ma đạo bảng truy nã người thứ nhất à, cái kia tiểu vệ có thể hỏi một chút làm sao ngươi biết đắc tội linh gia à? vào lúc này lão đầu dâu bạc có một loại truy hỏi kỹ càng sự việc tinh thần đối với bọn hắn tức đem người bị chết tới nói loại này bí ẩn bắt quái bọn họ cũng là rất tình nguyện nghe được giờ khắc này bên trong cơ thể của bọn họ bắt quái chi hỏa đều là cháy hừng hực lên ai trước đây là ân oán từ ta ông cố cái kia bối lên chúng ta vệ ra rồi cùng linh gia phòng trường chính là cựu nhân cũ rồi vệ dương tuy rằng không biết này năm cái lao ra ra chả như nào đây có hứng thú thám thính như này thế nhưng hắn vẫn là nói vệ gia tiểu vệ ngươi ông cố chính là vệ hạo thiên thái thượng trưởng lao hay sao tiểu vệ. "Già già ngươi có phải là Vệ Thần Thiên trưởng lão? Tiểu vệ, cha mẹ ngươi có phải là Vệ Trung Thiên cùng Lăng Thanh nhã? Thế nhưng ra ngoài Vệ Dương dự liệu là, nghe nói lời này, áo bào tím lao ra ra kích động lên, lập tức nhảy qua đến, hai tay một cái liền tóm lấy Vệ Dương hai vai, vẻ mặt lo lắng liên tục hỏi bà cái vấn đề. Vệ Dương không hiểu này sinh cái gì, chỉ là một vị gật đầu, sau đó áo bào tím ông lão liền càng kích động hơn đi lên. Trời xanh có mắt ta, không nghĩ tới đời này vẫn có thể gặp phải ân công hậu bối, Vệ Dương, ngươi yên tâm, từ đây ngươi chính là chúng ta Tịch Dương viện chân chính người, ta chính là Liều mạng ta đây mạng già." cũng sẽ không lại để cho ngươi được nửa điểm vào nữ. Linh gia tính là thứ gì? năm đó ngươi ông cô ở không có chú ý chính hắn thời điểm. Linh gia nhưng là một điểm không dám khiêu khích ngươi vệ ra. áo bào tím ông lao nước mắt câu hạ, đều có chút gào khóc rồi. sau đó trịnh trọng nói tướng này vệ dương khiến cho sườn suốt một chút dường như hắn không hiểu đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. nhìn thấy vệ dương nghi ngờ vẻ mặt, lao đầu dâu bạc giải thích nói nói tiểu vệ à cái này thân mặc trang phục màu tím người tên là tím phách tiên. tím ông lão liền là năm đó gia gia người tự mình dẫn vào cửa. gia gia ngươi ở thế tục giới không có chú ý chính hắn thời điểm. nhìn thấy tím ông lão đang gương liền chứa chấp hắn, cuối cùng chuyển cho hắn một ít luyện khí công pháp, sau đó tím ông lao đi tới Thái Nguyên Tiên môn gia gia ngươi môn hạ, sau đó ở nhân ma chiến trường bên trên. Phụ thân ngươi càng là tự mình đã cứu tím ông lão mấy lần tính mạng, có thể nói là ngươi vệ gia đối với hắn đó là ân nặng như núi. Vệ Dương không nghĩ tới trong này còn có bực này ẩn tình, nhìn tím phách thiên hào không làm bộ vẻ mặt, Vệ Dương tin tưởng đây cũng là thật sự. Tím phách thiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tươi cười, nhìn Vệ Dương giống như là nhìn mình thân tôn, là cháu, như thế, Vệ Dương, ngươi yên tâm, ngươi tại tiên môn bên trong, không phải cô độc không chỗ nương tựa, đến, các ông bạn già các minh đệ đem những kia ăn ngon lấy ra ngày hôm nay chúng ta vì là vệ dương bày tiệc mời khách còn sở hữu tiêu tốn đều toán ở trên người ta ha ha tí bóng lão ngươi vậy thì không trường nghĩa mấy người chúng ta coi như lại nghèo chiêu đại tiểu vệ còn có thể đủ tất cả cho ngươi ra năm đó tiểu vệ cha vệ trung tiên ở nhân ma chiến tràng nhưng là tự tay đều đã cứu mấy người chúng ta mệnh những câu nói này ngươi cũng không cần nói đừng có mơ áo bảo xanh ông lão cười nói lập tức cái khác mấy cái ông lão đều là dồn dập tỏ thái độ nhìn thấy này ấm áp một màn vệ dương vội vàng nói các vị ra ra ngày hôm nay cũng không nhọc đến các ngươi phá phí. ngày hôm nay ăn cái gì, uống gì coi như ta hiếu kính các vị gia gia, được không? Ha ha, tiểu vệ, của ngươi một mảnh lòng tốt chúng ta biết. hôm nay là cái cao hứng tháng ngày, hơn nữa, ngươi mới có thể nhập tiên môn, ngươi có thể có bao nhiêu tiên môn điểm công hiến à? tím phách tiên cười nói. kha kha, tím gia gia, ngươi đây có thể xem thường ta rồi. ở nhập môn bốn quan khảo hạch thời điểm, ta nho nhỏ đánh cuộc một cái, vẫn tin tưởng có thể đủ ta dùng một quan thời gian rất dài. vệ dương nghĩ tới đây công việc, sự việc, đều cảm thấy có chút buồn cười. chính mình hoa linh nhà tiên môn điểm công hiến cuối cùng tu luyện có thành lại dùng để đối phó Linh Gia, cái kia tiểu vệ ngươi và ai đánh được à? Nghe được Vệ Dương khẩu khí có chút lớn, Tím Phách Thiên tò mò hỏi. đương nhiên là Hoan Đại Đầu Linh Gia à, Linh Gia một đệ tử cùng ta lập xuống đánh cuộc, lấy nghìn lần tiền đánh bạc đánh được. Vệ Dương giải thích nói rằng, nghe được là đối phó Linh Gia, Tím Phách Thiên đến hứng thú, cái khác mấy cái ông láo đều ở nơi nào nghe? Tím Phách Thiên đối với Linh Gia có thể không có ấn tượng tốt gì, sau đó hỏi nói, cái kia ngươi thắng bao nhiêu? Vệ Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng không phải rất cụ thể tính toán một chốc, đại khái hơn mười ước tiên môn điểm công hiến. Cái gì? Hơn 10 ước tiên môn điểm cống hiến, ngươi là cấp đoạt linh gia vẫn là cùng người ta đánh cược. Tím Phách Thiên nghe thế sao nhiều tiên môn điểm cống hiến, kinh ngạc nói rằng: "Khà khà, loại người như ta đánh cược pháp cùng cấp đoạt không có gì khác biệt." Vệ Dương đùa nở đủ cười, sau đó cười giải thích nói: "Ta cùng linh gia đợi sau linh á sinh đánh cược, chúng ta lấy ai vào môn bốn quan kiểm tra thu được tiên môn điểm cống hiến là tiền đặt cược, ai nhiều ai liền thắng, tiền đánh bạc chính là thắng lợi một phương tiên môn điểm cống hiến một ngàn lần. Kết quả ở cửa thứ nhất ta đã lấy được 3,500 tiên môn điểm cống hiến, ở cửa hại thứ hai ta đã lấy được 7,334 tiên môn điểm cống hiến." Ở cửa thứ 3 không có chú ý chính hắn thời điểm ta thu. Được 35.0000 tiên môn điểm cống hiến, cuối cùng ở cửa thứ 4 lúc linh á sinh ở linh gia chợ rút xuống trước tiên đánh vào giá trị 1 triệu tiên môn điểm cống hiến bảo vật. Vệ Dương nói rằng cái này cố ý dừng lại một chút, nhưng nhìn thấy này Ngũ Lao muốn giết người bộ dáng, mau mau ở nơi đó nói khoác nói nói, thế nhưng ta lập tức cũng là hồng phúc tề thiên, vận may tăng cao, tương tự đánh vào giá trị bách vạn tiên môn điểm cống hiến bảo vật, ở cửa thứ 4 chúng ta đánh ngang, thế nhưng thứ 3 quan ta đều so với linh á sinh hiệu, liền chính là ta thắng, tổng cộng gộp lại ta đã lấy được 104 vạn 5.834 tiên môn điểm cống hiến một ngàn lần chính là 1 tỷ bốn vạn bốn ngàn tiên môn điểm công hiến mà chúng ta đánh cuộc giao phó thời gian liền là hôm nay trong vòng phòng chừng linh gia hẳn là muốn phái người đến vệ dương vừa nói xong cái khắc ngũ lao đang chuẩn bị nói cái gì ở phía bên ngoài viện liền có một cái tiên môn đệ tử đang gọi vệ dương tên nhìn thấy tình cảnh này lão đầu dâu bạc nói một tiếng phía ngoài cái kia ngươi vào nói lời nói ngoài cửa người đệ tử kia đi tới thi lễ một cái sau đó quay về vệ dương nói nói vệ sư đệ linh chiến tiên trưởng lão xin mời ngươi đi một chuyến ha ha linh gia thua còn muốn ta đi sang đây là đâu người sai vật đạo lý, ngươi trở lại nói cho linh chiến thiên, ta liền ở ngay đây, ta liền ở tịch dương viện, không phải là bọn hắn đem ta phân ở đây sao? có chơi có chịu, linh á sinh đoán chừng là không tới, hắn lại đây muốn giao đầu, gọi linh chiến thiên tự mình lại đây. vệ dương kinh thường nói, này cái này, vệ sư đệ, này không tốt. người đệ tử kia mặt lộ vẻ khó khăn mà nói nói, vệ sư đệ, dù nói thế nào linh trưởng lão cũng là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. không cần, ngươi cứ như vậy hồi âm, ta xem linh chiến thiên đến cùng có tới hay không. vệ dương phi thường chắc chắn mà nói nói. Ta liền không làm khó dễ ngươi, ngươi trở lại như thực chất bẩm báo là được rồi. Nhìn thấy Vệ Dương thái độ rất kiên quyết, người đệ tử này cũng chính là không có có nhiều, xoay người lại bẩm báo. "Đúng, nên như vậy, đối xử trưởng lao khác ngươi muốn cung kính, thế nhưng linh người nhà, coi như xong." Tím Phách Thiên ở bên cạnh cao Hưng nói. Chương 65, Tím Lao điên cùng mắng Linh Chiến Thiên. 2. Người đệ tử kia trở lại bẩm báo Linh Chiến Thiên, đã đến tiên cơ phong một cái phòng khách, Linh Chiến Thiên chính nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị các loại chờ, nghỉ một lúc Vệ Dương đến, cố gắng làm nhục hắn dừng lại, một trận, để năm đó bị Vệ Thần Thiên thị nhục mối thù. Thế nhưng Vệ Dương chưa có tới, đi báo tin đệ tử trở về rồi, Linh trưởng lão, Vệ Dương hắn không chịu đến, hắn nói muốn ngoài di giá Quang Lâm Tịch Dương viện. Người đệ tử này nhịn xuống kinh hoàng nói rằng, Linh Chiến Tiên vừa mở mắt, nhất thời chính là lửa giận ngút trời, Vệ Dương thật là to gan, thế nhưng lập tức để tâm tình mình bình phục lại, hôm nay là đánh cuộc sau ngày cuối cùng, xem ra Vệ Dương lần này muốn bắt bí một thoáng linh ra. Được rồi, ta biết rồi, ngươi xuống. Linh Chiến Tiên mặt không thay đổi nói rằng, người đệ tử kia nhanh rời đi, Linh Chiến Tiên suy nghĩ một chút, còn là chỉ có thể hạ mình đi tới Tịch Dương viện, Linh Chiến Tiên tự mình an ủi xuống. Kỳ thực Linh Chiến Thiên thân là Linh gia gia chủ, bản thân cũng là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, tương tự cũng là Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão một trong. Dựa theo đạo lý nói, hắn bình thường không cần nổi giận, không có gì đáng giá hắn tức giận. Thế nhưng chỉ có đối mặt Vệ gia người, Linh Chiến Thiên sẽ nhớ tới năm đó Vệ Dương gia gia vệ thần tiên đối với hắn một nhã, vệ thần tiên tu vi trước sau cũng là muốn cao hắn một bậc, Linh Chiến Thiên mãi mãi cũng vạn niên lão nhị. Kết quả ở nhân ma chiến trường, những kêu ma đạo dương nghiệt đều là xưng hô Linh Chiến Thiên vì là lão nhị, lão nhị mặc khắc còn là một loại ý tứ, Linh Chiến Thiên mỗi lần đều là giận không nhịn nổi. Mỗi lần tiên môn lúc tỉ đấu, Linh chiến thiên đều bại bởi vệ thần thiên, để linh chiến thiên đều cảm thấy có một loại vừa sinh linh dị sinh vệ cảm khái. Thế nhưng 10 năm sau đó, vệ Hạo thiên cùng vệ thần thiên đồng thời mất tích, sau đó vệ Trung thiên mang theo thê tử Lăng Thanh Nhã đi tìm vệ Hạo thiên cùng với vệ thần thiên không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng là vô ảnh vô tung biến mất. Có thể nói vệ thần thiên chính là linh chiến thiên trong lòng tâm ma, cả đời này, nếu như linh chiến thiên không phá trừ lòng này ma, có thể nói là linh chiến thiên đời này tu vi không tiếp tục tiến vào khả năng. Dù sao linh chiến thiên một cái cao cao tại thượng thái nguyên tiên môn trưởng lão, linh gia làm sao có khả năng vì là một người bình thường đệ tử ngoại môn làm lỡ chuyện. Cái này cũng là linh trong nhà linh thiên cơ làm quyết định muốn đối phó vệ dương nguyên nhân, nếu như là vệ thần thiên là linh chiến thiên ác ngộng, như vậy khi ngươi vệ dương ông cố vệ hạo thiên cũng là linh thiên cơ ác ngộng. Vệ hạo thiên tu vi không có linh thiên cơ cao, tu vi của hắn mới là nguyên anh sơ kỳ đại viên mãn tu vi, dương vệ năm đó mới là nguyên anh hậu kỳ tu vi, thế nhưng hắn và dương vệ liên thủ, triển khai một loại cấm thuật, hai người liên thủ lại, có thể vượt cấp vung tiếp cận hóa thần kỳ vô địch thần uy. Cái này cũng là tại sao ở Thái Nguyên Tiên môn Vệ Hạo Tiên cùng Dương Vệ có thể lực gáp linh thiên cơ nguyên nhân, mà Vệ Dương đã đến Thái Nguyên Tiên môn bên trong, Linh gia sở dĩ tốn công tốn sức đối phó Vệ Dương, mà tạm thời không nóng lòng giết Vệ Dương liền là muốn nhìn thấy Vệ Dương tạm trạng, lấy đạt đến loại bỏ trong nội tâm ma mục đích. Đương nhiên bây giờ đang ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, tiên môn quy định không cho phép ra tay, đây là một tử quy củ, coi như linh thiên cơ cũng không có thể vi phạm. Linh Chiến Tiên còn tưởng rằng đời này không hội kiến đến vệ người nhà rồi, nếu không phải năm đó Tư Mã Tông hướng về Linh gia bảo đảm, tuyệt đối cố gắng đối xử Vệ Dương, Linh gia đã sớm muốn đem Vệ Dương giết xác. Xong hết mọi chuyện, triệt để để vệ ra Tuyệt hậu. Thế nhưng bây giờ, Vệ Dương không biết từ nơi nào nhô ra, nhập môn bốn quan kiểm tra, để linh gia thua hơn 1 tỷ tiên môn điểm cống hiến, nghĩ đến đây, Linh Chiến Tiên liền cảm thấy một ngạt. Vệ Dương sử dụng linh gia tiên môn điểm cống hiến, cuối cùng giả như tu luyện có thành, còn dùng tới đối phó linh gia, nếu không phải lần này đánh cuộc là con trai của chính mình, Linh Chiến Tiên đều có một loại trực tiếp diệt ý nghĩ của hắn. Linh Chiến Tiên không ngừng hướng về, thế nhưng dưới chân không có ngừng bước, ngựa kiếm phi hành, Linh Chiến Tiên bước nhanh đi tới tịch Dương viện cửa vẫn không có tiến vào tịch dương viện trên không trung không có chú ý chính hắn thời điểm linh chiến tiên khí thế toàn thân tuấn ra sau đó tướng khí thế toàn bộ gia tăng ở vệ dương trên người muốn để vệ dương bị xuống muốn để vệ dương xấu mặt vào lúc này ở tịch dương viện bên trong vệ dương cùng với ngũ lao đều cảm ứng được cơn khí thế này thế nhưng vệ dương cảm ứng được cố đích khí thế cường này toàn bộ hướng về phía chính mình đến vệ dương cảm giác mình trên người như là cóng lấy một ngọn núi cất khí thế này ở đè lên vệ dương thế nhưng vệ dương cật lực chống lại không nên để cho chính mình khuất phục không lường túi đầu mà vệ dương linh thức vừa nhìn dương vệ cho hắn xem quá linh ra mọi người một ít hình vẽ. Hắn nhận ra đây cũng là Linh Gia gia chủ Linh Chiến Thiên, Vệ Dương tuyệt đối không thể hướng về Linh Gia Thần Phủ. Không bao lâu, Vệ Dương toàn thân căng thẳng, sắc mặt đỏ, gân xanh tận lên. Tử Bá Thiên thấy cảnh này, lập tức lửa giận liền nổi lên. Tử Bá Thiên đứng dậy, sau đó lập tức cao giọng mắng nói nói: Linh Gia thằng nhóc, ta đỡ gì tờ con mẹ mày, ngươi là muốn khiêu khích chúng ta, có loại hướng ta đến, đến a, đến chúng ta tịch dương viện khi dễ chúng ta, ngươi có phải hay không chán sống rồi, muốn đi chạm tiên đài đi một lần à? Linh Chiến Thiên bắt đầu không hiếu hiền Tử Bá Thiên, hắn toàn tâm toàn ý khống chế khí thế của chính mình, áp chế Vệ Dương, không có cái khác tinh lực nhìn tịch dương viện người thế nhưng vệ dương tử không quất phục liều mạng chống lại linh chiến tiên chỉ được tập trung tâm thần muốn một lần ép vỡ vệ dương nghe được tử bá thiên nói như vậy linh chiến tiên thần thức quét qua linh chiến tiên ngay lập tức đem khí thế thu lại thái nguyên tiên môn chết đi quy củ bất luận là đệ tử nào không được khiêu khích như tử bá thiên loại này một đời đều vì tiên môn phục vụ cuối cùng chờ binh giải đệ tử bất kể là đệ tử ngoại môn vẫn là đệ tử nội môn đây là đối với tiền bối tôn trọng hay là tử bá thiên bọn họ không có linh chiến thiên lớn tuổi thế nhưng tử bá thiên vẫn như cũ dám chỉ vào linh chiến thiên nuôi mắng hắn linh chiến thiên tử không trung hạ xuống sắc mặt âm trầm Dù là ai bị chỉ vào ngay mà mắng, tâm tình cũng không tốt. Mà Tử Bá Thiên năm đó tùy tùng vệ Dương gia ra, ra vệ thần thiên, đối với linh chiến thiên đó là không xa lạ chút nào. Mà năm đó linh chiến thiên cùng Tử Bá Thiên cũng là có ân oán. Nhìn thấy loại này thời cơ tốt, Tử Bá Thiên sao có thể không nhân cơ hội giáo huấn một ít linh chiến thiên? liền Tử Bá Thiên càng thêm trắng trợn không kiêng dè, gấp bội không khách khi nói: Mẹ nhà hắn linh chiến thiên, ngươi cái này con rùa, ngươi có phải hay không thích ăn đòn à, năm đó có phải là không có bị vệ thần thiên đại ca đánh đủ a? Ta xem ngươi là thiếu giáo dưỡng muốn ăn đòn, có muốn hay không lão tử thay bà mẹ ngươi khỏe mạnh giáo huấn ngươi xuống. Ngươi có gan hướng ta đến a? Chừng một tên tiểu bồi đến, ngươi vẫn là người sao? Tử Bá Thiên đúng vậy Lý Không tha người, Linh Chiến Thiên hôm nay là chủ động xâm phạm Tịch Dương Viện, liền tố nháo đến trưởng lã hội đi tới. Tử Bá Thiên cũng là có lý không sợ. Linh Chiến Thiên tự động loại bỏ Tử Bá Thiên nuông nữ, như Tử Bá Thiên loại này các loại. Chờ, người chết, không muốn cùng hắn tính toán, bằng không chịu thiệt chính là mình. Mà bây giờ Tử Bá Thiên chính là một cái lưu manh tựa nhân vật, ai chạm ai không may. Đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được. Linh Chiến Thiên hiện tại trong lòng hận chết an bài kia vệ Dương đến Tịch Dương Viện linh gia trong các đệ tử. Tại sao đem vệ dương sắp xếp cùng tử bá thiên ở cùng một chỗ, làm hại chính mình vô duyên vô cớ được bực này hoa ngữ? Cũng hận chính mình, tại sao tới không có chú ý chính hắn thời điểm gấp muốn nhục nhã một phen vệ dương, mà không thần thức dò xét tra một chút ta? Chương 66, biệt quất linh chiến thiên. 2. linh chiến thiên trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, hắn làm bộ lơ là tử bá thiên tồn tại. Dù sao tử bá thiên chính là một cái các loại, chờ, người chết rồi, còn sợ gì à? Thế nhưng linh chiến thiên không giống nhau, nếu như nháo đến trưởng lão hội đi tới, hắn không chết đều phải lộn ra. Dù sao mỗi người tu sĩ đều sẽ ra đi, đây là xâm hại những kia hết thể ra đi tu sĩ cộng đồng lợi ích. Tử Bá Thiên hắn mặc dù mới là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong cũng có rất nhiều như Tử Bá Thiên như vậy nằm ở nhân sinh thời kỳ cuối tu sĩ. Trúc Cơ kỳ tu sĩ, Đan Đạo Tam Cảnh tu sĩ, thậm chí Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều có. Mà Thái Nguyên Tiên môn định ra tất cả mọi người không nên bấy nhiêu nằm ở nhân sinh thời kỳ cuối tu sĩ, chính là vì phòng ngừa tu sĩ đến giả không có chú ý chính hắn thời điểm, sợ có tu sĩ trẻ tuổi bắt nạt. Mà sở dĩ Thái Nguyên Tiên môn định ra quy củ này nguyên nhân mỗi người tu sĩ đều phải già đi ngày đó, đều có chờ chết ngày đó. Đây là một vòng tròn lợi ích liên quan đến toàn bộ Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ lợi ích. Loại thứ này cộng đồng lợi ích, chí cao lợi ích. Mặc kệ cái nào vòng tròn, Tiên môn bên trong gia tộc nào hoặc là cái nào ngọn núi, cũng không thể cũng sẽ không đi trái với cái này thiết thiên uy. Mà trước đây một khi có chuyện như vậy lệ sinh, bọn hắn kết cục hầu như đều phải đi trên trạm tiên tai đi một lần. Nhìn thấy Tử Bá Thiên không kiêng dè chút nào nhục nhã Linh Chiến Thiên, thế nhưng Linh Chiến Thiên đó là đánh không hoàn thủ, máng không nói lại, Linh Chiến Thiên quá loa luồn rồi. Vệ Dương trong lòng vì Linh Chiến Thiên mặc niệm hạ xuống. Đây chính là không thấy rõ tình thế kết cục ca. Linh Chiến Tiên mặt tâm trầm, đem thân phận của chính mình ngọc bài lấy ra, lạnh vừa nói nói, "Vệ Dương, ta tới thực hiện cá cược, đem thân phận của ngươi ngọc bài lấy ra." Vệ Dương vào lúc này đương nhiên không đi theo Linh Chiến Tiên tính toán, coi như muốn tính toán, cũng phải các loại chờ tiên môn điểm cống hiến tới tay sau đó. Vì lẽ đó rất sảng khoái đem thân phận của chính mình ngọc bài ném cho Linh Chiến Tiên, Linh Chiến Tiên đau lòng tiếp nhận, sau đó đem hai khối thân phận ngọc bài quay về vạch một cái, một ánh hào quang tránh qua. Vệ Dương tiếp nhận thời điểm, sau đó vừa nhìn Đã nhìn thấy bên trong có thêm 1 tỷ 4,583 vạn 4 ngàn tiên môn điểm công hiến, hơn nữa chính mình trước kia có một bách linh 4 vạn 5,834 tiên môn điểm công hiến, tổng cộng chính là 1 tỷ 4 ngàn 6 bách 879,80034 tiên môn điểm công hiến. Linh chiến tiên giao hàng sau khi hoàn thành, mỉm cười nói nói, ngươi muốn hảo hảo bảo quản những này tiên môn điểm công hiến, vàng không một ngày nào đó ngươi vệ ra nếu như tuyệt hậu sẽ không tốt. Mặc dù là cười, thế nhưng ẩn chứa trong đó sát ý ai đều có thể nghe được. Hừm, ta nhất định nhớ tới trưởng lão ngài giao phó. Ta nhất định sẽ xài cho đúng tác dụng, càng sẽ thật tốt tu luyện, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đi tới thiên cơ phòng, khỏe mạnh cảm tạ các ngươi linh gia giúp ta ân tình lớn như vậy. Cũng cảm tạ từng ấy năm tới nay, linh gia đối với chúng ta vệ gia ân tình. Vệ Dương cũng là cười đáp lại nói rằng, chỉ là hai người ngôn ngữ lời nói sắc bén đều rất giống có thể giết chết người như thế. Linh Chiến Tiên nghe nói lời này, hừ một tiếng, lập tức liền là ngự kiếm phi hành rời khỏi. "Con rùa, chậm rãi đi a, ngươi tím đại gia lập tức hoan nghênh ngươi tới chúng ta tịch Dương viện làm khách." nhìn thấy linh chiến thiên không kịp chờ đợi bay mất tử bá thiên tại hắn trước khi đi còn không quên kích thích hắn xuống nghe nói lời này linh chiến thiên đều suýt chút nữa từ không trung té xuống rồi sau đó một luồng ánh kiếm sệ qua phía chân trời linh chiến thiên phải đi về cố gắng nghĩ một hồi tranh thủ ở vệ dương tiến vào chỗ thí luyện không có chú ý chính hắn thời điểm một lần giết hắn vệ dương vào lúc này trong lòng sảng khoái không lất nhìn linh chiến thiên đi xa bóng lưng khoẹt miệng lóe lên một tia cười gằn linh gia rốt cục một ngày bạn tọa sẽ quang minh tránh đại đạp tới thiên cơ phòng cố gắng coi một cái hai nhà kẻ thủ chuyển tiếp nhìn thấy linh chiến thiên dáng vẻ chật vật, tử bá thiên cảm thấy rất sảng khoái. trong này cái khác tứ lao liền không tham dự bọn hắn vệ ra cùng linh gia xử rồi. tuy rằng năm đó vệ trung thiên ở nhân ma chiến tràng đã cứu bọn họ, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, ân tình cái gì cũng đã không đáng bọn họ vì là vệ dương ra mặt, hơn nữa bọn họ đều là lâm người chết, ở cuối cùng thời gian trong, thật hưởng thụ tốt một dưỡi sinh hoạt mới là đạo lý lớn. đương nhiên vệ dương cũng không có cùng bọn họ tính toán, nhân chi thường tình, vệ dương tự nhiên cũng sẽ không nói to ra. sau đó vệ dương cùng tử bá thiên bọn họ nướng thịt ngon, uống linh rượu, khỏe mạnh ăn một bữa. tịch dương viện bên trong căn phòng của còn nhiều mà. Vệ Dương tùy tiện lựa chọn một gian, sau đó Tử Bá Thiên theo Vệ Dương đi vào, trợ giúp hắn thu thập một phen. Thu thập xong sau khi, hai người ngồi nói chuyện. Tiểu vệ à, vừa nay mắng Linh Chiến Thiên chân giải khí, thật sự sàng khoai à, ta còn muốn cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này à. Tử Bá Thiên vẻ mặt tươi cười nói rằng. Vệ Dương nghe được không khỏi không nói gì, tuy rằng mắng Linh gia tuy rằng hạ giận, thế nhưng lại hạ giận cũng không bằng trực tiếp để Linh gia biến mất càng hạ giận à, liền Vệ Dương nói nói, Tím gia gia, ngươi làm như vậy, nhưng là vào chỗ chết đắc tội Linh gia à, ngươi không cần vì ta làm như vậy, đối phó Linh gia ta tâm lý nắm chắc. Ngươi nói nói gì vậy à? Ta Tử Bá Thiên không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người, ngươi vệ gia đối với đại ân đại đức của ta, ta cả đời suốt đời khó quên. Tuy rằng ngươi bây giờ cha mẹ gia gia đã ông cố đều mất tích, thế nhưng ta tin tưởng, bọn họ còn sống, chỉ là ta không biết có còn hay không gặp lại được bọn họ một mặt cơ hội a. Tử Bá Thiên làm bộ tức giận nói rằng, nói rằng cuối cùng vẫn có một phen cảm khái. Không phải, Tím gia gia, ngươi lý giải sai ý tứ của ta, ta là nói ngươi bây giờ bốn. Vệ Dương vẫn chưa nói hết, đã bị Tử Bá Thiên đánh gãy. Ngày hôm nay chúng ta sơ lần gặp bỡ, tự không dùng nói những câu nói này rồi, ngươi vì muốn tốt cho ta. Ta cũng đều biết, ngươi không cần nói. Tử Bá Thiên cười nói. Vào lúc này Tử Bá Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, có chút ngượng ngùng nói nói, ngươi cũng không cần chú ý ngày hôm nay bọn họ không giúp ngươi. Dù sao tuy rằng phụ thân ngươi là từng ở nhân ma chiến trường đã cứu tính mạng của bọn họ, nhưng đó là cứu trợ toàn bộ tiên môn đệ tử, không phải đơn độc đối với bọn họ cứu giúp. Tử Bá Thiên vẫn là không khỏi làm cho này chút lão đồng bọn giải thích một chút, hắn sợ Vệ Dương đem chuyện nào liền ở trong lòng. Vệ Dương nở nụ cười, Tím Ra Ra, ta không có để ở trong lòng, chuyện này rất bình thường. Dù sao mặt chúng ta đúng đấy linh mẫn ra, hơn nữa tâm ý của bọn họ ta cũng đều biết nhìn thấy vệ dương như thế hiểu chuyện tử bá thiên cũng là rất là vui mừng sau đó cho vệ dương truyền đạt một ít thái nguyên tiên môn đệ tử ngoại môn hẳn là chú ý sự tình tiểu vệ ngươi nhớ kỹ a ở thái nguyên tiên môn bên trong đặc biệt ở thái nguyên tiên môn đại trận hộ sơn thủ hộ bên trong phạm vi tiên môn đệ tử là tuyệt đối cấm chỉ tranh đấu nếu như thực sự muốn quyết đấu nhất định phải trên quyết đấu đài hơn nữa ở thái nguyên tiên môn bên trong đệ tử cùng đệ tử có mâu thuẫn lời nói có thể hỗ đả nhưng là tuyệt đối tuyệt đối không thể sử dụng chân khí pháp lực bừa chú các loại pháp khí linh khí thậm chí pháp bảo một câu nói, liền là không thể giết người cùng hủy nhân đàn điện, nhớ kỹ, này là tuyệt đối cấm chỉ, một khi vi phạm, bất kể là ai, đều phải trên trạm tiên đài. Trở lên trạm tiên đài, trực tiếp chém tới tiên đồ, tập trung vào lục đạo luân hồi. Từ Ba Thiên nghiêm túc nhắc nhở Vệ Dương, những chuyện này Dương Vệ còn chưa kịp cùng Vệ Dương nói, Vệ Dương lắng nghe những quy củ này. Thân vì là một cái thương nhân xuất sắc, làm ăn vẫn là làm chuyện gì khác, nhất định phải quen thuộc quy định, cuối cùng lợi dụng quy định để đạt tới mục đích của chính mình. Chương 67, tiên môn quy củ nhâm chữ một tốt. 2. Cái kia tử gia gia, không cho phép sử dụng những này Cái kia giả như người khác bắt nạt, chả như nào đây kết cả. Vệ Dương hỏi, từ Ba tiên nở nụ cười, lập tức một cái Thiết Côn xuất hiện tại trong tay, Thiết Côn đại khải dài ba thước, hai con là tiêu diệt, không có thêm bộ, toàn thân hắc hữu hữu. u. Ha ha, đây chính là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử ngoại môn chuẩn bị vũ khí, Thiết Côn hoặc là Thiết Đồng, bởi luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện chân khí, thân thể đều có nhất định lực phòng hộ, Đồng Gỗ cùng một con dễ, cái bản không có hiệu quả gì, vì lẽ đó loại này Thiết Côn cùng Thiết Đồng chính là Tiên môn đệ tử hậu đả lựa chọn tốt nhất. Thái Nguyên Tiên môn bên trong không cấm chỉ đệ tử hậu đả nhưng là chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, thao túng thiết quân như vậy đến chúc cơ kỳ đệ tử nội môn mặt với luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn đều không có gì lớn ưu thế. đương nhiên tiên môn bên trong là tuyệt đối cấm chỉ giết người cùng đả thương người. thế nhưng ở các đại chỗ thí luyện sẽ không có hạn chế này, chỉ cần ngươi có thể tránh thoát tiên cơ tính toán cùng không có bị người khác sử dụng ký ức tinh thạch vô tới tại chỗ gây án, ngươi liền không có chuyện gì. vì lẽ đó cứ như vậy, linh gia đều muốn đối phó ngươi. ở tiên môn bên trong không được động thủ, chỉ có ở chỗ thí luyện không có chú ý chính hắn thời điểm mới có cơ hội ra tay. Vệ Dương nghe xong những câu nói này, đã minh bạch Thái Nguyên Tiên môn cao tầng dụng tâm lương khổ, chính mình bên trong giới đệ tử không cấm chỉ tranh đấu, nhưng là tuyệt đối cấm chỉ giết người cùng hủy nhân đan điển. Đối với tu sĩ mà nói, coi như là luyện khí kỳ bảy tầng tu sĩ, bị cái này thiết bổng hoặc là thiết côn đòn nghiêm trọng, sẽ không chết người, nhiều lắm đau hạ xuống, coi như đánh gãy bắt đùi rồi, đánh gãy cánh tay rồi, ở trị liệu phép thuật dưới tác dụng, những này rất nhanh đều có thể tốt đẹp, nhưng là vì duy trì tu sĩ chém giết chi tâm. Ở các đại chỗ thí luyện thiết lập loại này có thể chém giết quy tắc, muốn được không phải nuôi dưỡng ở mật bình giảm đoá hoa, mà là trải qua nguy hiểm khó khăn mài luyện ra được tu sĩ, tu sĩ như vậy mới có thể có thành tựu lớn, mới có thể gánh vác bắt nguồn từ ma đạo chống lại trọng trách. Từ Ba Thiên sau khi nói xong, làm một cái cho động tác, Vệ Dương tự nhiên hiểu được, nở nụ cười. Vệ Dương tiếp nhận thiết côn, tâm tư không khỏi muốn từ bản thân kiếp trước từ tầng thấp nhất tay chân làm lên, vào lúc ấy hắc ám xã hội cũng thế, không cần vận dụng kích quang thương loại này quy mô lớn tính sát thương vũ khí, một khi vận dụng, trực tiếp bị trì an bộ người xin mời đi uống trà. Người đi vào uống trà, nhưng có thể liền muốn cả đời ở bên trong uống trà. Vệ Dương dùng một cây gậy sát, đánh bại toàn bộ đường phố không có đối thủ, cuối cùng chậm rãi leo lên trên, cuối cùng đứng tại toàn bộ Hắc Ám thế giới đỉnh cao. Vệ Dương đem Thiết Quân để vào chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong, sau đó nghe Tử Bá Thiên tiếp tục nói, các ngươi nhâm thiên giới hẳn là có 10 chừng 5 vạn đệ tử ngoại môn, những đệ tử ngoại môn này dựa theo kiểm tra thời điểm linh căn thuộc tính cùng với linh căn trị số sẽ chia làm 10 cấp bậc lớp. Này 10 cấp bậc lớp liền là dựa theo thiên can sắp xếp, nói như vậy, năm thuộc tính phế linh căn cấp 6 thiên tư tu sĩ linh căn chỉ số đều là ở vị trí, bốn thuộc tính ngụy linh dễ Cái cấp 5 thiên tư tu sĩ linh căn trị số ở 10 đến chừng 30, bá thuộc tính tứ đẳng chân linh căn thiên tư tu sĩ linh căn trị số ở 30 đến 50, mà hai thuộc tính địa linh căn cấp 3 thiên tư tu sĩ linh căn trị số ở 50 đến 80, mà nắm giữ thiên linh căn nhị đẳng thiên tư tu sĩ linh căn trị số ở 80 đến 100 mát trị số trong lúc đó. Dựa theo thiên can sắp xếp trình tự, giáp đất bính đinh mậu kỷ canh buổi trưa nhân quỷ, còn ngươi sẽ phân đến đâu cái lớp, ngươi ngày mai thời điểm, thân phận ngọc bài sẽ nhắc nhở của ngươi, được rồi phải nói ta cũng nói rồi, ở tiên môn bên trong, cũng là tật lực thiếu gây phiền toái nhưng mà nếu như người khác gây ngươi ngươi hung hăng giao hấn như vậy người khác cũng không dám lại chọc giận ngươi rồi từ ba thiên đem tiên môn bên trong cái khác một ít tin tức đều nói cho vệ dương cuối cùng đứng dậy rời đi vệ dương đưa hắn sau khi đi sau đó liền đi tới mật thất tu luyện bế quan tu luyện ngày thứ hai sáng sớm mới hừng đông lúc 5 giờ vệ dương liền nhận được thân phận ngọc bài phía trên nhắc nhở tin tức yêu cầu vệ dương đi tới nhâm thìn phong năm nay nhâm thìn giới sở hữu đệ tử ngoại môn đều ở nơi nào nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra vệ dương cũng sẽ ở tại nhâm thìn phong như là nhâm thìn phong loại này đệ tử ngoại môn ở ngọn núi ở thái nguyên tiên môn tổng cộng có sáu tòa những này ngọn núi tên liền là dựa theo 60 giáp chỉnh tự mệnh danh mà nhâm thìn phong cách vệ dương chỗ ở tịch dương viện có chút xa vì lẽ đó 8 giờ tập hợp vệ dương 6 giờ sẽ lên đường đi tới nơi đó vệ dương không có mượn không có ngoại lực công cụ đi tới nhâm thìn phong hơn nữa coi như là mượn một ít phi hành pháp khí thế nhưng lấy hiện nay vệ dương hệ gỗ chân khí phòng trường còn chưa tới nhâm thìn phong bên trong đan điền hệ gỗ chân khí liền hết sạch vệ dương rất hưởng thụ loại này một buổi sáng sớm liền lên rèn luyện chạy bộ cảm giác tuy rằng không có thể chân chính rèn luyện cái gì thế nhưng đây là kiếp trước đã thành thói quen Vệ Dương dòng dã chạy hơn một giờ mới tới Nhâm Thìn Phong, còn có một khắc trung chính là Nhâm Thìn dưới đệ tử ngoại môn ngày thứ nhất tập hợp thời gian. Ở Nhâm Thìn Phong phía dưới tập hợp quảng trường, Vệ Dương đã nhìn thấy bên trong đã tới rất nhiều đệ tử ngoại môn, mà những đệ tử ngoại môn này nhìn thấy Vệ Dương vẻ mặt đều rất kỳ quái, tất cả mọi người là chỉ là nhìn hắn, khiến cho Vệ Dương rất kỳ quái, bốn phía nhìn một chút, trên người mình thật giống không có gì hấp dẫn người địa phương. Vệ Dương không biết những đệ tử ngoại môn này bên trong tâm tư, mới bắt đầu Vệ Dương dường như lưu tinh như thế. Soi sáng thiên địa, bọn họ cho rằng Vệ Dương sau đó sẽ thành vì là một đại nhân vật, nhưng là nơi nào nghĩ đến đến tiếp sau chuyện Dương A, bọn họ chỉ là lẳng lặng nhìn Vệ Dương. Một mặt là Vệ Dương là bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái, nhất định sau đó không có gì lớn thành tựu, vì hắn cảm thấy đáng thương, rất có thể hay là tại Thái Nguyên Tiên môn bên trong chờ đủ 60 năm, sau đó không thể thăng cấp trở thành đệ tử nội môn, sau đó đắp chăn phóng tới giới trần tục trong phân đã đi, cả đời đều chỉ có thể ở luyện khí kỳ bồi hồi. Hơn nữa, Vệ Dương đắc tội nhưng là linh gia, linh gia à, cái kia là khái niệm gì? Đang ở Thái Nguyên Tiên Môn đều biết Linh Tiên Cơ Đại trưởng La Vương uy danh hiển hách. Như vậy mà đến, đối với Vệ Dương liền cảm thấy càng đáng thương. Linh gia hôm qua tới người chào hỏi, nếu ai cùng Vệ Dương giao du, chính là cùng Linh gia đối nghịch Linh gia đây là nói rõ ý đồ muốn cho Vệ Dương ở Thái Nguyên Tiên Môn bên trong đưa mắt không quen, cơ khổ gian nan. Vì lẽ đó những đệ tử này hầu như đều biết Vệ Dương, nhưng nhìn thấy Vệ Dương giống như là nhìn thấy một cái người tàng hình như thế, mà có chút tu sĩ đều tại đánh cực, nhìn một chút Vệ Dương đến tuột cùng có thể hay không sống đến sáu năm sau đó. Vệ Dương không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi tới quảng trường một bên, nơi nào đứng có rất nhiều đệ tử ngoại môn, chính là chia lớp thông cáo. Vệ Dương đi lên phía trước, phía trước đệ tử ngoại môn vừa nhìn Vệ Dương, liền vì hắn tự động nhường ra một cái thông lộ. Vệ Dương trong lòng cảm thán một cái, cũng chính là không khách khí đi lên phía trước. Từ sau hướng phía trước tìm, Vệ Dương rất nhanh liền tìm tới chính mình chỗ ở lớp, nhâm chữ một tốt. Chương 68, bầu gánh hùng bá. 4. Thái Nguyên Tiên môn nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn tổng cộng chia làm vì là 10 cấp bậc lớp, đều theo chiếu thiên can thập tự sắp xếp, Vệ Dương chỗ ở là nhậm chữ đệ nhất lớp, nằm ở đếm ngược đẳng cấp thứ 2 mà vệ dương không có lập tức rời đi, ở nơi nào nhìn một chút những đệ tử ngoại môn khác phân bố, không có gì bất ngờ xảy ra. trước kia nhâm thìn sáu kiện xuất năm cái khác, nho chính đạo, vương nhân hòa, triệu Tiên, đông vương minh ngọc, chính đạo đều là ở giáp tự một tốt, giáp tự một tốt là nhâm thìn giới mạnh nhất lớp, cái này lớp học nhân số chỉ có 30 người, thuộc về tiểu ban. mà vệ dương nhìn thấy trung gian bính chữ, chữ tề, mậu chữ, bản thân chữ, canh chữ, tân chữ lớp người đều rất nhiều, dù sao nhâm thìn giới có mười trường năm vạn đệ tử ngoại môn, trong đó thuộc về ba thuộc tính chân linh căn tứ đẳng thiên tư tu sĩ cùng với hai thuộc tính địa linh căn cấp ba thiên tư tu sĩ nhiều nhất. Mà lúc này đây, 8 giờ thời khắc đã đến, vệ dương bọn họ sở hữu đệ tử ngoại môn quay dày chính tự, sau đó 100 đem lấy 100 phương trận dừng lại, nếu như vậy, từng cái phương trận chính là có 10.000 đệ tử. Tổng cộng có 16 cái phương trận, cái cuối cùng phương trận bất mãn một vàng người, chỉ có mấy ngàn người, mà như vệ dương bọn họ loại kia năm thuộc tính phế linh căn cấp 6 thiên tư cùng bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái cấp 5 thiên tư đệ tử ngoại môn đứng ở cái cuối cùng phương trận. Vệ Dương đứng ở phương trận cuối cùng, vào lúc này không đương nhiên sẽ không đi ra ngọn gió nào đâu, nhưng nhìn thấy thứ 16 phương trận đại đa số đệ tử ngoại môn niên kỷ đều là đã qua 100 tuổi trở lên, như Vệ Dương loại này mười mấy tuổi tu sĩ trẻ tuổi căn bản cũng không có. Cho dù có một ít tu sĩ trẻ tuổi, đều là 30, 40 tuổi trở lên, Vệ Dương không khỏi phiền muộn một chút, thở dài một tiếng. Tiên đạo vô tình, tiên đạo chi gian nan có thể thấy được bình thường, bình thường tu sĩ không có chính mình sao tốt tu tiên tài nguyên, hơn nữa thiên tư có hạn, có thể ở 100 tuổi trước đây bước vào luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ đều là người tài ba mỗi khi nghĩ tới đây, vệ dương đó là cảm giác quý trọng chính mình hiện nay có. Mà đứng ở phía trước trên quảng trường đài cao là một ít tiên môn trưởng lão cùng với đệ tử nội môn, bọn họ là chủ phải chịu trách nhiệm nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn tất cả sự vụ. Tất cả ngoại môn đệ tử đều là chăm chú nghe giảng, ngoại trừ chính đang đọc diễn văn tiên môn trưởng lão, hiện trường đó là nghe được cả tiếng kim rơi. Không có nhiều lời cái khác phí lời, trưởng lão dựa theo cao tầng sắp xếp, chỉ định được rồi mỗi một lớp bầu gánh, liền tuyên bố giải tán, những chuyện khác do bầu gánh nói tỉ mỉ. Sau đó bọn đệ tử ngoại môn rời đi tập hợp quảng trường, đi tới một gian có đá tảng đúc ra nhà đá. Nhà đá lại như vệ Dương tiếp trước đại học phòng học như thế, vệ Dương bọn hắn chỗ ở nhà đá là tiểu nhân loại kia, có thể chứa được 100 đệ tử ngoại môn, thôi lớn nhà đá có thể chứa được 1.000 đệ tử ngoại môn. Bên ngoài nhà đá viết nhâm chữ nhất ban chữ, đi vào bên trong, tất cả đều là đế đá, bàn đá. Vệ Dương bọn họ thuộc về nhâm chữ nhất ban đệ tử ngoại môn đi vào ngồi song sau khi nhâm chữ nhất ban bầu gánh đến rồi. Lớp này chủ thân mặc một thân màu da cam trang phục, người trung niên răng rấp, thế nhưng vóc người khôi nô, thể trạng cường tráng, vừa nhìn chính là lưng hùn vai gấu thân thể, lông mọc trên thân thể dày đặc, thân cao sắp tới chín thước, đi đường cũng là uy thế hưng hực thế nhưng vệ dương nhìn như là từ thái cổ tới cuồn bạo gấu bự như thế vừa đi vào đến hắn nở nụ cười thế nhưng ở nhâm chữ nhất ban đệ tử ngoại môn xem ra chuyện này làm sao xem đều giống như vậy là gấu bự nhìn con ngồi loại kia thư thái nụ cười a vệ dương vừa nhìn thấy lớp này chủ liền biết cuộc sống sau này khẳng định tràn ngập lạc thú rồi hắn vừa nói chuyện toàn bộ gian nhà đều là thật giống đang chấn động như thế lão tử gọi hùng bá hùng là anh hùng hùng bá là bá đạo bá là các ngươi nhâm thìn giới nhâm chữ nhất ban bộc đánh lão tử biết trong các ngươi có ít người tuổi so với lão tử lớn thế nhưng lão tử nếu là của các ngươi bộc đánh đều sẽ đối với các ngươi đối xử bình đẳng. Lão tử không quản phía sau các ngươi đứng ai, trái với Lão tử định quy củ, ai tới đều không hữu dụng. Âm thanh kính bạo cực kỳ, mở miệng một tiếng Lão tử, Vệ Dương nghe hắn giải thích tên của hắn liền biết, đây không phải một cái người lương thiện, là một người lạ kỳ. Lão tử đối với các ngươi liền là chỉ có một yêu cầu, không muốn ném nhầm chữ nhất ban mặt, gặp phải ban khát cấp, chỉ có dám khi dễ các ngươi, các ngươi liền cấp Lão tử lên, đánh không thắng, Lão tử thân tự độc thủ, chỉ là đến thời điểm hậu quả của sự thua, các ngươi trở lại tự mình nghi xuống. Lão tử đối với các ngươi còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, chính là sau sáu năm các người đều trở thành đệ tử nội môn, tuy rằng thiên tư của các người không được, nhưng là chỉ cần khắc khổ tu luyện, như thế có thể bước vào trúc cơ kỳ. nhìn thấy hắn vệ dương liền nhớ lại chính mình kiếp trước thủ hạ đệ nhất chiến tướng lôi mánh rồi, hai người thành em nói chuyện gần như tính khí đều giống nhau nóng nảy cực kỳ, như là một thùng thuốc súng như thế, một không hài lòng liền muốn bao tố như thế. về phần các ngươi, các ngươi bình thường có tới hay không đi học lao tử mặc kệ, các ngươi muốn đi làm gì liền đi làm gì. tiên môn quy định là mỗi một năm nhất định phải tiến bộ một cái sức chiến đấu cấp độ tuyến, nhưng là quy củ của ta không giống nhau. Chúc cơ kỳ tu sĩ có thể đạt đến 200 sức chiến đấu khắc độ tuyến, bắt đầu từ bây giờ nhớ, lấy 200 giảm đi các ngươi bây giờ có được sức chiến đấu khắc độ tuyến, sau đó trừ lấy 60, chính là các ngươi hàng năm hẳn là đạt. Tới sức chiến đấu khắc độ tuyến trị số, cái này do nghỉ một lúc lớp phụ trách thống kê lại giao cho ta, không có tài nguyên tu luyện, chính mình đi tìm, đi làm nhân vật, đi thử luyện, tiên môn tuyệt đối có thể nuôi sống các ngươi, mấu chốt là phải xem có, phải hay không các ngươi thật sự nỗ lực. Được rồi, xuất hiện đang tiến hành một hạng lớp cấp nhiệm vụ, chính là tuyển ra các ngươi lớp, lớp chính là lớp trừ ta ra cao nhất người quản lý, lớp tuyển ra, muốn vì mọi người mưu phúc lợi các ngươi nhất định phải chăm chú suy nghĩ đề cử, còn làm sao đề cử? chính các ngươi quyết định, là văn đấu vẫn là vũ đấu, ta bất kể, bắt đầu. hung bá vừa dứt lời, ở đây tu sĩ đều là nhìn nhau hạ xuống, mà vệ dương là lao thần ngồi ở chỗ đó, hắn biết, hắn một người trẻ tuổi, đồng thời tu vi thấp nhất, ở đây mỗi một tu sĩ tu vi đều cao hơn hắn, tuy rằng hắn là không tham dự vào. vệ dương nghĩ tới là không đếm xỉa đến, thế nhưng sự tình một mực tìm tới hắn, hung bá buộc gánh, ta để cử vệ sư đệ gánh mặc chúng ta ban lớp, vệ sư đệ đã là nổi tiếng bên ngoài, ta nghĩ hắn mới có thể đại biểu lớp chúng ta. vào lúc này, một tu sĩ ở nơi nào nhỏ giọng nói. Vệ Dương vừa nhìn, là một người mặc áo đen ống lão, nhỏ gầy cực kỳ, con mắt càng nhỏ hơn, thiết mắt nhỏ, nếu là không chăm chú xem, vẫn đúng là không nhìn ra hắn có mắt. Vệ Dương vẫn là tạm thời không biết đề nghị của hắn đến cùng có có ý gì, thế nhưng đề nghị này vừa ra, đó là chúng thanh vân tụ tập dồn dập hưởng ứng. Đúng vậy, ta đồng ý để cử Vệ Dương sư đệ gánh mặc chúng ta nhâm chữ nhất ban lớp. Tuyệt đối đồng ý, Vệ Dương sư đệ đại danh ta đã sớm nghe nói qua. liền toàn bộ trong thạch phòng sôi trào lên, nhưng là đồng dạng có một số người trên mặt mang theo cân nhắc vẻ mặt. Vệ Dương nghe thấy những lời nói này, không khỏi tăng hắng một cái sau đó nhà đã an tĩnh, vệ dương đứng dậy chương 69, linh gia dương liễu trở thành lớp trưởng một vệ dương cười nói ta vệ dương có tài cán gì vậy có cái này mệnh đảm nhiệm lớp chức vụ à hơn nữa các vị ở tại đây sư hình từng trải so với ta sâu tu vi so với ta cao tính thế nào đều không tới phiên ta à vệ dương ở tạm thời còn không rõ ràng lắm mục đích của bọn họ không có chú ý chính hắn thời điểm tận lực từ chối vệ dương đẩy một cái mở lớp này chức vụ rất nhiều đệ tử lập tức khuyên vệ sư đệ à ngươi không cần khiêm tốn à ngươi tuyệt đối có năng lực khi làm thật lớp này chức vụ đúng vậy chỉ bằng ngươi không sợ đắc tội Linh gia, chúng ta liền biết ngươi tuyệt đối là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. của ngươi phẩm cách bọn ta cũng đều biết, chúng ta đều mãnh liệt đề cử ngươi đảm nhiệm lớp a. Vệ Dương thấy lòng cười gằn, vào lúc này rõ ràng bạch mục đích của bọn họ, bọn họ muốn đem chính mình đẩy tuyển ra, chính là hấp dẫn hỏa lực, cũng là hướng về Linh gia cho thấy thái độ. lớp chức vụ này xem ra kiểu như châu bò, thế nhưng trên thực tế chính là một cái gặp cảnh khốn cùng, mặt trên có bầu gánh quan chế, còn phải tiếp nhận các đại giáo viên sai khiến, làm không tốt còn muốn gặp phải bản giận. đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là hao tổn thời gian a xử lý trong lớp một ít chuyện vật ảnh thời gian một ngày đã trôi qua rồi muốn là bình thường đệ tử có thể sẽ xa vào với loại quyền to này nắm chắc cảm giác muốn là bình thường tâm trí không kiên định tu sĩ có thể sẽ bị lừa linh gia mục đích đúng là muốn để vệ dương trở thành nhâm chữ nhất ban lớp muốn đem thời gian của hắn tiêu hao ở trên mặt này vô tâm tu luyện cuối cùng muốn hắn ủng vô tích sự bách không thể tả đây là linh gia dương yêu thế nhưng vệ dương là người nào a kiếp trước đứng ở hắc cam thế giới đỉnh cao đối với cái gì quyền lợi danh lợi đã sớm xem thấu hết thảy vinh quang cùng địa vị đều phải dựa vào thực lực đến tranh thủ ở kiếp trước như vậy Thu chân giới đồng dạng cũng là đạo lý này. Vệ Dương xem thấu mục đích của bọn họ, thế nhưng giả vờ không biết. Thủ Sủng Nhược Kinh nói nói, các vị sư minh rất yêu ái, phải biết, ta đắc tội chính là Linh Gia à, ta làm lớp, cái này e sợ sau đó sẽ liên lụy các ngươi. Này vừa nói, hiện trường liền yên lặng. Vào lúc này, hùng Bá nhìn ra rồi, hắn cũng biết Vệ Gia cùng Linh Gia ân đoán, thế nhưng vào lúc này, hùng Bá lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ban đề cử là bọn họ chuyện của chính mình, này không liên quan chuyện của hắn. Tất cả những thứ này, liền muốn xem Vệ Dương làm sao đối mặt. Hung Bá tuy rằng tính khí táo bạo, thế nhưng cũng không đắc không biết làm loại này rõ ràng vi phạm quy tắc sự tình nhưng nhìn thấy linh gia như thế bị ổi ra tay làm khó dễ vệ dương hung bá trong mắt không khỏi loé lên một tia tàn khốc hung bá tuy rằng không biết vệ dương đến cùng nghĩ như thế nào thế nhưng nghĩ đến vệ dương hẳn là trong lòng rõ ràng tâm lý nắm chắc mới đúng sau đó vệ dương khe cười một tiếng ngồi xuống toàn bộ nhâm chữ nhất ban nhà đã rơi vào trong yên tĩnh rất nhiều người tâm tư đều đang suy tư những kia trước kia có ý định cạnh tranh ban giờ khắc này đều rút lui linh gia đây là nói rõ muốn cho vệ dương trở thành ban bọn họ cũng không muốn vì một lớp chức vụ làm mất đi tính mạng của chính mình Cái kia tên hắc y ông lão, biểu hiện ai đáng, hắn không nghĩ tới vệ dương khó dây dưa như vậy, càng không nghĩ đến vệ dương dĩ nhiên muốn làm lớp này. Trước đây thiết tưởng cục diện cùng kế hoạch hoàn toàn không có tác dụng rồi, bây giờ tình cảnh hơi không khống chế được rồi. Thế nhưng vào lúc này, tuyệt đối muốn cho vệ dương trở thành lớp, nếu không thì linh gia những người kia cũng khó mà nói lời nói. Liên hắc y lão đầu đột một sinh ra nhất kế, quyết định đứng dậy, ta còn là quyết định để cử vệ dương sư đệ vì là lớp ta tin tưởng vệ dương sư đệ trở thành lớp rồi, sẽ không để cho chúng ta khổ sở. Các vị đang ngồi, nghe ta một câu, đồng ý vệ dương sư đệ trở thành lớp, đều nhấc tay xuống. Hắc Y Lao Đầu ý tại luôn ngoại rất đơn giản, đồng ý nhấc tay đúng là hướng về linh gia, không đồng ý nhấc tay đúng là hướng về Vệ Dương, hắn bước ở đây đệ tử ngoại môn làm ra lựa chọn. Mà những đệ tử ngoại môn này cũng không đốc, đều là nhân tinh, có thể lấy bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái đích thiên tư tu luyện tới luyện khí kỳ 7 tầng, mỗi một cái đều là trải qua nhiều loại đau khổ, bọn họ cũng không muốn vì Vệ Dương đắc tội linh gia à. Đây chính là linh gia uy danh, sau đó, ở Vệ Dương ánh mắt giết người bên trong, Hắc Y Lao Đầu trước tiên lấy tay giơ lên, sau đó Vệ Dương đã nhìn thấy mỗi một người đều lấy tay giơ lên. Vệ Dương nội tâm thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy, vậy ta liền cung kính không bằng toàn mệnh nếu các vị các sư minh đều vẫn đề cử ta đảm nhiệm lớp như vậy ta hy vọng sau đó chỉ thị của ta các vị sư minh đều ủng hộ nếu là không ủng hộ vậy cũng không tốt các vị sư minh yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt đối với đối xử các ngươi sẽ không để cho các ngươi được một kia bị khuất đương nhiên sở hữu sư minh ta đều sẽ đối xử như nhau sẽ không làm việc thiên tư tình đương nhiên ở đây ta phi thường cảm tạ vị này hắc yêu sư minh sau đó ta nhất định cùng ngươi nhiều tiếp cận vệ dương nói rằng cuối cùng sắt cơ lâm liệt linh gia ngươi phải cùng ta chơi loại này bản tọa tiếp chiêu chính là nhâm chữ nhất ban đệ tử các ngươi đã lự Ai chọn Linh vẫn ra, như vậy sau đó, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi rồi. Linh ra ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, cho rằng chút chuyện nhỏ này là có thể ngăn cản ta ta muốn cho ngươi trộn gà không xong, ngược lại còn mất nắm gạo. Vệ Dương nhìn này nhầm chữ nhất ban cái khác 99 tên đệ tử ngoại môn, toàn bộ giơ tay lên. Vệ Dương từ lý trí phương diện nghĩ, tuy rằng có thể lý giải bọn họ, nhưng là từ về tình cảm giảng, vẫn cảm thấy không thoải mái, bọn họ toàn bộ đều là lựa chọn ôm Linh ra bắt đuổi mà coi chính mình là làm một cái công cụ, đã như vậy, sau đó cũng đừng trách ta. Vệ Dương trong lòng cười nhạt một chút. Mà lúc này đây, Hùng Bá nhìn lớp đã định rơi xuống, lập tức cao vừa nói nói, các ngươi đã vẫn để cử vệ Dương đảm nhiệm nhâm chư nhất ban lớp, như vậy sau đó, vệ Dương mệnh lệnh chính là lệnh của tao, các ngươi không tôn trọng vệ Dương, chính là bằng không tôn trọng Lão Tử. Cho đến lúc đó, Lão Tử sẽ để cho các ngươi cảm nhận được không tôn trọng người kết quả. Được rồi, ngày hôm nay không có chuyện gì rồi, các ngươi đều tan đi, vệ Dương lưu lại. Sau đó bọn đệ tử mọi môn rồn dập thoát đi, mà vệ Dương bất động như núi ngồi ở chỗ đó. Hùng Bá đi xuống, ầm một tiếng, ngồi vào trước mặt hắn trên mặt ghế đá. Vệ Dương là, ngươi là bên trong Thiên Đại Ca Nhi tử, yên tâm sau đó ngươi tại ta nhâm chữ một tốt, chỉ cần có chính ta tại một ngày, ta thì sẽ không để linh ra khi dễ ngươi. còn bình thường một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ, ngươi rất không cần phải để ý tới. ngươi cần phải làm là chăm chú tu luyện, sau đó bằng nhanh nhất độ tiến vào nội môn, cố gắng đánh một thoáng linh ra mặt mũi. hùng bá đối mặt vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm, không khỏi vẻ mặt ôn hòa nói rằng, vệ dương cảm thấy thật bất ngờ, hắn cũng là không nghĩ tới trước mắt cái này xem ra cùng thái cổ gấu bự không có gì khác biệt nam tử, còn sẽ có như thế một mặt. vệ dương gật đầu ra hiệu hắn biết, sau đó hùng bá nặng nề vỗ bờ vai của hắn, sau đó đi nha. vệ dương hõm một chút vai. Lần này lực đạo thật sự không kinh à, nếu không phải Vệ Dương đã giáp tỉnh Chân Linh Bất Tử Phượng Hoàng huyết mạch, cái vỗ này, phỏng trường liền muốn để Vệ Dương bị thương. Chương 70, Tiên Bảo Phong bảo Tàng chìa khóa. 1. Vệ Dương vào lúc này nghĩ đến, hắn ở đây Thái Nguyên Tiên môn bên trong, một mặt đó là cả thế gian không quen, thế nhưng ở một phương diện khác, có thể có chút trong tiên môn người đã từng được đời cha hắn cùng với tổ tông ấn huệ, đối xử chính mình có thể phải hòa ái một điểm, thế nhưng Vệ Dương không biết, bây giờ cha mẹ hắn ra gia cùng với ông cố đều mất tích, những người kia đối mặt linh gia áp lực, có hay không còn có thể bảo trì lại bản tâm của mình sao? Thế đạo khó nói. Lòng người dễ dàng thay đổi. Vệ Dương không biết, cũng không đi cầu chứng nhận cái vấn đề này. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, Linh gia không thể tự mình ra tay đối phó chính mình, mà ở chỗ thí luyện. Vào lúc ấy, ai giết ai, ai là thợ săn, ai là con ngồi còn không biết đây. Hôm nay là hết thể nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn tập hợp thời gian, cũng là tất cả lớp tuyển gia ban thời cơ. Vệ Dương đi ra chỗ ở mình nhâm chữ một tốt, xem xem bên ngoài trên đấu pháp đài, rất nhiều các lớp khác cấp tuyển gia lớp, nhưng là không còn có nhâm chữ một tốt như vậy hòa hải, quả đấm của người nào lớn, người đó là Lão đại. Vệ Dương lắc đầu nở nụ cười sau đó đi tới tiên môn bảo khố rồi như kim vệ dương tay nắm hơn một tỷ tiên môn điểm cống hiến ở trong đệ tử ngoại môn vậy cũng là tuyệt đối phú hảo vệ dương không phải là thần dữ của muốn đem các loại tiên môn điểm cống hiến hóa vì là thực lực của chính mình đây mới là đường ngay tiên môn bảo khố chỗ ở ngọn núi là tiên bảo phong nơi nào có thể nói là thái nguyên tiên môn đất nòng cốt vệ dương bọn hắn chỗ ở nhâm thìn phong thuộc về thái nguyên tiên môn ngoại vi đoạn đường mà đệ tử nội môn đệ tử nòng cốt đệ tử thân truyền chỗ ở ngọn núi thuộc về vòng trong đoạn đường mà trưởng lao chỗ ở đập phủ nguyên anh kỷ thái thượng trưởng lao đưa ra ngọn núi chính là hạt nhân đoạn đường rồi Nhâm Thìn Phong đến Tiên Bảo Phong khoảng cách quá xa, ít nhất lấy hiện nay Vệ Dương độ phòng trường phải đi mấy tháng, vì lẽ đó chỉ có thể là cưỡi truyền tống trận, giao phó 10 cái linh thạch hạ phẩm. Vệ Dương đi tới Tiên Bảo Phong phía dưới, đi ra truyền tống trận, Vệ Dương liền là chân chính nhìn thấy người ta tấp hợp bộ dáng. Tiên Bảo Phong phi thường cao to, chiều cao hơn 3 vạn trượng, người đến người đi, ra ra vào vào, hơn nữa Tiên Bảo Phong dưới đấy là Thái Nguyên Tiên môn bên trong lớn nhất phố trợ, Tiên Bảo phố trợ. Về phần phía ngoài tứ phương phố trợ đó là đối ngoại, mà Tiên Bảo phố trợ đó là đối với Thái Nguyên Tiên môn bên trong các đệ tử mở ra, đồng thời Thái Nguyên Tiên môn cho phép môn hạ đệ tử. Bất kể là đệ tử ngoại môn vẫn là đệ tử thân truyền, chỉ cần giao nộp linh thạch, cũng có thể mở cửa tiệm kinh doanh. Đương nhiên ngoại trừ giao nộp thuê lấy linh thạch, Thái Nguyên Tiên môn hàng năm còn muốn chứng thu lợi nhuận ngạch 10% làm vì bảo vệ phí, cũng chính là tương đương với vệ dương kiếp trước giao nộp thuế khoản, chỉ là tên không giống nhau. Vệ Dương tạm thời còn không nghĩ thông điểm sự tình, chờ đến chút cơ kỳ, có thể phải mở cửa tiệm. Vệ Dương đi tới Tiên bảo Phong, bởi ở Tiên bảo trên đỉnh là cấm bay trận pháp, bất kể là nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, vẫn là phổ thông luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn, cũng chỉ là đi bộ đi lên. Tiên bảo trên đỉnh có thật nhiều gian phòng, những này gian phòng đều là vận dụng đặc thù vật liệu đá đá kim cương đúc ra. Đồng thời giờ này cương thạch phòng mặt trên da cố rất nhiều trận pháp, có phong ấn trận pháp, vững chắc nguyên trận pháp, ngăn cách thần thức trận pháp các loại. Nói cách khác trong thạch phòng giao dịch người ngoài là không biết, có thể lớn nhất hạn độ bảo mật. Hơn nữa Thái nguyên Tiên môn như thế tốn công tốn sức kiến tạo nhà đá cũng là bởi vì nhà đá phía dưới có đường núi, những thông đạo này là thẳng đến Tiên môn bảo khố. Mặc kệ Tiên môn đệ tử là mua đồ vẫn là bán đồ, đều thông qua cái này vận tải đường ống cùng Tiên môn bảo khố liên tiếp. Nhà đá rất nhiều, Vệ Dương đã đến sườn núi sau đó vì tiện lựa chọn một cái màu đen nhà đá, sau khi đi vào, nhà đá môn quan thật sau khi, toàn bộ nhà đá bên ngoài thả ra một trận hào quang màu đỏ. Màu đen nhà đá đại biểu không người là không, màu đỏ nhà đá đại biểu có người ở giao dịch. Mà loại nhà đá ngang qua toàn bộ tiên bạc phòng, có chừng hơn 10 triệu cái, đây chính là Thái Nguyên Tiên môn ngàn tỷ năm tích lũy, loại này vô hình thực lực cũng chấn động toàn bộ tu chân giới. Đi vào sau đó, vệ dương ngồi ở trên mặt ghế đá, trước mặt mình chính là một mảnh lớn từ tinh hình thành màn hình. Cái này màn hình lớn vô cùng, đồng thời từ tinh màn hình ra tăng pháp tác hệ tổ trọng lực huyền nào, có thể tiến hành trọng lực cảm ứng. Vệ Dương nhìn thấy những này, không khỏi nghĩ từ bản thân kiếp trước chỗ ở công nghệ cao vị diện, tu chân giới trọng lực cảm ứng chính là kiếp trước chạm đến cảm ứng. đương nhiên ở từ tinh hiển kỳ bình chuyển xuống, còn có một cái âm thanh tiếp thu pháp khí, đây là vận dụng âm thanh pháp tác luyện chế đặc thù loại pháp khí. Vệ Dương biết rồi, này chính là mình kiếp trước âm thanh không trang bị. Vệ Dương vào lúc này mới biết, bất kể là tại tu chân giới, vẫn là ở khoa học kỹ thuật vị diện, người có đại thần thông sau khi, không chỉ có thể theo đuổi đại đạo, còn đều có thể vận dụng đang bình thường của sống trong. Mà vệ dương hôm nay tới mục đích chủ yếu chính là nhìn một chút có hay không một ít cường hãng công pháp luyện thể của mình tinh diệu bất diệt thể tu luyện độ rất chậm. Tuy rằng tu luyện tới đại viên mãn thật là kiểu như châu bò, nhưng là muốn tu luyện tới đại viên mãn, vệ dương suy đoán phòng trường chính mình thăng cấp đã đến chân tiên tu vi, tinh diệu bất diệt thể đều không nhất định đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Mà vệ dương linh căn thiên tư lại rất kém, muốn dựa vào thanh đế trường sinh quyết tăng cao thực lực, quá trình này liền rất chậm. Mà vệ dương tiếp trước là thể thuật hệ đại tông sư, nếu như tu luyện công pháp luyện thể, tu luyện tới hậu kỳ, cái kia chính là có thể sử dụng chính mình tiếp trước một ít thể thuật võ học. Thể thuật Võ học quy lực tuyệt đối là không thua gì tinh thần hệ linh hồn của cường giả báo táp các loại đại chiêu. Mà còn có chính là bức thiết giải quyết liền là tìm một bộ hệ lửa công pháp. Vệ Dương biết, trên người mình lưu huyết không phải bình thường người bình thường huyết, mà là chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch. Phượng hoàng thổ hỏa, tu luyện hệ lửa công pháp vẫn có thể kích hoạt sức mạnh huyết thống. Đương nhiên ở trong ngũ hành, một sinh hỏa, có, thanh đế trường sinh quyết, tu luyện đoạt được hệ gỗ chân khí, nói vậy tu luyện hệ lửa công pháp sẽ càng thêm thành thạo điêu luyện, thuận buồm xuôi gió. Kỳ thực Vệ Dương bây giờ tình hình liền là nắm giữ rất đa báo dấu, thế nhưng hắn nhưng là không có năng lực đem bảo tàng hoàn toàn mở ra tỷ như vị diện thương phô vị diện giao dịch, hắn vẫn không có thực lực có thể khởi động không gian khu vực giao dịch. Nói thí dụ như tinh diệu bất diệt thể, chí tôn công pháp liên thể, thế nhưng còn tại giai đoạn thứ nhất ánh sao giai đi lung tung. Lại tỷ như thanh đế trường sinh quyết là hệ gỗ chủ tu công pháp, càng là cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, có thể thẳng tới trong chuyến thuyết cảnh giới chi cao độ kiếp kỳ vô thượng công pháp, nhưng là do ở bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái thiên tư có hạn, độ tu luyện kỳ chậm cực kỳ. Đương nhiên còn có một cái bảo tàng khổng lồ chính là bất tử phượng hoàng huyết mạch lực lượng, thế nhưng Vệ Dương mới phát giác tỉnh một lần, dòng máu phượng hoàng phải trải qua 9 lần giác tỉnh, 9 lần niết bản, cường hãn dòng máu phượng hoàng lực lượng mới có thể chân chính vung ra. Thế nhưng đáng tiếc, hiện nay Vệ Dương biển ý thức có thật nhiều bộ tộc phượng hoàng cấm thuật, nhưng đều không thể triển khai. Vì lẽ đó Vệ Dương hiện tại cần phải làm là tìm kiếm chìa khóa mở ra chính mình bảo tàng chìa khóa, đương nhiên tốt nhất chìa khóa chính là nhắc nhở thực lực, thực lực này bao quát tu vi chân khí, linh hồn cảnh giới tu vi, cường độ thân thể tu vi vân vân. Chương 71, Thiên môn phúc lợi, thôn thiên hóa nguyên chân thần quyết. 3 nhìn xem phía trước mặt to lớn từ kính trên màn hình có mấy bộ phận từ trên xuống dưới phân biệt viết cái thứ nhất loại lớn là tìm độc nhận thái nguyên tiên môn các loại nhiệm vụ thứ hai loại lớn là chỗ thí luyện tin tức cặn kẽ cùng với chỗ thí luyện các loại nhiệm vụ người thứ ba loại lớn là pháp khí linh khí pháp bảo linh bảo cùng với rèn đúc dụng cụ một loại thứ tư loại lớn là tất cả trồng linh dược linh thảo đan dược đan đỉnh thứ năm loại lớn là các loại chủ tu công pháp phụ tu công pháp thứ sáu loại lớn là các loại phép thuật bí thuật cấm thuật cái thứ bảy loại lớn là các loại bổ chú Cái thứ tám loại lớn là các loại trận pháp, trận kỳ, trận bàn. Thứ chín loại lớn loại lớn là các loại ảnh lưu niệm thạch, thẻ ngọc. Cái, người, thứ mười loại lớn chính là vật phẩm khác. Mà Vệ Dương trước tiên đem thân phận của chính mình ngọc bài lấy ra, sau đó đem thân phận ngọc bài đặt ở cái nào thẻ trong máng, len ken một tiếng, Vệ Dương trước mặt từ tình trên màn hình chính là xuất hiện Vệ Dương một ít tin tức cá nhân. Họ tên: Vệ Dương. Tuổi: 18. Thu vi cảnh giới: Luyện khí kỳ 7 tầng mới vào cảnh giới. Sức chiến đấu khắp độ tuyến: Táng 15 đạo. Tiên môn điểm cống hiến: Một tỷ bốn ngàn sáu bách 146879.800314. Đây là tin tức cũng là có thể công khai, đương nhiên Vệ Dương cũng có thể lựa chọn hết thẻ bảo mật, chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Vệ Dương liếc mắt nhìn, không có tiếp tục quan tâm, hay là trước lựa chọn mình một chút ngày hôm nay muốn mua đồ vật. Mà Vệ Dương biết ở Thái Nguyên Tiên môn có một quý cũ, cái kia chính là đối với đệ tử ngoại môn lần thứ nhất tiến vào tiên bảo phong mua bảo vật không có chú ý chính hắn thời điểm, có một cái ưu đãi chính sách, cái kia chính là giảm 50%. Vệ Dương ở thân phận ngọc bài mặt trên, nhìn thấy cái này chính sách ưu đãi, hiểu ý nở nụ cười. Chính mình lần thứ nhất làm sao cũng cần mua nhiều một chút giảm 50%, chính là tương đương với nhiều cấp vệ dương hơn 1 tỷ tiên môn điểm cống hiến a. mà Thái nguyên tiên môn cũng không nghĩ tới sẽ có vệ dương quái thai này mới có thể nhập môn, thì có hơn 10 ước tiên môn điểm cống hiến đây. vệ dương lựa chọn trước chọn thứ năm loại lớn, trong miệng từ tu nói đệ ngũ loại lớn, công pháp luyện thể, dựa theo tiên môn điểm cống hiến cao thấp từ trên xuống dưới sắp xếp. âm thanh ở trong nhà đá vang lên, liền rất nhanh, trước mặt từ tình trên màn hình liền từ trên xuống dưới dựa theo điểm cống hiến bao nhiêu cho thấy công pháp luyện thể. Một, Bất diệt kim thân, Phật môn luyện thể thần công, tổng cộng 108 trùng, toàn bộ 60 tầng 30 ước tiên môn điểm công hiến, toàn bộ 48 tầng 2 tỷ tiên môn điểm công hiến, toàn bộ tầng 30 61 tỷ tiên môn điểm công hiến. hai, Cửu chuyển nguyên công, Tiên đạo luyện thể thần công, toàn bộ tứ chuyển nguyên công 30 ước tiên môn điểm công hiến, toàn bộ tam chuyển nguyên công 2 tỷ tiên môn điểm công hiến, toàn bộ nhị chuyển nguyên công 1 tỷ tiên môn điểm công hiến. 3. Cửu kiếp bất diệt thể, Tiên đạo luyện thể thần công, toàn bộ tứ kiếp bất diệt thể 30 ước tiên môn điểm công hiến, toàn bộ tam kiếp bất diệt thể 2 tỷ tiên môn điểm công hiến, toàn bộ hai kiếp bất diệt thể 1 tỷ tiên môn điểm công hiến. 9, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân thân Quyết, luyện thể thần công, toàn bộ 4 quyển sách 1 tỷ tiên môn điểm cộng hiến, toàn bộ Tam Thiên 800 triệu tiên môn điểm cộng hiến, toàn bộ 2 quyển sách 500 triệu tiên môn điểm cộng hiến. Vệ Dương nhìn những này cường hãn công pháp luyện thể, sau đó mở ra mỗi cái công pháp mặt sau, đều có cặn kẽ giới thiệu. Mà Vệ Dương cảm thấy kỳ quái tám vị trí đầu bộ công pháp luyện thể giá cả đều giống nhau, thế nhưng tại sao bộ thứ 9, thôn Thiên Hóa Nguyên Chân thân Quyết, giá cả sẽ cùng phía trước như vậy cách biệt to lớn đây? Liên Vệ Dương tò mò mở ra phía sau dàn giải. Thuôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thần Quyết, bá đạo cường hãn công pháp luyện thể, không cần bất luận là tư chất gì bất kỳ điều kiện gì mặc kệ nhân thần ma tiên quỷ yêu phật đều có thể tu luyện thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết địa tinh nghĩa chính là nuốt chửng bên trong đất trời vạn vật linh khí hóa làm buồn mạng nguyên khí gien đúc tiên địa chân thân vệ dương thấy cảnh này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nuốt chửng vạn vật linh khí xem cái này thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết tên đều rất cường hãn thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết phần đầu tiên chính là thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách thiên thứ hai là thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết dịch cần quyển sách trang thứ ba là thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết tiên cốt quyển sách thiên thứ tư là thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết tẩy bình quyển sách Vệ Dương rơi vào trầm tư, hắn không biết tại sao, nhìn thấy bộ này cường hãn công pháp liên thể, trong lòng có một cái cấp độ sâu khát vọng, chính là mình trực giác yêu cầu mình mua trong này. Vệ Dương trước đây đều là tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, mà lần này, tuy rằng giá cả rất đắt, thế nhưng Vệ Dương quyết định vẫn là đưa nó mua lại, đương nhiên là mua đủ 4 quyển sách, toàn bộ 4 quyển sách là 1 tỷ tiên môn điểm công hiến, nếu như bình thường Vệ Dương còn chưa chắc chắn tạm thời cam lòng mua đủ 4 quyển sách, thế nhưng bây giờ không phải là có 50% ưu đãi sao? 50% mới 500 triệu tiền môn điểm công hiến. Liên Vệ Dương nói nói, ta lựa chọn, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, toàn bộ 4 quyển sách Tạm thời không thanh toán, nghỉ một lúc thống nhất hết thẻ trả giao. Sau đó Vệ Dương mở miệng lần nữa nói nói, tìm kiếm hệ lửa chủ tu công pháp, dựa theo tiên môn điểm cống hiến từ cao xuống thấp sắp xếp. Dứt tiếng, từ tinh màn hình lần thứ hai biến ảo. Mặt trên rõ ràng biểu hiện một ít cường hãn hệ lửa chủ tu công pháp, thế nhưng Vệ Dương vừa nhìn, cảm thấy đều không thích hợp bản thân, kỳ thực Vệ Dương biết, ở Vẫn Thần phủ trong giới tu chân, tốt nhất hệ lửa chủ tu công pháp phải kể tới Thái Dương thần giáo, Hạo Thiên đại nhập chân giải. Thế nhưng, Hạo Thiên đại nhập chân giải, nhưng là Thái Dương thần giáo bí mật bất truyền, cùng Thái Nguyên tiên môn, Thái Nguyên chân tiên đạo điện, như thế đều là tiên môn tốt nhất công pháp. Thế nhưng Vệ Dương tiếp trước chịu đến không tốt công pháp hạn chế, đã sớm thề, tiếp này muốn đúng là tu luyện tốt nhất công pháp, vì lẽ đó ở hệ lựa chủ tu công pháp phương diện Vệ Dương còn tạm thời không hoàn hốt, chờ mình thăng cấp đã đến luyện khí kỳ 10 tầng sau khi, lại đi tìm Hạ Thiên đại nhật chân giải. Sau đó công pháp giải quyết xong, Vệ Dương đưa mắt nhìn sang trận pháp loại lớn rồi. Vệ Dương ở Tịch Dương viện có thể không có gì tốt phòng hộ trận pháp, mà Vệ Dương muốn mua một cái tốt phòng hộ trận pháp, không chỉ có là vì bảo vệ chính mình, cũng là vì che lớp vị diện thương phô tồn tại. Vì lẽ đó, một bộ này phòng hội trận pháp vệ Dương yêu cầu là tuyệt đối có thể tránh né hóa thần kỳ cường giả thần niệm điều tra, vệ Dương rất nhanh sẽ là đã chọn che kín bầu trời đại trận. Bộ này đại trận giá tiền là 200 triệu tiên môn điểm công hiến, vệ Dương không có lựa chọn thanh toán, cũng là nghỉ một lúc thống nhất thanh toán. Che kín bầu trời đại trận dòng giá bỏ ra vệ Dương 200 triệu tiên môn điểm công hiến a, bởi vì vệ Dương mua 2 bộ. Vệ Dương tính toán một chốc, phía trước, thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết muốn tìm 500 triệu tiền môn điểm công hiến, hơn nữa 2 bộ che kín bầu trời đại trận, tổng cộng chính là 700 triệu tiền môn điểm công hiến. Mà Vệ Dương ý nghĩ là lần đầu tiên tiến vào Tiên Bảo phòng, trước tiên dùng xong 1 tỷ tiên môn điểm cống hiến, 1 tỷ tiên môn điểm cống hiến có thể mua được 2 tỷ tiên môn điểm cống hiến bảo vật. Mà còn lại bách 46879,80034 tiên môn điểm cống hiến, Vệ Dương tạm thời giữ lại khẩn cấp tác dụng. Bộ này che kín bầu trời đại trận có thể chống đỡ nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ một đòn toàn lực, đương nhiên trọng yếu nhất chính là ngăn cách thần thức tra xét. Chương 72, tìm hiểu, thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách. 2. Mà hậu Vệ Dương mặc kệ tiên môn điểm cống hiến tiêu hao, chẳng chọn chọn mua, khá có một loại mua sắm cuồng nhân quân hưởng. Vệ Dương mua một chút tốt linh đan, bỏ ra 100 triệu tiên môn điểm công hiến, cấp 2 cùng cấp 3 thậm chí cấp 4 của chú, bỏ ra 400 triệu tiên môn điểm công hiến, còn có một chút triển khai phép thuật, chế tác đồ chú, giàn đúc pháp khí cùng linh khí ảnh lưu niệm thạch bỏ ra Vệ Dương 80 triệu tiên môn điểm công hiến. Đương nhiên cũng ít một bộ giàn đúc dụng cụ cùng đan đỉnh, cùng với than lửa tinh, còn có cái khác một ít nhiều vô số bảo vật tổng cộng bỏ ra 20 triệu tiên môn điểm công hiến. Mà hậu Vệ Dương mua đồ vật gần đủ rồi, sau đó lại nhớ ký một ít chỗ thí luyện nhiệm vụ, lo trước khỏi họa. Liên cuối cùng Vệ Dương tính toán một chốc, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, 1 tỷ tiền môn điểm cống hiến. Hai bộ che kín bầu trời đại trận trận kỳ cùng trận bản 400 triệu tiên môn điểm công hiến, Linh Đan bỏ ra 100 triệu tiên môn điểm công hiến, Đỗ chú tổng cộng bỏ ra 400 triệu tiên môn điểm công hiến, ảnh lưu niệm thạch khoản này bỏ ra 80 triệu tiên môn điểm công hiến, cái khác con vật nhỏ bỏ ra 20 triệu tiên môn điểm công hiến. Đồng nhất tổng cộng gộp lại chính là 2 tỷ tiên môn điểm công hiến, 50% chính là 1 tỷ tiên môn điểm công hiến. Vệ Dương mua khá hơn một chút tạm thời cần thiết đồ vật sau khi, sau đó cờ lực xác định, len ken một tiếng, thân phận ngọc bài phía trên tiên môn điểm cống hiến trong nháy mắt chính là ít đi 1 tỷ chỉ còn dư lại 46879,800314 tiên môn điểm công hiến. Thanh toán sau khi hoàn thành, sau đó dưới màn hình trước mặt một cái bên trong hốc tối, khoan ra một cái túi đựng đồ, vệ Dương sau khi nhận lấy, túi đựng đồ này không có nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ sau khi, thôn tiên hóa nguyên chân thân quyết, toàn bộ 4 quyển sách cùng với các đồ vật đều ở bên trong. Vệ Dương kiểm tra một chút, Lật xem một lượt, xuất hiện là không có sai, cũng chính là đưa hắn lấy ra, để vào vị của mình mặt cửa hàng phòng chứa đồ bên trong. Vệ Dương sau đó rời khỏi tiên bạc phòng, biểu hiện có chút cay đắng, của mình tiên môn điểm cống hiến vẫn là không nhiều a. Vệ Dương đồng nhất sập hàng mua lại, của mình tiên môn điểm cống hiến chính là chỉ còn dư lại 40 triệu rồi. Thế nhưng Vệ Dương tin tưởng, chính mình ngày hôm nay mua những thứ đồ này sau đó đều cần phải. Rời khỏi tiên bảo phòng, Vệ Dương về tới Tịch Dương viện bên trong. Thế nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tịch Dương viện ngũ lao toàn bộ đều không ở, Vệ Dương không biết bọn họ đi làm cái gì, mà dạng càng tốt hơn, Vệ Dương thẳng đến mật thất tu luyện. Sau đó che kín bầu trời đại trận yêu cầu, Vệ Dương đem sở hữu trận bản cùng với trận kỳ toàn bộ suy tốt. Cuối cùng Vệ Dương liền nắm thủ ấn, vụ một tiếng, liền mở ra che kín bầu trời đại trận. Vệ Dương thân ở trong trận pháp, vệ dương linh thức có thể nhẹ nhõm lộ ra đại trận cách trở, cảm ứng được bên ngoài mật thất tu luyện tình huống. Thế nhưng vệ dương ra trận pháp, điều động của mình linh thức tra xét, không có thứ gì tra xét đến, cảm giác mật thất tu luyện vẫn là giống như trước đây. Đây chính là che kín bầu trời đại trận điểm mạnh, được xưng có thể che kín bầu trời, ở ảo thuật phương diện, đó là vô đối thiên hạ. Vệ Dương thấy cảnh này, mới là cảm giác mình một ít ước tiên môn điểm cống hiến tốn không oan, sau đó lần nữa nắm ra mình mua một ít không trận, sắp trận trận kỳ cùng trận bản, vệ dương một mạch toàn bộ mang lên. Hiện tại vệ dương này cái mật thất tu luyện phòng hộ trình độ đề cao thật lớn coi như là linh thiên cơ tự mình đến tập kích tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể công phá. Vệ Dương sau đó tâm ý hơi động, đi tới vị diện Thương phô bên trong. Vào lúc này, Vệ Thương còn tại cửa hàng đất nòng cốt trên tế đàn ngủ đây. Vệ Dương không có quấy giày Vệ Thương, mà là một tệ lẹo hột đi tới phòng chứa đồ bên trong, mở ra thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết quyền bí tịch này trang, một đoạn quy tắc trùng rõ ràng xuất hiện. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người vật có thể báo thiên. Trời sinh vạn vật, công bình công chính, thiên đạo bất nhân di vạn vật vi số cầu. Thiên đạo chí công, dùng thiên địa vạn vật chi linh khí đến rèn luyện chân thân. Nhìn thấy đoạn này quy tắc chung, Vệ Dương tâm thần căng thẳng, xem ra lần này mình là nhặt được bảo. Thế nhưng Vệ Dương một phen mở lột ra quyển sách nội dung, liền biết tại sao, thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết, định giá thấp như vậy rồi. Cái gọi là lột ra, rất dễ hiểu, chính là đem chính mình ban đầu ra toàn bộ lột xác, thế nhưng hóa thành mới ra, lột ra, Vệ Dương biết, bình thường xà muốn hóa thành giao long, đều cần lột ra. Thế nhưng trong đó đau khổ liền không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản, đem ra của chính mình xanh xanh bứt lên kéo nước, sau đó ở Thuôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết, luyện thành ngày kia bản mệnh nguyên khí dưới tác dụng, lần thứ 2 hóa thành mới ra sự đau khổ này so với cái kia cái gì cực hình muốn đau nhất nhiều lắm. thôn Thiên Hóa Nguyên, trọng điểm hay là tại Hóa Nguyên mặt trên. thôn Thiên rất đơn giản, chỉ cần tất cả có linh khí hại tễm, cũng có thể nuốt chửng, hóa thành ngày kia bản mệnh nguyên khí. Cái này ngày kia bản mệnh nguyên khí là tu sĩ trời sinh kèm theo tiên thiên bản mệnh nguyên khí có chỗ bất động. Đây là ngày kia bản mệnh nguyên khí, mà tu sĩ trước kia trong cơ thể bản mệnh nguyên khí là tiên thiên, là từ trong cơ thể mẹ mang ra ngoài. Ngày kia bản mệnh nguyên khí hóa thành ra, như vậy hấp thu mọi giới thiên địa linh khí không chỉ có thể tăng lên da độ mềm và dai cùng kháng đả kích cường độ cùng cường độ, vẫn có thể ở một chủng nào đó trình độ bên trên tăng cường tu sĩ tiên tiên bản mệnh nguyên khí. Tiên tiên bản mệnh nguyên khí tăng cường, tu sĩ tuổi thọ đều có thể tăng cường, dù sao có thể tăng cường tiên tiên bản mệnh nguyên khí công pháp hoặc là thần vật, đều có thể vượt qua thiên đạo định ra tuổi thọ đại nạn. Nhìn là rất mê người, mấu chốt là Vệ Dương còn có một thứ đồ vật là Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thần Quyết, tốt nhất phụ trợ điều kiện tu luyện, cái kia chính là Quy Nguyên Thần Thổ. Quy Nguyên Thần Thổ được xưng có thể đem thiên địa vạn vật phân giải, hóa thành lúc đầu bản nguyên khí, này cũng, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thần Quyết trên ý ở một trình độ nào đó phi thường tương tự. Hơn nữa, Vệ Dương còn có tu luyện không gian trợ giúp, tu luyện không gian có thể đem linh trong đá linh khí lấy ra, không chỉ có thể hóa thành linh thạch vũ, vẫn có thể hóa thành linh tinh. Vệ Dương không khỏi không cảm khái một câu, thấy vậy cái, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, giống như là vì chính mình Donnie đóng dạy, chính mình cái này thị phi tu luyện không thể. Vệ Dương quyết định, không phải là đau không, nhìn một chút đã trôi qua rồi. Mà vị diện thương phu tu luyện không gian có thể đem linh thạch hóa thành linh khí vũ, lần đầu tu luyện, Vệ Dương cảm thấy vẫn là trực tiếp vận dụng linh thạch mới tốt, vào lúc này, liền tạm thời không cần quy nguyên thần thủ rồi. Vệ Dương tệ lẽ bỏ đi tới tu luyện không gian, nhịn xuống đau lòng, lấy ra 100 tỷ linh thạch hạ phẩm, sau đó tâm ý hơi động, những này linh thạch hạ phẩm trong nháy mắt hóa thành phổ thông hoàn đá. Mà này một 1000 nức linh thạch hạ phẩm ẩn chứa trong đó linh khí chính là hóa thành một cái hồ linh khí nước, này ao nước đều là linh khí hóa thành. Nhìn này chỉ uống quải niệm linh thủy, Vệ Dương không được ngượng mặt lên trời thét giải, đây đều là linh thạch A, đây đều là tiền a. Vệ Dương bùi duồi mãi thôi, thế nhưng sau đó bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, chăm chú tìm hiểu, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyến sách, chân chính hàm nghĩa. Chương 73, 840 triệu linh cấm tứ bộ tu luyện mài ý chí. Thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết lộ ra quyển sách, chân chính hàng nghĩa ở chỗ ra phía trên 840 triệu cái lỗ chân lông, vận chuyển khẩu quyết tâm Pháp, sau đó dựa theo mặt trên ghi lại hành công con đường vận chuyển. Thông qua hành công con đường liên tiếp này, 840 triệu cái lỗ chân lông, sau đó lỗ chân lông đồng thời hô hấp, đồng thời hấp thu ngoại giới tinh khiết linh khí, lỗ chân lông hút vào linh khí, hình thành linh cấm, không tiến vào trong kinh mạch, ngay khi 840 triệu cái trong lỗ chân lông không ngừng vận chuyển. Mà 840 triệu cái lỗ chân lông hấp thu thiên địa linh khí, ở lực lượng linh hồn tạm bộ dưới, Lực lượng linh hồn cùng thiên địa linh khí hoàn mỹ tụ tập là có thể hình thành 840 triệu cái linh cấm. Từng cái lỗ chân lông một cái linh cấm, những này linh cấm mới là, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, chân chính hạt nhân, liền là thông qua linh cấm tác dụng để đạt tới rèn luyện ra hiệu quả. Cuối cùng người tu luyện đều có thể tự chủ hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, không cần hết sức vận hành khẩu quyết tâm pháp, cũng có thể đem phổ thông ẩn chứa có linh khí ạ kèm nốt trừng, hóa thành ngày kia bản mệnh nguyên khí. Cuối cùng những này linh cấm chuyển hóa mà đến ngày kia bản mệnh nguyên khí chậm rãi thoải mái người tu luyện toàn thân ra, chấm như vậy chậm đem người tu luyện ban đầu ra bước lên đem ra một lần nữa hòa vào trở thành ngày kia bản mệnh nguyên khí, cuối cùng những này bản mệnh nguyên khí lần thứ hai hóa thành người tu luyện trên người ra. Mà lúc này đây ra phía trên 840 triệu cái trong lỗ chân lông, từng cái lỗ chân lông đều có một đạo linh cấm, thông qua linh cấm tổ hợp, thôn thiên hóa nguyên chân tân quyết, bá đạo cường hãn thôn thiên lực lượng mới có thể chân chính hiện hiện ra. Mới ra hình thành, cứ như vậy, lột da liền hoàn thành lần thứ nhất, mà muốn lột da đại viên mãn, nhất định phải hoàn thành 9 lần. Một khi đạt đến lột da quyền sách cảnh giới đại viên mãn, cũng chính là hoàn thành 9 lần lột da sau khi, dựa theo Thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, mặt trên ghi chép, đều có thể chỉ bằng vào sức mạnh thân thể trực tiếp chống lại đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao rồi. Mà đến toán lột ra đạt đến 3 lần, đang luyện khí kỳ tu sĩ bên trong, đó là tuyệt đối vô địch, bất kể là một cấp phép thuật đánh tới đuổi, vẫn là trực tiếp chống lại một cấp đỗ chú đánh chính diện, ra đều có thể chịu đựng. Nói cách khác, chỉ cần lột ra quyển sách tu luyện đến lột ra 3 lần không có chú ý chính hắn thời điểm, luyện khí kỳ tu sĩ đó là tuyệt đối không có đối thủ. Vào lúc ấy, mới thật sự là cùng cấp số 1, coi như tu sĩ khác tu luyện cái khác cường hãn công pháp lệ thể. Thế nhưng lấy không phá được, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân quyết lột ra quyển sách, mang tới chí tôn sức phòng ngự. Đây mới là, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân quyết lột ra quyển sách, chân chính bá đạo chỗ, tu luyện tới viên mãn cảnh giới, không chỉ có là quét ngang tu sĩ bình thường, coi như những tu luyện kia cái gì, bất diệt kim thân, hữu chuyển nguyên công, luyện thể thần công đều phải toàn bộ bị quét ngang. Đương nhiên tất cả những thứ này là muốn thành lập khi tu luyện tới, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân quyết lột ra quyển sách, đại viên mãn cảnh giới, Vệ Dương đã tìm hiểu được rồi, Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân quyết lột ra quyển sách, hàm nghĩa. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tu luyện Vệ Dương đem toàn thân quần áo bỏ đi, trực tiếp nhảy ở cái này linh khí trong ao. Vừa tiến vào linh khí cái ao, Vệ Dương cảm giác mình thật dễ dàng, bởi vì những linh khí này nước muốn đi vào Vệ Dương thân thể trong vòng, lúc này Vệ Dương cảm giác mình như là vẫn không có sinh ra như thế. Loại nhẹ nhàng này sảng khoái cảm giác là tự phế phủ. Vệ Dương vội vã đóng quanh thân lỗ chân lông, chống đối linh khí thủy dịch tiến vào vào bên trong thân thể, sau đó Vệ Dương thầm vật chuyển, Thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết lột da quyế sách, khẩu quyết tâm pháp. Sau đó dựa theo đặc biệt trình tự mở ra trên dưới quanh người 840 triệu cái lỗ chân lông, cái này mở ra trình tự mới là Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân quyết lột Ra Quyển Sách, chỗ hạch tâm, một bước cũng không thể sai. Vệ Dương Linh Thức đã toàn diện mở ra, Linh Thức khắp cả quét quanh thân lỗ chân lông, dựa theo trình tự, không nhanh không chậm mở ra lỗ chân lông. Đây chính là Thôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân quyết lột Ra Quyển Sách, bước thứ nhất khai thiên. Bước thứ nhất khai thiên chi hậu, bước thứ hai linh cấm sắp bắt đầu rồi. 840 triệu cái lỗ chân lông toàn bộ mở ra sau khi Vệ Dương tụ tinh hội thần vận chuyển tâm pháp, thôn linh bắt đầu. Thôn linh vừa bắt đầu, từng luồng từng luồng tinh khiết thiên địa linh khí trực tiếp chui vào Vệ Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới tám triệu cái trong lỗ chân lông. Mà Vệ Dương lực lượng linh hồn toàn diện tán, lực lượng linh hồn bao vây thiên địa linh khí, ở lực lượng linh hồn dẫn dắt dưới sự chỉ huy, từng đạo từng đạo độc thuộc về, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, linh cấm bắt đầu sinh ra. Vệ Dương lực lượng linh hồn ở kịch liệt tiêu hao bên trong, mới thành lập nên hơn 100 triệu cái linh cấm, Vệ Dương trúc cơ kỳ 10 tầng lực lượng linh hồn đã tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng Vệ Dương tâm ý hơi động, phòng chứa đổ bên trong giương thần đàn trong nháy mắt đi tới luyện công không gian, Vệ Dương khống chế luyện công không gian bên trong lực lượng không gian, trực tiếp đem giương thần đàn trên không trung nắt tán. Sau đó miệng hút một cái vào. Dưỡng thần đan dược lực nhập vào cơ thể sau khi trực tiếp hướng về biển ý thức của tới. Mà Vệ Dương lực lượng linh hồn chịu đến dưỡng thần đan dược lực bổ sung, trực tiếp lại là sinh long hoạt hộ lên, Vệ Dương tiếp theo cấu tạo linh cấm. Cứ như vậy, Vệ Dương không ngừng tiêu hao lực lượng linh hồn, không ngừng dùng dưỡng thần đan, nửa giờ sau đó, Vệ Dương rốt cục đem 840 triệu cái linh cấm cấu tạo xong xuôi, những này linh cấm trôi nổi ở lỗ chân lông trung ương. Bước thứ 2 linh cấm đã xong, tiếp theo tiểu là bước thứ 3 thôn linh bắt đầu rồi sau đó chỉ thấy vệ dương lực lượng linh hồn thả ra đối với lỗ chân lông ràn buộc, liên ngoại giới những thiên địa linh khí này trong nháy mắt nổ nát trên dưới quanh người 840 triệu cái lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào. mà trong lỗ chân lông linh cấm là ai đến cũng không cự tuyệt, linh cấm chuyển động, điên cuồng nuốt chửng thiên địa linh khí, cuối cùng một khắc đồng hồ trôi qua rồi, sở hữu linh cấm bên trong cũng có ẩn chứa tràn đầy thiên địa linh khí. khi linh cấm bên trong đổ đầy thiên địa linh khí sau khi bước thứ 3 thôn linh đã xong, bước thứ tư chấn động ra mới. vệ dương tâm ý đã quyết, lực lượng linh hồn xúc động 840 triệu cái linh cấm sau đó linh cấm đồng thời bắt đầu rung động, này cố lực chấn động trực tiếp đem sở hữu lỗ chân lông nổ nát tan, mà vệ dương dòng máu chảy ra. giờ khắc này vừa nhìn, vệ dương giống như là một người toàn máu. thế nhưng những huyết dịch này không có chân chính ly thể, đã bị vệ dương thao túng lực lượng linh hồn, đem huyết dịch toàn bộ cuốn vào thể nội, mà lúc này đây, mượn nổ nát lỗ chân lông cơ hội, cái này sức chấn động đạo bắt đầu kéo kéo vệ dương ra. bước thứ tư rung động vừa bắt đầu, đau nhức, đau thấu tim gan đau nhức, đây là vô biên vô tận đau nhức. quản tri vệ dương tiếp trước trải qua các loại đau khổ, thế nhưng vẫn không có một loại đau khổ có thể đạt đến như vậy nỗi đau. Loại này cực đại thống khổ cũng làm cho Vệ Dương tâm thần bùng lỏng, Vệ Dương suýt chút nữa không nhịn được buông tha cho. Thế nhưng Vệ Dương ý chí cứng hãn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giường như mỗi một tế bào đều đang gào họ, mình không thể từ bỏ, nhất định không thể từ bỏ. Mình là ai a? Là Hắc ám thế giới chúa tể, là đường môn chí cao môn chủ. Vệ Dương vào lúc này, có thể dựa vào chính là kiếp trước Đường Sơn hình thành kiên cường ý chí rồi, này cố thiết ý chí, có xác định Thanh Sơn không buông tha tinh thần, tuyệt đối không thể nói bại. Mà Vệ Dương ở chịu đựng này cố đau nhất thời điểm, Vệ Dương ý chí đã nhận được tôi luyện. Ta tâm như núi, kiên cường, nguy nga đứng thẳng trương 74, lột ra hoàn thành báo đáp lạc đường chi nịu bì hình một vệ dương ý chi đang đau nhức chi ở bên trong lấy được thăng hoa thế nhưng cơn đau này thực sự là đã đến người có thể chịu được mức cực hạn nhưng là thật sự rất đau a vệ dương cũng không nhịn được gào lên may mắn là đang luyện công trong không gian mà vệ dương gào thét đem thương lượng bảo bảo đánh thức thương lượng bảo bảo đột nhiên xuất hiện tại luyện công không gian phía trên nhìn thấy vệ dương toàn thân nứt ra huyết dịch trải rộng toàn thân da bị một nguồn sức mạnh chậm rãi gỡ bỏ nhìn thấy này một màn kinh người thương lượng bảo bảo không nhịn được cũng là hét to một tiếng sau đó một luồng trẻ con non đồng âm vang lên Chủ nhân, ngươi đây là đang làm gì hả? Ngươi có cái gì nghĩ không ra, tại từ hành hạ a. Vệ Dương đều không có tâm tư phản ứng thương lượng bảo bảo, vào lúc này, cực đại thống khổ bao phủ toàn thân, Lan tràn đã đến trong góc, mà Vệ Dương linh hồn bị đau nhức tập kích, đều tại nhẫn không ngừng run rẩy. Thế nhưng thương lượng bảo bảo có thể là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, lập tức chính là biết rồi Vệ Dương đang làm gì. Sau đó thương lượng bảo bảo cười nói, "Chủ nhân, liền để ta chúc ngươi một chút sức lực." Lập tức Vệ Dương vẫn không làm rõ ràng thương lượng bảo bảo muốn làm gì, thương lượng bảo bảo hai cái tay nhỏ bé nhanh cái tấn, mượn vị diện thương phô lực lượng không gian. Thương lượng Bảo Bảo không biết từ nơi nào tìm đến một luồng tinh khiết sinh mệnh lực. Sau đó này cỗ sinh mệnh lực truyền vào vệ dương gia bên trong, sau đó vệ dương gia lấy thịt mắt có thể thấy được độ một lần nữa phục hồi như cũ. Thế nhưng nếu là chân chính phục hồi như cũ, nhưng là đại biểu lần này tu luyện tay trắng trở về. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, còn chưa kịp nói thương lượng Bảo Bảo lỗ mãng, thế nhưng ra một lần nữa phục hồi như cũ độ không sánh được. Thuôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, toàn lực vận chuyển sau dung động phá hoại độ rồi. Ở ra phục hồi như cũ dưới sự kích thích, này cố dung động hình thành lôi kéo lực đạo cường hơn. Vệ Dương không hề từ bỏ. Toàn lực vận chuyển tâm pháp, Ra lần thứ hai bị lôi kéo mà bắt đầu, liền đau nhức lần thứ hai kéo tới. Nhưng là sinh mệnh lực chữa trị độ cũng không chậm, Vệ Dương không thể từ bỏ việc tu luyện của chính mình, nhịn xuống đau khổ, hắn vào lúc này, hắn hiểu được thương lượng bảo bảo ý đồ, thương lượng bảo bảo là đang trợ giúp hắn, sinh mệnh lực đem ra chữa trị, cuối cùng Ra hóa thành ngày kia bản mệnh nguyên khí liền muốn so với trước kia Vệ Dương thiết tưởng cường hơn. Như vậy mà đến, một lần nữa hóa thành Ra sẽ so với không có Ra nhập sinh mệnh lực Ra sức phòng ngự cùng độ mềm và dai cùng với cường độ đều phải cao hơn một bậc. Nhưng là thật sự rất đau a, cơn đau này tới cực điểm hiện tại vệ dương duy nhất muốn chính là mình muốn ngất đi. thế nhưng tại loại này đau nhất dưới, vệ dương muốn ngất đi đều là một chuyện không thể nào, vệ dương chỉ có thể là rất thanh tỉnh rõ ràng tất cả những thứ này. rất nhanh, vệ dương da bị toàn bộ lôi kéo mà bắt đầu, vệ dương toàn thân máu rầm rề, da cũng không có, trước mặt nhìn thấy chính là thịt cùng xương cùng với các đại kinh mạch. vệ dương nhịn xuống đau nhất, sau đó đem các loại da ở thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tan rã lực lượng dưới tác dụng hóa thành ngày cơ bản bệnh nguyên khí. quá trình này chính là bước thứ năm, tan rã. tan rã không chỉ có là ở thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách tu luyện bắt đầu nuốt chửng vật vật sau đó tan dạng hóa thành ngày kia bản mệnh nguyên khí mà tại đây bước thứ 5 trọng yếu giống vậy đem ra tinh túy đang tan dạng lực lượng rèn luyện bên dưới bảo tồn lại mà ở thương lượng bảo bảo sinh mệnh lực dưới sự giúp đỡ vệ dương luộc ra gia càng thêm cứng hãn hóa thành ngày kia bản mệnh nguyên khí liền càng nhiều tan dạng sau khi hoàn thành bước thứ 6 chính là trở về ngày kia bản mệnh nguyên khí trong nháy mắt bao trùm vệ dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới sau đó lấy thịt mắt có thể thấy được độ ngày kia bản mệnh nguyên khí cùng vệ dương thị không có khe liên tiếp sau đó những kia ngày kia bản mệnh nguyên khí từ từ tiêu tan hóa thành mới ra Vệ Dương thống khổ mới thực sự kết thúc rồi. Vệ Dương một lần nữa lại có ra, mới ra trắng luột ánh sáng lấp lẫy, phi thường giống là mới ra đời trẻ con da rẻ, Vệ Dương vừa nhìn, cùng thương lượng bảo bảo da rẻ gần như. Mà Vệ Dương linh thức dò xét hạ xuống, cái này mới ra tất cả lỗ chân lông bên trong, những kia linh cấm như trước trôi nổi, không có Vệ Dương vận chuyển công pháp, bọn chúng lực cắn nuốt rất nhỏ, thế nhưng cũng đang chầm chậm nuốt trừng hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Nhìn thấy Vệ Dương tu luyện thành công, thương lượng bảo bảo bay đến, lơ lửng giữa không trung, trên công mà nói nói, chủ nhân, ta lợi hại, ta giúp ngươi động dụng sinh mệnh lực tu luyện làm cho việc tu luyện của ngươi hiệu quả so với trước kia mà nói, gần như muốn phải nhiều hơn gấp đôi. Vệ Dương còn không để ý đến thương lượng bà bảo, bảo, bởi vì linh thức quét qua cả cái vị diện tương phô, hiện hữu chút linh dược cùng đan dược không thấy, mà hiện trường chính là chỉ còn dư lại một điểm cho bụi, Vệ Dương biết rồi, thương lượng bà bảo, bảo nhất định là vận dụng quy nguyên thần thổ đem linh dược cùng đan dược hóa vì là sinh mệnh bổn nguyên khí rồi. Vệ Dương từng chữ từng câu nói, thương lượng bà bảo, bảo ngươi làm chuyện tốt, linh dược của ta a, linh đan của ta a, các ngươi làm sao đều không thấy. Vệ Dương hai tay ôm lấy trong lòng, trong lòng thật giống đều đang không ngừng co giật. Bây giờ Vệ Dương liền sống sờ sờ như một cái thần dữ của, căn bản không có khác biệt gì. Nhìn thấy những linh dược này cùng Linh đang bị Thương Lượng Bảo Bảo cho trực tiếp phân giải, trong lòng từng trận đau lòng. Tuy rằng Vệ Dương biết, những thứ này đều là vận dụng ở trên người mình, thế nhưng vẫn là không nhịn được đáng tiếc, đây chính là Vệ Dương tiếp trước thương lượng bản tính của con người a, tham tài a. Thương Lượng Bảo Bảo mà sầm lại, đều không còn gì để nói rồi, làm sao chủ nhân như thế cực phẩm a. Vệ Dương một trận khóc lóc kể lệ qua đi, mới thật sự là nhắc nhở Thương Lượng Bảo Bảo, Thương Lượng Bảo Bảo, sau đó ngươi muốn dùng những này, ngươi có thể muốn nói trước cho ta à, còn có chính là Ngươi không cần thừa dịp ta không ở cửa hàng không có chú ý chính hắn thời điểm, chính ngươi không muốn len lén ăn đang ăn dược. Nghe nói lời này, thương lượng bảo bảo khuôn mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Bị vệ dương tại trô nắm lấy nói sau khi đi ra, dùng sức nháy một cái mắt to, ngượng ngung nói, chủ nhân, ta chính là xem những này đường đầu ăn thật ngon, mùi vị rất tốt, cho nên ta chính là không nhịn được ăn một chút. Chủ nhân, sẽ không muốn ta bồi. Vệ Dương nhìn thấy thương lượng bảo bảo bộ dáng ra vẻ vô tội, đều không có gì để nói. Thương lượng bảo bảo đem mình những kia tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua được đan dược cho rằng đường đậu ăn, còn mùi vị rất tốt, Vệ Dương liền tại sao không có thử ra mùi vị rất tốt đây? Vệ Dương trong lòng chỉ có một cảm khái, những đan dược này không biết có thể đổi bao nhiêu chân chính đường đạo a. Thế nhưng Thương Lượng Bảo Bảo muốn ăn, lẽ nào Vệ Dương còn không cho phép hắn ăn hay sao? Chính như Vệ Dương ở vị diện thương phô làm hết thảy đều không gạt được Thương Lượng Bảo Bảo, bởi vì Thương Lượng Bảo Bảo là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, thế nhưng Thương Lượng Bảo Bảo ở vị diện thương phô làm tất cả đồng dạng đều không gạt được Vệ Dương. Chỉ là nhìn thấy Thương Lượng Bảo Bảo ăn một chút đan dược sau khi đối với hắn bản nguyên co tăng trưởng, Vệ Dương nhìn thấy như vậy vậy thì thôi. Thương Lượng Bảo Bảo mặc dù là chỉ dẫn tinh linh, thế nhưng theo vị diện thương phô thăng cấp, hắn sẽ từ từ lớn lên. Hiện tại mới là trẻ con hình dạng, chờ đến thăng cấp qua đi, thương lượng bảo bảo liền sẽ biến thành thiếu niên răng róc. Chương 75, năm lần trọng lực phủ chó ngáp phải rồi. Một Mà vệ Dương tiếp nhận rồi vị diện thương phô truyền ra một ít tin tức, các loại, chờ đến vị diện thương phô thăng cấp đến thần phẩm trở lên, vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh vệ thương chưa chắc không có cơ hội hóa hình mà ra. Thế nhưng chuyện này liền hiện ra phải vô cùng xa vời, sau đó vệ Dương đem sự chú ý chuyển đến chính mình mới ra mặt trên. Bởi chịu đến thương lượng bảo bảo chuyển hóa mà đến sinh mệnh lực chú vào, vệ Dương một lần lột da, tương đương với không có chuyển vào sinh mệnh lực tu luyện hai lần lột da rồi hiện tại vệ dương cảm giác mình toàn thân tràn ngập khí lực, vốn là vệ dương thân thể là rất suy nhược, không giống cái khác luyện khí kỳ tu sĩ, đang luyện khí kỳ bắt đầu lúc tu luyện, thông qua chân khi đến rèn luyện thân thể, thế nhưng vệ dương trước đây ở tư mã gia tộc không có chú ý chính hắn thời điểm, căn bản cũng không hiểu những này vận dụng chân khí pháp môn, vì lẽ đó khi đó vệ dương thân thể cùng vậy hậu thiên võ giả không có gì khác biệt, thế nhưng bây giờ không giống, lột ra một lần sau khi, gia năng lực phòng ngự đề cao thật lớn, bản thân mình chính là giác tỉnh quá một lần chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch, rồi lần kia huyết thống giác tỉnh chủ yếu dùng cho lực lượng linh hồn phía trên, đối với thân thể cải tạo không phải rất ác liệt thế nhưng thêm vào, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách tu luyện thành công một lần lột ra sau khi vệ dương cảm rắc, cảm rắc ra của chính mình mới có thể chống đối một cấp cấp thấp phép thuật cùng trung cấp phép thuật đánh chính diện rồi một cấp phép thuật là luyện khí kỳ tu sĩ có thể thi triển phép thuật có thể chỉ bằng vào ra sức phòng ngự chống đối một cấp cấp thấp phép thuật anh kích cùng chống đối một cấp phép thuật anh kích đây chính là hai cái khái niệm bất đồng chống đỡ một cấp phép thuật có rất nhiều thường dùng đúng là trực tiếp phép thuật đấu còn có chính là phá hoại phép thuật quỷ tích vận hành đúng vậy phép thuật lệch khỏi thì ra là phước vị tránh né phép thuật Tuy rằng Vệ Dương vẫn có thể chính thức bắt đầu học tập phép thuật, thế nhưng ở tiên môn trong bảo khô, Vệ Dương mua rất nhiều ảnh lưu niệm thạch, những này ảnh lưu niệm thạch có một ít chính là liên quan với dạng giải sử dụng pháp thuật. Mà bây giờ Vệ Dương đối với da của chính mình đó là đại vi man ý, thế nhưng tâm thần mệt mỏi, ở vừa chống đối trong thống khổ, đó là cường chống đỡ ý chí chống lại, hiện tại thống khổ đã xong. Vệ Dương cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rất đơn giản, trực tiếp một cái tệ lệ bỏ đi tới giao dịch phòng khách, trên salon, Vệ Dương rất nhanh sẽ là ngủ say. Mà thương lượng bảo bảo nhìn thấy Vệ Dương thật chính ngủ mất rồi. Thận trọng đi tới phòng chứa đồ, hắn mặc kệ, từ một cái bình ngọc bên trong khắp nơi mấy viên thuốc. Sau đó cốt ca cốt két tan đi, Thương Lượng Bảo Bảo không có để ý đây là cái gì đang ăn dược, hắn ăn qua cái khác các loại đan dược, hắn cảm thấy loại đan dược này mùi vị ăn ngon nhất. Sau đó Thương Lượng Bảo Bảo một lần nữa trở lại trên tế đàn, sau đó rất ngủ, Thương Lượng Bảo Bảo nhân sinh trải qua rất nhanh đơn giản, Vệ Dương không có tiến vào vị diện thương phô không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Mà Vệ Dương nếu như nhìn thấy Thương Lượng Bảo Bảo ăn là cái gì, cái kia cần phải điên rồi không thể, cái này Vệ Dương ở Tuyền Cổ thương hội đấu giá hội bên trên Mua định thần đan. Định thần đan có thể trợ giúp tu sĩ ổn định nguyên thần, đây là chúc cơ kỳ tu sĩ thường thường dùng đăng lượng, vệ dương bây giờ còn chưa có đến chúc cơ kỳ, cũng chính là trước tiên đặt ở nơi nào. Một ngày đi qua rồi, vệ dương tỉnh lại lần nữa. Vệ dương ngồi ở trên cát, lắc lắc đầu, vươn người một cái, bây giờ vệ dương đó là tinh thần sẵn khoái, tâm thần đã khôi phục được rồi. Sau đó vệ dương một cái tê lẹ bọt rời khỏi vị diện thương phô, đi ra phía ngoài mật thất tu luyện. Mà lúc này đây, một ngày mới bắt đầu rồi. Đây là 5 giờ dạng sáng nhiều, mặt trời vẫn không có bay lên, mặt trời mỗi ngày đều là sáng sớm 6 giờ bay lên, 6 giờ tối hạ xuống. Vệ Dương vào lúc này thu cẩn thận các loại trận bản trận kỳ, sau đó đi ra mật thất tu luyện, xuất hiện tịch Dương viện bên trong ngũ lão vẫn chưa về. Mà lúc này đây, Vệ Dương linh tức tản ra chuẩn bị điều tra một thoáng tịch Dương viện, thế nhưng tản ra mở Vệ Dương nhất thời, cảm giác liền có điểm không đúng, bởi vì chính mình bên người như là có thật nhiều vòng xoáy nhỏ như thế, ở hút vào thiên địa linh khí. Vệ Dương cẩn thận điều tra, nguyên đến ra của chính mình ở ngoài ở tán một loại tiểu nhân lực cắn nuốt. Cái này lực cắn nuốt sản sinh là do ở ra bên trong linh cấm tổ hợp sinh ra. Vệ Dương linh thức toàn diện tản ra, nhất thời liền phát hiện ngoại giới thiên địa linh khí tại này cố lực cắn nuốt dưới sự hướng dẫn, nhanh tụ tập ở trên dưới quanh người các đại trong lỗ chân lông. Mà Vệ Dương tâm thần tuy rằng tạm thời khôi phục, nhưng là lực lượng linh hồn vẫn chưa hoàn toàn chân chính khôi phục, thời điểm như thế này, Vệ Dương không có lựa chọn sử dụng dưỡng thân đan, bởi vì bình thường khôi phục lực lượng linh hồn, lực lượng linh hồn sẽ tăng lên một điểm. Vệ Dương cau mày, này cố lực cắn nuốt Vệ Dương vẫn không có đưa hắn hoàn toàn che đậy kín, nếu để cho người khác linh thức cùng thần thức quét qua, liền mất rồi, ngoại giới thiên địa linh khí ở hướng về trong thân thể tụ tập. Vệ Dương nhíu mày, đang suy nghĩ dùng phương pháp gì che đậy kín, mới sẽ không để tu sĩ khác phát hiện đây. Rất nhanh, Vệ Dương kế thượng tâm đầu, nghĩ đến một cái diệu kế, hắn trước tiên chuẩn bị thử một chút. Vệ Dương từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một tờ trọng lực phù, nay trọng lực phù là Vệ Dương từ Tư Mã gia tộc tồn kho bên trong vơ vét mà đến. Nay trọng lực phù đều là 5 lần trọng lực, hiện tại Vệ Dương thân thể vẫn có thể nhẹ nhõm chịu đựng 5 lần trọng lực, Vệ Dương đem trọng lực phù dán ở cái ống của chính mình. Dán thật xong khi, hệ gỗ chân khí trong nháy mắt chui vào trọng lực phù, chân khí trong nháy mắt kích trọng lực phù mà vệ dương đã sớm chuẩn bị mới không còn ở năm lần trọng lực bên dưới thân thể bị ép vỡ thế nhưng hiện tại vệ dương như là đang lấy mấy trăm cân vật nặng ở trên người vệ dương thử đi rồi một bước nhỏ sau đó cảm giác này một bước nhỏ đi rất gian nan thế nhưng vệ dương rất nhanh sẽ là thích ứng này năm lần trọng lực sau đó ở trong sân nhanh bắt đầu chạy bộ mà ở chạy bộ trong quá trình vệ dương này cố cỡ nhỏ lực cắn nuốt nhanh hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí thế nhưng ở trọng lực phụ trọng lực dưới người khác thần thức quét qua còn tưởng rằng là vệ dương ở trọng lực bên dưới chạy bộ tiêu hao thiên địa linh khí Sau đó hấp thu thiên địa linh khí đưa tới phản ứng bình thường, trọng lực mạnh mẽ áp súc vệ dương thân thể toàn bộ bắc thịt, làm cho vệ dương thân thể không thể không hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao. Vệ dương chạy bộ độ cố định, những thiên địa linh khí này tiến vào trong lỗ chân lông sau khi, lỗ chân lông chứa đầy sau khi, thiên địa linh khí tiến vào vệ dương ra, sau đó vệ dương liền cảm thấy mình ra ở thiên địa linh khí rèn luyện ở dưới, đang phong thả trở nên mạnh mẽ. Mà những thiên địa linh khí này không là tất cả đều tiêu hao ở vệ dương ra bên trong, mà có một ít thiên địa linh khí tiến vào vệ dương các đại trong kinh mạch, một cái đại chu thiên sau, những thiên địa linh khí này tiến vào đan điển khí hải hóa thành vệ dương chân khí rồi. Vệ Dương linh thức cảm ứng tất cả những thứ này, sau đó hắn cảm giác chính mình này toàn lực chạy bộ bên dưới ở tác dụng của trọng lực dưới, đương nhiên ẩn dấu là lực cắn nuốt ảnh hưởng, những thiên địa linh khí này hóa thành chân khí của chính mình độ dĩ nhiên là chính mình toàn lực tu luyện dùng tụ khí đan độ gần như coi như chút yếu kém cự, thế nhưng đã không lớn, mà lúc này đây, vệ dương lại có mới ý nghĩ. Chương 76 Tốc độ tu luyện tăng lên 4 lần. Một, Vệ Dương toàn lực chạy bộ, ở trọng lực toàn bộ phương vị Đe ép dưới, vệ dương toàn thân đều là chịu đến tác dụng của trọng lực, bắp thịt đều đang run rẩy không ớt. Mà ngoại giới thiên địa linh khí cũng đang nhanh tụ tập, vệ dương lấy ra một viên thượng phẩm tụ khí đan, ăn vào sau khi, trước kia lời nói, tụ khí đan bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí chịu đến vệ dương tiên tư có hạn, chỉ có một bộ phận rất nhỏ thiên địa linh khí tiến vào các đại trong kinh mạch. Lại trải qua một cái đại chu thiên sau, tiến vào đan điền khí hải, tăng cường vệ dương tu vi chân khí. Cái này bộ phận thiên địa linh khí chỉ là chiếm tụ khí đan bên trong sở hữu thiên địa linh khí 15%, 15 này vừa vận chính là vệ dương linh căn trị số. Mà tụ khí đan bên trong còn lại 85% thiên địa linh khí toàn bộ bị, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, hình thành lực cắn nuốt hấp thu, tiến vào vệ dương gia bên trong, không ngừng đang tăng lên vệ dương gia độ mềm và dai, cường độ cùng với trình độ phòng ngự. Thế nhưng vệ dương gia cũng không phải có thể hoàn toàn hấp thu này sở hữu 85% thiên địa linh khí, trong này 45% thiên địa linh khí do ra lần thứ 2 một lần nữa quay lại vệ dương các đại trong kinh mạch, trải qua một cái đại chu thiên sau, tối hậu tiến nhập đan điền khí hải trở thành hệ gỗ chân khí. Vệ Dương vào lúc này đó là cảm thấy mừng rỡ như điên, Vệ Dương chịu đến 4 thuộc tính ngụy linh dễ, cái cấp 5 thiên tư hạn chế, trước tiên là chỉ có thể hấp thu tụ khí đan bên trong 15% thiên địa linh khí, còn lại thiên địa linh khí đều là tiêu tan đang luyện công trong không gian. Thế nhưng hiện tại, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, cùng thanh đế trường sinh quyết, phối hợp tu luyện, có thể hấp thu 60% thiên địa linh khí, như vậy mà đến, chính là tương đương với trước đây độ tu luyện 4 lần. Đây đối với Vệ Dương về sau tu tiên thành tựu, đó cũng không phải là một chút xíu lực lượng tốt đại a. Vệ Dương bây giờ là hoàn toàn tự tin Tuy rằng ca đích thiên tư rất kém cỏi, nhưng là mình hiện tại đã có thể so với được với linh căn trị số 60 tu sĩ độ tu luyện rồi. Tại nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cung cấp dưới, Vệ Dương còn chưa tin, hắn không sánh bằng người khác. Hơn nữa còn có một điểm mấu chốt nhất chính là, Thu Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, tu luyện cùng cực đạo bất diệt thể, thần thứ nhất tinh diệu bất diệt thể tu luyện xong toàn bộ không xung đột. Bởi vì tinh diệu bất diệt thể tu luyện là chu thiên tinh thần chi lực, tuy rằng thiên địa linh khí cũng có thể hóa thành chu thiên tinh thần chi lực, thế nhưng cái này chuyển đổi hiệu suất quá thấp. Vì lẽ đó Vệ Dương bây giờ là ba người đồng tu. Tuy rằng ngoại giới Chu Thiên tinh thần chi lực không có mình luyện công bên trong không gian mạnh, thế nhưng ở bên ngoài vẫn có thể yếu ớt hấp thu Chu Thiên tinh thần chi lực. Mà, thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, lực cắn nuốt nuốt trường ngoại giới thiên địa linh khí, mà liên quan với cái này lực cắn nuốt, Vệ Dương chuẩn bị đi trở về thí nghiệm hạ xuống, cái tia linh đan hiệu quả như thế nào? Cuối cùng chính là, thanh đế trường sinh quyết, tu luyện ở, thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, phối hợp dưới, này người tu luyện độ là lật ra bốn lần, Vệ Dương bây giờ là hoàn toàn tự tin. Liên Vệ Dương một bên dùng sức chạy bộ, mà bây giờ Vệ Dương thí nghiệm xong xuôi, không có bất cứ vấn đề gì rồi liền hướng nhâm thìn phong chạy mau đi tới. vệ dương một bên dùng tụ khí đan, một bên mang trọng lực chạy bộ. hắn còn ngại của mình trọng lực không đủ, vệ dương một lần nữa đem năm lần trọng lực phù đổi thành gấp 10 lần trọng lực phù. như vậy chạy qua, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, lực tấn nuốt cường hắn hơn, bởi vì tác dụng của trọng lực, thiên địa linh khí đều tới vệ dương bên người áp sát. một canh giờ chạy bộ, vệ dương chạy tới nhâm thìn phong, mà lúc này đây mới là hơn sáu điểm, giờ một điểm, mặt trời mới là vừa vặn đi ra, thiên không phải rất rõ ràng. nhâm thìn phong rất nhiều đệ tử ngoại môn đều vẫn chưa rời giường tu luyện, đương nhiên đây không phải toàn bộ a. Tối thiểu vệ dương vẫn là nhìn thấy ở Nhâm Thìn Phong một vài chỗ, một ít đệ tử ngoại môn đã sớm khoanh chân ngồi xuống, hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Đương nhiên loại này đệ tử ngoại môn hầu như đều là lớn tuổi, bọn họ cũng đều biết, thời gian hiếm thấy, thế nhưng một ít đối lập tuổi nhỏ hơn một chút tu sĩ đều không có cái này nghị lực. Vệ dương ước lượng một chốc thời gian, xuất hiện đang chạy lên Nhâm Thìn Phong đỉnh điểm không kịp, không có nhiều thời gian như vậy, còn may là tập hợp quảng trường khá lớn, vệ dương liền vòng quanh tập hợp quảng trường nhanh chạy mà những kia nhâm thìn phong đi ra tu luyện đệ tử ngoại môn có thể nhìn thấy tập hợp quảng trường đệ tử ngoại môn đều nhìn thấy tập hợp trên quảng trường có một người ở điên giường như nhanh chạy trốn thấy cảnh này đối với những đệ tử ngoại môn này mà nói cái này thị phi thường thú vị đang luyện khí kỳ tu sĩ bên trong vẫn không có ai còn giống như trước ở hậu thiên võ giả không có chú ý chính hắn thời điểm rèn luyện võ thể điên chạy bộ sau đó đông đảo đệ tử ngoại môn định thần nhìn lại xuất hiện dĩ nhiên là vệ dương sau đó chúng đệ tử đã trơ mặc đều là dồn dập không nói chỉ là trong mắt cân nhắc cùng chế rêu tâm tình nhìn một cái không sót gì Bất cứ lúc nào thời gian không từng đứt đoạn đi, Vệ Dương vào lúc này đều có điểm thở hụt, coi như Vệ Dương cường hãn hơn nữa, chạy sắp tới 2 giờ rồi, thân thể cảm giác mệt mỏi xuất hiện. Vệ Dương coi như thức tỉnh rồi chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch, loại này trên thân thể bị bại, thể lực cát giảm, đến từ chính thân thể mỗi cái phương diện mệt nhọc cái kia là không thể tránh nẽ. Thế nhưng Vệ Dương coi như là rất mệt, cũng sẽ không bỏ qua, khó được bản thân có như vậy tu luyện cơ hội, chính mình nếu không nỗ lực tu luyện, sẽ bị trời phạt. Chơi sinh tư chất không được, vậy chỉ dùng hậu thiên nỗ lực đi đổi, đây chính là Vệ Dương tiếp trước dùng để khích lệ lời nói của chính mình. Vệ Dương không ngừng mà chạy bộ, mà lúc này đây đông đảo nhâm thìn phong đệ tử đều là đi tới tập hợp quảng trường. Tuy rằng ngày hôm nay tập hợp quảng trường không phải muốn nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn tập hợp, thế nhưng đi tới tất cả ban nhà đá đều phải trải qua tập hợp quảng trường. Mà lúc này đây, sắp tới lúc 8 giờ, giáp tự nhất ban đệ tử ngoại môn đi tới tập hợp quảng trường. Vào lúc này, bọn họ đồng dạng nhìn thấy Vệ Dương ở vòng quanh tập hợp quảng trường chạy bộ, đồng thời độ không thế nào nhanh hơn, loại này độ, người bình thường đều có thể chạy đi ra. Nhưng nhìn thấy Vệ Dương không biết cái nào gân không đúng, còn đang chạy, không có ngừng lại. Mà tập hợp quảng trường có thật nhiều đệ tử ngoại môn đều ở nơi nào xem kịch vui rồi, Nho Chính Đạo nhìn thấy là Vệ Dương, vội vàng đi tới Vệ Dương bên người, ngăn lại Vệ Dương. Vệ Dương thở hổn hển, không lưng sau đó đem hai tay chống ở trên đùi của mình, thời gian dần qua khôi phục thể lực. Nho Chính Đạo trên người mặc trường bảo màu lam, thoạt nhìn là rất có nho nhã quân tử phong độ, thế nhưng giờ khắc này biểu hiện có chút lo lắng hỏi: "Vệ huynh, ngươi không có việc gì ạ?" Sau đó vội vàng lấy ra một cái ấm nước, đưa cho Vệ Dương. Vệ Dương cũng không có khách khí, cầm lấy ấm nước, ngửa đầu liền uống, sau đó ngủ cùng ngục thanh âm của vang lên, Vệ Dương cũng là khát nước cực kỳ Uống nước xong sau khi, Vệ Dương đem ấm nước đưa cho Nho chính đạo sau khi, cố nặn ra vẻ tươi cười nói nói, "Nho huynh không cần lo lắng, thân thể ta không có chuyện gì." Chương 77, một côn quật ngã của Trịnh Bác Dương. 2. "Ha ha, Vệ Dương, ngươi xác thực thân thể không có chuyện gì, chỉ là đầu óc thiếu gân, có vấn đề." "Ha ha, Vệ Dương, ngươi chịu đến cái gì đã kích thích, đến tập hợp quảng trường chạy bộ, còn chạy chậm như vậy, ngươi cũng là thật tâm cho chúng ta đến tìm thú vui à? Vốn là buồn công tử tâm tình không tốt, nhưng nhìn thấy như ngươi vậy, buồn công tử tâm tình liền tốt lắm rồi." Trịnh Bác Dương ở bên cạnh cười ha ha, cao giọng nói: trên mặt biểu hiện xem thường, xem thường vệ dương. đối mặt vệ dương, loại ưu việt kia cảm giác, loại kia cao cao tại thượng cảm giác quá an nhỉ, rồi, rất thư thái. chính bắc dương rất hưởng thụ loại cảm giác này, ở trong mắt hắn, vệ dương hiện tại sống sót chính là vì cho hắn tìm lạc thú như thế. vệ dương còn không hề nói gì, nho chính đạo hơi nhún mày, không vui nói nói, chính sư đệ, tất cả mọi người là đều là một lần tiên môn đệ tử, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau, làm sao ngươi có thể nói như vậy sao? chính bắc dương chính là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tiểu nhân, đối mặt nho chính đạo hắn cũng không dám tranh luận, nho chính đạo linh căn trị số nhưng là đạt đến chín hiện tại lại gia nhập chấp pháp đường, theo một ít đệ tử lấy được tin tức ngầm, rất nhiều chấp pháp đường đàn đạo tam cảnh trưởng lão đều đối với nho chính đạo phi thường xem trọng, thậm chí có đồn đại nói ngay cả đám chút chấp pháp đường nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão đều đối với nho chính đạo rất thưởng thức, các loại, chờ, nho chính đạo bước vào chút cơ kỳ, liền chuẩn bị chiêu hắn là quan môn đệ tử. thế nhưng trịnh bắc dương không dám treo chọc nho chính đạo, cũng không có nghĩa là hắn không dám treo chọc vệ dương, hắn nào biết treo chọc nho chính đạo khả năng không có chuyện gì, thế nhưng gây vệ dương, đó là nhắc tới trên miếng sắt, hơn nữa vệ dương vẫn là loại kia chân chính thiết bản, cứng nhất đích thiết bản. Vệ Dương, ngươi còn hay không là một cái đàn ông, mỗi lần đều là trốn tại người khác mặt sau, có loại, ngươi đi ra, chúng ta tại chỗ một mình đâu a." Trịnh Bắc Dương ở bên cạnh kêu Gào nói rằng. Trịnh Bắc Dương lần này là quyết tâm muốn mượn Vệ Dương thượng bị, nhâm thần sáu kiệt xuất bên trong, chỉ cần Vệ Dương là hữu danh vô thực, cái khác năm kiệt xuất Trịnh Bắc Dương không dám trêu chọc, thế nhưng Vệ Dương nha. Vốn là Trịnh Bắc Dương chính là loại bụng dạ hẹp hòi người, trước đây đấu kỵ Vệ Dương thân là nhâm thần sáu kiệt xuất một trong, không dám có hành động, thế nhưng Vệ Dương hiện tại chính là hổ lạc đồng bằng, long hí chỗ nước cạn, không lông vượng hoàng không bằng gà. Bắt nạt Vệ Dương do mấy chỗ tốt Thứ nhất là có thể tăng cường của mình nổi tiếng, lấy thỏa mãn Trịnh Bắc Dương cái kia biến thái lòng hư vinh, đương nhiên bắt nạt Vệ Dương, ở Trịnh Bắc Dương trong lòng cái kia là một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu là không bắt nạt Vệ Dương, Trịnh Bắc Dương cũng cảm giác mình đang cùng thiên đạo không qua được. Đệ nhị chính là đem Vệ Dương giẫm nát dưới chân sau khi, Trịnh Bắc Dương chính là nhâm thị 6 kiệt xuất mới một kiệt xuất rồi, tự nhiên có thể chịu đến Thái Nguyên Tiên môn một số cao tầng càng nhiều nữa chú ý, loại này ẩn núp danh tiếng giá trị là không thể đo. Đệ tam một điểm chính là bắt nạt Vệ Dương, vẫn có thể từ một chủng nào đó trình độ mà nói, lấy lòng linh gia, linh người nhà tối hôm qua tìm đến đến Trịnh Bắc Dương rồi một ít chưa điều kiện cũng làm cho Trịnh Bắc Dương tâm động không ngừng. vì lẽ đó ở Trịnh Bắc Dương trong mắt, vệ Dương chính là mình trong tay một con đun sôi tới tay con vịt, ở sự điều khiển của chính mình dưới vẫn có thể phi ra bản thân năm ngón tay hay sao? Vệ Dương vốn là không chuẩn bị gây sự, nhưng nhìn thấy ở đây giáp tự nhất ban đệ tử ngoại môn, còn có cái khác một ít lớp đệ tử ngoại môn trong mắt đều là nhìn náo nhiệt, đang nhìn chuyện cười. Vệ Dương trong lòng lạnh cười nói, ngươi Trịnh Bắc Dương muốn đem ta làm làm ma đó thạch, muốn đạp lên trên bả vai của ta vị, đó là không có cửa, vậy ta coi như ngươi Trịnh Bắc Dương là gà rồi, vậy ta liền giết gà xoa khỉ. Ngươi hiền bị bắt nạt. Ngựa hiền bị người ta cưới, đây là ở đâu bên trong đều thông dụng. Mà thừa dịp vào lúc này, vệ dương thể lực đã khôi phục một ít, vệ dương vận chuyển chân khí toàn thân, đem trọng lực phù chấn động xuống, trọng lực phù bên trong chân khí bị dung ra đến, gấp 10 lần trọng lực tự nhiên biến mất rồi, thế nhưng trọng lực phù vẫn như cũ dừng lại ở trong y phù. Sau đó vệ dương tâm ý hơi động, đem trọng lực phù thu vào trong nhận chữ vật, chậm rãi hướng đi chỉnh bắc dương trước mặt. Vệ Dương quay về Trịnh Bác Dương lạnh cười nói nói, trong giới tu chân đáng buồn nhất đúng là không thấy rõ tình thế người, đặc biệt loại người như ngươi hết ngồi đáy giếng hạ người. Ngươi cho rằng bản tọa là dễ khi dễ người lương thiện, ngươi cho rằng ngươi là giáp tự nhất ban ghê cũng là, ngươi cho rằng ngươi là thiên linh căn rất chính là, ngươi muốn bản tọa năm đó ma đao thạch đá cây chân làm cho ngươi mượn cơ hội thượng vị, cây ngươi danh tiếng, ngươi cho rằng bắt nạt bản tọa là có thể lấy lòng linh ra. Trịnh Bác Dương, bản tọa cũng không nghĩ đến, ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt, bản tọa chỉ có thể nói, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, ngươi quá non nớt rồi, ngươi vẫn là về nhà ăn ni nước đi. Chính Bắc Dương nghe nói như thế giận dữ không nớt, đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Đống nhiên vệ Dương đột nhiên ra tay, tâm ý hơi động, ở trong nhẫn chữ vật thiết côn đống nhiên xuất hiện, vệ Dương nắm chặt thiết côn, sau đó hoành trọng lực một đòn, bình một tiếng, trực tiếp một côn quét vào Trịnh Bắc Dương hông của trên. Trịnh Bắc Dương trực tiếp bị vệ Dương trong tay thiết côn tầng tầng đánh ở trên eo. Trịnh Bắc Dương là luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ, đổi lại giới trần tục cái kia chính là tiên thiên thập trọng võ giả, một chút sức mạnh này vẫn chưa thể đưa nó phần eo trực tiếp hoành chém ngang hông đoạn. Thiết côn sức mạnh tuy rằng không thể đem hông của hắn tại chỗ chặn đứt, thế nhưng Trịnh Bắc Dương cảm thấy phần eo đau lớn không nớt, Trịnh Bắc Dương vừa định phản kích thế nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vệ dương lập tức tiếp theo xoay người đã đến trịnh bắc dương đích lưng về sau, tiếp theo một côn lần thứ hai nặng nề đánh ở trịnh bắc dương trên lưng của, một côn này trực tiếp đem trịnh bắc dương xương sườn đều gõ nát mấy cây, vệ dương không có lưu tình, tiếp theo lần thứ hai một côn, bình một tiếng, trực tiếp đem trịnh bắc dương đánh ngã xuống đất, mà ở trịnh bắc dương vẫn không có thời điểm xuất thủ, vệ dương lần thứ hai quay về trịnh bắc dương trên đầu tầng tầng một côn quét xuống, thiết côn sức mạnh đánh ở trịnh bắc dương phía bên trên đầu, mà lần này vệ dương không phải vận dụng ma lực, mà là vận dụng xảo tình trực tiếp đem trịnh bắc dương đánh chính là mắt nổ đom đóm, sau đó ở một tiếng. Trịnh Bắc Dương trực tiếp bị vệ Dương đánh bất tỉnh. Này mấy lần vệ Dương thể lực tiêu hao rất lớn, vệ Dương mắt lạnh bệ nghệ Tư Phương, cầm trong tay một cái thiết côn, đứng ngạo nghệ trong gió, nhìn xuống toàn bộ tập hợp quảng trường. Mà bình thường theo Trịnh Bắc Dương những người hầu kia giờ khắc này cũng không dám đứng ra, mà vệ Dương lạnh vừa nói nói, bản tọa không muốn trêu chọc thị phi, cũng không muốn người khác tới trêu chọc ta, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, diệt cả nhà. Mà hậu vệ Dương đi tới nho chính đạo bên người, cười nói, để nho huynh cười chơi rồi, cáo tử, ta còn muốn đi chúng ta nhâm chữ một tốt. Sau đó Vệ Dương thu hồi thiết côn, xoay người chính là rời khỏi. Mà ở đây các đệ tử đều là trợn mắt nhìn Vệ Dương rời đi, coi như là Trịnh Bắc Dương những người hầu kia, người đông thế mạnh, cũng không dám cùng Vệ Dương chống lại. Mà lúc này đây, ai đều không có xuất hiện Vệ Dương khệ miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, Trịnh Bắc Dương là bị Vệ Dương một côn quật ngã, trực tiếp đánh hôn mê. Thế nhưng Vệ Dương ở sau lưng nặng nghề hai thiết côn không phải là đùa giỡn, trực tiếp đem Trịnh Bắc Dương đầu trở xuống, bắp đùi trở lên hết thảy xương toàn bộ đều phá hủy, cho dù có trị liệu phép thuật, Trịnh Bắc Dương tối thiểu cần nghỉ nuôi 3 tháng, mới có thể đứng cốt đầu toàn bộ nối liền. Vệ Dương đi tới nhâm chữ nhất ban nhà đá, xuất hiện nhâm chữ nhất ban đệ tử ngoại môn đã đến đủ, mà lúc này đây, đã sắp đã tới rồi 8 giờ. Lúc 8 giờ, Hùng Bá đúng giờ xuất hiện, nhưng là hôm nay Hùng Bá một thân áo da màu đen, dẫm lấy cuồng bạo da đen dày, uy phong lấm lẫm đi vào. Chương 78: Pháp khí đan dược phân lục phẩm. 2. Hùng Bá đi sau khi đi vào, quét qua coi nhâm chữ một lớp tất cả tu sĩ sau khi, sau đó giọng ồm ồm nói nói, "Hôm nay là chúng ta nhâm chữ một lớp khai ban ngày thứ hai, liên quan với như thế nào tiền môn bên trong sinh tổn, các ngươi bây giờ còn chưa lớn bao nhiêu cảm thụ, các ngươi đệ tử mới ở sáu trong vòng 10 năm." từng cái nguyệt có miễn phí tụ khí đan có thể lĩnh, còn có thể lĩnh miễn phí một thanh pháp khí, mà một ít tiên môn nhiệm vụ cũng sẽ kể sát ở tập hợp quảng trường trên. tây cột, các ngươi có thể chính mình đến xem, sau đó đỡ lấy nhiệm vụ, kiếm lấy tiên môn điểm công hiến. đương nhiên các ngươi cũng có thể đi tiên môn các đại chỗ thí luyện, chu diệt yêu thú, còn những này linh linh tái tái chuyện nhỏ, chính các ngươi xem, thái nguyên tiên môn đệ tử mở. ơi hướng dẫn, là được rồi. hùng bá sau khi nói xong, tay khép lấy, một trăm bản thái nguyên tiên môn đệ tử mới hướng dẫn liền xuất hiện rồi, sau đó mỗi người đều là nắm giữ một quyển. hùng bá xong sau, nói tiếp. Mỗi một ngày, tiên môn đều sẽ phái khiển đệ tử nội môn hoặc là đệ tử thân truyền cùng với đệ tử nòng cốt cho các ngươi giáo viên, bọn họ sẽ giảng giải làm sao triển khai phép thuật, làm sao luyện chế đan dược, làm sao rèn đúc pháp khí hoặc là linh khí, làm sao bố trí trận pháp, làm sao chế tác bùa chú, tu luyện như thế nào các loại cấm chế vân vân, trừ đó ra, còn có chính là giảng giải làm sao các đại đi thuộc chủ tu phương pháp cùng với một ít phụ tu công. Pháp, những này giáo viên đi học địa phương thân phận các ngươi Ngọc bài đều có, các ngươi có thể tự do lựa chọn. Các ngươi có thể đi hiện trường nghe, cũng có thể đi mua các loại ảnh lưu niệm thạch trở lại chính mình cân nhắc. Cái này không có người nào can thiệp các ngươi còn cụ thể yêu cầu, các đại giáo viên sẽ tự mình tự mình nói, được, rồi, các ngươi hiện tại đi lĩnh các ngươi đan dược và phát khí, sau đó loại này tập hợp các ngươi có thể đến đúng vậy, có thể không? đến, ở tiên môn bên trong không có đệ tử quy định các ngươi có thể làm cái gì, thế nhưng một năm sau này sẽ là đệ tử ngoại môn một năm một lần tỷ thí, vào lúc ấy các ngươi nếu như thành tích không tốt, thì đừng trách ta không nể mặt mũi rồi. hùng bá cuối cùng uy hiếp nói rằng, sau khi nói xong, liền đi ra ngoài. mà hùng bá sau khi đi, vệ dương nhìn những đệ tử khác đều đi rồi, đều đi tìm kiếm tự mình cảm giác hứng thú giáo viên nghe giảng bài đi tới. Vệ Dương ngồi ở trong thạch phòng, với hắn dò xét một thoáng hùng bá tình huống, trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi, cách đệ tử thân chuyển trúc cơ kỳ 7 tầng chỉ còn một tầng trên đỉnh rồi. Thế nhưng Vệ Dương cảm giác hùng bá tu luyện có vẻ như hướng đi lạc lối, hùng bá nếu được sướng bá, nói vậy công pháp hẳn là loại kia thô bạo vô song. Thế nhưng hùng bá vẫn không có chân chính đem thô bạo nội liễm vu tâm thu như thường mức độ, cái này cũng là hắn tại sao chậm chạp không thể bước vào trúc cơ kỳ thất trọng nguyên nhân. Vệ Dương ngược lại cũng đúng là chuẩn bị nhìn một chút hùng bá người này vì là người ra làm sao, nếu như hợp ảnh, Vệ Dương ngược lại cũng đúng là không ngại chỉ điểm hắn một phen. Dù sao tuy rằng Vệ Dương tu vi chân khí thấp, nhưng là linh hồn cảnh giới tu vi, nhưng là trúc cơ kỳ 10 tầng, điểm ấy có thể hùng bá cao. Vệ Dương vào lúc này, linh thức chìm vào thân phận ngọc bài bên trong, tìm một người, cái giáo sư phép thuật giáo viên. Thế nhưng ở đi học phép thuật không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương đang chuẩn bị đi trước đem Thái Nguyên Tiên môn miễn phí tụ khí đan cùng pháp khí nhận được, này là miễn phí, lấy không không đòi không. Vệ Dương liền đi tới nhâm thìn trên đỉnh trong một cái đại điện, tìm tới đệ tử chấp sự. Đệ tử ngoại môn dựa theo tu vi cao thấp, có thể lĩnh tụ khí đan cũng bất đồng. Như Vệ Dương loại này luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ, chỉ có thể lĩnh 30 viên phẩm tụ khí đan, nếu như đi vào đã đến luyện khí kỳ chín tầng, là có thể lĩnh tuyệt phẩm tụ khí đan rồi. Tụ khí đan chỉ là một giai đan dược, mỗi một giai đan dược chia làm 6 cấp độ, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, phẩm, tuyệt phẩm, cực phẩm. Vệ Dương nhận lấy 30 viên phẩm tụ khí đan sau đó, lại nhận lấy một cái phẩm pháp khí. Pháp khí là luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, mà trúc cơ kỳ tu sĩ thì lại sử dụng là linh khí. đương nhiên đi vào đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao liền sẽ tự mình bao hàm luyện bản mệnh pháp bảo rồi. Pháp khí đồng dạng phân biệt lục phẩm, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm thượng phẩm, phẩm, tuyệt phẩm, cực phẩm. Vệ Dương trôi nảy phẩm pháp khí là một thanh trường kiếm, thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau khi, Vệ Dương đi vào phép thuật giáo viên nơi nào. Ở nhâm thìn trên đỉnh, một vùng đất rộng rãi phía trước, một tòa lầu các đứng thẳng, cái kia chính là giảng giải phép thuật địa phương, phép thuật cắt. Mà ở phép thuật cắt trước mặt của cái kia một vùng đất rộng rãi nơi đó có rất nhiều ghế đá, phía trước ghế đá dù sao thấp một chút, phía sau ghế đá càng ngày càng cao, như vậy là có thể bảo đảm từng cái đệ tử ngoại môn đều có thể tận mắt nhìn thấy làm sao triển khai cùng sử dụng pháp thuật. Vệ Dương đến nơi này sau khi, phép thuật giáo viên vẫn không có Vệ Dương nhìn thấy phía trước nhất ghế đá còn có một cái trống không, vội vã liền đi tới ngồi xong. Tuy nói ngồi ở phía sau cũng có thể thấy rõ, thế nhưng tóm lại không có phía trước nhất thấy rõ, Vệ Dương tuy rằng phòng trừ cái này ghế đá có thể có người chiếm, thế nhưng hắn cũng mặc kệ. Vệ Dương đoàn bản chính là các loại tu tiên tài nghệ, những này tiên đạo ra tài nghệ, học giỏi rồi, đều đối với tu luyện đại đạo có chỗ trợ giúp, Vệ Dương chắc chắn sẽ không buông tha điều này. Quả nhiên, Vệ Dương mới vừa vặn ngồi trên, trước mặt của hắn liền đi đến một đám người. Đám người này dẫn đầu Vệ Dương nhận thức, là Nhâm Thần 6 kiện xuất bên trong thực lực mạnh nhất chuẩn nào. Trịnh Đào tuy rằng bình thường một lòng chăm chú tu luyện, nhưng là vẫn có thật nhiều nhâm thỉnh phong đệ tử ngoại môn nương nhờ vào cùng hắn. Hắn suy nghĩ một chút, cũng chính là nhận. Trịnh Đào phía sau những người kia đều là của hắn tùy tùng. Vệ Dương nhìn thấy còn có thật nhiều lớn tuổi, thế nhưng tại hắn Trịnh Đào trước mặt đó là một mực cung kính, không dám chút nào sơ sẩy. Mà Trịnh Đào nhìn thấy Vệ Dương ngồi tại chính mình dự định trên ghế đá sau khi, không hề nói gì, trực tiếp hướng đi Vệ Dương phía sau ghế đá. Trước kia ngồi ở Vệ Dương phía sau cái kia đệ tử ngoại môn vội vã tránh ra. Trịnh Đào nhìn Vệ Dương một chút, không hề nói gì, một thoáng liền ngồi lên rồi mà hắn tùy tùng nhìn thấy Trịnh Đào đều không để ý đến Vệ Dương, liền lại không dám treo chọc Vệ Dương rồi. Vệ Dương hiện tại cái kia là một con nhím, ai treo chọc ai thì có phiền thoại, hắn đều chọc tới linh ra, chẳng lẽ còn sợ gây những đệ tử ngoại môn này không được? Dù sao vừa Vệ Dương mấy côn liền đem Trịnh Bắc Dương quật ngã, Trịnh Bắc Dương những người hầu kia mặt sau đi kiếm tỉnh Trịnh Bắc Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, Trịnh Bắc Dương mới phát hiện mình sương hầu như đều là bị Vệ Dương cắt đứt. Tình cảnh này Vệ Dương không coi nhìn thấy, thế nhưng những đệ tử này nhìn thấy. Tuy rằng bọn họ cũng không biết trịnh đoản tại sao phải nhường vệ dương, thế nhưng không đối mặt vệ dương vị này sát thần, vẫn tương đối may mắn. Rất nhanh, phép thuật giáo viên đã tới rồi. Pháp thuật này giáo viên là một ông lão, vệ dương linh thức quét qua, trúc cơ kỳ ba tầng tu vi, là thái nguyên tiên môn đệ tử nội môn. Ông lão đúng là có vẻ rất có tinh thần. Nhìn thấy hiện trường đến rồi nhiều như vậy đệ tử ngoại môn, cũng là tâm tình vui sướng cao hứng, cười nói. Lão phu gọi dương tố, thiêm vị là phép thuật các giáo viên một trong. Ngày hôm nay chính là do ta tới cho các ngươi giảng giải một thoáng các loại phép thuật. Chương bảy vạn pháp không thêm thân một pháp định thiên hạ. Hai. Phép thuật giáo viên Dương Tố vừa nói xong, hiện trường chính là vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dù sao đây là trường công một, phép thuật khóa, đương nhiên ngoại trừ Vệ Dương ở ngoài, cái khác luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn không nhiều không ít đều học được một ít pháp thuật. Bọn họ ngày hôm nay nghĩ tới là Thái Nguyên Tiên môn đã có phép thuật giáo viên, nói vậy cần phải có có chút tài năng, bọn họ liền đến mở mang kiến thức một chút. Mà Dương Tố nhìn thấy dưới trận nhâm Thìn giới đệ tử ngoại môn nhiệt tình như vậy, cũng là quyết định ngày hôm nay muốn xuất ra chính mình toàn bộ trình độ mà nói giải. Dương Tố hư nhấc một chút tay, lập tức tiếng vỗ tay đình chỉ. Vệ Dương bắt đầu cẩn thận nghe giảng bài. Dương Tố lập tức chính thức bắt đầu giảng giải thích. Các vị sư đệ, trước tiên chúng ta ở vận dùng pháp thuật cùng triển khai phép thuật trước đó, đang ngồi có hay không ai cũng biết ở trong giới tu chân vì là cái gì có thể phóng thích phép thuật, phép thuật nguyên lý là cái gì à? Nếu như ngươi nói thật hay, nói rất đúng, ngươi đồng nhất lễ phép thuật khóa có ngoài ngạch tiên môn điểm công hiến có thể thu được. Bắt đầu những tu sĩ này đối với làm sao phóng thích phép thuật nguyên lý không có hứng thú, thế nhưng nghe nói có tiên môn điểm công hiến khen thưởng sau khi, từng cái từng cái vô cùng phấn khởi, lập tức nhấc tay trả lời nói rằng. Ma vệ Dương nghe nói như thế, càng thêm bình thay lên cẩn thận nghe xong, hắn nói với phép thuật đây chính là thất khiếu thông lục khiếu một chữ cũng không biết, dương tố tùy tiện chọn một cái đệ tử ngoại môn trả lời vấn đề, cái này đệ tử ngoại môn vệ dương quay đầu nhìn lại, vệ dương nhận thức là nhâm chữ nhất bang. cái này đệ tử ngoại môn số tuổi gần như hơn 100 tuổi rồi, một cái kiền ba ba ông não, thế nhưng con mắt đó là lấp lánh hưu thần. Dương giáo viên, ta cho rằng tu sĩ có thể phóng thích pháp thuật, là vì có chân khí nguyên nhân, chân khí có thể câu thông ngoại giới thiên địa linh khí, thông qua đặc biệt thủ ấn tụ tập thiên địa linh khí, sau đó sẽ hình thành pháp thuật. Dương tố sau khi nghe xong, gật gật đầu, sau đó nói, có còn hay không muốn bổ sung sao? Sau đó lại là đông đảo đệ tử ngoại môn nhấc tay. Dương Tố lần thứ hai tùy cơ chọn một tu sĩ. Dương Giao viên, ta cho rằng tu sĩ chỉ dùng chân khí cùng thủ ấn mới có thể triển khai phép thuật còn chưa đủ, còn muốn cụ thể nhìn một chút phép thuật thuộc tính. Điểm ấy ta cho rằng còn có linh căn tác dụng ở bên trong, tu sĩ linh căn có các loại thuộc tính, phép thuật cũng có các loại thuộc tính, tu sĩ ở tu hành phép thuật không có chú ý chính hắn thời điểm, tu hành cùng với đối ứng linh căn thuộc tính phép thuật mới có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Người đệ tử này nói sau khi ngồi xuống, Dương Tố cao hứng nói rằng: Với hai vị sư đệ đều nói rất đúng. Thế nhưng còn có một cái hạt nhân địa phương bọn họ không có đề cập đến, cái kia chính là lực lượng linh hồn tác dụng, các ngươi mới là luyện khí kỳ không thể rất rõ ràng biết, chờ các ngươi lên cấp trúc cơ kỳ sau đó, có thể bước đầu ngưng tụ nguyên thần không có chú ý chính hắn thời điểm, nắm giữ linh thức không có chú ý chính hắn thời điểm, các ngươi là có thể biết, phóng thích các loại phép thuật địa tình nghĩa ở chỗ linh hồn tu hành cảnh giới vị là dương tố quả thật có có chút tài năng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu liền giải thích thông phép thuật nguyên lý Kế Tiếp Dương Tố nói đúng là luyện khí kỳ tu sĩ làm sao phóng thích phép thuật, mà các ngươi đang luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, chỉ có thể đơn giản phóng thích một ít tối chủ cột nhất phép thuật, tỉ như hệ lửa hỏa cầu thuật, hệ gô dây leo thuật, hệ nước thủy tiễn thuật, các ngươi đều là đều là nắm giữ các loại thuộc tính chân khí tu sĩ, nói vậy có thể trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, tức vãi linh hồn cảm, rắc, các ngươi trên căn bản đều là nắm giữ những pháp. Thuật này chỉ cần đơn giản một chút thủ ấn phối hợp, hơn nữa khí cảm điều động, là có thể thông qua bản thân có chân khí cầu thông ngoại giới thiên địa linh khí, là có thể triển khai pháp thuật. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể thi triển phép thuật sơ là một cấp phép thuật, trúc cơ kỳ tu sĩ có thể thi triển phép thuật xưng là cấp 2 phép thuật, đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao có thể thi triển phép thuật chính là cấp 3 phép thuật, còn nguyên anh kỳ cấp thái thượng trưởng lao thi triển phép thuật, cái kia chính là cấp 4 pháp thuật, mỗi một giai pháp thuật chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, cấp năm phần cấp. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phép thuật là bên trong đất trời các đại pháp tắc cụ thể thể hiện, tu luyện phép thuật ở một chủng nào đó trình độ trên dạng, vẫn có thể tăng lên linh hồn của chính mình cảnh giới tu vi, mà chúng ta tu hành phép thuật tu sĩ cao nhất mục tiêu chính là mở miệng thành phép thuật, miệng ngậm tiến hiến toàn bộ đại thiên địa pháp tắc duy nãm mà định ra. Vạn pháp không thêm thân, một pháp định thiên hạ. Nói tới chỗ này, Dương Tố đều là kích động giơ hai tay lên, tay nắm thành quyền. Vệ Dương nghe đến mấy cái này, trên căn bản là đã minh bạch phép thuật nguyên lý, thế nhưng hắn còn có một cái nghi vấn liền không hiểu nổi, hắn rõ ràng nắm giữ linh thức, nhưng là dựa theo phép thuật thủ ấn yêu cầu, làm sao thì sẽ không thể triển khai phép thuật đây. Không nghĩ ra, vệ Dương liền chăm chú nghe giảng nói vậy nghe đến nơi này sau khi ta biết trong các ngươi trước đây có rất nhiều người đều có thể triển khai phép thuật, nơi này ta muốn tìm ngay tại lúc này sẽ không triển khai phép thuật. đang ngồi sư đệ có hay không không thể phóng thích phép thuật hay sao? nếu như mà có, nâng một thoáng tay. Dương Tố chuẩn bị tiến hành hiện trường thực tiễn dạy học rồi. thế nhưng nghe nói như thế, có chút coi như là không thể triển khai phép thuật đệ tử ngoại môn không có dơ tay. nếu như nói ra mình không thể phóng thích phép thuật, này nhiều mất mà ta. Liên hiện trường rơi vào trong trầm mặc, mà Dương Tố nhìn thấy dáng dấp như vậy, cổ vũ mà nói nói, này không có gì các người đang luyện khí kỳ sẽ không triển khai phép thuật, này không mất mặt, sẽ không triển khai phép thuật, học được chính là, này có ngược ngùng gì? Mà Vệ Dương bắt đầu là muốn nhìn thấy đừng người làm sao không thể triển khai phép thuật, lại đối ứng tình huống của chính mình nhìn một chút, thế nhưng hiện trường đệ tử ngoại môn đều không có nhấc tay, liền Vệ Dương hung hãn giơ lên hai tay. Dương Tố nhìn thấy rốt cục có đệ tử giơ tay, vội vã ra hiệu Vệ Dương đi lên đài. Vệ Dương cũng không phải e lệ, này có ngược ngùng gì? Vệ Dương đứng ở trên đài, đối mặt là đông đảo đệ tử ngoại môn, bắt đầu những kia đệ tử ngoại môn còn ở trong lòng cảm thán rốt cuộc là thằng ngốc kia bước mới có thể đi tới, nhưng là không nghĩ tới là Vệ Dương, lập tức liền đem ý nghĩ giản xuống đáy lòng. Vệ Dương không phải là người lương thiện, tình huống như thế vẫn là không muốn trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Dương Tố cười hỏi nói, không biết sư đệ tục danh. Vệ Dương giản đoạn trả lời một câu, "Vệ Dương." "Hả? Hóa ra là Vệ sư đệ a." Dương Tố vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng phản ứng đến đây thời điểm chính là kinh ngạc nói, "Nguyên lai ngươi chính là Vệ Dương a, không, Vệ sư đệ, nguyên lai ngươi chính là cái kia nhâm thỉn dưới tiếng tâm lừng lẫy danh nhân a." Dương Tố nói xong đều là đem vệ dương cẩn thận nhìn một lần, nhìn vệ dương đến tận cùng là thần thánh phương nào, dung mạo ra sao? Vệ Dương cười khổ một câu, hắn không nghĩ tới thanh danh của chính mình đều chuyển tới đệ tử nội môn nơi nào đây. Hắn nào biết, vệ Dương vừa tiến vào Thái Nguyên tiên môn, rồi cùng linh ra một cái cạn trận chiến, sau đó ở tịch dương viện lại phối hợp từ bá thiên làm đục dừng lại, một trận linh chiến thiên truyền ra ngoài. Hơn nữa trước đây vệ gia cùng linh ra ân đoán, những này cố sự cũng có thể trở thành một bộ truyền kỳ cố sự tiền lời rồi. Chương tám mươi, pháp thân thể. Hai, thế nhưng gia với nghề nghiệp của chính mình tố chất. Rất nhanh Dương Tố rủ là phục hồi tinh thần lại, sau đó xin lỗi nói nói, xin lỗi à, vệ sư đệ, vậy là ngươi cảm giác mình không thể triển khai phép thuật hay sao? Dương Tố rất nhanh rủ là điều chỉnh xong, trở lại để tài chính tới. Vệ Dương suy nghĩ một chút, sau đó không xác định nói nói, Dương giáo viên, nói chuẩn xác ta cũng không rõ ràng lắm biết ta tại sao không thể triển khai phép thuật, thế nhưng ta chính là xem qua một ít phép thuật ảnh lưu niệm thạch, dựa theo phía trên thủ ấn triển khai, thế nhưng không biết tại sao liền là không thể đủ triển khai phép thuật mà ở đây rất nhiều tu sĩ đều đang nhìn vệ dương cùng dương tố, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vệ dương dĩ nhiên là một cái sẽ không bất luận là pháp thuật nào người, sao có thể có chuyện đó? Dương tố cũng là đồng dạng nghĩ đến một trận, sau đó hỏi nói, linh căn của ngươi trị số là bao nhiêu? ngươi tu luyện là loại thuộc tính kia chủ tu cương pháp, linh căn trị số là 15, tu luyện là thuộc tính một chủ tu cương pháp. Vệ dương không hề do dự trả lời nói rằng, vậy ngươi bây giờ có thể cảm ứng được trong thân thể ngươi hệ gỗ chân khí sao? Dương tố hỏi lần nữa, vệ dương gật gật đầu, cái này liền để dương tố cảm thấy tò mò có thể có được khí cảm có thể cảm ứng được trong cơ thể hệ gỗ chất khí, lại là có thêm thủ ấn gia trì, làm sao lại là không thể đủ triển khai phép thuật đây. Vậy ngươi xem ta, chăm chú nhìn, nhớ kỹ này giấu tay chỉnh tự, ta trước tiên biểu diễn cho ngươi một lần một cấp cấp thấp hệ gỗ phép thuật dây leo thuật thi pháp quá trình." Dương Tố chính nói. Sau khi nói xong, Dương Tố hai tay chậm kết ấn, sau đó trong tay một ít hệ gỗ chân nguyên tụ tập, sau đó Dương Tố triệt hồi hệ gỗ chân nguyên, vận chuyển chính mình công pháp tu luyện, hiện trường hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, hình thành hệ gỗ chất khí, sau đó những này hệ gỗ chân khí tụ tập ở Dương Tố trên hai tay, sau đó Dương Tố thông qua thủ ấn Thông qua khí cảm, thao túng những này hệ gỗ chân khí cầu thông ngoại giới thiên địa linh khí. Cuối cùng thủ ấn kết thúc, Dương Tố hét lớn một tiếng, một cấp cấp thấp hệ gỗ phép thuật dây leo thuật thả. Vừa dứt lời, Vệ Dương liền tận mắt nhìn thấy những thiên địa linh khí này tấn tạo thành một đạo dây leo bộ dáng, sau đó một sợi dây leo xuất hiện, cuối cùng rơi xuống trên đất, chỉ chốc lát thiên địa linh khí tiêu tan, dây leo tự nhiên cũng chính là vô ảnh vô tung biến mất rồi. Dương Tố triển khai dây leo thuật sau khi, sau đó hỏi Vệ Dương, ngươi nhìn rõ ràng ta mới vừa thủ ấn động tác sao? Vệ Dương gật đầu ra hiệu nhìn rõ ràng rồi, điều này có thể không thấy rõ sở sao? Vệ Dương linh thức một điểm đều không có vùng tha Dương Tố động tác. Được, vậy ngươi dựa theo ta mới vừa dáng vẻ, triển khai một lần một cấp cấp thấp phép thuật dây leo thuật." Dương Tố cổ Vũ nói. Mà hậu Vệ Dương tinh tâm ngưng thần, linh thức tấn chìm vào đan điển khí hải, sau đó một đạo hệ gỗ chân khí dọc theo kinh mạch, đi tới trên hai tay, Vệ Dương dựa theo vừa Dương Tố thủ ấn động tác, hoàn mỹ lại ra, cùng vừa Dương Tố thủ ấn động tác giống nhau như lúc. Mà Dương Tố thấy cảnh này, nội tâm thầm nói, đồng nhất cái tu hành phép thuật thiên tài a, nhìn qua một lần có thể hoàn mỹ bắt chước được. Thế nhưng kết quả cuối cùng chính là thủ ấn động tác giống nhau như lúc. Vệ Dương hai tay liền là chỉ có chính mình hệ gỗ chân khí, mà ngoại giới thiên địa linh khí đó là một phần đều không có tập hợp lại đây. Thời gian từng giờ trôi qua rồi, Vệ Dương hai tay còn là chỉ có chính mình hệ gỗ chân khí, mà những thiên địa này linh khí như là cùng Vệ Dương có cửu đoán như thế, liền một mực không tiến vào Vệ Dương trong hai tay. Dương Tố nhìn thấy bộ dáng này cũng là không có biện pháp, Vệ Dương thủ lấn động tác rất tiêu chuẩn, thế nhưng tại sao liền là không thể đủ triển khai phép thuật đây? Dương Tố cũng nghi ngờ. Dương Tố nghĩ một lát, lập tức nói rằng, cái này Vệ sư đệ, vấn đề của ngươi ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ngươi có thể là trong truyền thuyết vạn người chưa chắc có được một mạn pháp thân thể, khi làm nhưng cái này ta cũng không chắc chắn lắm, chờ ta về đi hỏi một chút sư phụ ta, đón lấy ngươi nhìn một chút những người khác động tác, nhìn một chút có thể hay không đối với ngươi có chỗ xúc động. Ngươi đi xuống trước, đón lấy còn có ai hay không tới thử nghiệm xuống. Vệ Dương xoay người rời đi, về tới của mình trên băng đá đi, hắn có thể đủ cảm ứng được hiện trường một ít tu sĩ trong mắt xem thường, thế nhưng này không có gì, hiện tại muốn tìm tới tại sao mình không thể triển khai phép thuật nguyên nhân. Ở đây, Vệ Dương thì không cần không cảm thán một câu. Chính mình vẫn không có sư phụ chỉ dẫn à, những người khác ở con đường tu đạo mặt trên, có sư phụ chỉ dẫn, có thể thiếu đi một ít đường vòng hoặc là con đường sai lầm, nhưng là mình đây. Vệ dương biết, đệ tử ngoại môn không thể chân chính bái sư, chỉ có lên cấp đến trúc cơ kỳ sau đó, trở thành đệ tử nội môn sau khi, mới có thể chính thức khai hương đường, lựa chọn sư phụ. Thế nhưng đang luyện khí kỳ trong đệ tử ngoại môn, về mặt tu luyện mặt có nghi vấn gì lời nói, một có thể hỏi giáo viên, mà có thể hoa tiên môn điểm công hiến, hỏi thái nguyên tiên môn cường giả đương nhiên còn có một loại đường tắt chính là một ít Thái nguyên tiên môn trưởng lão hoặc là Thái thượng trưởng lão đối với cái nào đó đệ tử ngoại môn hoặc là đệ tử nội môn nhìn vừa mắt cũng sẽ lựa chọn giải đáp thế nhưng tất cả những thứ này giúp ngươi giải đáp các loại vấn đề vậy ngươi trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ tu sĩ sau đó trở thành đệ tử nội môn không có chú ý chính hắn thời điểm ngươi bình thường đều muốn tuyển chọn hắn là sư phụ mà vệ dương biết Thái nguyên tiên môn rất nhiều trưởng lão hoặc là Thái thượng trưởng lão cũng không dám trêu chọc linh thiên cơ vì lẽ đó cũng chính là dẫn đến vệ dương không sẽ chọn chọn một con đường này nhưng là có chút có thể không sợ linh thiên cơ tu sĩ lại không có hứng thú chiêu thu vệ dương làm đệ tử mà lúc này đây phía dưới một đệ tử lần thứ hai nhấc tay sau đó dương tố gọi hắn đi tới vệ dương nhìn kỹ nhìn một chút đừng người làm sao triển khai pháp thuật còn là vừa vặn giống nhau như lúc thủ ấn động tác thế nhưng cái này đệ tử ngoại môn theo dương tố một học là có thể triển khai pháp thuật tuy rằng dấu tay của hắn không phải rất tiêu chuẩn thế nhưng thấy cảnh này vệ dương liền bó tay rồi kế tiếp rất nhiều đệ tử ngoại môn đều tại dương tố chỉ đạo dưới đều lần thứ nhất có thể thành công triển khai pháp thuật đem hơn mười nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn để cho bọn họ thành công triển khai phép thuật sau khi Dương Tố có vẻ thật cao hứng, hắn chính là một cái thích lên mặt dạy đời người. Nhìn thấy những đệ tử ngoại môn này ở sự giúp đỡ của chính mình có thành tựu, Dương Tố đương nhiên cảm thấy tự hào. Sau đó Dương Tố cao hứng nói: các vị sư đệ, đón lấy ta giảng đúng là hệ gỗ một cấp phép thuật một ít thủ ấn động tác. Nếu như không có hệ gỗ thuộc tính linh căn những sư đệ khác có thể rời khỏi, ta là phụ trách giáo sư hệ gỗ phép thuật. Ngày mai có cái khác giáo viên phụ trách những thuật tính khác phép thuật. Nay vừa nói, rất nhiều đệ tử ngoại môn chính là rời khỏi. Thế nhưng vệ Dương không có. Vệ Dương chính là tu luyện, Thanh Đế Trường sinh quyết nắm giữ hệ gỗ chất khí, hắn đúng là muốn nhìn tại sao mình đến cùng tại sao không thể triển khai phép thuật. Trước tiên ta nói cho đúng là hệ gỗ phép thuật y lực tuyệt đối không thua kém bốn hành khác, tuy rằng chúng ta hệ gỗ xem ra không nổi bật, thế nhưng trong ngũ hành, hệ gỗ làm trong đó một nhóm, bởi vì hệ gỗ phép thuật tu luyện tới cực kỳ cao thâm nơi, có thể dính đến sinh mệnh pháp tác. Dương Tố trước tiên vì là hệ gỗ phép thuật định âm điệu, nói đến đây lời nói lúc đó là một mặt tự hào. Chương tám tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc khí cảm. Bốn, Dương Tố đón lấy giảng đến hệ gỗ thuộc tính phép thuật không có chú ý chính hắn thời điểm đó là cảm xúc mãnh liệt dâng trào đối với hắn mà nói hệ gỗ phép thuật chính là cả đời theo đuổi thế nhưng vệ dương nghe xong một hồi chính là rời khỏi bởi vì dương tố nói những kia hắn đều hiểu thế nhưng một vòng đến thực tế thao tác diễn luyện triển khai phép thuật không có chú ý chính hắn thời điểm vệ dương ở phía dưới thử thật nhiều lần thế nhưng cũng không được mà liên quan với vệ dương có thể là trong truyền thuyết phép thuật rác rời mạn pháp thân thể thể chất cùng với không thể triển khai phép thuật bí mật này theo vừa những kia rời đi đệ tử ngoại môn trong miệng tân truyền cấp sở hữu nhân thỉn giới đệ tử ngoại môn mà lúc này đây linh gia đồng dạng cũng là nhận được tin tức này ở linh gia đích thiên cơ trên đỉnh. Linh gia gia chủ Linh Chiến Thiên cùng Linh Quan Sinh cùng Linh Á Sinh hai huynh đệ chính ở trong phòng nói chuyện. Linh Á Sinh nghe được tin tức này, vỗ một cái bắp đùi của chính mình, Cao Hư nói, ha ha, vậy ra cái kia phế vật, Linh căn thiên tư thấp như vậy, còn dĩ nhiên là mạt pháp thân thể, bây giờ lại cũng không có thể triển khai phép thuật, nhiều như vậy tốt, ta xem hắn vẫn có thể nhảy về phía trước tới khi nào, dám theo chúng ta Linh gia đối địch, ta xem hắn là chẳng sống. Nghe nói lời này, Linh Chiến Thiên cùng Linh Quan Sinh đều là cười, ở trong lòng bọn họ, vệ Dương càng kém cỏi, càng không dùng ra tước tốt nhất. Được rồi, ngày hôm nay tìm các ngươi tới mục đích là vì Quan Sinh chuyện của ngươi. Ta xem cái kia Chu Thiên địch gần nhất đều có chút bất an phân ra, hắn cũng không nghĩ một chút, hắn không có chúng ta linh gia chống đỡ, hắn có thể trở thành Đông Phương Thái tử, vừa lao tổ tông đưa tin cho ta, có thể thực hành kế hoạch, Quan Sinh, lần này kế hoạch không thể sai sót lầm, đem Chu Thiên địch từ thái tử vị trí kéo xuống, ngươi là Đông Phương Thái tử thủ hạ tám đại chiến tướng chi, vào. Lúc ấy, ngươi liền có rất lớn cơ hội trở thành mới một đời Đông Phương Thái tử. Linh Chiến Thiên cười nói, thế nhưng nếu như tin tức này nếu để cho người khác nghe thấy, truyền ra ngoài, phòng trường thái nguyên tiên môn cũng sẽ không an bình. Linh Quan Sinh gật gật đầu, sau đó nói, cha, ngươi yên tâm Những năm này ta ở bên cạnh hắn, đối với hắn một ít tập tính đã nắm giữ, tái phối coi trọng ta nhóm Linh Gia kế hoạch, đó là không có sơ hở nào. Sau đó Linh Gia ba phụ tử ở bên trong phòng, mật nghị làm sao thiết kế. Vệ Dương về tới Tịch Dương viện bên trong không có chú ý chính hắn thời điểm, xuất hiện này ngũ lao không biết làm cái gì đi, cũng không có trở lại. Mà bây giờ Vệ Dương cũng không có quá nhiều quan tâm, Vệ Dương hiện tại một lòng muốn đúng là tại sao mình không thể triển khai phép thuật. Vệ Dương về tới trong tu luyện mật thất, đem chút trận kỳ cùng với trận bản dọn xong sau khi, ngồi ở trong tu luyện mật thất chăm chú suy nghĩ, hắn cảm giác mình khả năng đổ vào thứ gì trọng yếu rồi. Vệ Dương ở chăm chú hồi tưởng ngày hôm nay Dương Tố giảng giải liên quan với phép thuật một ít nguyên lý, còn có từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một ít phép thuật ảnh lưu niệm thạch. Nhưng nhìn xong những pháp thuật này ảnh lưu niệm thạch, mặt trên đều là liên quan với phép thuật thủ ấn động tác phối hợp, mà liên quan với tại sao không thể triển khai phép thuật không có nói nhiều. Vệ Dương thật lòng nhớ lại hạ xuống, đang chậm rãi suy nghĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể triển khai phép thuật cái kia là bởi vì bọn hắn đủ cảm được khí, thông qua nữa thủ ấn phối hợp, thông qua thủ ấn tụ tập trong cơ thể chính mình chân khí sau đó dẫn dắt ngoại giới thiên địa linh khí đến triển khai phép thuật. Mà Chúc Cơ Kỳ tu sĩ có thể triển khai phép thuật là vì thông qua linh thức điều động của mình chân nguyên, sau đó thông qua đặc biệt thủ ấn, điều động tự thân chân nguyên dẫn dắt ngoại giới thiên địa linh khí đến triển khai phép thuật. Như vậy nếu như vậy, luyện khí kỳ tu sĩ có thể triển khai phép thuật chính là bốn cái nhân tố: khí cảm, thủ ấn, chân khí, dẫn dắt thiên địa linh khí. Chúc Cơ Kỳ tu sĩ có thể triển khai phép thuật cũng là bốn cái nhân tố: lực lượng linh hồn, chân nguyên, thủ ấn, dẫn dắt thiên địa linh khí. Vệ Dương mặc dù là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng là nắm giữ lực lượng linh hồn, nhưng lại không có chân nguyên cũng chính là không thể triển khai chốc cơ kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng cấp 2 phép thuật. Như vậy không thể triển khai một cấp phép thuật nguyên nhân chính là khí cảm, Vệ Dương bỗng nhiên mở mắt ra. Cái khác luyện khí kỳ tu sĩ có thể triển khai phép thuật, Vệ Dương không thể, Vệ Dương cùng cái khác luyện khí kỳ tu sĩ không giống nhau chính là khí cảm rồi. Vệ Dương suy nghĩ một chút, tay mình ấn động tác 10 phần 10, chân khí phẩm chất so với phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ cũng cao hơn ra một bậc, mà chính mình nắm giữ lực lượng linh hồn, có thể điều động thiên địa linh khí khẳng định xa vậy luyện khí kỳ tu sĩ. Như vậy duy nhất thiếu hụt hay là tại với khí cảm, duy nhất cần thận nhớ lại một thoáng cái gì gọi là khí cảm. Thế nhưng trong ký ức của hắn không có ai đề cập tới khí cảm cái từ này. Lập tức vệ dương chỉ có thể từ các loại ảnh lưu niệm trong đá tìm đáp án. Rốt cục thượng thiên không phụ khổ tâm nhân, bị vệ dương tìm được rồi. Vệ dương linh thức chìm vào cái này ảnh lưu niệm trong đá, chăm chú nghe một cái giáo viên giảng giải cái gì là khí cảm. Tức vãi linh hồn cảm giác kỳ thực mỗi người tu sĩ đều có, mọi người đều biết, ở thế tục giới bên trong, cái gọi là luyện khí kỳ tu sĩ chính là bọn họ truyền tụng thần thông quảng đại trước tiên tiên chân nhân. Tại tiên tiên chân nhân trước đây còn có một cái cảnh giới cái kia chính là hậu thiên võ giả cảnh giới, hậu thiên võ giả là tập luyện nội tức, bọn họ rèn luyện thân thể gian luyện võ thể, lĩnh ngộ các loại thiên địa đại đạo, đã đến hậu tiên võ giả 10 tầng đại viên mãn sau. Khi hậu tiên võ giả muốn thiên nhân hợp nhất, vì chính là đem trong cơ thể nội tức ở thiên địa linh khí cải tạo dưới lên cấp thành vì là tiên tiên chân khí. Một khi đi vào tiên tiên đệ nhất trọng cảnh giới võ đạo, cũng chính là luyện khí kỳ một tầng tu sĩ. Như vậy tức vãi linh hồn cảm giác liền là tiên tiên chân nhân thao túng trong cơ thể mình chân khí phương thức, thông qua khí cảm đem chân khí vần quanh toàn thân, tu hành không có chú ý chính hắn thời điểm vận chuyển đại chu thiên hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, lớn mạnh chữ chân khí trong cơ thể. Như vậy tức vãi linh hồn cảm đến tận cùng như thế nào mới có thể hình thành, rất đơn giản, các ngươi tĩnh tâm ngưng thần, chậm rãi cẩn thận cảm ngộ chân khí trong cơ thể mình, khi các ngươi cảm thấy nào đó trong nháy mắt đơn dự vào ý niệm của chính mình đều có thể thao túng trong cơ thể mình chân khí thời điểm, của ngươi khí cảm thì có, bởi vì các ngươi vẫn là luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, không có ngưng tụ nguyên thần, cũng chính là không có lực lượng linh. Hồn, như vậy thao túng chân khí duy nhất phương pháp chính là khí cảm rồi, khi các ngươi lên cấp trúc cơ kỳ sau đó, chân khí trong cơ thể hóa thành chân nguyên, ngưng tụ nguyên thần sau khi, vào lúc ấy cấp hai phép thuật uy lực tự nhiên không thể một cấp phép thuật có thể so sánh. Vệ Dương đem tâm thần thu hồi, rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ rồi. Vệ Dương đó là 6 tuổi dùng tẩy tùy đan, ở vệ hạo thiên trợ rút xuống, do hậu thiên võ giả thăng cấp trở thành luyện khí kỳ tu sĩ, mà Vệ Dương lại là căn bản không có hậu thiên võ giả quá trình này là bị mạnh mẽ tăng lên cảnh giới trở thành luyện khí kỳ tu sĩ. Đó là bởi vì càng sớm tiến vào tiên tiên võ giả cũng chính là luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, tu sĩ trong cơ thể tiên thiên chi khí vẫn chưa hoàn toàn tàn đi, vào lúc này chính là có thể mượn từ cơ thể mẹ thai trong mâm mang ra tiên thiên chi khí tăng nhanh tu hành. Mà Vệ Dương nhiều năm như vậy tu luyện Tư Mã gia tộc truyền thụ, thủy hỏa định thiên quyết, mà không có tẩu hỏa nhập ma, từ trình độ nào đó rằng cũng là bởi vì tiên thiên chi khí tồn tại. Chương 82, trong bóng tối tính toán 2. Mà Vệ Dương tám tuổi tiến vào Tư Mã gia tộc, càng không biết cảm nộ cái gọi là khí cảm, vì lẽ đó cũng chính là dẫn đến Vệ Dương hiện tại cũng không thể phóng thích phép thuật. Nguyên lai like mình không thể triển khai phép thuật là bởi vì chính mình không cảm được khí, thế nhưng Vệ Dương lại có chút không nghĩ ra, khí cảm nói trắng ra chính là thao túng chân khí trong cơ thể mình, nhưng là tại sao mình dùng lực lượng linh hồn thao túng thì sẽ không thể triển khai phép thuật đây? Lẽ nào lực lượng linh hồn thao túng không có thông qua khí cảm thao túng cường sao? Đương nhiên những này vệ dương nghi vẫn tạm thời vẫn không có tu sĩ có thể giúp hắn giải đáp. Hiện nay trọng yếu nhất chính là hình thành của mình khí cảm rồi. Liên vệ dương đem linh hồn của chính mình lực lượng thu sạch về biển ý thức, sau đó tĩnh tâm lương thần, bắt đầu thông qua ý niệm cảm ngộ trong cơ thể chính mình hệ gỗ chân khí. Tức vãi linh hồn cảm giác, đối với một cái nào đó chút luyện khí kỳ tu sĩ cái này thị phi thường dễ dàng, bởi vì bọn họ vừa tiến vào luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, liền tự động lĩnh ngộ khí cảm. Nhưng là đối với vệ dương mà nói liền khá là khó khăn. Bởi vì vệ dương bình thường đã thành thói quen sử dụng lực lượng linh hồn thao túng chân khí của chính mình rồi, xuất hiện đang đóng lực lượng linh hồn, cảm nộ của mình hệ gỗ chân khí, vệ dương cảm giác mình giống như là một tên mù như thế, ở không hề có mục đích xung loạn. Nhưng là vì có thể đang luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm triển khai phép thuật, vệ dương cũng không thể không nhiều lần vấp phải chắc trở. Vệ dương từ từ rơi vào không linh cảnh giới, ý thức của hắn đang chậm chậm cùng trong cơ thể mình tu luyện. Thanh đế trường sinh quyết hình thành hệ gỗ chân khí cái kia chân khí vọt sóng cùng tần suất đang chậm rãi tới gần một khi vệ dương ý thức vọt sóng tần suất cùng hệ gỗ chân khí vọt sóng tần suất vậy lời nói đây chính là đại biểu vệ dương đã có được khí cẩm rồi mà đang ở vệ dương bế quan khổ tu thời điểm linh gia chỗ ở thiên cơ trên đỉnh đến rồi bốn cái không chi khách mà ở thiên cơ phong chi bên trong một cái mật thất bên trong linh gia gia chủ linh chiến thiên tự mình tiếp thấy cái này bốn cái ông lão cũng chính là vệ dương chỗ ở tịch dương viện bên trong ngoại trừ tứ bá thiên gia cái khác tứ lao bạch lão thanh lão hoàng lão lam lão nhìn thấy linh chiến thiên Bạch lao đầu bốn người bọn họ đều cũng có chút câu nệ, Linh Chiến Thiên thân là tiên môn trưởng lão, bản thân lại là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, hơn nữa là thái nguyên tiên môn bên trong đệ nhất gia tộc linh gia gia chủ, đối mặt Linh Chiến Thiên, bọn họ tự nhiên không dám làm càn. Đương nhiên quan trọng nhất là ngày đó ở Tịch Dương viện bên trong, Linh Chiến Thiên bị Tử Bá Thiên điên cuồng mang không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn họ đã ở hiện trường, hiện tại Linh Chiến Thiên gọi bọn họ, còn tưởng rằng là muốn thu được về tính sổ. Tuy rằng dựa theo tiên môn quy định, Linh Chiến Thiên không thể đối với bọn họ như thế nào, nhưng là bọn hắn vẫn là căng thẳng, đây là một vận mệnh của mình không thể được chính mình nắm. Mà thao ở trong tay người khác cảm giác vô lực cùng bất đắc dĩ. Linh Chiến Thiên gọi bốn người bọn họ lão nhân đến, cũng không có dư thừa phí lời, từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một bao thuốc đến, sau đó trầm giọng nói, "Này bao thuốc chính là túy tiên tán, đem túy tiên tán để vào linh trong rượu, vô sắc vô vị, có thể khiến đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao hôn mê, các ngươi phải làm chính là đem túy tiên tán để vào linh trong rượu, lửa gạt vệ dương muốn vào, sau đó đem vệ dương trên người pháp bảo chứa đồ cho ta đoạt lại, đương nhiên, nếu như có cơ hội, đem hắn thân phận ngọc bài phía trên tiên môn điểm cống hiến toàn bộ trộm trở lại." Mà tịch Dương viện bên trong bốn cái ông lão không nói gì, bọn họ biết linh chiến thiên không thể chính là gia điểm ấy thẻ đánh bạc muốn bọn họ đối phó vệ dương tối thiểu cho điểm thủ lao mới được đương nhiên cũng không phải các ngươi phải không công làm những này sau khi chuyện thành công chúng ta cho mỗi người các ngươi một viên hồi thiên đan linh chiến thiên định liệu trước nói mà nghe được hồi thiên đan ba chữ này không có chú ý chính hắn thời điểm này bốn cái ông lão con mắt quang chăm chú nhìn linh chiến thiên như là một đói bụng 3 tháng manh hổ như thế nhìn trầm trầm con mũi nhìn cảm giác nhìn thấy này bốn cái ông lao mắc câu rồi linh chiến thiên càng lộ vẻ ý cười nói Này Khỏa Hồi Thiên Đan có thể tăng cường các ngươi 10 năm tuổi thọ, nói vậy có thêm 10 năm tuổi thọ, các ngươi chính là không cần chờ chết rồi, có thể đi ra ngoài lang bạn, muốn là vận khí tốt, thu được cực phẩm trúc cơ đan, kiếp này vẫn có cơ sẽ thành tiểu trúc cơ kỳ. Linh Chiến Tiên đem mồi câu ném ra ngoài, hắn còn chưa tin, trước mắt này bốn cái ông lão sẽ từ chối, có thể có cơ hội lấy được phải tăng gia tuổi thọ đang dược, không cần nói phải đi tính toán vệ dưng rồi, phòng trường chính là để hắn giết chết con trai của chính mình, hiến da nữ nhi mình bọn hắn đều đồng ý. Linh Chiến Tiên con mắt híp, ngồi ở trên trên mặt ghế. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, loại này chí cao vô thượng vinh quang thao túng vận mệnh của người khác, loại cảm giác này rất thư thái. Ma tịch dương viện bên trong tứ lao ánh mắt của đã sớm trở nên rực nhiệt nóng mà bắt đầu. Linh chiến Tiên nói đúng, có hồi thiên đan, mặt khác thêm ra 10 năm tuổi thọ, vạn nhất thật là có chút cơ thành công một ngày đây. Không cần nói là 10 năm, coi như là 3 năm, này bốn cái ông lão cũng sẽ không bỏ qua. Sau đó bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó di vang quy củ, linh chiến Tiên cùng bọn họ lẫn nhau dưới tâm ma thệ ngôn sau khi tà dương tứ lao rất thỏa mãn tiêu sái ra thiên cơ phong. Mà nhìn thấy này mắt câu bốn cái ông lão, lại nhớ tới vệ dương sắp gặp phải tao nộ bi thảm, linh chiến thiên không khỏi cười lớn không nứt. Mà bốn cái ông lão một đường im lặng về tới Tịch Dương viện bên trong, bọn họ không có nói nhiều, đầu tiên là dò xét hạ xuống, nhìn Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên đang không có. Cuối cùng bọn họ xuất hiện Tử Bá Thiên không biết đi làm cái gì, mà Vệ Dương ở trong tu luyện mật thất bế quan. Nhìn thấy loại này thật tình thế, thanh ông lão đều là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cao Hưng nói, "Ha ha, không phải là lừa gạt Vệ Dương loại tuổi trẻ này thằng nhóc sao?" Chuyện như vậy đó là bắt vào tay, dường như dễ như trở bàn tay như thế dễ dàng. Đúng vậy, ta đều không thể nghĩ đến còn có cơ hội thu được Hồi Thiên đan, Hồi Thiên đan a, có thể tăng cường tuổi thọ đáng lường, cơ nào quý giá không nghĩ tới chúng ta đơn giản như vậy là có thể thu được bạch lao đầu sửa lại một chút chính mình do bạc cao hưng nói đối với bọn hắn giờ phút này tâm lý đã hoàn toàn biến thái đã hoàn toàn bốc méo đều bị hồi thiên đan này cái cự đại dụ hoặc cho mệnh hoặc bọn hắn giờ phút này có một loại thần cản giết thần phật cản diệt phật tâm thái rồi quản chi đứng ở phía trước chính mình chính là mình thân tử nữ ngăn trở chính mình đại đạo tương tự muốn đại nghĩa diệt thân vì mình con đường tiên đạo có thể diệt tuyệt hết thảy lục thân không nhận mà hoàng lao đầu lệnh vừa nói nói người không vì mình trời chúa đất diệt muốn là chúng ta có thể bước vào chút cơ kỳ sao quan tâm người khác à Vệ Dương hắn một cái tiện chủng, dám đắc tội cao cao tại thượng linh gia, cái kia là chính bản thân hắn muốn chết, hiện tại hắn có thể vì là mấy người chúng ta đại đạo con đường cống hiến một phần sức mạnh, đó là hắn tam thế đã tu luyện phúc phận. Đúng, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi, ỷ vào tím ông láo che chở, cùng mấy người chúng ta cùng ở cùng nhau, còn nói là chúng ta tịch Dương viện thứ sáu người, hắn không đi tiểu chiếu mình một cái, hắn là đứa hạnh gì? Bạch lão đầu đồng dạng tức giận mắng Vệ Dương nói rằng. Đúng, một cái vệ gia công tử bột, một cái bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái rớt rưởi, dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình muốn chống lại linh gia. Đây quả thực là run dế muốn nghịch thiên như thế đáng thương. Nói tới chỗ này, ta còn thực sự vì bọn họ vệ gia đáng thương, đời sau là tên phế vật này, còn vì Dương vệ không đáng, ngươi nói một mình ngươi đường đường nguyên anh, kỳ đại viên mãn trưởng lão vương, một mực muốn cùng vệ gia lôi kéo cùng nhau, này không phải là mình nghĩ không ra muốn chết sao?" Lam lão đầu khinh thường bình luận nói rằng. Đây chính là nhân tính BI, ai, cũng là tu sĩ BI, ai, khi bọn họ muốn như hại vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, liền trăm phương ngàn kế chửi đối vệ Dương, sỉ nhục vệ Dương, liền ở vì là trong lòng chính mình tìm một loại trong lòng an ủi, vì chính là thỏa mãn bọn họ tâm lý cân bằng cần. Người không dám làm chuyện gì, đều cần đại nghĩa danh phận, đều cần có lý do. Này bốn cái ông lão ngay khi vì là đối phó vệ dương tìm kiếm lý do. Được rồi, các minh đệ, vệ dương tên tiểu tạp chủng này vẫn không có xuất quan, chúng ta bố trí hạ xuống, vẫn là ngày đó tình cảnh, liền cùng với bình thường như thế, không muốn lộ ra sơ hở gì. Linh gia nhưng là nói vệ dương không chỉ có dương vệ đưa chức nhận chứa đồ hoặc là pháp bảo chứa đồ, còn có cái kia hơn một tỷ tiên môn điểm công hiến. Chúng ta đến thời điểm coi như là ăn canh, cũng đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Lao đầu dâu bạc vội vàng thương lượng nói rằng, nghe nói lời này, cái khác mấy cái ông lão càng là có vẻ vô cùng phấn khởi đều vì kế hoạch kế tiếp thương lượng. Chương 83, đều đang diễn trò. Một, mà ở phía trên mấy cái ông lão thương lượng như tính vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương vẫn là đang bế quan. Thời gian ở chậm chậm đích đi qua rồi, mấy tiếng trôi qua rồi, vệ dương đương nhiên hám sâu không linh cảnh giới không có nhận ra được thời gian trôi qua, thế nhưng đáy lòng của hắn có một loại trực giác, chính mình nhanh hơn, chính mình sắp cảm ngộ đã đến khí cảm rồi. Sau đó đột nhiên mỗi một khắc, vệ dương ý thức bởi chưa cảm ngộ chân khí trong cơ thể mình, không có dựa vào lực lượng linh hồn điều tra. Vệ Dương cũng có thể phát hiện toàn bộ trên khuôn mặt trong kinh mạch vận hành hệ gỗ chân khí, cùng với ở đan điền trong khí hải hình thành chân khí khí hải. Vệ Dương bây giờ trong đan điền, hệ gỗ chân khí hình thành khí hải không phải biển, chính là một cái hồ nước nhỏ hình dạng, mặt trên bay rất nhiều chân khí đám mây. Nhưng là một hồ nước mô hình đã tạo thành, chỉ cần Vệ Dương tiếp tục cố gắng tu luyện, rốt cục một ngày, có thể hình thành đan điền khí hải. Vệ Dương không có mở mắt ra, ý thức của hắn cùng chân khí đã thật giống hoàn toàn hòa làm một thể rồi, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Khi Vệ Dương cảm giác mình hoàn toàn nắm trong tay khí hải sau khi mới mở hai mắt ra mà hậu vệ dương rất chắc chắn bước lên một cấp cấp thấp hệ gỗ phép thuật dây leo thuật phép thuật thủ ấn cường đại khí cảm trong nháy mắt liền đem trong kinh mạch một ít hệ gỗ chân khí tụ ở hai tay, mà lúc này đây trong tu luyện mật thất thiên địa linh khí giống như là thủy triều điên cuồng tràn vào. Vệ Dương hét lớn một tiếng, một cấp cấp thấp hệ gỗ phép thuật dây leo thuật thả. Vệ Dương lời nói vừa ra, trong hai tay chính là cái kia linh khí đoàn tân biến hình, trong nháy mắt một cái lớn dây leo rủ là tạo thành. mà hậu vệ Dương tản ra thủ ấn, nhìn cây này dây leo, hắn biết cây này dây leo so với Dương tố triển khai dây leo thuật hình thành dây leo cũng phải lớn hơn. Tuy rằng một cấp cấp thấp hệ gỗ phép thuật dây leo thuật y lực không ra sao, tuy rằng cây này dây leo chỉ có thể giết chết hậu thiên võ giả, đối với luyện khí kỳ tu sĩ hầu như không có gì nguy hiếp. Thế nhưng vệ dương cảm thấy rất vui vẻ, chính mình rốt cục có thể triển khai pháp thuật, chính mình cũng không phải là một cái phép thuật phế vật. Mà vệ dương nhớ tới hôm nay một màn, phỏng chừng linh gia nhận được tin tức, chính mình có thể là trong truyền thuyết mạn pháp thân thể chính mình sẽ không triển khai pháp thuật, vậy mình liền tạm thời không ở trước mặt mọi người biểu diễn, các loại, chờ, nào đó chút thời gian, cho linh gia một cái to lớn kinh hỉ. Vệ Dương không khỏi cười xấu xa suy nghĩ một chút, mà Linh gia cũng không nghĩ tới, làm sao ban ngày mới nhận định một cái phép thuật rác rưởi đã qua mấy tiếng lại đột nhiên có thể triển khai pháp thuật đây. Vệ Dương vào lúc này, rút lui sở hữu trận kỳ trận bàn, đem bọn hắn thu cẩn thận sau khi, đi ra mật thất tu luyện, chuẩn xác đi tìm điểm, đốt, ăn ngon, ăn mừng xuống. Mà Vệ Dương đang đi ra mật thất tu luyện không có chú ý chính hắn thời điểm, một tấm cấp 20 trọng lực phù đã kề sát ở bên hông. Vào lúc này, trên người chịu cấp 20 trọng lực bên dưới Vệ Dương, mỗi đi một bước đều cảm thấy là một loại giày vỏ. Thế nhưng xem thấy việc tu luyện của chính mình độ tăng lên bốn lần, đan điền của mình bên trong khí hải đang từ từ lớn mạnh, vệ dương liền cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá. mà ra tử vệ dương dự liệu là trước kia tịch dương viện bên trong ngũ lao ngoại trừ tử bá thiên ở ngoài, cái khác tứ lao đều ở trong sân trên đất trống, nướng thơm ngát linh thú chi thịt, bên cạnh còn có thật nhiều uống ngon linh tiệu, hương tiệu cùng mùi thịt truyền đến, vệ dương hướng đi trong sân, mà nhìn thấy vệ dương đi tới không có chú ý chính hắn thời điểm, tà dương tứ lao đều là liếc nhìn nhau, sau đó nhớ tới ban ngày linh chiến thiên ra phó cùng với đã thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch, nhìn một chút những này linh tiệu phân bố, xác định kế hoạch là kín như lão trời thế nhưng sau đó này bốn cái ông lão lập tức giả ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ cùng với bình thường như thế nhìn thấy vệ dương như thế gian nan cất bước lao đầu dâu bạc cười nói tiểu vệ à ngươi là làm cái gì đem mình khiến cho chật vật như vậy vệ dương ngẩng đầu nỗ lực nói nói ai không có gì chính là muốn rèn luyện thân thể một cái không có chuyện gì các vị ra ra thật hăng hại à thỉnh soạn như vậy bữa tối xem ra ta hôm nay thật có phúc vệ dương từng bước xu thế đi tới đi tới một cái không vị bên trên sau đó lắc lư một tiếng ngồi xuống cái mông đều có điểm đau nhất Vệ Dương vẫn là tạm thời không có thể khống chế gấp 20 trọng lực, cho tới bình thường một chút nho nhỏ động tác đều sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn thấy Vệ Dương dễ dàng như vậy vào cuộc mắc câu rồi, cái khác tứ lao dựa theo lúc trước kịch bản bắt đầu diễn thôi rồi. Dù sao linh già cho ra điều kiện là bọn họ không cách nào cự tuyệt, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm hồi thiên đan a, có thêm 10 năm mệnh, còn nói không chắc có cơ hội tìm kỹ trúc cơ kỳ, có thể trúc cơ thành công a. Một khi trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, đây chính là thêm ra 500 năm tuổi thọ a. Loại này mê hoặc bọn họ không chống đỡ được, ở tu sĩ trong mắt, của mình đại đạo mới là trọng yếu nhất. Mã Linh Gia nói lên điều kiện rất đơn giản, chỉ cần đem vệ dương trên người túi chứa đồ hoặc là chiếc nhận chứa đồ chống đi, thuận tiện còn nghi thân phận ngọc bài bên trong tiên môn điểm cống hiến truyền đi, những chuyện nhỏ nhặt này, Tà Dương Tứ lao hầu như không có bao nhiêu cân nhắc, trực tiếp ngay tại chỗ đáp ứng rồi. Dù sao bọn họ không phải là tử bá thiên, người bị vệ gia đại ân, bọn họ cùng vệ dương đã vệ gia có thể không có bao nhiêu giao tình, tuy rằng năm đó vệ trung thiên ở nhân ma chiến chẳng cứu bọn hắn một lần. Vệ Dương từ trên đấu lửa, kéo ra một khối linh thú chi thịt, ăn như hổ đói liền nuốt vào, sau khi ăn xong, thuận lợi sẽ cầm bên người một cái đầm rượu liền uống, ung dung cung ung thanh nham của Vệ Dương tiểu lượng rất tốt, hơn nữa, ăn linh thú chi thịt, linh thú trong thị tần chứa thiên địa linh khí trực tiếp bị Vệ Dương cho hấp thu, mà linh tiểu cũng giống như thế. Nhìn Vệ Dương như thế uống thả cửa, khoe miệng bọn hắn nở nụ cười, liếc nhìn nhau, tiếp theo sau đó thịt nướng thịt nướng, uống rượu uống rượu. Đương nhiên bọn họ càng không có chú ý tới chỗ rượu này vào bụng sau khi, Vệ Dương trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Vệ Dương cũng là làm bộ không coi chuyện gì, thế nhưng đấy lòng tuổi gần, không phải là diễn kịch sao? Sau đó cái khác Vệ Dương nghe cái khác tứ lao kể rõ trước kia cố sự, nghe bọn họ giảng một thoáng lấy trước kia cái mạo hiểm trải qua, tiến vào các đại chỗ thí luyện kinh nghiệm. Vệ Dương đối với những thứ này lời nói, cái này thị phi thường cẩn thận thật lòng ghi vào não hải, những này bọn họ nói là sự thật, đương nhiên Vệ Dương cũng sẽ chính mình cẩn thận phân phân biệt thật giả. Mà Tứ Lao ngày hôm nay rất phối hợp, vừa cùng Vệ Dương nhậu nhẹt, vừa nói, nói rằng chỗ động tình, còn lên hát vang mấy khúc. Mà Vệ Dương ngày hôm nay đó là không bại rượu như thần, mặc kệ cái gì linh cửu, uống được cái bụng sau đó, linh trong rượu phần lớn linh khí trực tiếp bị ra bên trong 840 triệu cái linh cấm hấp thụ, sau đó rèn lựa ra, mà một phần khác linh khí tiến vào quanh thân các đại kinh mạch, một cái đại chu thiên sâu, tiến vào đan điền, trở thành khí hải một phần vì lẽ đó vệ dương ở bề ngoài là uống rất nhiều linh tiểu thế nhưng linh tiểu vừa đến vệ dương trong bụng liền biến thành tu vi của hắn rồi mà tá dương tứ lao đặt ở linh trong rượu rất nhiều tùy tiên tán căn bản không có lên tác dụng gì trực tiếp đã bị 840 triệu cái linh cấm căn vớt chương 84, tự gây nghiệt không thể sống một mà tứ lao nhìn thấy vệ dương như thế có thể uống nhẫn nhịn đau lòng vẻ mặt lần thứ hai từ của mình trong túi chứa đổ lấy ra linh tiểu mà trong miệng không thể không nói nói ngày hôm nay mọi người chúng ta cao hứng mọi người đều mở rộng uống chính là không biết sau đó còn có cơ hội hay không uống như vậy rượu liền bữa tối vẫn trong tiến hành này tứ lao đều là trải qua mưa gió như con cáo già nhân vật ở bề ngoài tự nhiên không nhìn ra một ít lo lắng vẻ mặt thế nhưng trong lòng thật sự là đau lòng à nhiều như vậy tốt linh tiểu nhiều như vậy linh thú chi thị phần lớn đều bị vệ dương tiêu diệt xác thực như vậy bạch lão thanh lão lam lão hoàng lão đều ở kể rõ chính mình trước kia cao chót vót năm tháng phong vân sự tích thế nhưng vệ dương vừa ăn một bên e miệng chính là vẫn luôn không có yên tĩnh quá cuối cùng cái khác tứ lao đều uống say vệ dương cũng là say vân vân thế nhưng trong miệng vẫn cứ nói nói các vị già già lên uống ta còn muốn uống thế nhưng lời nói đều còn chưa nói hết, vệ dương liền nặng nghề say đi qua, mà vệ dương say rồi sau nửa giờ, ta dương tứ lao đồng thời đứng dậy, sau đó liếc nhìn nhau, nhìn vệ dương say rượu bộ dáng, sau đó lao đầu dâu bạc nhỏ giọng nói, vệ dương rốt cục cũng say, mẹ nhà hắn, cái này thằng nốc con, thật mẹ nhà hắn có thể uống, của ta linh tiệu toàn bộ bị hắn uống cạn sạch, ta cũng vậy, không chỉ có linh tiệu toàn bộ đã không có, liền những linh thú kia chi thịt cũng là toàn bộ cũng không có, thanh ông lão nhỏ giọng đáp lại, hừ, cũng xứng đáng tên tiện trùng này không may, ai bảo hắn chọc linh mẫn ra, chỉ cần làm tốt chuyện này, chúng ta là có thể có địa hoàn đan rồi. Mười năm tuổi thọ rồi, có thêm mười năm này tuổi thọ, chúng ta còn có cơ hội bước vào chúc cơ kỳ à? Hoàng lão đầu cảm thán nói rằng, được rồi, nhiều đừng nói nhảm, đều tìm tìm, tất cả xem một chút, ý theo Dương vệ cùng vệ gia quan hệ, Dương vệ tuyệt đối đưa vệ Dương một cái chiếc nhận chứa đồ, tìm một cái cái kia cái chiếc nhận chứa đồ. Sau khi tìm được, đồ vật bên trong chúng ta trước lấy một ít đi ra, sau đó ở đưa cho Linh gia. Lam lão đầu hầu gấp nói, nghe nói như thế, cái khác ba cái ông lão, con mắt tỏa ánh sáng rồi. Dương vệ nhưng là Thái nguyên tiên môn thập đại trưởng lão vương, nói vậy hắn đưa cho vệ Dương đồ vật đều không phải là cái gì phản phẩm. Mà lúc này đây, này bốn cái ông lão không có chú ý, liền ở bóng dáng của bọn hắn bên trong, một bóng người thoáng hiện, dương vệ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng cùng xem thường, cùng với loại kiêu mẹo vần chuột treo đùa tâm thái. Mà cái này bốn cái ông lão vốn là không có chú ý, vệ bản chính là không có say, hắn phi thường thanh tỉnh, nghe đến mấy câu này, kết hợp với vừa linh trong rượu một ít không nên có thứ, vệ dương biết là chuyện ra sao rồi. Bọn họ quá ngây thơ rồi ở đường môn môn chủ trước mặt bỏ thuốc vẫn là loại này cấp thấp thuốc dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đến lưu tính vệ dương nếu như cái này hành động bị kiếp trước hắc ám thế giới người biết này bốn cái ông lão không bị hắc ám thế giới người gửi tử mới là lạ vệ dương kiếp trước thân là đường môn môn chủ tinh thông đúng là độc dược đan ám khí vân vân hạn tử chế cấm kỵ vũ khí diệt thế chi viêm có thể vượt qua thật mấy cảnh giới giết chết cường địch ta mà cái này cấm kỵ vũ khí diệt thế chi viêm có thể nói là đường môn ám khí thành tiểu tối cao mà vệ dương kiếp này được thể chất hạn chế đường môn ám khí rất nhiều đều là không thể sử dụng đương nhiên tạm thời vẫn không có sử dụng cơ hội. Vệ Dương tâm ý hơi động, đem chiếc nhẫn chữ vật của mình thu cẩn thận, sau đó thả ra cái kia tiểu nhân túi chứa đồ, ý niệm nhanh ở vị diện thương pho bên trong tìm mấy khối phiến đá, mặt trên viết một ít thâm hỏi linh gia 18 bà hệ thân thuộc lời nói cùng với đối với linh gia hiện có người đàn ông một ít thân thiết thâm hỏi, đó là tuyệt đối mắng người không mang theo chữ thu tục, vệ dương đó là siêu tìm chính mình trí nhớ tiếp trước bên trong vô số kinh điển lời nói, nói vậy đến, thời điểm linh chiến thiên bọn họ nhìn thấy, đủ bọn họ quát mắng như nhau. Linh người nhà nhìn thấy những này, cảnh tượng kia, vệ dương vừa nghĩ, phòng trường liền rất thú vị rồi sau đó những phiến đá này toàn bộ tiến vào túi đựng đồ kia bên trong, mà ở tứ lao cẩn thận siêu tầm vệ dương toàn thân thời điểm không có thứ gì xuất hiện, mà vệ dương vào lúc này là ngã xuống nằm, vệ dương làm bộ vươn mình trong miệng nói còn muốn uống, ta còn muốn uống. lời này trực tiếp đem bốn cái ông lão sợ đến hồn vía lên mây, còn tưởng rằng vệ dương đã tỉnh, thế nhưng sau đó xuất hiện vệ dương nói chỉ là lời say, cuối cùng vệ dương chỉ là vươn mình, bọn họ vỗ một cái bộ ngực, sau đó đột nhiên đã nhìn thấy vệ dương trong ngực cẩn nuốt một cái túi đựng đồ rồi, bọn họ lập tức tới ngay nhẹ nhàng bắt, mà thấy cảnh này dương vệ là rất là quan tâm, hắn biết mình đưa vệ dương một cái chiếc nhận chứa đồ mà ở dương vệ thần thức dưới sự theo dõi, vệ bản chính là không có xe. mà cái này bốn cái ông lão không biết, một lần nữa đem vệ dương toàn thân đều là tìm tòi một lần, vẫn không có tìm tới. mà lúc này đây, đã là 4 giờ sáng sớm hơn nhiều. bốn cái ông lão lo lắng vây quanh vệ dương chuyển, bọn họ tạm thời lại không biết túi đựng đồ này bao lớn, bên trong chứa có cái gì, bởi vì túi chứa đồ có vệ dương huyết mạch cấm chế, muốn là bọn hắn phá giải, tuyệt đối sẽ thức tỉnh vệ dương. vệ dương cũng là luyện khí kỳ tu vi, bọn họ đồng dạng là luyện khí kỳ tu vi, bọn họ căn bản cũng không có thể mạnh mẽ phá tan túi chứa đồ cấm chế. bốn cái ông lão rơi vào xoắn xuýt bên trong. Mà vệ dương trong lòng không hổ thẹn, hắn đúng là thật không nghĩ tới, này bốn cái ông lão dĩ nhiên là loại cạn bã này, người đã làm được một một, ta liền làm mười năm, đến thời điểm bọn họ cùng Linh ra chạm mặt không có chú ý chính hắn thời điểm, nhìn thấy túi chứa đồ là những này, đến thời điểm Linh người nhà có thể hay không giới cơn nóng giận diệt bọn hắn. Cuối cùng, lão đầu dâu bạc hung hắn nói, bây giờ chúng ta không có đường lui, vệ dương trên người không có chiếc nhận chứa đồ, cái kia làm sao có thể dương vệ cho hắn chính là túi đựng đồ này, tuy rằng chúng ta không biết trong này có đồ vật gì đó, thế nhưng ta nghĩ. Dương vệ nếu không cho vệ dương chấp nhận chứa đồ, như vậy trong này túi chứa đồ không gian cũng rất lớn, nói vậy vệ dương trọng yếu đồ vật đều ở bên trong, nếu như chúng ta hiện tại cứ như vậy giao cho Linh ra, vậy, chúng ta liền mơ tưởng được bên trong một điểm bảo vật. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Lao đầu dâu bạc ý tứ rất đơn giản, hoặc là hiện tại giao cho Linh ra, hoặc là đi ra ngoài tìm người phá giải cấm chế này, sau đó từ bên trong lấy ra một ít bảo vật giao cho Linh ra. Được rồi, vẫn là cứ như vậy giao cho Linh ra, Linh ra sẽ không như thế yên tâm chúng ta. Tuyệt đối ở bên ngoài có quan chế, chúng ta có thể thu được hồi thiên đan cũng đã là đạt đến trời sùng hạnh rồi. Nếu như còn ham muốn bên trong bảo vật, phòng trưng vẫn không có thu được bảo vật, đã bị linh gia trong bóng tối diệt. Vào lúc này, thanh ông lão rất nhìn thoáng được. Vệ Dương nhìn bọn họ vướng mắc của tâm thái cũng rất thoải mái, đương nhiên cũng hy vọng bọn họ đi tìm người phá giải cấm chế này. Đến thời điểm Vệ Dương đúng là muốn xem bọn họ làm sao cùng linh gia nói ra. Đối với loại này tính toán chính mình, đối địch với chính mình người, Vệ Dương xưa nay cũng sẽ không có thương hại, đối xử địch nhân nhân tử, liền là tản nhẫn với chính mình. Trời tạo nghiệp trưởng, còn có thể sống tự gây nghiệp, không thể sống. Vệ Dương cảm thấy này, bốn cái ông lão cũng rất đáng thương, chỉ do là chán sống, chính mình cho mình tìm chịu tội, chính mình cho mình đảo phần mộ trôn chính mình. Nghe được thanh ông lão nói như vậy, cái khác ba cái ông lão suy tính một chút, vẫn là quyết định đem túi chứa đồ trực tiếp giao cho Linh gia. Chương 85, tức giận Linh gia. 1. Vệ Dương không được ở trong lòng cười gằn, không nghĩ tới này bốn cái ông lão đúng là bị lợi ích làm mê muội tâm bắt đầu tối, quả thực là trên đầu còn cọp nhào con rồi, mà nghe được bọn họ dĩ nhiên trực tiếp đem túi chứa đồ muốn giao cho Linh gia không có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc này, Vệ Dương nhất thời lòng sinh nhất kế thế nhưng cái kế hoạch này muốn chờ một chút, tối thiểu phải đợi này bốn cái ông lão tiến vào tiền cơ phong không có chú ý chính hắn thời điểm. vệ dương làm bộ ngủ say, thế nhưng linh thức vẫn nhanh nhìn bọn hắn chằm chằm. này bốn cái ông lão mới là luyện khí kỳ đại viên mãn tồn tại, căn bản là không cảm ứng được vệ dương linh thức, cũng không nói chuyện không thể xuất hiện dương vệ rồi. này bốn cái ông lão làm sau khi quyết định, thừa dịp bóng đêm, sau đó thu thập xong ở tịch dương viện đồ vật, sau đó rời đi tịch dương viện. vệ dương biết, mặc kệ bọn hắn có thể hay không trở về, tịch dương viện nhất định là không ở nội nữa. chờ bốn cái ông lão sau khi đi xa, vệ dương trở mình một cái đứng dậy, khẽ miệng lóe lên một tia cười gằn. Mà Tịch Dương viện bốn cái ông lão nhanh hướng lên trời cơ phong chạy đi, cứ chuyển trống trận, đã đến thiên cơ ngọn núi. Mà lúc này đây, Linh Thiên Cơ cùng với Linh Chiến Thiên còn có một chút Linh Gia trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão, đều là ngồi cao ở một cái trong đại sảnh, chờ bốn cái ông lão đưa tới tin tốt tốt. Mà vào giờ phút này, chỉ sợ là Linh Thiên Cơ thân là Thái Nguyên Tiên môn đại trưởng lão vương, ở Thái Nguyên Tiên môn đó là dưới một người trên vạn người tồn tại, đều là không nhịn được mừng rỡ tỉnh. Có thể nhìn thấy vẻ người nhà an quá đáng, chỉ sợ là lấy Linh Thiên Cơ tâm tính tu vi, đều cũng có chút đứng ngồi không yên rồi. Năm đó Vệ Dương ông Cố Vệ Hạo Thiên cùng Dương Vệ liên thủ đem linh thiên cơ chèn ép nhiều lần, mỗi lần đều là bắt nạt linh thiên cơ rất thảm, chuyện này quả lạ nhưng là nói là thê thảm không lỡ nhìn. mà lúc này đây, tịch dương viện bên trong bốn cái ông lão ở linh quan sinh cùng linh á sinh cùng đi dưới, tới nơi này cái phòng khách, nhìn cái này trận chiến, đều là trong lòng không nhịn được nổi cao rồi. bọn họ mới là thái nguyên tiên môn một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, mà linh gia là thế lực gì, trong lúc này trên lệnh đó là khác biệt một trời một vực, giống như là một cái run rề đối mặt voi thần trên lệnh. nay bốn cái ông lão đều có chút đứng thẳng bất an, run như tẩy sấy. Tuy rằng bọn họ biết, bị giới hạn thái nguyên tiên môn quy định, linh gia không thể đem bọn hắn như thế nào, thế nhưng đột nhiên đối mặt tiên môn cao bao nhiêu như vậy tầng, loại này sung kích có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy đến của bọn họ, gặp lại trong tay túi chứa đồ, linh chiến tiên cao hừng nói, "Rất tốt, các ngươi làm vô cùng tốt, đem túi chứa đồ cho ta." Mà tất cả mọi người không biết là, vệ dương túi đựng đồ này không chỉ có là có vệ dương huyết mạch cấm chế, còn có linh hồn của hắn cấm chế, bởi vệ dương nắm giữ linh lực, có thể ở trong túi chứa đồ dưới loại linh hồn này cấm chế. Mà vệ dương coi là tốt thời gian tại đây bốn cái trong bóng tối tính toán vệ dương ông lão gần như đến thiên cơ phong không có chú ý chính hắn thời điểm vệ dương tâm ý hơi động vào lúc này bên trong túi đựng đồ huyết mạch cấm chế cùng linh hồn cấm chế toàn bộ đồng thời tiêu tan mà dòng linh hồn này lực lượng đem huyết thống cấm chế nát tan sau khi theo khí tức về tới vệ dương trong ốc mà lúc này đây tịch dương viện bên trong bốn cái ông lão căn bản không có thể linh thức tra xét bởi vì ở linh gia dưới sự theo dõi càng không thể tại chỗ nhỏ máu nhận chủ sát minh xuống bọn họ nhất định là bị vệ dương phản ham hại một cái bạch lao đầu có chút định nuốt mà nói nói linh trưởng lão đây là vệ dương trên người túi chứa đồ Bởi vì hắn bố trí huyết thống cấm chế, chúng ta không mở ra, vì lẽ đó không biết có phải hay không là dương vệ cho hắn. Sau khi nói xong, sau đó hai tay dâng túi đựng đồ này. Linh Chiến Tiên nghe nói như thế, cười khẽ hạ xuống, sau đó một nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt sau khi, túi chứa đồ chính là đã đến Linh Chiến Tiên trên tay của rồi. Linh Chiến Tiên cười đem thần thức tản ra, thế nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, sau đó nhìn này bốn cái ông lão một chút, bởi vì hắn thần thức xuất hiện, túi đựng đồ này vốn là không có hệ thống cấm chế, sau đó thần thức dốc hết sức, trong nháy mắt đem đồ vật bên trong toàn bộ mò đi ra thế nhưng lập tức linh chiến thiên thần thức nhìn bên trong túi đựng đồ đổ ra đồ vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi đảo mắt liền biến thành màu xanh biếc mà lúc này đây ở trong đại sảnh linh người nhà đều nhìn thấy những phiến đá này rồi những phiến đá này nhưng là vệ dương kỳ tác đó là vệ dương kết hợp kiếp trước vô số kinh điển lời mắng người tạo thành mà linh gia những người này lấy trước kia bên trong có thể kiến thức những này à từng cái từng cái là bị tức giận đến đầu đều tăng nếu không phải còn có một kia lý trí tại chỗ sẽ đem bốn cái ông lão diệt sát phỏng chừng còn là thần hồn câu diệt cái loại này mà bốn cái ông lão nhìn những viên đá này đó là trợn mắt mở mồm Những phiến đá này mặt trên có chút viết là vệ dương thăm hỏi linh gia nữ tính thân thuộc 19 đời lời nói, có một ít liền là đối linh gia nam nhân rất nhiều phung thứ. Thiên đạo tạo nên ngươi linh chiến thiên là của hắn sáng tạo, ngươi có thể sống ở trên đời này là dũng khí của ngươi. Các ngươi linh người nhà lúc sinh ra đời có phải là bị ném lên đi qua 3 lần mà chỉ bị tiếp được quá 2 lần? Linh thiên cơ, bọn họ làm sao có thể quản ngươi gọi heo đây? Này quá không ra gì cũng không thể người ta lớn lên như cái gì liền gọi nhân ra cái gì làm sao có thể nói dung mạo ngươi giống heo đây Đó là vũ nhục heo đương nhiên còn có một chút càng nghiêm trọng hơn, thế nhưng những phiến đá này vẫn không có biểu hiện xong, trực tiếp đã bị linh tiên cơ khí thế khóa chặt, khí thế tán, toàn bộ hóa thành một bịch. Mà vào giờ phút này, linh gia tất cả mọi người là nộ khí trùng thiên nhìn chầm chầm này bốn cái ông lão, linh chiến thiên một cái liền đi qua bắt được bạch lão đầu cổ áo, không phải nói túi đựng đồ này có huyết thống cấm chế sao? Làm sao bản tọa thần thức điều tra, căn bản không có à? Ngươi nói, có phải hay không là các ngươi tư tàng vệ dương túi chứa đồ, nhanh lên một chút cho bản tọa giao ra đây, bản tọa kiên trì nhưng là có hạn. Linh chiến thiên đương nhiên nộ nói rằng, giống như là giận đùng đùng châu được như thế. Bị tức được sủng ái đều do đỏ đổi xanh, các loại màu sắc biến hóa. Này bốn cái ông lão không hiểu làm sao túi chứa đồ chính là cái này chút. Thế nhưng nghe được Linh Chiến Thiên nói xấu bọn họ, vội vàng giải thích. Không, chúng ta không có tư tưởng, chúng ta bốn người thật không có tư tưởng, chúng ta có thể đối với thiên thể. Lão đầu dâu bạc đều tuổi đã cao, khóc lóc nói rằng. Được rồi, Chiến Thiên, ngươi thả ra, ta tin tưởng bọn hắn không có gan này gạt chúng ta. Tất cả những thứ này đều là vệ gia con hoang dỡ trò quỷ, bọn họ bị gạt, cho bọn họ hồi thiên đan, để cho bọn họ quát khỏi thiên cơ phong. Linh Thiên Cơ từ phẫn nộ bên trong phục hồi tinh thần lại, từ tốn nói, thế nhưng trong mắt cái cỗ này vẻ giận dữ đã lăng liệt sát cơ nhìn một cái không sót gì. Linh Chiến Thiên không cam lòng, thế nhưng cũng không quá vi phạm Linh Thiên Cơ mệnh lệnh, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra bốn cái kém phẩm hồi thiên đan, sau đó ném cho này bốn cái ông lão, từ tốn nói, các ngươi có thể lăn, sau đó không cho bản tọa gặp mặt thấy các ngươi. Này bốn cái ông lão vội vàng nhặt lên này bốn viên thuốc, lập tức liền làm mau rời đi cái đại sảnh này. Mà trong đại sảnh, tất cả mọi người là nhìn Linh Thiên Cơ, chờ đợi quyết định của hắn. Linh Thiên Cơ suy nghĩ một chút, sau đó hạ lệnh nói nói. Lão Ngũ, ngươi đi tìm an bài kia đệ tử mới thí luyện thái thượng trưởng lão, ngươi đi cùng nói một chút, mau chóng sắp xếp nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn lần thứ nhất thí luyện, sắp xếp địa điểm ngay khi hỏa diễm sơn mạch, ngươi liền nói là ý của ta, nói cho hắn biết, này kiện sau khi chuyện thành công, năm đó thiếu nợ ân tình của ta liền một bút triệt tiêu, lần này là cơ hội tốt, nhất định phải vệ dương chết hỏa diễm sơn. Mạch, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị. Linh thiên Cơ vừa nói như vậy, ngồi bên cạnh cái kia linh gia năm nhân vật, linh gia Sở Thục Ngũ trưởng lão, nặng nề gật đầu một cái. Mà Vệ Dương bên này ngồi ở trong sân, nắm ra mình mua một ít linh khử quay về đẩy trời nguyệt quang, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, uống một hớp, an tĩnh nằm. 5 giờ sau đó, Vệ Dương chấn chỉnh lại tinh thần, vừa đứng lên, gấp 10 lần trọng lực phù kề sát ở bên hông, mới một ngày tu luyện bắt đầu rồi. Vệ Dương hướng về nhâm Thìn phong chạy đi, mượn hơi mỏng nguyệt quang, vệ dương thân ảnh của ở dưới ánh trăng kéo rất dài rất dài, phảng phất là vĩnh hằng. Chương 86, 108 đạo thiên cang địa sát cấm chế. 1. Vệ Dương lần này chạy rất chậm, từ 5 giờ bắt đầu chạy bộ, đã đến 7 điểm 3 khắc đoán được nhâm đình phong, đương nhiên trung dàn cũng là ngồi một lần chuyển tông trợn, bằng không chỉ bằng vào chạy bước, hắn chạy mấy tháng cũng không nhất định đến nhâm thìn phong. Kim thiên vệ dương muốn học đúng là đoán tạo, hắn đúng là muốn nhìn một chút tu chân giới thuật rèn đúc cùng mình kiếp trước đường môn thuật rèn đúc khác nhau ở chỗ nào. Mà khi vệ dương đi tới rèn đúc các không có chú ý chính hắn thời điểm, ở mặt trước trên đất trống, vệ dương là không chút do dự ngồi lên rồi hàng thứ nhất một cái nào đó ghế đá. Vệ dương an tâm ngồi xuống, đông đảo đệ tử ngoại môn đều ngồi xong sau khi, ngày hôm nay diễn giải rèn đúc giáo viên vội vội vàng vàng đến rồi. Vệ dương vừa nhìn. Cái này rèn đúc giáo viên nhìn mặt ngoài là một người trung niên, thế nhưng hai tay bất cứ lúc nào toàn tâm toàn ý bắp thịt liền biết hắn thường thường tiến hành rèn đúc. Ở trong giới tu chân, rèn đúc cái môn này tài nghệ là thuộc về tu chân bách nghệ một trong, đồng thời vậy tu sĩ cấp cao trên căn bản đều sẽ rèn đúc, tuy rằng không thể rèn đúc tài nghệ rất hấp, nhưng đã đến đang đạo tam cảnh cuối cùng một cảnh kim đan kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, đều sẽ có bản mệnh đan hỏa sinh ra. Đương nhiên một ít chủ tu hệ lựa tu sĩ, ở chốc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, sẽ luyện hóa một ít dị hỏa môi lửa, hình thành chân hỏa. Mà Vệ Dương nếu như đã đến chốc cơ kỳ Trong cơ thể hắn chân linh bất tử phượng hoàng huyết mạch tự nhiên sẽ sinh ra phượng hoàng chân viêm, những thứ này là vệ dương từ trong óc truyền thừa ký ức biết đến. Mà cái này rèn đúc giáo viên đến, không thừa bao nhiêu phí lời, trực tiếp tới chính là tiến vào vào chủ đề, ta tên tiết vật chủng, là các ngươi hôm nay rèn đúc giáo viên, bởi vì tiết khóa thứ nhất, trước tiên muốn cho các ngươi giảng đúng là rèn đúc một ít tình huống căn bản. Chúng ta đoán tạo sư cũng xưng luyện khí sư, hai người là một hàng nghĩa, cùng luyện đan sư, trận pháp sư, chế phù sư được xưng trong giới tu chân tứ đại không thể đắc tội nghề nghiệp, cái gọi là rèn đúc, chính là rèn đúc các loại pháp khí, linh khí, pháp bảo, thậm chí linh bảo vân vân mà các ngươi phải chăm chỉ học tập rèn đúc điệu tinh muốn hay là tại cho các ngươi tu luyện đến đan đạo tam cảnh sau khi chính các ngươi biết luyện chế buồn mạng của các ngươi pháp bảo cái này thiết giáo tập bình thường thoạt nhìn là một cái chất pháp người thế nhưng nói chuyện đến rèn đúc không có chú ý chính hắn thời điểm cái kia chính là đầy bụng kinh luân căn bản không nhìn ra dáng vẻ đần độn các ngươi cũng đều biết các ngươi những này luyện khí kỳ đệ tử ngoại môn bình thường sử dụng đều là pháp khí mà trúc cơ kỳ đệ tử nội môn bình thường sử dụng là linh khí tiến vào đan đạo tam cảnh trở thành tu sĩ cấp cao sau khi sẽ tự thân tinh luyện kim loại bản mệnh pháp bảo vào lúc ấy sử dụng đều là pháp bảo hàn ngũ mà các ngươi giả như nói là may mắn trở thành nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão rồi. vào lúc ấy, bản mệnh pháp bảo sẽ lên cấp thành làm buồn mạng linh bảo. các ngươi phải nhớ kỹ, uy lực của linh bảo so với pháp bảo uy lực muốn lớn hơn nhiều. vào lúc này, bởi vì có chút cực phẩm uy lực của pháp khí có thể sẽ đánh qua một ít hạ phẩm linh khí. thế nhưng loại này có thể khiêu chiến vượt cấp tình huống, đã đến đẳng cấp cao. pháp bảo sau khi bình thường sẽ không xuất hiện, trừ phi là một ít thượng cổ pháp bảo loại hình. đang ngồi rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là rất cẩn thận thật lòng nghe. trước đây trong này rất nhiều đều là tản tu, thay đổi giữa trường tu đạo đều là giã lộ tử mà Thái Nguyên Tiên Môn dù sao cũng là truyền thừa ngàn tỷ năm thượng đẳng Tiên Môn, những cơ sở này tri thức khẳng định so với bên ngoài tu chân giới muốn toàn diện thật nhiều. Gen đúc pháp khí, gen đúc linh khí, thậm chí gen đúc pháp bảo cùng linh bảo, trong đó chủ yếu nhất chính là cấm chế phối hợp, coi như là ở pháp khí linh khí pháp bảo linh bảo mặt trên khắc họa một ít chân pháp, đều là thông qua cấm chế đến biểu hiện, có thể nói là cấm chế liền là một kiện đồ vật linh hồn hạt nhân, mà cấm chế tổ hợp tốt xấu, chính là đánh giá một cái đoán tạo sư năng lực tốt nhất kiểm tra phương thức. Thông thường mà nói. Luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng pháp khí, cấm chế bên trong chính là 72 đạo địa sát cấm chế, các ngươi cũng đều biết, pháp khí chia làm lục phẩm, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, phẩm, tuyệt phẩm, cực phẩm. Nếu như vậy, hạ phẩm pháp khí bên trong lẫn chứa có ít nhất 12 đạo địa sát cấm chế, trung phẩm pháp khí bên trong lẫn chứa có ít nhất 24 đạo địa sát cấm chế, thượng phẩm pháp khí bên trong lẫn chứa có ít nhất 36 đạo địa sát cấm chế, phẩm pháp khí bên trong lẫn chứa có ít nhất 48 chính góc sắt cấm chế, tuyệt phẩm pháp khí bên trong lẫn chứa ít nhất 60 chính góc sắt cấm chế, cực phẩm pháp khí bên trong lẫn chứa 72 đạo địa sắt cấm chế, cũng chính là 72 địa sắt cấm chế viên M. N số lượng, nói cách khác một cái cực phẩm pháp khí bên trong chính là 72 đạo địa sát cấm chế, không có 72 đạo địa sát cấm chế, nói thí dụ như chỉ có 71 chính gốc sát cấm chế, này không thuộc về cực phẩm pháp khí, chỉ có thể là thuộc về tuyệt phẩm pháp khí, mà nếu như một pháp khí bên trong không có 12 đạo địa sát cấm chế, như vậy món pháp khí này đánh giá chính là không ra gì. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng linh khí, bên trong chính là 36 đạo cấm chế thiên đường, linh khí cũng phân làm lục phẩm, cụ thể phân chia quy tắc cùng pháp khí tương tự, mà linh khí muốn muốn tiến giai trở thành pháp bảo cũng có chú ý chính hắn thời điểm nhất định phải để linh khí bên trong có 72 đạo địa sát cấm chế cùng 36 đạo cấm chế thiên cương nói cách khác phải là cực phẩm pháp khí cùng cực phẩm linh khí tổ hợp mới có cơ hội để linh khí lên cấp trở thành pháp bảo vậy tuyệt phẩm pháp khí hoặc là tuyệt phẩm linh khí tổ hợp đều không nhất định có thể trở thành pháp bảo mà muốn đem linh khí lên cấp trở thành pháp bảo liền cần đem địa sát 72 đạo cấm chế cùng thiên cương 36 đạo cấm chế hợp làm một cái linh cấm linh cấm mới là có thể thay ngén pháp bảo linh tính nghe những cơ sở này tri thức rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là nghe được như si như say sau đó coi như không thể tự mình rèn đúc pháp khí hoặc là linh khí Tôi thiểu cũng biết bọn họ là làm sao tới, càng có thể nhận biết pháp khí hoặc là linh khí tốt xấu. Dù sao muốn trở thành một cái đoán tạo sư, không là một chuyện dễ dàng. Mà đoán tạo sư bình thường đều là tu luyện hệ lửa chủ tu công pháp, còn có chính là trời sinh lực lượng linh hồn mạnh mẽ, mới có thể ở pháp khí hoặc là linh khí mặt trên khắc họa các loại cơ chế cùng với trận pháp. đương nhiên còn có một cái trọng yếu phương diện chính là đoán tạo sư bồi dưỡng, vẫn luôn là các đại tiên môn bí mật bất truyền. Dĩ nhiên đối với với thái nguyên tiên môn mà nói, những thứ này đều là kiến thức căn bản. Chân chính hạt nhân địa phương liền là thế nào nhanh triển khai thủ ấn bố trí các loại trận pháp, đem cấm chế đánh vào pháp khí hoặc là linh khí bên trong, mà cấm chế như thế nào tổ hợp, những này mới là một tiên môn đoán tạo sư truyền thừa chân chính tinh nghĩa. Mà vệ dương nghe thấy những lời nói này, nội tâm xúc động càng lớn, hơn hắn kiếp trước sáng lập đường môn, chế tạo các loại âm khí, cùng tu chân giới loại này rèn đúc phương pháp gần như là hai thái cực, mà vệ dương giờ khắc này trong lòng có một cái mơ hồ ý nghĩ, liền là như thế nào đem tiếp trước đường trong môn phái chế tạo các loại đồ vật dây chuyển sản xuất phương thức sản xuất cùng tu chân giới rèn đúc phương pháp tập hợp, các loại ý nghĩ đều là vệ dương trong lòng đảo quanh, thế nhưng rất rõ ràng. Bây giờ không phải là suy nghĩ cái vấn đề này thời gian, bởi vì Thiết Vạn Trùng giáo viên lại bắt đầu giảng giải rèn đúc tinh yếu rồi. Chương 87, phân giải phế đang đi tới Tuyên Cổ thương hội. Thứ 2 tháng 1 năm 553. 2. Tiến tĩnh trong tu luyện mật thất, Vệ Dương quanh chân ngồi sòng, ngồi ở giường bạch ngọc mặt trên, tinh tâm ngưng thần đang tu luyện. Không phải Vệ Dương không muốn đi vị diện thương phố bên trong luyện công không gian tu luyện, thật sự là bởi vì Vệ Dương xuất hiện, giai đoạn hiện nay chính hắn đang luyện công trong không gian tu luyện hiệu quả cùng ở bên ngoài trong tu luyện mật thất giống nhau như lúc. Quản chi luyện công không gian linh khí rồi rảo, nhưng là linh khí lại rồi rảo cũng phải Vệ Dương có thể hấp thu à. Vệ Dương bản thân linh căn trị số chỉ có 15, giả như nói là tổng cộng có 100 phần thiên địa linh khí, hắn chỉ có thể hấp thu 15%, cũng chính là 15 phần thiên địa linh khí. Thế nhưng ở thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết, phụ trợ dưới việc tu luyện, Vệ Dương thanh đế trường sinh quyết, là có thể tối hấp thụ nhiều 60% thiên địa linh khí, cũng chính là 60 phần thiên địa linh khí, đồng thời mặt khác 40% thiên địa linh khí về 840 triệu cái linh cấm hấp thu. Nếu như vậy, trước mắt mà nói, loại này phân phối phương thức là hữu hiệu, hiệu nhất suất, cũng là có thể hoàn toàn hấp thu thiên địa linh khí phương thức tốt nhất. Vệ Dương ở mật thất tu luyện lúc tu luyện, Vệ Dương thân thể tu vi và tu vi chân khí đều tại kịch liệt tăng cường, mà trong tu luyện mật thất những kia tinh khiết thiên địa linh khí như là thủy triều như thế dâng tới Vệ Dương thân thể, mà Vệ Dương trên dưới quanh người cái kia 840 triệu cái lỗ chân lông tản ra lực cắn nuốt như là thái cổ thôn thiên cự thú như thế, không ngừng thôn thổ thiên địa linh khí. Tuy rằng mật thất tu luyện này tụ linh trong trận pháp linh thạch đều là do Vệ Dương cung cấp, nhưng nhìn đến chính mình tu vi tinh tiến, Vệ Dương cảm thấy những thứ này đều là đáng giá, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là Vệ Dương hiện tại tạm thời vẫn không có phát tài thủ đoạn. Dù sao Vệ Dương lấy không thể dựa vào những kia linh quan mà sống. Linh quán cuối cùng cũng làm muôn bán xong. Vệ Dương tu luyện sau 3 tiếng, chính là tạm thời đình chỉ tu luyện. Vệ Dương bởi vì ở mới vừa mới quá trình tu luyện bên trong, tâm ý hơi động, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vệ Dương trong tay cầm một viên phế đan, sau đó linh thức chìm vào vị diện tương vô, đánh thức Thương Lượng bà bảo. Thương Lượng bà bảo, ta hỏi ngươi hạ xuống, cái kia quy nguyên thần thụ có thể hay không đem phế trong nội đan chính là cái kia phế tạp chất phân giải ra ngoài, sau đó biến phế thành bảo hạ. Vệ Dương có chút gấp gáp hỏi, đây là Vệ Dương đột nhiên muốn một cái ý nghĩ, quy nguyên thần thụ được xưng có thể đem vạn vật về là bản nguyên chính là không biết có thể hay không đem phế trong nội đan cái kia chút phế tạp chất tinh luyện đi ra nếu có thể biến phế thành bảo trong này lợi nhuận nên lớn bao nhiêu à vệ dương không khỏi nghĩ vào thả rằng không thế nhưng thương lượng bảo bảo lời nói trong nháy mắt liền đã cắt đứt vệ dương phán đoán cái này không thể nào chủ nhân bây giờ quy nguyên thần thổ vẫn là đệ nhất giai đoạn nhiều nhất chỉ có thể đem cựu phẩm trở xuống linh vật hóa là bản nguyên linh khí mà muốn tinh luyện linh vật này nhất định phải đem vị diện thương phu thăng cấp đến huyền giai mới có thể chỉ có là huyền giai vị diện thương phu mới có thể có huyền diệu khó lường kỳ lạ công năng vệ dương nghe nói như thế giống như là xương đả đích ra tử như thế trong ánh mắt liên liên. thế nhưng trời không tuyệt đường người, thương lượng bảo bảo lời kế tiếp ở vệ dương xem tới đây chính là tự nhiên. chủ nhân, tuy rằng quy nguyên thần thổ không thể đem phế đan một lần nữa biến phế thành bảo, thế nhưng hắn có thể đủ đem phế trong nội đan ẩn chứa thiên địa linh khí tinh luyện đi ra. phải biết, một viên nhất giai hạ phẩm phế trong nội đan ẩn chứa thiên địa linh khí tuyệt đối muốn so với linh thạch hạ phẩm bên trong thiên địa linh khí phải nhiều. ngươi có thể sử dụng linh thạch thu mua các loại phế đan, trong đó chân quý phế đan lưu lại, một ít không dùng tới phế đan đưa nó chôn ở quy nguyên thần thụ trong, là có thể lấy ra thiên địa linh khí. nghe nói thương lượng bảo bảo nói như vậy. Vệ Dương tâm ý hơi động, trong nháy mắt cả người di động đã đến vị diện thương phu bên trong. Từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra mấy viên phế đan, Thương Lượng Bảo Bảo đứng ở Vệ Dương trên vai, Vệ Dương cùng Thương Lượng Bảo Bảo chính là đứng ở phía sau viện Quy Nguyên Thần Thổ bên cạnh. Mà Vệ Dương nhìn thấy Quy Nguyên Thần Thổ mặt trên khỏe mạnh trưởng thành Thiên Địa Linh Quốc, sau đó đem tâm ý hơi động, Quy Nguyên Thần Thổ mặt trên trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó một viên Nhất Giây Hạ phẩm tụ khí đan phế đan thuận thế tiến vào, sau đó vùi lấp. Mà Vệ Dương là vị diện chủ nhân của cửa hàng, tự nhiên có thể hoàn toàn trưởng khống vị diện thương phu bên trong tất cả, ở linh giác của hắn dưới liền tự nhiên cảm ứng được một luồng thiên địa mới linh khí sinh ra. Sau đó vệ dương thao túng vị diện thương phô lực lượng không gian, đem đồng nhất cỗ thiên địa mới linh khí câu nệ đi ra. Sau đó vệ dương không tin quỷ quái đang luyện công bên trong không gian, đem một khối linh thạch hạ phẩm bên trong thiên địa linh khí lấy ra. Sau đó hai cỗ thiên địa linh khí so sánh chiếu, vệ dương trong lòng lặng yên tính toán một chốc, hắn vẫn không có tính ra đến. Thương lượng bảo bảo nói nói, chủ nhân, ngươi không cần được rồi. Cái này hai cỗ thiên địa linh khí ở giữa tỷ lệ là một, một Vệ dương nghe được cái tỷ lệ này không khỏi nghi đến. Một viên nhất giai hạ phẩm tụ khí đan phế trong nội đan ẩn chứa thiên địa linh khí là một khối linh thạch hạ phẩm bên trong thiên địa linh khí 1.5 lần. Mà một khối linh thạch hạ phẩm có thể thu mua 10 viên nhất giai hạ phẩm phế đan, như vậy một khối linh thạch hạ phẩm là có thể kiếm lấy đến gấp 14 lần lợi nhuận. Mà Vệ Dương đem một viên một cấp trung phẩm phế đan tập trung vào bên trong, cuối cùng hai người sinh ra thiên địa linh khí so với là một ba, mà một khối linh thạch hạ phẩm có thể thu mua 5 viên một cấp trung phẩm phế đan, như vậy trong này đồng dạng cũng là là gấp 14 lần lợi nhuận. Vệ Dương bình phục tâm tình kích động, sau đó trở lại trong tu luyện mà thất sau đó trịnh trọng lấy ra lần trước tuyên cổ thương hội nữ thần cổ nguyệt giao đưa cho hắn khối này đưa tin ngọc bài sau đó một tin tức ra vệ dương cho cổ nguyệt giao tin tức rất đơn giản cổ tiểu tỷ ta có tử kim huyễn không thạch xin mời gặp mặt nói chuyện mà không có quá nhiều thời gian dài vệ dương đưa tin trên ngọc bài xuất hiện một cái tin vệ công tử mời ngươi tới tuyên cổ thương hội chú thần châu tu chân giới tổng bộ thái nguyên tiên môn nam phương phố trợ ngay mặt gặp mặt nói chuyện vệ dương biết tuyên cổ thương hội chính là cái kia kỳ lạ báo cáo phòng trưởng chính là cổ nguyệt giao khiến người ta dán bởi vì lần trước ở vệ dương cùng cổ nguyệt giao trong lúc nói chuyện với nhau Cổ Nguyệt Giao từng ở trong lúc vô tình hướng về Vệ Dương tìm hiểu từ Kim Huyễn không thạch tin tức. Vệ Dương thu thập xong hành trang, sau đó đi ra Tịch Dương viện bên trong, mà trong lòng không hiểu giật mình thoáng hiện, Vệ Dương không có đi quá mức xem, thế nhưng hắn biết, chỗ ở mình Tịch Dương viện hai bên phía trên ngọn núi có người ở quản chế. Vệ Dương không để ý tới mặt sau người giám sát, trực tiếp đi tới truyền tống trận địa phương, lấy ra thân phận ngọc bài, lựa chọn Nam Phương phố trợ, giao nộp 100 khối linh thạch hạ phẩm sau khi bóng người lói lên, Vệ Dương liền đi tới Nam Vương phú trợ. Vệ Dương ở một cái không người nhìn thấy địa phương, một lần nữa đổi về lần trước đến tuyên cổ thương hội hóa trang một bộ người trung niên dáng dấp, trên cổ mang đúng là được xưng có thể ngăn cách nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ thần thức điều tra dây chuyển. Vệ Dương mới vừa vừa đi vào Tuyên Cổ Thương hội tổng bộ thời điểm, Cổ Nguyệt Giao bên người một cái hầu gái đã sớm ở đại sảnh chờ đợi, nhìn thấy Vệ Dương đi tới, nhẹ nhàng thi lễ sau khi, cười nói, "Vệ công tử mời đi theo ta, tiểu thư ở phía trên tự mình chờ đợi." Chương 88, gặp lại Cổ Nguyệt Giao tử kim huyễn không thạch. Thứ 2 tháng 1 năm 553. 2. Thông qua chuyên dụng đường nối, Vệ Dương đi tới một cái lần trước cùng Cổ Nguyệt Dao gặp mặt cái kia cực lớn trong phòng tiếp khách. Vệ Dương đi vào cái hội này phong khách, đã nhìn thấy Cổ Nguyệt Giao đang cùng bên người một cái đứng ông lão nói chuyện. Vệ Dương nhận ra ông lão này chính là cái kỳ dị Tiểu Điếm ông lão, cũng chính là lần trước hướng về Vệ Dương cam kết ông lão kia. Thế nhưng lần trước Vệ Dương nhìn thấy hắn là lôi thôi lít thiết bộ dáng, thế nhưng hiện tại thân mặc một thân màu nhạt vân trang, tự có một loại cao nhân khí độ hòa phong độ. Mà Cổ Nguyệt Giao đứng phía sau một cái hồ gái, trên người mặc màu xanh lục quần hần dài, mà dẫn Vệ Dương là màu xanh quần hần dài. Hai người thị nữ đứng ở Cổ Nguyệt Giao mặt sau. Vệ Dương ngồi song song khi nhìn Cổ Nguyệt Giao. Cầu Nguyệt Giao ngày hôm nay trên người mặc vẫn là thuần bạch sắc quần dài, càng lộ vẻ thanh thuần thanh nhã, tựu như cùng một cái sâu trong cốc gù liên tỏa ra, đẹp của nàng không phải thuộc về trong nhân thế. Một con mắt nở nụ cười, đều có thể để Vệ Dương tâm từ dập dần. Đương nhiên Vệ Dương ngày hôm nay cũng là trải qua tỉ mỉ phối hợp, một thân trường bào màu trắng, mặc ở Vệ Dương trên người, có vẻ phong độ phi tiên, nhất biểu nhân tài, mà Vệ Dương dài đến cũng là dễ nhìn loại hình nam sinh, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Cổ Nguyệt Dao cười nói, "Hôm nay là chúng ta Tuyên Cổ thương hội cùng Vệ công tử lần thứ 2 hợp tác rồi, Vệ công tử, ngươi nhưng lại để Nguyệt Dao chờ thật là khổ a." cổ Nguyệt Giao có chút ưu ám nói, Vệ Dương vội vã bồi tiếu giải thích nói nói, Nguyệt Giao tiểu thư, lời này của ngươi nhưng là dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm à? Vệ Dương biết cổ Nguyệt Giao trong giọng nói ý tứ, mà Vệ Dương trong giọng nói càng gần hơn một bước xưng hô. Cổ Nguyệt Giao Vi Nguyệt Ngọc tiểu thư, cổ Nguyệt Giao tự động không để ý đến, bởi vì Vệ Dương biết, cổ Nguyệt Giao đoán được lần trước Vệ Dương sớm đã có Tử Kim Huyễn Không Thạch, vì lẽ đó câu này chờ thật là khổ thì có hai tầng ý tứ, đương nhiên Vệ Dương cũng rõ ràng. Cổ Nguyệt Giao nở nụ cười xinh đẹp nói, Vệ công tử, ngươi muốn giá cả bao nhiêu mới đưa Tử Kim Huyễn Không Thạch chuyển cho chúng ta tuyên cổ thương hội? Cổ Nguyệt Giao hiển nhiên rất thông minh, nàng trước tiên không ra điều kiện mà để Vệ Dương để. Đương nhiên nàng lấy biết, Vệ Dương không phải loại kia sư tử đại mở đầu người, Vệ Dương tự nhiên có danh giới cuối cùng của hắn. Đây là Cổ Nguyệt Giao ở Vệ Dương trên người nghe thấy được một loại cùng là thương nhân khí tức. Loại này chỉ có thương lượng người tài năng biết rõ đều là thương nhân khí tức, đó là một loại người thường không biết khí tức. Vệ Dương trước tiên không đề cập tới cụ thể điều kiện, coi như là đối phương là mỹ nữ, là nữ thần trong động, làm ăn là làm ăn, Vệ Dương cũng không nốc, trực tiếp đem lá bài tẩy của mình nói ra. Vì lẽ đó Vệ Dương trước tiên bế mở cái đề tài này, nói nói, nhìn. Nguyệt Giao tiểu thư ngươi lời nói này, ta là loại người như vậy sao? Ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta còn có điều kiện gì à? Trực tiếp đưa cho các ngươi tuyên cổ thương hội đều được. Mà cậu Nguyệt Giao cười khẽ hạ xuống, cái kia Nguyệt Giao liền lốm mảng rồi, kính xin vệ công tử miễn phí đem Tử Kim Huyễn Không Thạch đưa cho chúng ta tuyên cổ thương hội. Vệ Dương vừa nghe, nhất thời liền sửng sốt, mặt tươi cười liền cứng lại rồi. Hắn còn thật không nghĩ tới, cậu Nguyệt Giao vẫn đúng là dám nói, cô gái nhỏ này, thế nhưng Vệ Dương cũng không phải nhân vật bình thường, tự nhiên là không đỏ mặt chút nào, cười nói, có thể à? Chút chuyện nhỏ này, ta có thể miễn phí cho các ngươi một phần trăm tiền phất lượng mà nói xong, vệ dương thật lấy ra một phần trăm tiền từ kim vẫn không thạch đến rồi, mà lúc này đây, liền đến thiên cổ nguyệt giao hơi kinh ngạc rồi, cười nhìn vệ dương, thế nhưng vẫn là nhận lấy vệ dương trong tay một phần trăm tiền từ kim vẫn không thạch, mà vệ dương ở cổ nguyệt giao tay ngọc tới đón không có chú ý chính hắn thời điểm, nhân cơ hội vuốt một chút, trong lòng thăng thở, cảm giác thật không tệ, cổ nguyệt giao cũng là phát hiện vệ dương cái tiểu động tác này, còn bên cạnh cái kia hai người thị nữ trong mắt nhìn thấy động tác này, đều có chút trợn mắt ngót mồm nhìn chậm chậm vệ dương, các nàng còn thật không biết, vệ dương dĩ nhiên là gan lớn như vậy thế nhưng nằm ngoài sự dự liệu của các nàng, tiểu thư nhà mình dĩ nhiên không hề tức giận, mà lúc này đây, cổ Nguyệt Giao tâm tình bản thân nàng đều cảm thấy kỳ quái, thân phận mình cao quý, từ nhỏ đến lớn, còn không có một người dám đối nàng như vậy, thế nhưng đối mặt Vệ Dương, không biết tại sao, cổ Nguyệt Giao chính là không sinh được một tia chán ghét cảm xúc, cái kia sợ sẽ là vừa Vệ Dương chiếm một chút món lời nhỏ, bị Vệ Dương khinh bạc hạ xuống, trong lòng chỉ cảm thấy một chút ngượng ngùng, mà không có phẫn nộ các loại tâm tình. mà Vệ Dương vào lúc này đều là không hiểu nổi chính mình vừa nãy tại sao phải khinh bạc gia nhân đây. Vệ Dương rất nhanh đến mức ra một cái kết luận, là Cổ Nguyệt Giao mị lực mê đến Vệ Dương không tự chủ trong lúc đó cứ như vậy đầu thủ, cái này không thể được, dễ dàng chuyện xấu. Vệ Dương vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình. Cổ Nguyệt Giao nhận lấy sau khi, sau đó đem nhỏ như vậy Tử Kim Huyễn Không Thạch đưa cho ông lão kia. Ông lão lấy ra một bộ thiết bị đo lường, một phen chỉnh tự hạ xuống, ông lão này gật đầu ra hiệu, nhìn thấy cuối cùng xác định là Tử Kim Huyễn Không Thạch, Cổ Nguyệt Giao nụ cười càng sán lạn hơn, hơn rồi. Cổ Nguyệt Giao nụ cười dường như một hơi gió mát, khẽ vuốt Vệ Dương mặt của, Vệ Dương nhìn đều có chút ngây dại. Như thế nào, Nguyệt Giao, là thật sự Tử Kim Huyễn Không Thạch. Vệ Dương cười nói, Cầu Nguyệt Giao cũng là tâm tình phái chả, có Tử Kim Huyễn Không Thạch là có thể rèn đúc Thông Thiên Linh Bảo rồi, vào lúc ấy là có thể tiến vào Vận Thần Hạp Cốc thăm dò. Vệ công tử, nói, điều kiện của ngươi là cái gì? Cầu Nguyệt Giao cao hứng nói rằng, tuyên cổ thương hội là gia đại nghiệp đại, căn bản không quan tâm Vệ Dương dợ công phu sư tử vọng. Vệ Dương chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng nói, này muốn xem các ngươi tuyên cổ thương hội cần bao nhiêu Tử Kim Huyễn Không Thạch rồi hả? Mà nghe nói lời này, Cầu Nguyệt Giao hơi kinh ngạc hỏi nói, vậy không biết đạo vệ công tử ngươi có thể cung cấp bao nhiêu Tử Kim Huyễn Không Thạch rồi? Vệ Dương sau khi nghe xong, giũi ra một ngón tay. Một hai. Cầu Nguyệt Giao nói rằng, thế nhưng Vệ Dương lắc lắc đầu. Một cân. Vệ Dương vẫn lắc đầu một cái, vẫn là Nguyệt Giao ngươi nói, tuyên cổ thương hội cần bao nhiêu? Vệ Dương hỏi. Cầu Nguyệt Giao cẩn thận cân nhắc một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn Vệ Dương. Cái này tử kim huyễn không thạch chúng ta tuyên cổ thương hội đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hiện tại chúng ta tuyên cổ thương hội cần 50kg, không biết Vệ công tử có nhiều như vậy sao? Thế nhưng Vệ Dương nghe nói lời này, thở phào một hơi, sau đó chẳng hề để ý nói nói, ta còn tưởng rằng Nguyệt Giao ngươi muốn bao nhiêu tử kim huyễn không thạch đây. Nguyên lai mới 50kg, à, cái này không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Cổ Nguyệt Giao, mọi người, sáu. Nghe nói lời này, ông lão kia thần tình kích động, nếu không phải cổ Nguyệt Giao còn ở đó, nói không chắc tại chỗ liền trực tiếp để vệ Dương Giao ra đây rồi. Cổ Nguyệt Giao cũng là có một loại liêu ám hoa minh hiểu nhất thôn cảm giác. Cười nói, vệ công tử, tại thương nói thương, chúng ta tuyên cổ thương hội theo ra bố cáo phía trên điều kiện phòng trừ ngươi cũng xem qua, mặt trên yêu cầu là một lạng phân lượng, mà bây giờ rõ ràng vệ công tử trong tay ngươi không chỉ như vậy nhiều, khẳng định như vậy, giao dịch này giá cả chúng ta muốn nặng mới đã nói. Vệ Dương gật đầu ra hiệu, sau đó tiếp theo nghe Cổ Nguyệt Giao nói tiếp. Chương 21, 53. 2. Nếu không như vậy vệ công tử, người trước ra một cân, đồng nhất cân liền là dựa theo báo cáo phía trên giá cả gấp 20 chúng ta Tuyên Cổ Thương hội mua, mà cái khác tử kim huyễn không thạch vệ công tử có thể mà khắc đơn độc bán cho chúng ta Tuyên Cổ Thương hội, thu được cái khác danh hiệu, 50 kg tử kim huyễn không thạch có thể đổi lấy chúng ta Tuyên Cổ Thương hội một cái khách khanh vị trí, 200 cân tử kim huyễn không thạch có thể đổi lấy một cái cung phụ vị trí, 300 cân tự kim huyền không thạch có thể đổi lấy chúng ta Tuyên Cổ Thương hội một trưởng lão vị trí thế nhưng ngươi cũng biết loại quý hiếm này linh quan thạch một khi có thêm sẽ không có như vậy đáng giá tiền đương nhiên cho tới này mặt khác tử kim huyễn không thạch bán cho chúng ta tuyên cổ thương hội cũng chỉ có thể là hối đoái trở thành tuyên cổ thương hội điểm công hiến cái này chúc mừng điểm đốt chỉ có một tác dụng cái kia chính là ở tuyên cổ thương hội trong bảo khố chọn bảo vật không biết vệ công tử ý như thế nào cầu Nguyệt giao trước đem tuyên cổ thương hội thành ý bày ra sau đó một mặt nhìn vệ dương vệ dương trầm mặc nửa ngày nguyệt giao cái này tử kim huyễn không thạch hơn nhiều sẽ không có bắt đầu giá trị cao cái này ta biết thế nhưng ta cũng làm muốn muốn nói một câu Tử Kim Huyễn Không Thạch hiện nay chỉ có ta có, đây là đặc biệt, vật lấy hiếm là quý. Trừ ta ra, các ngươi tuyên cổ thương hội còn tạm thời không thể mua được cái khác Tử Kim Huyễn Không Thạch. Mà nghe nói lời này, cậu Nguyệt Giao còn không hề nói gì, nhưng là một hầu gái có chút xem thường Vệ Dương. Khinh thường nói, ừ, tiểu thư nhà ta cho ngươi ngươi không cần, Tử Kim Huyễn Không Thạch lại không phải là cái gì bảo vật quý giá. Nếu không là tiểu thư của nhà ta để mắt ngươi ngươi nơi đó có cơ hội tận mắt nhìn đến tiểu thư nhà ta, một cái đại lao ra, còn tính toán chi ly, cũng không biết ngượng ngùng không xấu hổ người. Lời nói này Vệ Dương là sừng sốt một chút, đều có chút bỏ mặt. Thế nhưng việc quan hệ lợi ích của chính mình. Vệ Dương đúng vậy, có thể không, vì là mỹ nữ nhược bộ, cái kia sợ sẽ là nữ thần cũng không được. Tiểu Thanh, ngươi nói cái gì đó? Cậu Nguyệt Giao quát lớn cái này Tiểu Thanh hầu gái một câu, sau đó trên mặt mang theo xin lỗi cho, ai về Vệ Dương, có chút ngượng ngùng nói nói, Vệ Công Tử, thật không tiện à, cái này năm. Vệ Dương nhẹ nhàng nở đủ cười, Nguyệt Giao, ngươi không cần nói, ta biết, các ngươi đây là một sướng một họa, một cái vai phản diện, một cái hát mặt đen, được rồi, ta đồng ý các ngươi tuyên hướng cổ thương hội phương án ta có thể cung cấp 301 cân tử kim huyễn không thạch, thế nhưng ta muốn biết, những này hơn tử kim huyễn không thạch ngoại trừ có thể thu được một cái ngoài ngạch danh hiệu ở ngoài, vẫn có thể hối đoái bao nhiêu tuyến cổ thương hội bảo khố điểm công hiến. Nói đến chính cách buôn bán, Cổ Nguyệt Giao liền thôi phục dĩ vãng khôn khéo có khả năng, sảng khoái mà nói nói, 50 kg có thể hối đoái 1 triệu điểm công hiến, 200 cân có thể hối đoái trở thành 2 triệu điểm công hiến, 300 cân có thể hối đoái 3 triệu điểm công hiến. Vệ Dương nghe nói lời này, không hề nói gì, bởi vì hắn còn không biết những này điểm công hiến sức mua làm sao. Nhìn thấy Vệ Dương trầm mặc, Cổ Nguyệt Dao biết Vệ Dương đang suy nghĩ gì cười giải thích nói nói, nói như vậy, một cái pháp bảo hạ phẩm giá trị 1000 điểm công hiến. Vệ Dương vừa nghe, không chút do dự nói nói, "Được, ta đồng ý các ngươi tuyên cổ thương hội nói lên điều kiện, thế nhưng ta cũng có một điều kiện, đây là liên quan với một cân Tử Kim huyễn Không thạch giao dịch." "Được, ngươi mời nói, Vệ công tử." Cổ Nguyệt Giao nói rằng, "Các ngươi bố cáo nói ở trên, đem Tử Kim huyễn Không thạch bán cho các ngươi tuyên cổ thương hội một lạng lời nói, ngoại trừ có nguyên anh kỳ cường giả tiếp thân bảo vệ 100 năm, còn có thật nhiều linh thạch, linh đan các loại khen thưởng." "Điều kiện của ta rất đơn giản." chính là đem cái linh thạch khen thưởng cùng nguyên anh kỳ cường giả thiếp thân bảo vệ 100 năm đổi thành phế đan, một cân tử kim huyễn không thạch, cái kia chính là gấp 10 lần số giao dịch, những linh thạch này cùng với nguyên anh kỳ cường giả thiếp thân bảo vệ cái kia chính là 1 năm, những này hết thảy, toàn bộ đổi thành phế đan, các loại phế đan đều được. Vệ Dương mở miệng rất chắc chắn nói. Cầu Nguyệt Giao mới bắt đầu còn tưởng rằng Vệ Dương muốn để cái gì cái khác điều kiện, hóa ra là cái này, tuy rằng nàng không biết Vệ Dương tại sao phải đem các loại đổi thành phế đan, nhưng đây không phải nàng phạm vi suy tính. Được, cái điều kiện này chúng ta tuyên cổ thương hội có thể đáp ứng ngươi, Tiểu Thanh, ngươi đi chuẩn bị một chút. Cổ Nguyệt Giao nhìn thấy giao dịch muốn thành công, tâm tình buông lòng một chút. Mà lúc này đây, ông lão kia đem chính mình đưa tin ngọc bài lấy ra, sau đó nói: Ta mặt khác đáp ứng ngươi một điều kiện rồi, ngươi nhớ kỹ của ta đưa tin ngọc bài. Nếu như ngươi muốn rèn đúc bản mệnh pháp bảo, tin tưởng lão hủ, có thể tới tìm ta. Vệ Dương làm sao có thể không tin? Tuy rằng hắn không biết tuyên cổ thương hội thực lực chân chính, thế nhưng tuyên cổ thương hội tất cả những thứ này đều cho Vệ Dương mang đến rung động rất lớn. Tuyên cổ thương hội bên trong có sáng tạo thứ nguyên không gian, cái thế cường giả, những này Tử Kim Huyễn Không Thạch nói toát ra, đối với tuyên cổ thương hội là như mối bỏ bể, không đáng nhắc tới chỉ là bọn hắn phòng trường hiện tại cần thiết, mà Tử Kim Huyễn không thạch tạm thời đối với. Vệ Dương không có tác dụng gì, vẫn có thể thu được tuyên cổ thương hội một trưởng lão danh hiệu, còn có 3 triệu tuyên cổ thương hội bảo khố điểm công hiến. Nhớ ký ông lão này đưa tin Ngọc bài dãy số sau khi ông lão tiểu Ly khai rồi, mà Vệ Dương cùng cậu Nguyệt giao cái kia là đối với vụ giao dịch này, song phương đều rất hài lòng. Đang lúc bọn hắn bắt đầu trò chuyện, mà rất nhanh, cái kia tiểu thanh hầu gái bảo. Trong tay cầm một cái chiếc nhẫn chứa đồ, đi tới, tức giận nhìn Vệ Dương một chút, sau đó không vui nói nói, "Cho, quỷ hỏi, đây là đưa cho ngươi." Vệ Dương không có tính toán lời nói của nàng. Kết quả sau khi tâm thần chỉ bảo, sau đó chính là xuất hiện bên trong có 1000 tỷ linh thạch hạ phẩm, còn có cái khác các loại linh đan, còn phế đan vậy càng là đến không xuể. Vệ Dương rất hài lòng tiếp nhận, mà lúc này đây, Vệ Dương từ vị diện thương phô phòng chứa đồ bên trong lấy ra 300 linh 301 cân tử kim huyền không thạch. Cổ Nguyệt giao quét qua, đem tử kim huyền không thạch thu cẩn thận sau khi, mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một cái vòng tròn ngọc bài. Ngọc bài một mặt viết tuyên cổ thương hội bốn chữ, một mặt viết ngoại môn trưởng lão bốn chữ, sau đó Cổ Nguyệt Dao nói nói, "Vệ công tử, đây là chúng ta tuyên cổ thương hội ngoại môn trưởng lão ngọc bài." Ngươi thu cẩn thận, chúng ta tuyên cổ thương hội là con nhận thức ngọc bài không nhận người, ngươi có thể nhỏ máu nhận chủ. Vệ Dương tiếp nhận người trưởng lão này ngọc bài, nhỏ máu nhận chủ sau khi, tâm thần chỉ bảo, xuất hiện bên trong ngoại trừ có 3 triệu tuyên cổ thương hội điểm cống hiến sau khi, còn có rất nhiều nội dung khác, thế nhưng rất rõ ràng, bây giờ không phải là xem những này thời điểm. Nhìn thấy giao dịch viên mãn, Vệ Dương đưa ra cáo tử, bởi vì hắn trước sau cảm giác được trong gian phòng này mặt thật giống chất chứa một cái cường giả tuyệt thế như thế, loại kia áp lực vô hình trực tiếp chấn động Vệ Dương tâm linh. Vệ Dương sau khi rời đi, cái kia gọi tiểu thanh hầu gái cười nói, tiểu thư Ngươi có phải hay không yêu thích cái này quỷ hẹp hỏi rồi. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, làm sao ngươi nói chuyện với ta à? Ta xem ngươi là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói. Cầu Nguyệt Giao làm bộ cả giận nói. Mà cái kia vẫn đứng ở Cầu Nguyệt Giao phía sau không nói lời nào một cái khác hầu gái Tiểu Lục nói nói. Tiểu thư, ta xem Tiểu Thanh nói có đạo lý. Cái này vệ công tử nhẹ như vậy mỏng ngươi ngươi đều không hề tức giận, trong lòng ngươi tuyệt đối đối với hắn thú vị. Ai? Ta nói Tiểu Lục, ngươi chừng nào thì trở nên như Tiểu Thanh như vậy. Cầu Nguyệt Giao có chút im lặng nói rằng Tiểu tử này thanh cùng Tiểu Lục từ nhỏ đã là ở Cầu Nguyệt Giao bên gậy vi rằng danh nghĩa là chủ tớ, thế nhưng trên thực tế là tình như tỷ muội. Kha kha, tiểu thư, ngươi đây nhưng là sai rồi, ta vẫn luôn là như vậy, chỉ là ngươi không hiểu hiện thôi. Tiểu Lục nghiêm mặt nói rằng, Cầu Nguyệt Giao có chút không nói gì lắc đầu, sau đó đột nhiên hỏi nói, Trung thúc, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Cầu Nguyệt Giao như là hỏi không khí như thế, nhưng là một thanh âm tham thẳm vang lên, rất tốt, rất có sức quyết đoán, có thể xem xét thời thế, hắn biết chúng ta tuyên cổ thương hội không phải cần quá nhiều tử kim vẫn không thạch không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn rất rõ ràng hạ thấp trong lòng chính mình giá tiền. Hừ, Trung thúc, ngươi bây giờ đều theo ta đã ái mề ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Cầu Nguyệt Giao có chút làm nũng nói rằng, may là vệ Dương không có nhìn thấy loại này làm nũng dám vẻ. nếu như nhìn thấy, phỏng chừng đó làm mấy ngày đều không ngủ được. Trung thúc nghe nói như thế, đều có chút bó tay rồi. Ha ha, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta cũng mặc kệ, trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi an toàn, những chuyện khác mà, ngươi đã lớn hơn rồi, ngươi mình có thể phán đoán. Nói vậy ngươi cũng biết, hắn tuyệt không đơn giản. Cầu Nguyệt Giao nghe nói cái này đánh giá, nhớ tới vừa nãy vệ Dương lén lút sửa soạn chính mình hạ xuống, không chỉ có đều có chút lây dại. Song, tiểu thư, ngươi nhất kiến trung tình rồi. Tiểu thanh ở bên cạnh khoa trương nói ra, mà nằm ngoài dự liệu của nàng, Cổ Nguyệt giao không nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng. Mà giờ khắc này Vệ Dương đi tới Đông Phương Phường thị ngửa mặt lên trời cư. Chương 90, Luyện khí kỳ bảy tầng tiểu thanh cảnh giới. Cuốn chương cuối cuốn 2153. 2. Ngửa mặt lên trời ở giữa, Vệ Dương nhìn thấy những này quen thuộc bài biện, mặc dù mới là mấy ngày chưa có tới, thế nhưng Vệ Dương cảm giác đã qua đến mấy năm dường như, hay là ở Vệ Dương trong lòng, đây mới là nhà của hắn. Tuy rằng thái nguyên tiên môn bên trong cường giả như Vân, thế nhưng cho Vệ Dương cảm giác luôn có một loại hoàn toàn không hợp tâm thái hay là ở Thái Nguyên Tiên Môn bên trong, Vệ Dương là một thân một mình chống lại Linh ra, trong lòng cũng là khá là mệt mỏi. Vệ Dương sẽ ở đó cái trong đại sảnh, lấy ra một cái đan đỉnh, ở đan trong đỉnh tăng thêm rất nhiều mới mẻ rau dưa cùng với các loại thị thú vật, những thứ này là Vệ Dương mới vừa tới nửa mặt lên trời cưa không có chú ý chính hắn thời điểm mua. ở trong nhẫn trữ vật cơ hồ không có thể cảm giác được thời gian trôi qua, vì lẽ đó Vệ Dương cũng chính là mua hơn rất nhiều, hơn nữa một ít tốt đồ gia vị, sau đó sẽ từ luyện công trong không gian lấy ra linh khí chi thủy, liền dị dưới bản nồi lẩu rùa là đã làm xong. sau đó Vệ Dương đem than hỏa tinh thạch nén lửa. Nếu như tình cảnh này để tu sĩ khác nhìn thấy, đều sẽ mắng to vệ Dương xa xỉ. Người ta dùng để luyện đan tác dụng đan đỉnh cùng than hỏa tinh thạch, thế nhưng vệ Dương nhưng là dùng để luộc nồi lẩu. Loại này lãng phí hành vi, tu sĩ khác biết, chỉ có thể bó tay rồi. Thế nhưng vệ Dương không thể không cảm thán, dùng than hỏa tinh thạch luộc nồi lẩu chính là nhanh à? Rất nhanh linh khí chi thủy liền bắt đầu sôi trào. Vệ Dương đem cái đỉnh kia nắp đắp kín, để thiên địa linh khí khỏe mạnh nấu nướng những này nguyên liệu nấu ăn. Ở trong giới tu chân, bình thường luyện đan sư luyện chế đan dược không có chú ý chính hắn thời điểm, sử dụng hỏa đều là địa hỏa, như là Thái Nguyên Tiên môn bên trong. Đan dược đường tổng bộ chính là xây dựng ở một chỗ hỏa trên linh mạch, có thể dẫn địa hỏa luyện đan. Nhưng là tu sĩ bình thường nếu là không có thể sử dụng địa hỏa, cái kia chính là sử dụng một chỗ hỏa vật thay thế, cái kia chính là than hỏa tinh thạch. Cái gọi là than hỏa tinh thạch, đó là có thể rất nhanh thiêu đốt một loại tinh thạch, đồng thời loại này tinh thạch đang thiêu đốt không có chú ý chính hắn thời điểm, hỏa diễm nhiệt độ cùng địa hỏa nhiệt độ gần như, nếu như vậy, ở trong giới tu chân, tu sĩ bình thường không thể sử dụng địa hỏa luyện đan lời nói, chính là sử dụng than hỏa tinh thạch. Thế nhưng than hỏa tinh thạch cũng không phải bình thường tu sĩ có thể mua được, đương nhiên, trong này không bao gồm Vệ Dương Vệ Dương ở Tiên Bảo Phong Không có chú ý chính hắn thời điểm, mua rất nhiều than hỏa tinh thạch. Mà đương nhiên luyện đan sư còn có một loại hỏa diễm lựa chọn, cái kia chính là bản mệnh chân hỏa cùng bản mệnh đan hỏa. Cái gọi là bản mệnh chân hỏa chính là một ít nắm giữ thuộc tính lửa linh căn trúc cơ kỳ tu sĩ. Ở trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, có thể tìm tới bên trong đất trời một ít dị hỏa muội lửa, sau đó đem muội lửa luyện hóa ở đan điển khí trong biển, dùng chân nguyên tế luyện những này muội lửa, có thể có cơ hội sản sinh bản mệnh chân hỏa. Cái gọi là chân hỏa, liền là chân nguyên muội lửa. Mà bản mệnh đan hỏa Tất cả tu sĩ thăng cấp đến đan đạo tam cảnh cuối cùng một cảnh kim đan kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm đều sẽ sinh ra bản mệnh đan hỏa, bản mệnh đan hỏa rèn luyện kim đan, sau đó mới tái đan thành anh, thành tựu nguyên anh kỳ. Nhưng là tu sĩ bình thường bản mệnh chân hỏa hoặc là bản mệnh đan hỏa đều là vô cùng vô tận, những này bản mệnh chân hỏa hoặc là bản mệnh đan như lửa ở văn luyện không có chú ý chính hắn thời điểm sử dụng nó. Một phút sau đó, này đan trong đỉnh nồi lầu đã gần như được rồi, vệ dương mở nắp đỉnh ra sau khi, một luồng nước mũi tiên hương sông thẳng vệ dương mũi, mà nhất thời toàn bộ phòng khách đều có nảy cô hương vị, nhìn còn đang sôi trào linh khí chi thủy. Nhìn này nồi ăn ngon nồi lẩu, Vệ Dương không chỉ có làm muốn ăn đại động, lấy ra một bình linh cữu. Vệ Dương an vị ở trong đại sảnh, ăn cái lẩu, uống linh cữu, vào lúc này, Vệ Dương mới cảm giác được một ít vui sướng, một ít cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, này nồi nồi lẩu đã bị Vệ Dương đã ăn xong, nồi lẩu suốt Vệ Dương không có bung tha, đây cũng không phải là phổ thông nước canh, mà là linh khí chi thủy a, liền ngày hôm nay cái này nồi lẩu, có thể coi là tiền vốn, tối thiểu nhất là bách vạn trở lên linh thạch hạ phẩm. Trong đó chân quý nhất cũng chính là những này nồi lẩu thang, Vệ Dương chờ hắn làm lạnh sau khi, nhiệt độ bình thường sau khi, ù ngu cùng ngu cũng vào. Không chỉ có mùi vị sảng khoái, vị rất tốt, hơn nữa mấu chốt nhất những này tình khiết linh khí trong nháy mắt phình lên vệ dương trong kinh mạch, mà vệ dương bội vội quanh chân cố định, lập tức bắt đầu toàn lực vận chuyển, thanh đế trường sinh quyết, cùng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, hai cái công pháp, liền những linh khí này rất nhanh sẽ bị vệ dương cho hấp thu. Mà lúc này đây, vệ dương cảm rắc, cảm rắc chân khí của chính mình tu vi tiến thêm một bước, đã đến luyện khí kỳ tiểu thành cảnh giới rồi. Vệ Dương thu công sau khi, không khỏi cảm thán một câu à, chính hắn một tu vi chân khí tăng trưởng thật chậm à, hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí. Còn tại thiên địa linh khí trong ao tu luyện qua, nhưng là tu vi chân khí mới là có luyện khí kỳ 7 tầng mới vào cảnh giới đi vào đã đến luyện khí kỳ 7 tầng tiểu thành cảnh giới, mà sau còn có cảnh giới lại thành viên mãn cảnh giới, đã đến luyện khí kỳ 7 tầng viên mãn cảnh giới sau khi mới có thể xung kích luyện khí kỳ 8 tầng. Vệ Dương cảm thấy, hạnh hảo chính mình tu luyện, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, bản này công pháp tôi luyện thân thể không nghĩ tới còn có phụ trợ tu luyện hiệu quả, xuất hiện tại chính mình hấp thu linh khí hiệu suất đạt đến 60%, có thể so sánh những kia linh căn chỉ số 60 thiên tài rồi. Tuy rằng Vệ Dương bây giờ độ tu luyện không thể cùng nho chính đạo bọn họ loại này, linh căn trị số 95 trở lên tiên tài tuyệt thế muốn so sánh với, thế nhưng Vệ Dương đã rất hài lòng. Người sang phải đủ, chi túc thường nhạt, tu vi chân khí tăng trưởng độ chậm, thế nhưng tóm lại ở tăng trưởng đúng không? Mà Vệ Dương là loại kia nhạc thiên phái tính cách, tuy rằng bình thường phong mang che giấu vốn là tính cách, nhưng là đối với hắn tu luyện cuộc đời, Vệ Dương nhưng là rất là quan, có vị diện tương phù, coi như thiên tư thấp hơn, dụng tu tiên tài nguyên nện, tối thiểu cũng có thể đập ra một cái chân tiên. Mà lúc này đây, ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, liên quan với nhâm thỉnh giới đệ tử ngoại môn lần thứ nhất thí luyện kế hoạch Thái Nguyên Tiên môn cao tầng đã thông qua được đang chờ thích hợp cơ hội bàn bố. Thái Nguyên Tiên môn quy củ là 60 năm đệ tử ngoại môn cuộc đời bên trong, nhất định phải trải qua 3 lần trở lên các loại thí luyện, đệ tử nội môn là 6 lần thí luyện, đệ tử chân truyền 9 lần thí luyện, đệ tử nòng cốt 12 lần thí luyện. Cái gọi là thí luyện, rất đơn giản, chính là đi tới Thái Nguyên Tiên môn có các đại chỗ thí luyện thí luyện, mỗi một lần thí luyện mục tiêu không giống nhau, có chút thí luyện là tìm nào đó loại khoáng thạch, có chút thí luyện là săn giết yêu thú, có chút thí luyện là tổ đội chém giết chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên bình thường đối với đệ tử ngoại môn mà nói, 3 lần thí luyện địa phương đều là một cấp chỗ thí luyện, cái gọi là một cấp chỗ thí luyện chính là chỉ các loại yêu thú tu vi hoặc là linh thú tu vi bất quá một cấp. Ở trong giới tu chân, đem yêu thú cùng linh thú hóa thành cấp 9, phân biệt đối ứng tu chân chính cảnh. Vệ Dương không nghĩ tới, linh gia vì đối phó hắn, điều động toàn tộc lực lượng, sửa chữa lần thứ nhất chỗ thí luyện, đem Nguyên An bài trước lần thứ nhất chỗ thí luyện đất mục rừng rậm đổi thành Hỏa Diễm Sơn mạch rồi. Hỏa Diễm Sơn mạch tuy rằng thuộc về một cấp chỗ thí luyện, nhưng là một cấp chỗ thí luyện khó khăn nhất, khó khăn nhất nguyên nhân liền là địa thế địa lý chuyển biến xấu, hoàn cảnh rất kém cỏi, hơi hơi không chú ý, trúc cơ kỳ đệ tử nội môn cũng có thể chết. Nay không biết là Vệ Dương may mắn hay là bất hạnh đây. Thế nhưng Vệ Dương vào lúc này, nhưng là khẩn cấp nhận được tiên môn đưa tin, Vệ Dương thân phận Ngọc Bài Lách tách vang, Vệ Dương vừa nhìn, hóa ra là khẩn cấp tập hợp, lần thứ nhất thí luyện bắt đầu rồi. Thái Nguyên Tiên môn đệ tử thí luyện nhất định phải tham gia, nếu là không đi tham gia thí luyện, ngoại trừ bế tử quan loại này lý do chính đáng ở ngoài, bất kể là ai, giống nhau trục xuất Thái Nguyên Tiên môn, Vệ Dương biết cái này tiên môn quy định, liền vội vã chạy tới Thái Nguyên Tiên môn. Chương 91, Hỏa Diễm Sơn mạch linh thú cấp độ 3. Vệ Dương từ thân phận ngọc bài mặt trên đã nhận được cái này khẩn cấp tập hợp tin tức sau khi vội vàng rời đi Đông Phương Phường Thị, tới không gian chuyển tống trận, đi tới Thái Nguyên Tiên Môn bên trong, sau đó sẽ tới loại nhỏ không gian chuyển tống trận, đi tới Nhâm Thìn Phong. Mà giờ khắc này ở Nhâm Thìn Phong tập hợp quảng trường, đông đảo Nhâm Thìn giới đệ tử ngoại môn đều theo chiếu mới bắt đầu ngày thứ nhất cái kia đội hình dừng lại. Vệ Dương bọn họ loại này bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái cấp 5 thiên tư nhâm chữ lớp đệ tử ngoại môn cùng năm thuộc tính phế linh căn cấp sáu thiên tư quý chữ lớp đệ tử ngoại môn đứng chính là cái cuối cùng đại đội. Toàn bộ đội hình chia làm mười cái đại đội, phía trước đều là đủ quân số một vạn người một cái đội ngũ. Mà vệ dương bọn họ cuối cùng nhưng là còn có mấy ngàn người. Mà bởi Nhâm Thìn giới đệ tử ngoại môn không có ai lên cấp trúc cơ kỳ, nói cách khác không có cái mới đệ tử nội môn sinh ra, nếu như vậy, Nhâm Thìn giới hơn 15 vạn đệ tử ngoại môn toàn bộ muốn tham gia lần luyện tập này. Vệ Dương bởi vì từ Đông Phương Phường thị tới rồi, hắn đến không có chú ý chính hắn thời điểm, gần như những đệ tử ngoại môn khác đều đã đến. Hết thảy Nhâm Thìn giới đệ tử ngoại môn sau khi đến, đứng ở trên đài cao một cái Thái Nguyên Tiên môn trưởng lão bắt đầu dàn dạy rồi. Các vị, bản tọa là Thái Nguyên Tiên môn chấp pháp đường động thành, do ta chủ trì lần này thí luyện lịch trình. Nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn lần thứ nhất chỗ thí luyện chính là một cấp chỗ thí luyện Hỏa Diễm Sơn Mạch. Đồng Thanh trưởng lão này vừa nói, nhất thời phía dưới Nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn liền sôi sùng sục. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta mới là nhập môn 10 ngày đều không có, làm sao có khả năng tiên môn an bài cho chúng ta lớn như vậy khó khăn thí luyện a? Đúng vậy à, Hỏa Diễm Sơn Mạch à? Đây chính là một cấp chỗ thí luyện độ khó lớn nhất, dị vãng tất cả giới đệ tử ngoại môn cũng đều như nhau ở lần thứ 3 hoặc là lần thứ 4 thí luyện mới tiến vào Hỏa Diễm Sơn Mạch. Hiện tại chúng ta mới là luyện khí kỳ, đem chúng ta kéo đến Hỏa Diễm Sơn Mạch đi thử luyện Đây không phải đi cho hỏa diễm sơn mạch linh thú đưa đồ ăn, đây không phải thí luyện, đây rõ ràng là đi chịu chết à? Đúng vậy, chúng ta muốn hướng về tiên môn kháng nghị, tại sao lần thứ nhất thí luyện sẽ an bài ở hỏa diễm sơn mạch? Mà vệ dương nghe được lần thứ nhất chỗ thí luyện nghe được là hỏa diễm sơn mạch không có chú ý chính hắn thời điểm, trong lòng không khỏi run lên, hắn biết rồi, phỏng chừng đây là linh gia mưu kế rồi. Lần trước vệ dương mạnh mẽ tính kế linh gia một lần, để linh gia mọi người tức giận không thôi, vệ dương quẹo miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hỏa diễm sơn mạch, linh gia thật là thủ đoạn thông thiên à? Được rồi, yên lặng. Lần thứ nhất chỗ thí luyện sắp xếp ở hỏa Diễm sân mạch, đối với hiện tại các ngươi, xác thực mà nói, hiếm thấy có chút cao, thế nhưng có dám ở đây, lần luyện tập này qua đi khen thưởng cũng là dị vãng thí luyện phong phú nhất. Thái Nguyên Tiên môn chấp pháp đường Đồng Thanh trưởng lão, nhìn thấy phía dưới hò hét ầm ĩ, không khỏi giải thích một câu. Mà Vệ Dương mắt lạnh nhìn Đồng Thanh, hắn biết Đồng Thanh là ai, là Dương Vệ đồ đệ, thế nhưng từ khi Dương Vệ có chuyện tới nay, chưa từng có cùng Vệ Dương liên lạc qua. Đồng Thanh này vừa dứt lời xuống, ở đây chúng đệ tử rơi vào trầm tư, Thái Nguyên Tiên môn cao tầng ý tứ rất rõ rồi, hơn nữa quyết định chỗ thí luyện, không thể đổi nữa. Vừa người đệ tử kia nói muốn hướng tiên môn kháng nghị, đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thế nhưng tuy rằng khen thưởng thật là phong phú, thế nhưng nếu như mệnh cũng không có, nhiều hơn nữa khen thưởng cũng là một hồi phù vân, vạn sự thành công rồi. Điểm ấy đạo lý đơn giản, chúng đệ tử vẫn là đáng giá. Rất nhanh, phía dưới có một đệ tử giơ tay, Đồng Thanh gật đầu ra hiệu hắn có thể hỏi. "Đồng trưởng lão, ta nghĩ hỏi là lần này tiên môn vì sao lại thay đổi lần thứ nhất chỗ thí luyện, dựa theo dị vãng thông lệ, chúng ta lần thứ nhất thí luyện thời gian tối thiểu cũng là muốn nhập môn 10 năm sau đó?" Hơn nữa lần thứ nhất thí luyện bình thường đều là ở một rừng rậm cùng vân trách hồ lớn, chúng ta Thái Nguyên Tiên môn trong lịch sử còn chưa từng có lần thứ nhất thí luyện sẽ chọn Hỏa Diễm Sơn Mạch, phải biết, Hỏa Diễm Sơn Mạch không chỉ có hệ lựa linh thú đa dạng, hơn nữa, cái kia địa lý điều kiện càng là có thể dễ dàng mai táng chúng ta những này mới có thể nhập môn không lâu đệ tử ngoại môn, ở Hỏa Diễm Sơn Mạch bên trong, chúng ta đệ tử ngoại môn gặp phải cái gì tình huống cần cấp, vốn là không có hy vọng còn sống. Vệ Dương tuy rằng không biết nhất tay chính là ai, thế nhưng vừa nghe đến cái thanh âm này liền biết là người nào, ở dưới loại tình huống này, nguyện ý vì bọn đệ tử ngoại môn bên vực lẽ phải Vệ Dương biết, chỉ có thể là Nho Chính Đạo rồi. Nho Chính Đạo chính khí lăng nhiên nói, tuy rằng lời nói không nhiều, thế nhưng trong đó tiết lộ ý tứ nhưng cũng là ở đây rất nhiều nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn cũng muốn hỏi. Đồng Thanh mới bắt đầu vẫn không có chú ý là ai, đương nhiên vừa nghe, thậm chí có đệ tử dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn là không muốn sống rồi sao? Thế nhưng cuối cùng định thân nhìn lại, dĩ nhiên là Nho Chính Đạo, cũng chính là buông hắn xuống trong lòng điểm tiểu tâm tư kia rồi. Bây giờ Nho Chính Đạo, ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, tuy rằng chính hắn không biết, thế nhưng Đồng Thanh thân là chấp pháp đường trưởng lão, vẫn là nghe đến một ít phong thanh. Tự nhiên biết rất nhiều chấp pháp đường thái thượng trưởng lão đều đối với nho chính đạo khá là quan tâm, chờ hắn bước vào trúc cơ kỳ trở thành đệ tử nội môn không có chú ý chính hắn thời điểm. Rất nhiều thái thượng trưởng lão thậm chí một ít thái thượng nguyên lão cùng thái thượng trưởng thượng đều chuẩn bị gặt gấp nho chính đạo là quan môn đệ tử. Có thể nói nho chính đạo ở chấp pháp đường cao tầng trong mắt cái kia chính là một khối hương mô mô keo xà lách. Thậm chí một ít chấp pháp đường thái thượng trưởng lão đề nghị đem nho chính đạo liệt vào chấp pháp đường dự bị đường chủ đến bồi dưỡng. Đối mặt nho chính đạo đồng thanh quả thật không có gì lớn như thế. Tuy rằng luận tu vi đồng thanh là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. Thế nhưng nho chính đạo có thể là linh căn trị số đạt đến 95 thiên linh căn thể chất. Chỉ cần trên đường không vỡ lạc, đây chính là ván đã đóng thuyền đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. Hơn nữa đồng thanh cũng biết, hắn phòng trường chính hắn đời này không nhất định có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Thế nhưng nho chính đạo nhưng bất động. Nho chính đạo là thiên linh căn, linh căn trị số cao, đến thời điểm bước vào đan đạo tam cảnh thời gian sẽ rất ngắn. Vào lúc ấy, tự nhiên có bò lớn thời gian tu luyện bước vào nguyên anh kỳ, đối với nho chính đạo tới nói cũng không phải một cái đặc biệt khó sự tỉnh. Mà nghe được nho chính đạo hỏi do, đồng thanh không thể không lần thứ hai giải thích vài câu. Cái này liên quan với thay đổi chỗ thí luyện là tiên môn cao tầng quyết định, tình huống cụ thể ta cũng không biết, thế nhưng ta muốn nói là, lần luyện tập này vô cùng đơn giản, chỉ có ngươi có thể bắt giết một con một cấp chúng cấp hệ lựa linh thú, ngươi liền vượt qua kiểm tra rồi. Đương nhiên, ta nói khen thưởng phong phú chỉ đúng là ngươi đi săn hệ lựa linh thú càng nhiều, tiên môn điểm cống hiến cũng càng nhiều. Nghe xong Đồng Thanh giải thích sau khi, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là con mắt bắt đầu sáng lên, tuy rằng Hỏa Diễm Sơn mạch là có chút nguy hiểm, thế nhưng lần luyện tập này nội dung thật không ngờ đơn giản, một con hệ lựa linh thú là có thể vượt qua kiểm tra rồi, hơn nữa dư thừa còn có tiên môn điểm cống hiến khen thưởng. Rất nhiều nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn đều tại vung tay vung chân, chuẩn bị làm một vụ lớn. Thế nhưng vệ dương không biết, Linh gia mỗi lần xuất thủ, thay đổi chỗ thí luyện, như vậy các đệ tử thí luyện sau khi hoàn thành khen thưởng đều là do Linh gia đơn độc thanh toán. Hỏa diễm sơn mạch bên trong hệ lửa Linh Thú nói như vậy đều là một cấp Linh Thú, cùng tu sĩ như thế, Linh Thú phân chia ở mỗi một giai bên trong, có bốn cái cảnh giới nhỏ, cũng chính là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cấp. Chương 92, Thí luyện nội dung khen thưởng thêm th Một cấp cấp thấp linh thú thực lực đối ứng chính là luyện khí kỳ 1 tầng đến 3 tầng tu sĩ thực lực, một cấp trung cấp linh thú thực lực đối ứng chính là luyện khí kỳ 4 tầng đến 6 tầng tu sĩ thực lực. Mà một cấp cao cấp linh thú thực lực đối ứng chính là luyện khí kỳ 7 tầng đến 9 tầng tu sĩ thực lực, mà một cấp cấp linh thú thực lực đối ứng chính là luyện khí kỳ 10 tầng đến luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ thực lực. Mà Nhâm Thìn giới đệ tử ngoại môn, thấp nhất tu vi đều là luyện khí kỳ 7 tầng, mà lần này ở Hỏa Diễm Sơn mạch thí luyện nội dung dĩ nhiên là bắt giết một con một cấp trung cấp linh thú, Nhâm Thìn giới đệ tử ngoại môn cũng không nghi tới lần luyện tập này nội dung đơn giản như vậy. Tuy rằng linh thú trời sinh so với tu sĩ cường hãn, cùng đẳng cấp tu sĩ nói như vậy, nếu như là linh thú sinh tử đánh nhau, nói riêng về bản thân thực lực là không sánh bằng linh thú. Nhưng là người hay là vạn vật chi linh, nhất tộc có thể trở thành toàn bộ vô biên thiên địa chúa thể người, chính là bởi vì người có trí khôn, mà vậy linh thú căn bản không có trí tuệ, chỉ có bản năng. Mà linh thú cùng yêu thú chỉ đã tới rồi cấp 3 tu vi mới có thể bước đầu mở ra linh trí, vào lúc ấy mới có cơ hội hóa hình mà ra. Mà những đệ tử ngoại môn này tay trong đều có một ít pháp khí cùng biểu chú, đối phó một cấp trung cấp linh thú, đây còn không phải là bắt vào tay. Thế nhưng Vệ Dương luôn cảm giác trong này không đơn giản, trong đó hay là đối với tu sĩ khác mà nói, không có chút khó khăn gì, thế nhưng Linh gia không thể liền là chỉ có một chiêu như thế. Vệ Dương vào lúc này có thể bước đầu đoán được Linh gia kế hoạch rồi, cái này chỗ thí luyện biến thành Hỏa Diễm Sơn mạch Vệ Dương biết, tuyệt đối là Linh gia ra, ra tay sửa chữa, vì chính là đối phó hắn. Thế nhưng Hỏa Diễm Sơn mạch độ khó mọi người đều biết, Linh gia không thể là đối phó Vệ Dương, mà tự ý đến nhiều như vậy đệ tử ngoại môn đến tiếp táng. Vì lẽ đó Vệ Dương suy đoán, tiến vào Hỏa Diễm Sơn mạch sau khi, Linh gia tuyệt đối còn có đến tiếp sau âm mưu. Thế nhưng Vệ Dương vào lúc này muốn là chiến lược chính là theo sát đại bộ đội, theo đông đảo đệ tử ngoại môn đồng thời, đến thời điểm coi như linh gia đối phó chính mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên Vệ Dương cũng rất chờ mong linh gia ra, ra tay, ngược lại có vị diện thương phô bảo vệ, Vệ Dương thông thường mà nói không có gì sinh mệnh chi lo. Thế nhưng coi như như vậy, Vệ Dương cũng không sẽ xem thường, thay đổi đệ tử ngoại môn lần thứ nhất chỗ thí luyện chỉ là linh gia vì đối phó của mình mức thứ nhất, dù sao đối với với Hỏa Diễm Sơn mạch địa hình quen thuộc, Vệ Dương tuyệt đối không có linh gia quân thuộc. Vệ Dương vẫn không có chân chính trải qua hỏa diễm sơn mạch thí luyện. Nói vậy Linh gia kế hoạch tuyệt đối không chỉ bước đầu tiên này. Thế nhưng minh đến tướng đỡ, nước đến nước cản. Ngươi Linh gia ra chiêu, ta Vệ Dương tiếp được là được rồi. đương nhiên lần này Vệ Dương cũng sẽ không bỏ qua có đả kích Linh gia cơ hội. Đến tột cùng hiểu chết vào tay ai, chúng ta kỵ lư khán xứng bản. Hãy đợi đấy, chờ xem. Vệ Dương trong lòng lạnh cười nói. Nhìn thấy chúng đệ tử không có gì nghĩ rồi, đồng thanh nói lần nữa, ngày hôm nay triệu tập đại gia đến, chính là vì nói một chút lần thứ nhất thí luyện tình huống. Thế nhưng cụ thể thí luyện thời gian là ba ngày sau đó, ba ngày sau đó ở đây. Chúng ta thống nhất đồng thời đi tới Hỏa Diễm Sơn Mạch, trong 3 ngày qua, các ngươi có thể mua một ít chỗ thí luyện Hỏa Diễm Sơn Mạch địa lý tình huống, cùng với các loại hệ lựa linh thú đặc điểm, nhược điểm, sau đó hơn nữa phân tích đường. Nhân còn có thể chuẩn bị xong pháp khí thậm chí linh khí, mua một ít đan dược đũa chú đồ dự bị vân vân. Cuối cùng ta muốn nói đúng là lần này thí luyện cụ thể khen thưởng, lần thứ nhất thí luyện Hỏa Diễm Sơn Mạch thí luyện, qua quaải đạt tiêu chuẩn tín vật chính là một con một cấp trung cấp linh thú, nói vậy cái này đối với các ngươi ở đây tuyệt đại đa số người đều có thể săn giết linh thú, đều có thể quaải, thế nhưng trọng điểm chính là ngoài ngại khen thưởng lần này chúng ta tiên môn dùng giá cao đến khen thưởng các vị đang thử luyện không có chú ý chính hắn thời điểm biểu hiện kết xuất thành tích ưu dị đệ tử ngoại môn trong đó các ngươi có thể tổ đội săn giết linh thú cũng có thể đơn độc săn giết linh thú thí luyện thời gian là một tháng mà biểu hiện căn cứ liền là dựa theo ngươi săn giết linh thú để tính ngoại trừ một con một cấp trung cấp linh thú bên ngoài ngươi săn giết một con một cấp cấp thấp linh thú khen thưởng 10 cái tiên môn điểm công hiến một cấp trung cấp linh thú khen thưởng một tiên môn điểm công hiến một cấp cao cấp linh thú khen thưởng một tiên môn điểm công hiến một cấp cấp linh thú khen thưởng hiến, một vạn tiên môn điểm công hiến đến thời điểm ra chỗ thí luyện sẽ có chúng ta Thái Nguyên Tiên môn Linh Tiên cơ đại trưởng lão vương tự mình làm đang thử luyện trong quá trình biểu hiện ưu dị đệ tử ngoại môn trao giải lệ. Hoa, wow. nghe được đến thời điểm là có Linh Tiên cơ đại trưởng lão vương tự mình trao giải lệ, rất nhiều đệ tử ngoại môn không tự chủ được cảm thán một câu. Linh Tiên cơ đại trưởng lão vương a, nhưng nói là là Thái Nguyên Tiên môn đệ nhất cường giả a, đây là đang ma đạo bạng truy nã trên xếp hạng thứ nhất tiên đạo cử phép a. đương nhiên, nghe được tin tức này sau khi, rất nhiều quen thuộc nội tình đệ tử không tự chủ được nhìn về dương. Ánh mắt kia mang có một ít đồng tình cùng thương hại, đương nhiên càng xem thêm hơn hướng về vệ dương. Ánh mắt giống như là nhìn thấy một kẻ đã chết như thế. Vệ Dương trong lòng thầm giận, thế nhưng vẻ mặt bất biến, mà vệ Dương đem bên trong một ít làm nhìn có chút hả hê vẻ mặt đệ tử ngoại môn nhớ kỹ. Những đệ tử ngoại môn này ở vệ Dương trong lòng đã bị kéo vào danh sách đen lên rồi. Được rồi, các ngươi trở về chuẩn bị chuẩn bị, nhớ kỹ. Ba ngày sau đó vẫn là ở nơi này tập hợp, nếu như một số đệ tử ở trong ba ngày làm bộ muốn bế tử quan, muốn thông qua các loại phương pháp tách ra lần luyện tập này, ta bây giờ là có thể rất rõ ràng nói cho chư vị, ngươi loại ý nghĩ này kịp lúc thủ tiêu, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đứng phía sau ai, không tham gia lần luyện tập này nhâm tìm giới đệ tử ngoại môn, giống nhau trục xuất thái nguyên tiên môn. Đồng Thanh cuối cùng nghiêm nghị cảnh cáo nói rằng, bởi vì dị vãng có chút thí luyện, có chút đệ tử vì tránh thoát thí luyện, đó là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, các loại quái chiêu đều có thể nghĩ ra được. Mà Đồng Thanh sau khi nói xong, sau đó cùng một ít trưởng lão tiểu ly khai rồi sau đó nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn cũng rồn dập tàn đi, mà lúc này đây, nho chính đạo tìm được rồi vệ dương. nho chính đạo lo lắng nói nói, vệ huynh, ta xem lần luyện tập này quá nửa là lai giả bất thiện a, tuy rằng ta không biết cụ thể tình hình, thế nhưng ta có thể đoán được này đoán chừng là linh gia vì đối phó ngươi, chuyên môn thiết cái chồng a. nhìn thấy nho chính đạo là chân chánh lo lắng cho mình, vệ dương trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng. vệ dương trái lại an ủi nho chính đạo nói nói, ha ha, nho huynh, không có gì đại sự, ta có thể không phải là cái gì quá hứng lắm. linh gia muốn bóp thế nào liền bóp thế nào, như vậy cũng tốt. Ta phỏng chứng linh gia vì lần này kế hoạch so với sau so lương trả giá cao không ít. Hắn linh gia nếu mục tiêu chủ yếu là ta mà nói, các ngươi nguy hiểm liền giảm rất nhiều rồi. Đặc biệt ngươi, nho huynh, tuy rằng tu vi hiện tại của ngươi đã đến luyện khí kỳ 8 tầng, thế nhưng thực tế sức chiến đấu có thể không mạnh. Thế nhưng ta phỏng chứng chấp pháp đường phỏng chứng bắt ngươi làm bảo rồi, sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy ta cũng chính là yên tâm hơn. Nl nhiều. Chương 93, mươi ba, giao hữu khí, làm như nho chính đạo. Bốn, nho chính đạo nghe nói lời này, càng thêm lo lắng, mang bộ mặt xấu thảm, quay về vệ dương nói nói, vệ minh. Tình huống của ta ngươi không cần lo lắng, Linh gia nói vậy không dám mạo hiểm đại sơ suất, tới đối phó ta cái này vô danh tiểu tốt, ta an toàn của mình ta sẽ chú ý, chỉ là linh thú bình thường không gây thương tổn ta, đúng rồi, ta cấp ngươi một thứ. Nho chính đạo sau khi nói xong, từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một cái bình ngọc, sau đó trịnh trọng đưa cho Vệ Dương. Vệ Minh, đây là của ta một điểm tâm ý, còn xin ngươi nhận lấy. Nho chính đạo nghiêm nghị nói rằng, lời nói rất nhẹ, thế nhưng trong đó ngự khí đó là như chặt đinh chém sắt, không cho Vệ Dương từ chối. Vệ Dương tò mò sau khi nhận lấy, vừa mở ra, một luồng đan dược thanh hương lan ra. Vệ Dương vào lúc này, nhìn ra rồi, này cái trong bình ngọc đan dược đủ loại, có cực phẩm tụ khí đan, còn có cực phẩm phục nguyên đan, còn có một chút cực phẩm đan dược chữa trị vết thương, còn có kích to lớn nhất tiềm lực thăng tiên đan các loại. Chờ, các loại. Tuy rằng bình ngọc xem ra rất nhỏ, thế nhưng bên trong lượng đan dược gần như có hơn 100 viên. Vệ Dương biết, nho chính đạo không thể như chính mình có nhiều như vậy tiên môn điểm công hiến, những đan dược này, hơn nửa đều là chấp pháp đường đưa cho hắn. Nho chính đạo ở lúc sớm nhất, cũng chính là tại chiến lược kiểm tra cùng linh căn kiểm tra sau khi ở Lang Tiêu viện không có chú ý chính hắn thời điểm, chấp pháp đường trưởng lão liền tìm tới cửa. Nho chính đạo suy nghĩ sau khi liền gia nhập chấp pháp đường. Mà bây giờ Nho chính đạo tu vi đã là đột phá luyện khí kỳ 8 tầng, hơn nữa còn là luyện khí kỳ 8 tầng cảnh giới đại thành, trong này mặc dù có Nho chính đạo cường hãn Thiên Phú trợ giúp, thế nhưng càng nhiều nữa Vệ Dương đoán chừng là chấp pháp đường không để lại dư lực bồi dưỡng. Vệ Dương nở nụ cười, tuy rằng những đan dược này ở Vệ Dương trong mắt không là vật chân quý gì, bởi vì quý giá hơn đan dược Vệ Dương đều có, thế nhưng những đan dược này nhưng là Nho chính đạo trên người thứ đáng giá nhất, Nho chính đạo ở Vệ Dương hoàn nạn xác, có thể nhấc tay viện trợ, Vệ Dương đã là rất cảm động. Vệ Dương không có nhận lấy này bình ngọc, đưa hắn trả lại Nho chính đạo cười giải thích nói nói nho huynh ngươi cũng không phải không biết chính ta tại nhập môn bốn quan khảo hạch thời điểm cùng linh gia đánh cược một ván thắng hơn 10 ước tiên môn điểm công hiến trong này đan dược ta đều có ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh thế nhưng hỏa diễm sơn mạch không giống bình thường những đan dược này còn xin ngươi cất kỹ mà gia tử vệ dương dự liệu là nho chính đạo không có tiếp nhận mà là nghiêm nghị nói nói vệ huynh ta biết ngươi và linh gia đánh cuộc cũng biết dòng dõi của ngươi thế nhưng những thứ này là của ta tấm lòng thành còn xin ngươi nhận lấy ta nếu như không có ta đi chấp pháp đường nơi nào lĩnh những đan dược này đối với ngươi mà nói hay là không quý giá nhưng này là trên người ta giá trị đan dược tốt nhất rồi nói thật có thể giao cho ngươi người bạn này ta rất thỏa mãn rồi cho nên ta không hy vọng nhìn thấy ngươi nhận lấy ngươi nếu như không thu ngươi chính là xem thường ta người bạn này vệ dương cười khổ nho chính đạo đều nói đạo cái này phân thượng rồi vệ dương vẫn có thể làm sao bây giờ vệ dương đem bình ngọc nhận lấy bởi vì hắn biết muốn làm mình không thu nho chính đạo sẽ không cần đoán chừng là xoay người rời đi vào lúc ấy vệ dương cùng nho chính đạo đoán chừng là liền bảng hữu đều không làm được vệ dương biết nho chính đạo chính là cái này tinh khí Mặc dù có chút cố chấp chính trực, thế nhưng đúng là đúng vô cùng vệ dương cậu vị, kết bạn nên giao như vậy, bằng hưu không phải ngươi huy Hoàng không, có chú ý chính hắn thời điểm, ở bên cạnh ngươi nịnh hót cùng trợ lực người, mà là tại ngươi hoạn nạn không, có chú ý chính hắn thời điểm, đưa tay kéo ngươi một cái người. Nhìn thấy vệ dương nhận lấy, Nho Chính Đạo cao hứng nở nụ cười. "Đúng, lần luyện tập này ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận, đã đến hỏa diễm sân mạch, ngươi có thể cùng ta đồng thời." Nho Chính Đạo nói lần nữa. Vệ Dương gật đầu nói, "Tốt, có thể a, cái kia đến thời điểm liền làm phiền ngươi." Vệ Dương tuy rằng trong miệng nói đến có thể thế nhưng trong lòng nghĩ sắt thực một cái ý khác, coi như mình là tử cũng không có thể liên lụy nho chính đạo. Nho chính đạo cười khổ một cái, chỗ của hắn không thấy được vệ dương nghĩ một đằng nói một nẻo, tuy rằng nho chính đạo một thân hạo nhiên chính khí, thế nhưng ở phụ thân hắn bồi dưỡng dưới, trải qua nhiều năm như vậy giáo dục, đối với lòng người nắm, đây chính là rất chuẩn, chỉ là nho chính đạo càng đã lâu hơn đợi cho người khác ấn tượng là ngoan cố kiên trì ý kiến của mình, nhưng là không có thâm nhập giao du, lại làm sao biết hắn chân chính tính cách đây? Ta biết tâm tư của ngươi, ta trở lại sẽ gia tăng thu thập liên quan với hỏa diễm sơn mạch tư chất liệu, đến thời điểm lại cho ngươi. Nho chính đạo cuối cùng vỗ một cái vệ dương bay, xoay người rời đi rồi. Vệ Dương hơi vừa cười vừa nhìn nho chính đạo rời đi, sau đó xoay người trở lại của mình tịch dương viện bên trong. Vệ Dương đi tới tịch dương viện cửa, vừa mở cửa, đã nhìn thấy Tử Bá Thiên xa suốt u u rũ một thân một mình ngồi ở bên cạnh sân trên ghế đá uống rượu. Vệ Dương nhìn thấy Tử Bá Thiên, cười thăm hỏi, Tử gia gia, ngươi trở về rồi a? Nhìn thấy Vệ Dương, Tử Bá Thiên con mắt một lần nữa trở nên sáng, thế nhưng trong lòng không khỏi vang lên ngày hôm qua một màn. Ngày hôm qua Tử Bá Thiên về tới tịch dương viện bên trong, thế nhưng xuất hiện Vệ Dương cùng cái khác bốn cái ông lão cũng không có ở bắt đầu không có chú ý, thế nhưng cuối cùng xuất hiện cái khác bốn cái ông lão dĩ nhiên dọn đi rồi, trong lòng cảm giác liền có chút không đúng rồi, còn không có đợi Tử Bá Thiên ra ngoài tìm hiểu hạ xuống, Linh Chiến Thiên chính là đến nhà bái phòng. nhìn thấy Linh Chiến Thiên đến, Tử Bá Thiên căm ghét khinh thường nói, Linh gia thằng nhóc con, ngươi đến đây làm gì à? Là không phải còn ngại cái này Thiên Đại gia ta không có mắng đủ ngươi, ngươi có khuynh hướng tự ngược đại à? Một lần nữa trở về tìm mắng à? Thế nhưng ra ngoài Tử Bá Thiên đắc ý liệu, Linh Chiến Thiên nghe nói như thế không hề tức giận, trực tiếp tiêu xài ở trên mặt ghế đá, nhàn nhã nói nói, ha ha, Tử Bá Thiên, bản tọa ngày hôm nay tìm ngươi là có một vụ giao dịch với ngươi nói chuyện. Từ Ba Thiên vừa nghe lời này, nhất thời sẽ không có mắng, hắn cũng là muốn nghe một chút linh chiến tiên trong mồm chó phun ra món đồ gì đến. Sau đó hung tận liếc mắt nhìn hắn. Từ Ba Thiên, ngươi là vệ thần thiên lão nhân bên cạnh rồi, vệ thần thiên ở vẫn thần hạp cốc chết đi, mà hậu vệ người nhà toàn bộ mất tích, cũng chỉ còn sót lại một mình ngươi người cô đơn rồi. Ngươi xem một chút, ngươi tại vệ gia trong lòng vốn là không có gì địa vị, chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng không có cần thiết lại đối với vệ gia cống hiến cho rồi. Hơn nữa ngươi thiên tư cấp thấp, đời này gần như chính là cả đời khốn đang luyện khí kỳ đại viên mãn, cả đời không có lên cấp trúc cơ kỳ hy vọng. Linh Chiến Thiên ở nơi nào chậm rãi mà nói, định liệu trước nói. "Ha ha, Linh Chiến Thiên, ngươi tên tiểu tạm chủng này, đại gia ta còn đoán ngươi tới làm gì à, nguyên lai like ngươi đúng là tìm đến mang à, muốn bản tọa phản bội vệ ra, Linh Chiến Thiên, lão tử nói cho ngươi ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ngươi bây giờ cút ngay cho tao, bằng không lão tử gọi chấp pháp được người." Tử Bá Thiên giận dữ nói rằng. Chương 94, linh ra bước thứ 2 Dương như cô lập Vệ Dương. 3. Thế nhưng Linh Chiến Thiên không hề tức giận, tuy rằng trong lòng tức giận mạnh cực kỳ Sau đó nói tiếp, tử Bá Thiên, bản tọa mời ngươi nhiều năm như vậy vì là tiên môn phục vụ, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, bản tọa thành tâm hảo ý lo lắng cho ngươi, ngươi còn cho cắn bản tọa, bản tọa điều kiện rất đơn giản, ngươi chỉ phải đáp ứng ta linh ra điều kiện, đối phó vệ dương, sau khi chuyện thành công, một viên có thể tăng thọ 60 năm cực phẩm hồi thiên đan cùng một. Viên phẩm trúc cơ đan chính là chúng ta linh ra thành ý. Tử Bá Thiên bỗng nhiên nghe được cái điều kiện này, trong lòng có một ít động tâm, tử Bá Thiên hiện tại mới là hơn 200 tuổi, cách luận khí kỳ tuổi thọ đại nạn 350 năm còn có hơn 100 năm. Thế nhưng thân thể hắn bởi từ nhỏ lui công, trong cơ thể có ám thương, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sống không qua 1 năm. Có thể tăng thọ 60 năm cực phẩm hồi thiên đan cùng một viên phẩm trúc cơ đan, hai thứ này đều là tử bá thiên phi thường cần thiết đan dược, một viên phẩm trúc cơ đan, hay là đó là có thể đủ để tử bá thiên thành công trúc cơ, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, đến thời điểm liền có thể trở thành thái nguyên tiên môn đệ tử nội môn, đương nhiên càng then chốt chính là còn nhiều ra 500 năm tuổi thọ rồi. Mà coi như là phẩm trúc cơ đan không thể trúc cơ thành công, thế nhưng dùng có thể tăng thọ 60 năm cực phẩm hồi thiên đan, là có thể lần thứ hai nhiều 60 năm tuổi thọ. Mà tại đây 60 năm thọ trong số mệnh, hay là còn có cơ hội chúc cơ thành công. Nói thật, ở mới bắt đầu Tử Bá Thiên nói không động tâm cái tiên là không thể nào, thế nhưng cuối cùng vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí, tình cảm chiến thắng này cái hấp dẫn cực lớn hơn rồi. Nhìn thấy Tử Bá Thiên rơi vào trầm tư, Linh Chiến Thiên nở nụ cười, hắn còn chưa tin, Tử Bá Thiên không vào trọng. Kỳ thực Linh Chiến Thiên còn có một cái ngôn ngữ cảm ấy, cái kia chính là ở sau khi chuyện thành công, cái gì gọi là sau khi chuyện thành công, Linh Chiến Thiên đánh cược đúng là Tử Bá Thiên căn bản sẽ không cân nhắc điểm này. Thế nhưng ra ngoài Linh Chiến Thiên dự liệu, Tử Bá Thiên trải qua một phen trong lòng rãy rủa sau khi dứt khoát quyết nhiên nói nói, Linh ra thẳng con hoang, ngươi có thể rời đi tịch dương viện rồi. Lão tử đếm tới ba thanh âm, không rời đi, Lão tử gọi chấp pháp đường người. Linh Chiến Thiên nhất thời chính là trợn mắt ngó mồm, hắn không nghĩ tới Tử Bá Thiên dĩ nhiên sẽ từ chối hắn. Thế nhưng Tử Bá Thiên trong miệng bắt đầu tính toán 3. cái này không cho phép Linh Chiến Thiên suy nghĩ nhiều. Linh Chiến Thiên đứng dậy cuối cùng hung hắn nói, Tử Bá Thiên, bản tọa toán mảy lì, thế nhưng bản tọa điều kiện bất biến, ngươi chừng nào thì đã suy nghĩ kỹ, ngươi chừng nào thì ngày nữa cơ phong. Sau khi nói xong, Linh Chiến Thiên lập tức chính là ngự kiếm phi hành xông thẳng lên trời, bay mất. mà tử bá thiên nhìn thấy linh chiến thiên trên không trung tiêu sái bóng người, trong lòng không khỏi không ngừng hâm mộ. thế nhưng hắn biết, phòng chừng chính mình đời này cũng không có thể ngự kiếm phi hành rồi. kỳ thực tử bá thiên chính là thiếu một chút đáp ứng linh gia điều kiện, thế nhưng cuối cùng hắn nghĩ tới chính là vệ gia người một nhà đối với hắn đại ẩn, nếu là không có vệ dương gia gia vệ thần thiên năm đó cứu trợ, tử bá thiên phòng chừng đã sớm chết rồi. coi như tử bá thiên có thể thành công trúc cơ có thể làm được gì, cũng chỉ là thêm ra mấy trăm năm tuổi thọ, mấy trăm năm qua đi, cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất, cũng không quá hóa thành một nắm cát vàng thế nhưng nếu như tiếp nhận rồi linh ra điều kiện đi hãm hại đi đối phó vệ dương trước tiên tử bá thiên trong lòng không qua được tính cách của hắn kiên cường một đời hận nhất chính là loại vong ân phụ nghĩa tiểu nhân làm sao có khả năng đã đến chính mình tuổi già còn trở thành một tiểu nhân nói như vậy sống ở trên thế giới lại có ý gì đây lại thừa yếu tử bá thiên làm như vậy để cho người khác định thế nào hắn đối với là tình nghĩa lớn hơn trời tử bá thiên tới nói ân tình những này mới là người khác sinh bộ phận trọng yếu nhất nhìn thấy vệ dương tử bá thiên cao hứng nói nói tiểu vệ ngươi trở về rồi sau khi nói xong cũng có chút tiếc lặng bởi vì từ linh chiến thiên đi rồi hắn cũng có thể đoán ra bản thân ban đầu đồng bọn tại sao đều rời khỏi tịch dương vệ rồi, đoán chừng là tiếp thu linh gia điều kiện, đi đối phó vệ dương, rồi nhưng nhìn thấy vệ dương trở về, tử bá thiên biết linh gia mưu kế đã thất bại, mà tử bá thiên đưa tin cho bọn họ không có chú ý chính hắn thời điểm, đều là biểu hiện không thể đưa đạn, tình huống như thế, duy nhất khả năng chính là bốn cái ông lao đã hủy bỏ cùng tử bá thiên đưa tin ngọc bài liên hệ rồi. tử bá thiên có chút tâm u càng thấy xin lỗi vệ dương, xin lỗi vệ gia rồi. nhìn thấy tử bá thiên biểu hiện, vệ dương phỏng chừng tìm bá trời mới biết một ít chuyện, sau đó an ủi nói nói, tử gia gia, không có chuyện gì hết thể đều đi qua, người cũng là muốn vì là mình làm ra lựa chọn trả giá thật lớn. nghe nói lời này, tử bá thiên càng thêm xấu hổ. hắn vừa nay chính là suýt chút nữa đáp ứng rồi linh ra điều kiện, giờ khắc này đối mặt vệ dương, càng thấy trong lòng hổ thẹn. tử bá thiên đứng dậy, thế nhưng thân thể đều có chút bất ổn. tử bá thiên một thân một mình uống quá nhiều rượu, từ hôm qua vẫn uống đến bây giờ, đều có chút mắt say lờ đờ mê ly rồi. vệ dương nhìn thấy tình cảnh này, đỡ tử bá thiên về tới hắn phòng nghỉ ngơi, sau đó đóng kín cửa, rời khỏi. nhìn thấy vệ dương đi ra ngoài, tử bá thiên lão lệ không khỏi hạ xuống, trong lòng thề. Đời này chính mình không có đối với Vệ Dương gia gia báo ân cơ hội, thế nhưng nhất định phải chỉ bản thân toàn lực, không nên để cho Vệ Dương được đến bất kỳ hủy khuất gì. Mà Vệ Dương trở lại việc tu luyện của chính mình mất thất sau khi đem các loại trận kỳ trận bàn bố trí xong, ngồi ở giường lên, suy nghĩ đối sách. Mà lúc này đây, Vệ Dương không biết là, linh gia bước thứ 2 đối phó Vệ Dương kế hoạch bắt đầu rồi. Linh gia bước thứ 2 rất đơn giản, cô lập Vệ Dương. Liên ở một số hữu tâm nhân nỗ lực hỏi thăm dưới, rốt cục dò lần này tại sao biến ảo chỗ thí luyện tin tức tin tức. Hóa ra là vệ dương ở nhập môn bốn quan trong khảo hạch không coi ai ra gì hơn nữa khóa này đệ tử ngoại môn thiên tư chắc tuyệt đệ tử có rất nhiều thiên môn đây là vì tăng mạnh nhân thỉn giới đệ tử ngoại môn gần giống trường mà cố ý sửa đổi đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là nhân ma chiến tràng tình thế bắt đầu chuyển biến xấu ma đạo tu sĩ quy mô lớn tiến công nhân ma chiến tràng bên trong chính đạo tu chân giới phòng tuyến phía trước chiến sự căng thẳng vì lẽ đó vào lúc này đó là đặc sự là bạn đương nhiên những tin tức này cũng không muốn nhanh khẩn yếu nhất chính là linh gia trong bóng tối đưa tin đang thử luyện không có chú ý chính hắn thời điểm nếu ai trợ giúp vệ dương chính là trực tiếp cùng linh gia là địch. Mà nếu như đang thử luyện bên trong đối phó vệ dương, cái kia chính là có thể thu được linh gia chân thành hữu nghị. Nói chung một câu nói, linh gia mỗi lần xuất thủ là triệt để muốn cô lập vệ dương, đương nhiên đây chỉ là ở bề ngoài bước thứ hai âm ưu, còn âm thầm có hay không, vệ dương dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, ở bề ngoài những này dương lưu từ một chủng nào đó trình độ trên dạng cũng là vì mê hoặc vệ dương, chân chính sát chiêu hẳn là lén lút thực thi một ít âm ưu quỷ kế. Đương nhiên ra thái nguyên tiên môn, không bị tiên môn quy định hạn chế, vệ dương cùng linh gia chống lại, đến thời điểm ai là con ngồi ai là thợ săn, còn thật sự nói không rõ ràng. Mà Dương Vệ trong bóng tối mắt thấy tất cả những thứ này, sát ý trong lòng nồng nặc, linh gia này chỉ do là tại chính mình muốn chết. Chương 95, thương lượng bảo bảo thần thông khiếp sợ Vệ Dương. Một Vệ Dương trở lại Tịch Dương viện trong tu luyện mất thất, đem phòng hộ trận pháp dọn xong sau khi, an tâm tiến vào vị diện thương phô bên trong. Kỳ thực ở Vệ Dương trong lòng, vị diện thương phô mới thật sự là chỗ an toàn, chỉ là thân ở vị diện thương phô bên trong, coi như là thế giới hủy diện, thiên băng địa liệt cũng không ảnh hưởng được Vệ Dương sinh tồn. Nếu như là ngựa mặt lên trời cư cho Vệ Dương một loại hiện thực nhà trên cảm giác, như vậy vị diện thương phô liền cho Vệ Dương một loại trên tinh thần nhà cảm giác. Ở trong nhà của mình, đó là không bị giằng buộc, không buồn không lo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng tỉ như nói Vệ Dương hiện tại, nhìn thấy thương lượng bảo bảo ngủ vô cùng tốt, thế nhưng hắn xem liền trong lòng không thăng bằng. Vận dụng vị diện thương phô lực lượng không gian, trực tiếp đem thương lượng bảo bảo từ hạt nhân tế đàn nơi đó chuyển đến giao dịch phòng khách. Vệ Dương làm như vậy, đánh thức thương lượng bảo bảo. Chỉ thấy thương lượng bảo bảo hai cái tay nhỏ bé xoa bóp một cái lóe sáng mắt to, còn có chút buồn ngủ mum lung, thương lượng bảo bảo có chút bất mãn nói nói, "Chủ nhân, ngươi làm gì quấy rối ta ngủ a, ngươi quấy rối ta ngủ, ta liền chưa trưởng thành rồi." Vệ Dương thản nhiên nói. Kỳ thực cũng không có cái gì, ta chỉ là muốn hỏi ngươi hạ xuống, ta không ở vị diện thương phô thời kỳ. cái kia phòng chứa đồ bên trong định thần đan chính là không biết vô duyên vô cớ ít một chút đã. nghe nói lời này, thương lượng bảo bảo trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn nhìn một chút vệ dương sắc mặt, sau đó thận trọng nói nói, ai, chủ nhân, chuyện này ta cũng không biết à, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái à. định thần đan mùi vị được không? vệ dương nhẹ nhàng nói rằng, tốt, đương nhiên được a, đặc biệt cực phẩm định thần đan mùi vị thật tốt. thương lượng bảo bảo có chút si ngốc nói, thế nhưng sau khi nói xong, liền biết mình nói lỡ miệng. thương lượng bảo bảo cúi đầu hai tay đặt ở bên hông, một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Thương lượng bảo bảo, ngươi để cho ta nói làm sao ngươi thật đây, ngươi đây là cái gì hành vi, ngươi đây là biệt thủ, nói, ai dạy ngươi làm như vậy hay sao? Vệ Dương làm bộ bệnh đau tim mà hỏi, không có ai dạy ta, ta thử thật nhiều đan dược mùi vị, cuối cùng xuất hiện vẫn là định thần đan mùi vị ăn ngon nhất. Thương lượng bảo bảo vẫn còn có chút hoài niệm mà nói nói, định thần đan mùi vị thật sự rất ăn ngon à? Đúng rồi, chủ nhân, sẽ không trách ta ăn ngươi nhiều đan dược như vậy. Thương lượng bảo bảo có chút trột dạ mà hỏi, Vệ Dương nghe thấy Thương lượng bảo bảo nói như vậy, ai, thở dài một hơi đối với thương lượng bảo bảo hắn có thể có biện pháp gì à đánh cũng đánh không được mang lại chửi không được hơn nữa vệ dương còn không nỡ mang thương lượng bảo bảo cũng chính là bất quá một ít định thần đan mà thôi đương nhiên tạm thời vệ dương vẫn chưa thể nói tha thứ thương lượng bảo bảo thương lượng bảo bảo ngươi biết giao dịch này quy tắc là có mua có bán muốn bán song phương đều phải thỏa mãn hiện tại của ta định thần đan ngươi đã hài lòng vậy ngươi lấy ra món đồ gì đến để cho ta thỏa mãn à thương lượng bảo bảo nghe nói như thế nghĩ một lát sau đó có chút ngượng ngùng nói nói chủ nhân ta thật sự không có bản lĩnh gì hay vị diện này cửa hàng mới là hoàng gia nhất phẩm Ta thân là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, dựa theo đạo lý tới nói, còn rất nhỏ à? Mà vệ dương nghe được thương lượng bảo bảo nói như vậy, vệ dương hiểu ý nở nụ cười. Thế nhưng cái nụ cười này ở thương lượng bảo bảo xem ra cảm giác thấy hơi không ổn à? Ai, thương lượng bảo bảo, cái này có chi không ở lớn tuổi, có mấy người trời sinh sẽ làm một cái nào đó đi. Cái kia sợ sẽ là nói nhỏ hơn, hơn nữa, ngươi còn có vị diện thương phô lực lượng không gian đang trợ giúp ngươi, nói, ngươi đều sẽ làm gì? Vệ dương là chậm rãi hướng dẫn, hắn tin tưởng, thương lượng bảo bảo tuyệt đối có độc môn bản lĩnh, chỉ là dị vãng thương lượng bảo bảo không yêu làm, yêu thích đủ thôi. Ta thật sự không có bản lĩnh gì nữa à? Chủ nhân, ta liền biết luyện đan a, luyện khí a, chế tạo đồ a các loại phụ trợ tài nghệ. Thương lượng Bảo Bảo là không quan tâm nói rằng. Thế nhưng nghe được Vệ Dương trong tai, đó là dường như tự nhiên. Thương lượng Bảo Bảo, ngươi biết những thứ này, vậy ngươi tại sao không sớm điểm nói ra à? Vệ Dương hỏi. Chủ nhân, này chút đan dược gì a, pháp khí a, linh khí a, đồ chú a, cũng có thể mua được a, như vậy liền không cần ta. Thương lượng Bảo Bảo vào lúc này có chút cảm giác không được bình thường, đang từ chối nói. Thế nhưng Vệ Dương cổ vũ Thương lượng Bảo Bảo, Thương lượng Bảo Bảo, những này mặc dù là có thể mua thế nhưng cần linh thạch ta, ngươi lại không thể bỗng dưng cho ta biến ra linh thạch đến, ngươi luyện chế cho ta đan dược, đến thời điểm bán, ta nhiều mua định thần đan cho ngươi khi, làm, đường đậu ăn, thế nào? cho đến lúc đó, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. thật sự, chủ nhân, ngươi không có gạt ta. nghe đến có thể tùy tiện ăn định thần đan, thương lượng bảo bảo hai mắt sáng. ai, hai tử đáng thương A, thương lượng bảo bảo cỡ nào đơn thuần ngây thơ một đứa bé A, đã bị vệ dương một ít định thần đan thu mua. nghe được hấp dẫn, vệ dương vội vàng nói, những kia đương nhiên, chúng ta chưa làm. Ta phụ trách cung cấp nguyên liệu, ngươi phụ trách luyện chế. Bất kể là đan dược, đũa chú vẫn là các loại pháp khí linh khí. Đến thời điểm bán, chúng ta tám hai phần thành. Thương lượng Bảo Bảo liền vội vàng gật đầu đồng ý. Vệ Dương Đại Hỉ mang theo Thương lượng Bảo Bảo tiêu đi tới phòng chứa đồ bên trong, sau đó lấy ra rất nhiều chống không đũa chú, còn có một chút linh thảo cùng tất cả loại khoáng thạch. Sau đó Vệ Dương chỉ vào những này nói nói, Thương lượng Bảo Bảo, ngươi nhìn một chút, ngươi chỉ cần đem bọn hắn luyện chế thành công sau khi, những chuyện khác ta liền mặc kệ ngươi rồi. Thương lượng Bảo Bảo vừa nghe, cao hứng vô cùng sau đó hai tay nhanh tạo thành tất cả dấu tay ở vệ dương trợn mắt ngót nguồn bên trong không tới một phút vệ dương lấy ra những này nguyên liệu toàn bộ biến thành thành phẩm rồi nhìn cái kia từng đống nửa chú từng đống đan dược từng đống pháp khí cùng linh khí vệ dương thật đại cả buổi đều không có trở lại sức lực cuối cùng bừng tỉnh có chút không dám tin tưởng chỉ vào những kia mới vừa rồi bị thương lượng bảo bảo luyện chế sản phẩm có chút nói lắp mà nói nói thương lượng thương lượng bảo bảo này những thứ này đều là ngươi luyện chế làm sao làm sao có khả năng nhanh như vậy à thế nhưng thương lượng bảo bảo có thể không có gì cảm thấy rất tự hào rất kiêu ngạo Sau đó một mặt đương nhiên nói nói, đương nhiên à, chủ nhân, ngươi không biết sao? Chúng ta chỉ dẫn tinh linh luyện chế những này là cả chư thiên ngoại giới tốt nhất, nhanh nhất. Vệ Dương vào lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách vừa thương lượng bảo bảo đáp ứng sàng khoái như vậy a. Thế nhưng chức năng này có thể là vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh mới có, mà Vệ Dương tạm thời vẫn không có. Đây là thương lượng bảo bảo độc hữu thần thông, có thể mượn vị diện thương phô thời không lực lượng, trực tiếp chính là tương đương tạo ra vật chất từ trong chân không như thế, luyện chế những này, thương lượng bảo bảo chính là tương đương với chơi như thế. Thế nhưng tuy rằng thương lượng bảo bảo ở bề ngoài không phí khí gì, Thế nhưng thời khắc này ở trong, tâm thần Tiêu Hao vẫn là rất lớn. "Được rồi, chủ nhân, ta buồn ngủ, nhớ kỹ, ta muốn rất nhiều rất nhiều định thần đang ngự." Thương Lượng Bảo Bảo sau khi nói xong, trong nháy mắt liền biến mất rồi, về tới vị diện thương phô hạt nhân trên tế đàn đi ngủ bù đi tới. Mà hiện trường chỉ còn lại bị kinh ngạc đến ngây người Vệ Dương rồi. Vệ Dương nhìn những này, trong lòng không chỉ có rơi vào trầm tư, các loại, "Chờ, thí luyện trở về, lao tử liền đi tiên bảo phong phía dưới phố trợ thuê một cửa tiệm phố, có Thương Lượng Bảo Bảo ở phía sau chống đỡ, ta xem ai còn có thể theo ta đoạt mối làm ăn." Chương 96, chúc cơ đan tử bá thiên tâm ý 3. nhìn thấy thương lượng bảo bảo có cường hãn như vậy thần thông, vệ dương trong lòng nhất thời tân sinh một cái kế hoạch, thế nhưng cái kế hoạch này tạm thời vẫn chưa thể thi hành, đến thời điểm đã đến một cấp chỗ thí luyện hỏa diễm sơn mạch không có chú ý chính hắn thời điểm, lại cho linh ra một cái to lớn kinh hỉ. Vệ Dương rời khỏi luyện công không gian, một lần nữa đi ra phía ngoài trong tu luyện mật thất, hắn biết ngày hôm nay tiên bảo phong người phòng chứng rất nhiều, vào lúc này Vệ Dương tiểu không dùng đi tham gia náo nhiệt, hắn vẫn an tâm liền ở trong tu luyện mật thất lặng lặng tu luyện. Vệ Dương vào lúc này đem trong tu luyện mật thất tụ linh trận pháp mở ra đã đến cực hạn, linh thạch hạ phẩm không thể dùng bao nhiêu thời gian mà vệ dương sử dụng là linh thạch trung phẩm. ở vệ dương như thế bất kể tiền vốn dưới việc tu luyện, vệ dương bên trong thân thể đan điển trong khí hải hệ gỗ chân khí nhanh tụ tập, ngoại giới thiên địa linh khí ở vệ dương bầu trời hình thành một cái cự đại cái phéo hình dạng. từ vệ dương đỉnh đầu huyệt bách hội tiến vào biển ý thức, một phần thiên địa linh khí dội rửa vệ dương biển ý thức, mà vệ dương ba hồn bảy vía một ít mảnh vụn linh hồn đang hấp thu tinh như vậy tinh khiết thiên địa linh khí sau khi đều đang chậm rãi lớn mạnh. người sinh ra được thì có ba hồn bảy vía, thế nhưng mới bắt đầu này ba hồn bảy vía không phải tụ tập cùng một chỗ. đối với tu sĩ mà nói, đợi được tu vi chân khí đã đến luyện khí kỳ đại viên mãn sau khi vào lúc ấy, xung kích trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, dùng trúc cơ đan, trúc cơ đan sức thuốc mạnh mẽ sẽ đem ba hồn bảy vía mảnh vỡ tụ tập lại, hình thành đạo cơ, cái gọi là trúc cơ, chính là đúc ra tu sĩ đích đạo cơ. đạo cơ chính là tu sĩ truy tìm đại đạo cơ sở, không có đạo cơ, giống như là tử bá thiên loại như bọn hắn, cả đời đều là chỉ có thể vây chết đang luyện khí kỳ. nhưng là có đạo cơ sau khi, là có thể tiếp tục tu luyện tiên đạo. cho nên nói, trúc cơ đan tuy rằng không phải là cái gì đặc biệt chân quý đan dược, nhưng là do ở trúc cơ đan yêu cầu thiên địa linh thuốc cùng thiên địa linh cây có con số đông đảo vì lẽ đó luyện đan sư muốn luyện chế một lọ phẩm chất tốt trúc cơ đan cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình bởi vì những dược thảo này phối hợp rất thử thách một cái bậc thầy luyện đan trình độ vậy luyện đan sư đều không có tư cách luyện chế trúc cơ đan đương nhiên coi như ở thái nguyên tiên môn bên trong tiên môn cũng không cho phép vậy luyện đan sư luyện chế trúc cơ đan bởi vì luyện chế trúc cơ đan tỷ lệ thành công quá thấp mà ở trong giới tu chân còn có một đầu đặc thù quy tắc điều quy tắc này mặc dù không có truyền tin thế nhưng thân là luyện đan sư bình thường đều biết cái kia chính là phán xét một cái luyện đan sư có phải là bậc thầy luyện đan nói như vậy Phán xét tiêu chuẩn chính là luyện đan sư có phải là có thể luyện chế một lò phẩm trúc cơ đan. Trúc cơ đan phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, phẩm, tuyệt phẩm, cực phẩm, đối với những thiên linh căn này tu sĩ mà nói, coi như là một viên hạ phẩm trúc cơ đan cũng có thể thành công trúc cơ. Nhưng là đối với vệ dương bọn họ loại này bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái tu sĩ mà nói, nói như vậy, tối thiểu muốn một viên phẩm trúc cơ đan, thế nhưng tốt nhất vẫn là tuyệt phẩm trúc cơ đan. Mà đối với loại kia năm thuộc tính phế linh căn tu sĩ mà nói, nói như vậy cũng là muốn cực phẩm trúc cơ đan mới có thể trúc cơ thành công, thế nhưng chúc cơ tỉ lệ thành công cao vẫn là cực phẩm trúc cơ đan. Mà tu sĩ thành công trúc cơ sau khi là có thể đem ba hồn bảy vĩ hóa thành bản mạng nguyên thần rồi có bản mệnh nguyên thần tu sĩ mới có linh thức. Những này tinh khiết thiên địa linh khí tấn trải qua vệ dương toàn thân các đại trong kinh mạch ở kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính bên trong vận hành một cái đại chu thiên sau những thiên địa linh khí này tiểu tiến vào vệ dương đan điển trong khí hải mà vệ dương đan điển trong khí hải có một cái lớn khí hải cái kia chính là vệ dương tu luyện thanh đế trường sinh quyết hình thành hệ gỗ chân khí đương nhiên còn có hai cái tiểu nhân khí hải cái kia chính là đường sơn vẫn không có linh hồn xuyên qua đến không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương ở tư mã gia tộc lừa dưới, tu luyện Thủy Hỏa đỉnh thiên quyết, hình thành hệ nước chân khí cùng hệ lửa chân khí. Mặc dù không có tạm thời không có tu luyện Thủy Hỏa đỉnh thiên quyết, thế nhưng hai người này tiểu nhân khí hải Vệ Dương vẫn luôn khiến nó tồn tại ở trong đan điền. Bởi vì Vệ Dương là một thủy hỏa thổ bốn thuộc tính ngụy linh dễ, cái, dựa theo đạo lý tới nói, Vệ Dương có thể tu luyện này bốn loại thuộc tính công pháp. Mà cái này loại nhỏ khí hải, tán gọn sóng đại khái rồi cùng vậy luyện khí kỳ 3 tầng tu sĩ gần như. Hai người này trong khí hải chân khí là nước thuộc tính lửa. Vệ Dương nghĩ tới là chờ sau này tu luyện hệ lửa chủ tu công pháp hoặc là hệ nước chủ tu công pháp thời điểm, hay là vẫn có thể cần dùng đến. Vệ Dương tâm thần thả ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 840 triệu trong lỗ chân lông linh cấm bắt đầu điên cuồng nuốt trừng ngoại giới thiên địa linh khí rồi. Mà lúc này đây, tụ linh trong trận pháp thiên địa linh khí càng điên cuồng hơn hướng Vệ Dương vào tới. Vệ Dương rơi vào trong tu luyện, một lòng ở trong tu luyện mật thất tu luyện, mặc kệ chuyện bên ngoài. Mà lúc này đây, Vệ Dương ở bế quan lúc tu luyện, thời gian chậm chậm trôi qua rồi, rất nhanh sẽ đã đến ngày thứ hai. Mà lúc này đây, Tử Bá Thiên đã đã tỉnh. Mà lúc này đây. Tử Bá Thiên thân phận ngọc bài mặt trên đô đô vang, Tử Bá Thiên không sợ hãi vừa nhìn, nhưng là vừa vặn nhìn thấy nội dung này, tâm thần liền tập trung lại rồi. Tử Bá Thiên xem xong tất cả nội dung sau khi, nỗội vội vàng đứng dậy. Tử Bá Thiên lo lắng đi tới vệ dương cửa gian phòng, nhanh gõ cửa. Thế nhưng vệ dương là lâm vào tầng sâu bế quan bên trong, hơn nữa, vệ dương là ở trong tu luyện mật thất, mật thất tu luyện là dưới đất, vậy bạn không nghe thấy. Liên tử Bá Thiên vội vàng vận dụng thân phận ngọc bài cho vệ dương tin tức. Vệ Dương thân phận ngọc bài vang, vệ Dương cầm lấy vừa nhìn, hiện giờ là Tử Bá Thiên mấy chục cái tin tức. Vệ Dương vào lúc này vội vàng xuất quan. Hán phòng trường tử bá thiên có chuyện gì gấp tìm hắn. Đem trận kỳ cùng trận bàn thu cẩn thận sau khi, vệ dương rời đi mật thất tu luyện. Vệ dương mở ra cửa phòng của chính mình đi ra, đã nhìn thấy tử bá thiên ở bên ngoài lo lắng đi tới đi lui, mà nhìn thấy vệ dương đi ra, tử bá thiên liền vội vàng hỏi tiểu vệ, có phải hay không các người muốn tiến hành thí luyện rồi? Vệ dương vội vã gật gật đầu, sau đó nói, đúng vậy a, thì sao? Tử ra ra. vậy các ngươi lần thứ nhất thí luyện, làm sao sẽ lựa chọn ở hỏa diễm sơn mạch à? Tử bá thiên không hiểu hỏi, cái vấn đề này nhưng làm vệ dương cho đang hỏi, tuy rằng hắn đoán linh mẫn ra trong bóng tối ra tay nhưng là không có bằng cứ cụ thể, hắn cũng không có thể nói a. Ta cũng không biết a, cái này thí luyện là tiên môn cao tầng án bài, chúng ta những đệ tử ngoại môn này chỉ có thể nghe theo tiên môn sắp xếp a." Vệ Dương nói rằng. Từ ba tiên vào lúc này trịnh trọng đối với Vệ Dương nói nói, "Tiểu vệ, lần luyện tập này ngươi nhất định phải cẩn thận, ta hoài nghi linh gia ở trong đó tuyệt đối muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi là tu luyện thuộc tính một chủ tu cấm pháp, mà ở Hỏa Diễm Sơn mạch bên trong, khắp nơi tràn ngập chính là thuộc tính lửa thiên địa linh khí, đối ngươi như vậy cực kỳ bất lợi, đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất chính là linh gia sẽ tìm cơ hội gây bất lợi cho ngươi, cái này cho ngươi ở bên trong là của ta một ít ý mới. Tử Bá Thiên sau khi nói xong, đưa cho Vệ Dương một cái túi đựng đồ. Mà Vệ Dương nhìn chằm chằm túi đựng đồ này, sau đó lại nhìn Tử Bá Thiên người này. Chương 97, mươi Tử Bá Thiên bế quan linh ra 12 hai kết xuất. Một, Vệ Dương chỉ là một mực nhìn túi đựng đồ này cùng Tử Bá Thiên, hắn có thể đủ cảm giác được Tử Bá Thiên là chân thành quan hệ, cũng biết Tử Bá Thiên là có ý tốt. Rất lâu qua đi, Vệ Dương nở nụ cười, sau đó khoẹt mắt đều có chút tầm mắt nhuận. Tử ra gia, gia, cảm tạ sự quan tâm của ngươi, ta thật sự không cần những này ngươi cũng không phải không biết ta thắng linh gia hơn 10 ước tiên môn điểm công hiến, ngươi mình bây giờ ở tiên môn bên trong, một ngày cũng phải sinh hoạt, cái này ngươi giữ lại, ngươi yên tâm đi, linh gia đều muốn đối phó ta, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vệ Dương một lần nữa đem túi chứa đồ trả lại từ Bá Thiên, Vệ Dương trong lòng có rất nhiều cảm động, từ Bá Thiên cũng thế, nho chính đạo cũng thế, những thứ này đều là ở Vệ Dương uy nan bước ngoặt, rũa ra viện trợ tay. Hay là chính như Vệ Dương nói, chính hắn có nhiều như vậy tiên môn điểm công hiến, nhưng là bất kể là nho chính đạo một ít bình chân quý đan dược vẫn là từ Bá Thiên toàn bộ dòng dõi túi chứa đồ, những này đối với Vệ Dương tới nói đối với vệ dương trên người nhiều như vậy tiên môn điểm cống hiến tới nói hay là không đáng nhất tới thế nhưng những này nhưng là tử bá thiên cùng nho chính đạo trên người vật quý giá nhất nhìn thấy vệ dương từ chối tiếp thu tử bá thiên liền bận bịu khuyên nói tiểu vệ ngươi không cần của ta ngươi suy nghĩ một chút dù nói thế nào ta cũng là một cái đường đường luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ chẳng lẽ còn không thể ở tiên môn bên trong sinh không sống được không phải tử gia gia thật sự cảm ơn ngươi ta biết nhiều năm như vậy ngươi cũng không dễ dàng ngươi không thiếu nợ chúng ta vệ gia cái gì vệ dương vẫn chưa nói hết đã bị tử bá thiên đánh gãy tiểu vệ sau đó câu nói như thế này liền không cần nói nhiều, mạng của ta đều là do năm ngươi gia gia cứu được, nếu là không có ngươi gia gia, ta đã sớm chết trận xa trường rồi, nơi nào vẫn có thể sống thêm nhiều năm như vậy, có thể trở thành những kia giới trần tục chi trong mắt người tiên nhân ta đã rất thỏa mãn rồi, chỉ là đáng tiếc thực lực ta thấp kém, không thể trợ giúp ngươi bao nhiêu. Tử Ba Thiên có chút hoài niệm nói rằng, vì lẽ đó nói như vậy, túi lượng đồ này ngươi nhất định phải nhận lấy, năm đó ngươi gia gia ở Tiên Môn không có chú ý chính hắn thời điểm, ta không thể là vệ gia làm cái gì, thế nhưng hiện tại Linh gia đám con hoang này đều muốn đối phó ngươi, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Tử Bá Thiên lần thứ hai đem túi chứa đồ đưa cho Vệ Dương, mà lúc này đây, thấy cảnh này dương vệ, đối với Tử Bá Thiên phi thường hài lòng, có loại trẻ nhỏ dễ dạy ý tứ, chỉ cần là Tử Bá Thiên chân tâm đối với Vệ Dương được, bất quá một viên tuyệt phẩm trúc cơ đan, Dương Vệ vẫn phải có, Vệ Dương vẫn là cử tuyệt, nho chính đạo hắn đưa Vệ Dương không thể từ chối, một mặt là nho chính đạo tính cách, ở một phương diện khác Vệ Dương biết, chấp pháp đường không thể không bảo hộ nho chính đạo, vì lẽ đó Vệ Dương không phải rất lo lắng. Thế nhưng Tử Bá Thiên nhưng bất động, Tử Bá Thiên không có gì cơ duyên, cả đời chỉ có thể vây chết đang luyện khí kỳ đại viên mãn bên trong, mà Vệ Dương trong tay chỉ có phẩm trúc cơ đan. Vệ Dương vẫn chờ đưa cho hắn đây. Tử Gia Gia, không cần nói, hôm nay là nói cái gì ta cũng không có thể thu đồ vật của ngươi, ở trong giới tu chân sinh tồn, chúng ta cũng không dễ dàng, ngươi liền an tâm đợi tin tức tốt của ta. Vệ Dương đem túi chứa đồ trả lại Tử Bá Thiên, thái độ kiên quyết. Mã nhìn thấy Vệ Dương chủ ý đã định, Tử Bá Thiên là biết Vệ Gia tính cách của người, biết bọn họ một khi làm quyết định sẽ không cho sửa đổi. Mã hậu Vệ Dương lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong có 5 cái phẩm trúc cơ đan, đưa cho Tử Bá Thiên sau khi, Vệ Dương nói nói, Tử Gia Gia, ở bên trong là của ta một chút nho nhỏ tâm ý, ta muốn đi tiên bảo phòng một chuyến. Vệ Dương không cho Tử Bá Thiên phân trần, đem bình ngọc hiến cho Tử Bá Thiên sau khi, liền xoay người rời đi rồi. Tử Bá Thiên bắt đầu còn không có để ý, thế nhưng đợi được Vệ Dương sau khi đi xa, sau đó đem bình ngọc mở ra, nghe cái này đàn dược hương vị, không chỉ có lão lệ tung hành, trong này chính là Tử Bá Thiên tha thiết ước mơ phẩm trúc cơ đàn. Sau đó Tử Bá Thiên nặng nề hướng về Vệ Dương ông cố lưu lại ngửa mặt lên trời phong liên tục dập đầu ba cái, trong lòng thề, đời này kiếp này, tuyệt không phản bội vệ gia, vệ gia đại ân đại đức, hắn chính là làm châu làng ngườ cũng báo đáp không xong. Vệ Dương đi tới Tiên Bảo Phong sau khi mua thật nhiều chống không đuổi chủ giấy, còn có thật nhiều cấp bậc thấp cặng sắt cùng mỏ đồng, càng nhiều hơn một chút kỳ dị rèn đúc công cụ. Mà hậu vệ Dương rời khỏi Tiên Bảo Phong, một lần nữa về tới Tịch Dương Viện. Vệ Dương linh thức trong nháy mắt điều tra, liền biết Tử Bá Thiên bế quan tu luyện, phục dụng trúc cơ đan. Tử Bá Thiên chính đang trùng kích trúc cơ kỳ. Mà Vệ Dương thủ hộ một trận sau khi, sau đó thông báo chấp pháp đường đệ tử, gọi bọn họ phái người đi bảo vệ sau khi Tiểu Tiến vào trong tu luyện mật thất rồi. Mà lúc này đây, ở Linh Gia Đích Thiên Cơ Phong bên trong. Linh Thiên Cơ tự mình ngồi ở trong đại sảnh, nhìn trước mắt linh ra một đời mới kiệt xuất nhất 12 cái linh gia con cháu. Mà trong đó, Linh Quan Sinh cùng Linh Á Sinh hai huynh đệ thình linh ở đây, mà cái khác linh gia một đời mới kiệt xuất đệ tử đại thể đều là linh gia dòng chính tông mạch, chỉ có hai cái là chi thứ. Mà trong đó, Linh Quan Sinh tu vi là trúc cơ kỳ tầng 11, là trong đó tu vi tối cao, Linh Á Sinh chỉ cần luyện khí kỳ 7 tầng, thế nhưng là luyện khí kỳ 7 tầng viên mãn cảnh giới, sắp một lần nữa đi vào luyện khí kỳ 8 tầng rồi. Mà vào giờ phút này, linh gia đại đa số cao tầng đều ở trong đại sảnh ngồi, tất cả mọi người đang đợi Linh Thiên Cơ mệnh lệnh. Linh Thiên Cơ chính là linh gia trí cao vô thượng người trường khống, Linh Thiên Cơ mệnh lệnh chính là linh gia đệ nhất tôn chỉ, mà hết thảy linh gia đồng lứa nhỏ tuổi đều là phi thường sùng bái Linh Thiên Cơ. Linh Thiên Cơ một thân một mặc trường bào màu lam tại người, trường bào màu lam mặt trên treo chu thiên ngôi sao ánh sao đổ. Sau đó, Linh Thiên Cơ nặng nề nói nói, các ngươi đều là ta linh gia một đời mới tốt nhất 12 người, ta biết, ở bên ngoài có chút tiên môn đệ tử đem bọn ngươi gọi là cái gì linh gia 12 kiệt xuất các loại tên gọi, ngày hôm nay ta tìm các ngươi tới, là có một kiện liên quan với ta linh gia sống chết đại sự các ngươi phải làm. Linh Thiên Cơ lời nói hạ xuống, ở đây tất cả trưởng lão thậm chí một ít thái thượng trưởng lão đều là nhìn Linh Thiên Cơ, bọn họ cũng không biết tin tức này, liên quan đến Linh gia sống còn, chuyện gì nghiêm trọng như thế. Mà phía dưới Linh gia 12 kiệt xuất nhưng là miệng Đồng Thanh nói nói, lão tổ tông xin mời hạ lệnh, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chúng ta không chối từ. Nhìn thấy này Linh gia mới đệ tử đời một tinh thần đầu, Linh Thiên Cơ có vẻ tương đối hài lòng, sau đó trịnh trọng nhắc nhở có người nói, mấy ngày nay ta vẫn luôn ở suy tính, từ phía trên trên phi cơ mặt tặng lại hình ảnh tới nói, tương lai chúng ta Linh gia, đúng là có nguy cơ sống còn, cuối cùng ta suy tính ra Đạo đưa chúng ta linh gia có nguy cơ người không phải ai khác, chính là Vệ Dương, đây cũng chính là ta tại sao giương chống khu chiên đối phó Vệ Dương nguyên nhân. Linh Thiên Cơ này vừa nói, ở đây rất nhiều linh gia chi người chấn động trong lòng, bọn họ cũng đều biết Linh Thiên Cơ đích thiên cơ suy tính, Linh Thiên Cơ nói như vậy, nhất định là 890010. Mặc dù bây giờ bọn họ không biết Vệ Dương bằng cái gì có thể đối với linh gia tạo thành nguy hiệp, thế nhưng bình nổ có phải nổ tận gốc thái độ, cũng phải đem Vệ Dương triệt để từ thế gian xóa đi. Chương 98, linh gia nguy cơ sống còn. Một Mà lúc này đây, Linh Chiến Thiên cung kính nói, lão tổ tông Chúng ta linh gia nguy cơ căn nguyên là Vệ Dương, như vậy lần này kế hoạch thì càng không cho phép có sai lầm rồi, ta cũng cảm giác giữ lại Vệ Dương trên người này là một gieo vạ, từ hắn tiến vào tiên môn bắt đầu, chúng ta linh gia chính là mọi việc không như ý, năm đó Vệ Hạo Thiên cùng Dương Vệ ở không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn Vệ gia đối xử với chúng ta linh gia có thể không có gì sắc mặt tốt, hiện tại Vệ Hạo Thiên, cùng Dương Vệ nếu chết đi, nên triệt để đem Vệ gia xóa tên, đến thời điểm tiên môn bên trong, đệ nhất gia tộc tên gọi chính là chúng ta linh gia rồi. Linh Chiến Tiên lời nói đệ rất nhiều linh gia lão nhân đều là hồi tưởng lại năm đó Vệ Hạo Thiên cùng Dương Vệ khi còn sống đợi hung hăng. Vào lúc ấy, Vệ Hạo Thiên là Dương Vệ Liên Thủ, có thể nói là thái nguyên tiên môn đệ nhất cường giả, quét ngang toàn bộ chính đạo tu chân linh giới, ở hóa thần hậu kỳ lao tổ không xuất thế niên đại, bọn họ liền là vô địch. Cái này cũng là tại sao Ma đạo trăm phương ngàn kế đối phó Dương Vệ Nguyên Nhân, bởi vì vạn nhất Dương Vệ một ngày nào đó lần thứ hai cùng người khác liên thủ đối địch, mà bây giờ Dương Vệ là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, trước kia còn là nguyên anh hậu kỳ liền biến thái như vậy rồi, Ma đạo cũng không muốn vẫn sống ở Dương Vệ thần đi dưới, khi làm, nhưng khi đó linh gia, hay sống ở vệ gia hung hăng tiêu ngạo phía dưới. Chiến tiên ngươi nói không sai. Vệ Dương tiên tiểu tạm chủng này xác thực đối với chúng ta mà nói là một nguy hiểm, lần này ở Hỏa Diễm Sơn mạch bên trong, nhất định phải làm cho Vệ Dương chết ở đâu, hai cốt không còn, cho nên ta tuyên bố, lần này chúng ta linh ra một đời mới 12 kiệt xuất toàn bộ điều động, toàn bộ mang theo ký ức tinh thạch, đến thời điểm đối phó Vệ Dương, ai biểu hiện tối đệ tử xuất sắc trở thành lần tiếp theo thái tử hậu tuyển nhân, biểu hiện đệ nhị đệ tử, xuất sắc trở thành linh gia gia chủ đệ nhất hậu tuyển nhân, lần này chúng ta không chỉ có muốn đối phó Vệ Dương, còn muốn đem cái gì Đông Phương thái tử Chu Thiên Địch đuổi xuống vị, hắn năm đó là dựa vào sức mạnh của chúng ta mới có thể ngồi trên thái tử vị trí thế nhưng hiện tại hắn cánh cứng cắp rồi không nghe lời cái kia nếu như vậy tựu không dùng giữ lại hắn linh thiên cơ này vừa nói ở đây cái gọi là linh gia 12 kiệt xuất đều là liếc mắt nhìn nhau bao quát hai người kia chi thứ linh gia đệ tử bọn họ cũng đều biết linh thiên cơ ở linh gia đó là nhất ngôn cựu đỉnh linh thiên cơ nói như vậy như vậy đến thời điểm nhất định sẽ cam kết mà lúc này đây linh quan sinh cùng linh á sinh hai huynh đệ nhìn nhau một cái biểu hiện có chút dữ tợn đối với vệ dương bọn họ không xa là gì lần này ở hỏa diễm sơn mạch bên trong nhất định phải đem vệ dương tiêu diệt Mà Linh gia các trưởng lão khác nghe thấy Linh Thiên Cơ như vậy mệnh lệnh, căn bản không có nghi vấn, bọn hắn đều tin tưởng Linh Thiên Cơ. Linh Thiên Cơ linh mẫn nhà trụ cột, Linh Thiên Cơ làm bất kỳ quyết định gì, Linh gia tất cả mọi người cho rằng giới Trần Tục Thánh Chỉ như thế. đương nhiên, phía dưới ở đây một ít Linh gia một đời mới đệ tử đều là một vị trưởng lão nào đó trực hệ hậu nhân, bọn họ giờ khắc này nghĩ tới là như thế nào trợ giúp của mình hậu nhân. Được rồi, các ngươi đều trở về chuẩn bị chuẩn bị, nhớ kỹ, lần này kế hoạch của chúng ta nhất định phải thành công. Bằng không nếu như Vệ Dương thành công trở về, ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, chúng ta là căn bản không có cơ hội đối phó hắn. Linh Thiên Cơ cuối cùng nhắc nhở nói rằng, không đề cập tới linh ra kế hoạch, mà ở Tiên môn Nhâm Thìn trên đỉnh, chính Bắc Dương giờ khắc này là Sinh Long Hỏa Hổ, hắn bị Vệ Dương cắt đứt xương là toàn bộ tiếp thượng, mà nghe nói cái này thí luyện tin tức, chính Bắc Dương trong lòng hung tận nghĩ đến, lần này ở Hỏa Diễm sân mạch, Vệ Dương ngươi cấp lao tự chờ. Đương nhiên giờ khắc này, ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, một ít trước đây cùng Vệ Gia có ân oán gút mắt cao tầng, đều trong bóng tối kế hoạch, muốn phải trừ hết Vệ Dương, để năm đó mới thủ. Thế nhưng Vệ Dương đối với những thứ này là không ngần ngại chút nào, 3 ngày sau đó, vẫn là ở cái kia tập hợp công trường, Nhâm Thìn rồi các đệ tử đều đã đến. Mà Trịnh Bắc Dương đến không có chú ý chính hắn thời điểm, còn làm Bộ Hảo Tâm hảo ý cùng Vệ Dương chào hỏi, thế nhưng bị Vệ Dương trực tiếp không để ý đến. Mà Nho Chính Đạo chuyên môn tìm tới Vệ Dương, đưa cho Vệ Dương một chiếc thẻ ngọc, Vệ Dương linh thức trong nháy mắt liền gần như đem nội dung bên trong nhớ kỹ, sau đó đem thẻ ngọc thu cẩn thận. Nho Chính Đạo cho Vệ Dương mai ngọc giản này, toàn bộ đều là liên quan với Hỏa Diễm Sơn mạch một ít tin tức, tỉ như những kia địa vực hệ lựa linh thú nhiều, những kia địa vực hệ lựa linh thú ít, mấu chốt là còn có Hỏa Diễm Sơn mạch toàn bộ địa đồ. Vệ Dương ở trong lòng nhớ kỹ nhân tình này, Vệ Dương gia tộc Dương viện không có chú ý chính hắn thời điểm, Tử Bá Thiên còn đang bế quan, đương nhiên Vệ Dương cũng không biết Tử Bá Thiên lần này đến cùng có thể thành công hay không chút cơ, lên cấp chút cơ kỳ. Trước mắt mà nói, tất cả những thứ này đều vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đồng dạng vẫn là chấp pháp đường đồng thanh ở phía trên nói nói, được rồi, các ngươi đều chuẩn bị xong, nhớ kỹ, thí luyện thời gian là một tháng, các ngươi mỗi người đệ tử đều sẽ mang theo ký ức tinh thạch, nhớ kỹ, nhất định phải chính mình độc lập săn giết linh thú. Nếu như gặp phải tán tu lời nói, không cần khách khí, thế nhưng cũng không thể làm ra có nhục chúng ta Thái Nguyên Tiên môn sự tình đến. Đến thời điểm ký ức tinh thạch bất cứ lúc nào đều phải mở ra. Sau khi nói xong đồng thanh mang theo nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn đi tới thái nguyên tiên môn một cái truyền tống trận, từng nhóm truyền tống, vệ dương bọn họ gây truyền tống trận chính là rời khỏi thái nguyên tiên môn, đặt tới hỏa diễm sơn mạch, cái gọi là hỏa diễm sơn mạch chính là có một ít núi lửa không hoạt động cùng núi lửa đang hoạt động tạo thành sơn mạch, đương nhiên phía bên ngoài khu vực bình thường đều là núi lửa không hoạt động, mà hỏa diễm sơn mạch dài khoảng hơn trăm vạn dặm, rộng đại khái có hơn mười vạn dặm, ngang qua thần châu cùng viêm châu trong lúc đó, mà thần châu người trưởng không chính là thái nguyên tiên môn, mà viêm châu người trưởng không chính là thái dương thần giáo. Thái Dương Thần Giáo cũng là vẫn thần phủ chính đạo trong giới tu chân cựu đại thượng đẳng tiên môn, luận địa vị cùng Thái Nguyên Tiên Môn như thế, đều là chính đạo tu chân giới chủ cột vững vàng, thế nhưng luận thực lực lời nói, vẫn tương đối yếu hơn Thái Nguyên Tiên Môn. Khá là Thái Nguyên Tiên Môn là được xưng vẫn thần phủ chính đạo tu chân giới đệ nhất tiên môn, mà Thái Nguyên Tiên Môn đa số cường giả đều là chú đóng ở nhân ma chiến trường mặt trên, phòng bị người trong ma đạo xâm lấn. Mà Thái Nguyên Tiên Môn một cấp chỗ thí luyện hỏa diễm sơn mạch, chỉ là chân chính hỏa diễm sơn mạch chi một người trong thật rất nhỏ bộ phận. Hỏa Diệm Sơn này mạch chỉ là phía ngoài xa nhất, sinh hoạt linh thú bình thường đều là một cấp linh thú, mà đã tới rồi vòng trong khu vực, đây chính là có cấp 2 linh thú thậm chí cấp 3 linh thú, ở Hỏa Diệm Sơn mạch khu vực trung tâm, thậm chí có cấp 4 linh thú. Phải biết, cấp 4 linh thú tu vi nhưng là đối với ứng với trong giới tu chân nguyên anh kỳ lão quái a, cấp 3 linh thú đối ứng đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, cấp 2 linh thú đối ứng trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà lần này Thái Nguyên Tiên môn tuy rằng sắp xếp nhâm tìm giới đệ tử ngoại môn thí luyện, kỳ thực đại đa số đều là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao thực sự hiểu rõ nội tình người đều biết, đây là linh gia chuyên môn vì đối phó Vệ Dương sửa đổi. Mà ngày trước những kia cái khác giới đệ tử ngoại môn thí luyện, bình thường là ở sáu trong vòng 10 năm cuối cùng mấy năm qua Hỏa Diễm Sơn mạch thí luyện, vào lúc ấy, yêu cầu chính là săn giết một cấp cấp linh thú, mà không phải hiện tại chỉ cần là săn giết một con một cấp trung cấp linh thú là có thể vượt qua kiểm tra rồi. Chương 99, số 50 thí luyện khu vực 50 phố trợ. 1. Dù sao một cấp trung cấp linh thú chỉ là đối ứng luyện khí kỳ 4 tầng đến 6 tầng tu sĩ thực lực, coi như là nhâm tìm giới đệ tử ngoại môn, tu vi kém nhất cũng có luyện khí kỳ 7 tầng hơn nữa tu sĩ trong tay có một ít pháp khí cùng linh khí, còn có các loại đan dược tăng cường cùng bổ sung, thậm chí có chút linh thạch sung tốc đệ từ ngoại môn, còn đeo trên người có các loại bội chú, những này cũng không phải một cấp trung cấp linh thú có thể so sánh. hỏa diễm sơn mạch dài trăm vạn dặm, rộng một trăm ngàn dặm, mà thần châu địa giới tu sĩ cùng viêm châu địa giới tu sĩ ở thái nguyên tiên môn cùng thái dương thần giáo dưới sự chủ trì, đem hỏa diễm sơn mạch ngoại vi địa vực chia làm hai trăm cái thí luyện khu vực, bởi hỏa diễm sơn mạch chính là ở thần châu địa giới cùng viêm châu địa giới giao giới tuyến thượng, vì lẽ đó nảy hai cái thí luyện khu vực, thần châu cùng viêm châu tất cả chiếm một mà một trăm thí luyện khu vực, chính là đem Hỏa Diễm Sơn mạch điểm bình quân thành 100 phần chia đều, cũng chính là một cái thí luyện khu vực độ dài là một vạn rạng, còn độ rộng, không có quy định, bởi vì càng tiến vào Hỏa Diễm Sơn mạch bên trong càng nguy hiểm. Mà lần này Thái Nguyên Tiên môn nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn thí luyện hay là tại số thứ 50 thí luyện khu vực tiến hành thí luyện. Số thứ 50 thí luyện khu vực, luôn luôn đều cũng có Thái Nguyên Tiên môn trực tiếp trưởng khống, bình thường đều là không cho phép tán tu hoặc là cái khác tu chân giới tu sĩ tiến vào bên trong. Đây là chuyên môn vì là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử ngoại môn chuyên môn thiết lập một cái thí luyện khu vực, mà vệ dương bọn hắn tới đã đến số thứ 50 thí luyện khu vực một cái trong phố chợ. Phố chợ danh xưng chính là 50, nói cách khác, cái này phố chợ liền gọi 50 phố chợ, mà 50 phố chợ cái khác hai bên phố chợ liền gọi ngày 1 tháng 5 phố chợ cùng tứ cửu phố chợ rồi. Cái này phố chợ bình thường không mở ra cho người ngoài, mà bây giờ Thái Nguyên Tiên môn đệ tử ngoại môn sau khi đến, phố chợ mới một lần nữa mở ra, mà lúc này đây, khi làm Thái Nguyên Tiên môn 50 phố trợ một lần nữa cởi mở tin tức ra sau khi, các lộ tán tu bao quát Thần Châu một ít cái khác loại nhỏ thực lực tu sĩ tập hợp mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, ở Vệ Dương bọn hắn tới không tới sau 3 tiếng, 50 phố trợ chuyển tống trận chính là chợt ních rồi. Thần Châu địa giới tu sĩ đều biết, bao quát tán tu, bọn họ cũng đều biết Thái Nguyên Tiên môn đệ tử giàu có trình độ. Tuy rằng Thái Nguyên Tiên môn không cho phép những thế lực khác tu sĩ tiến vào số 50 thí luyện khu vực thí luyện, thế nhưng cái này phố trợ nhưng là không cấm chỉ. Nếu như vậy, 50 phố trợ nhanh phồn vinh, mà đông đảo tu sĩ đều là vội vã thuê các loại mặt tiền cửa hiệu. Kỳ thực những tu sĩ này lựa chọn đi tới Thái Nguyên Tiên môn 50 phố trợ, không chỉ có muốn cùng Thái Nguyên Tiên môn đệ tử giao dịch, còn có một cái nguyên nhân chính là Thái Nguyên Tiên môn có thể bảo vệ trong phường thị giao dịch tính an toàn. Không cần nói là ở Thần Châu địa giới, coi như là vẫn thần phụ chính đạo tu chân giới Cựu Châu bên trong, bình thường thế lực đều là không treo chọc nổi Thái Nguyên Tiên môn. Mà Thái Nguyên Tiên môn lại cùng cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn như thể trên tay, cùng tiến cùng lui, ở vẫn thần phụ chính đạo trong giới tu chân, cựu đại thượng đẳng tiên môn là chí cao vô thượng, uy nghiêm là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Mà Vệ Dương hắn biết, chính thức thí luyện muốn ngày mai mới bắt đầu. Ngày hôm nay chúng đệ tử của hắn đều là đi dạo năm mươi phố chợ, nhìn một chút có thể hay không đào đến bảo vật gì. Mà lúc này đây, năm mươi phố chợ mở ra tin tức theo tới chỗ này tu sĩ lần thứ hai hướng ra phía ngoài lan truyền, rất nhiều tu sĩ nghe được tin tức này đều là lựa chọn đi tới nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ năm mươi phố chợ là người đông như mắc gửi. Mà Vệ Dương bọn họ Thái Nguyên Tiên môn đệ tử, nơi ở chính là phố chợ Tây Nam đầu, trong này thành phiến kiến trúc, bên trong ở đều là Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ. Mà lúc này đây, Vệ Dương may mắn lần thứ hai cùng nho chính đạo bọn họ ở cùng một chỗ bởi vì nơi này nơi ở cùng Thái Nguyên Tiên môn người mới phong gần như đều là sáu tiên đệ tử một gian nhà mà năm mươi phố trợ diện tích rộng lớn dù sao ở trong giới tu chân còn không tồn tại cái gì phòng ở nhanh vấn đề Vệ Dương dựa theo thân phận ngọc bài phía trên biểu thị đẩy ra một mình ở địa phương cửa lớn lần thứ hai nhìn thấy nho chính đạo bọn họ nắm cái khác đương nhiên cái khác nhâm thìn nằm kiệt suất nhìn thấy Vệ Dương cũng không có tránh né bọn họ đều là gia nhập Thái Nguyên Tiên môn thập đại đường trong miệng hơn nữa thiên tư của bọn họ chắc tuyệt ở từng người đường khẩu cũng là chuẩn bị được coi trọng cũng chính là không có mới bắt đầu kiên kỵ giao du Vệ Dương sợ đến tội linh ra rồi. Ở Vệ Dương vẫn không có đến không có chú ý chính hắn thời điểm, Nho Chính Đạo đang cùng Triệu Thiên bọn họ nói chuyện. Nhìn thấy vào dĩ nhiên là Vệ Dương, Nho Chính Đạo cao hứng nói, "Vệ huynh, ngươi đã đến rồi vừa vặn, vừa vặn mấy người chúng ta còn tại thương nghị, còn kém một cái là có thể tạo thành một tiểu đội rồi." Vệ Dương biết, ở trong giới tu chân, 6 con số này là vô cùng trọng yếu, 6 đời bề ngoài chính là nhân họa, chính là đồ vật nam bạch trên dưới 6 cái phương hướng, đại biểu chính là không gian. Mà Thái Nguyên Tiên môn thí luyện quy định là 6 tên đệ tử có thể tạo thành một tiểu đội, 36 tên đệ tử có thể tạo thành một cái trung đội, 60 tên đệ tử có thể tạo thành một cái đại đội. Đương nhiên Thái Nguyên Tiên môn nhiều nhất cho phép 60 đệ tử ngoại môn tạo thành một cái đại đội tiến hành thí luyện, mà cái này trong tiểu đội đội đại đội quý củ cũng chính là từ nhân ma chiến trường lưu truyền xuống. Dù sao tu sĩ không phải là giới trần tục binh lính, nếu như tu sĩ quá mức hơn nhiều, tạo thành một cái đại đội, ngược lại sẽ liên lụy tất cả mọi người, binh quý tinh không tại nhiều, mực này dễ hiểu đạo lý tu sĩ vẫn là minh bạch đấy. Mà nghe được nho chính đạo đề nghị này sau khi, Vệ Dương rất rõ ràng đã nhìn thấy cái khác bốn người khuôn mặt lộ ra một tia kỳ quái vẻ mặt. Vệ Dương vẫn không nói gì từ chối, bên ngoài liền truyền đến một thanh âm, "Nho sư huynh, ta biết ngươi là đáng thương Vệ Dương." thế nhưng cũng không cần đối với hắn đáng thương tới mức này. sau đó người nói chuyện đi vào, vệ dương không có quay đầu xem cũng biết là ai, ngoại trừ cái kia trịnh bắc dương ở ngoài, không phải những người khác. trịnh bắc dương vẻ mặt tươi cười đi tới vệ dương trước mặt, có chút vênh váo tự đắc mà nói nói, ai, vệ dương, ngươi chính là cố gắng hưởng thụ một chút ngươi trong cuộc sống cuối cùng thời gian, ngươi chịu không dùng tới nơi này định bỡ chúng ta giáp tự một tốc rồi, ngược lại ngươi loại phế vật này vốn là tư cách cùng chúng ta đặt năng hàng. vệ dương nghe nói những này, thản nhiên nói, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a, nhà kia cầu tới nơi này chó sủa inh ỏi. Chinh Bắc Dương vừa nghe giận dữ, vệ dương này trực tiếp là đánh khuôn mặt người, vạch chân người vết dẻo. Chinh Bắc Dương ở tập hợp quảng trường bị vệ dương cuồng đầu mấy côn liền đánh ngã xuống đất, loại này xỉ nhục, đã là truyền khắp toàn bộ nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn trong hai. Chinh Bắc Dương đối với cái này đó là làm vô cùng nhục nhã tới đối xử, mối thù này hắn nhất định phải báo, này không, nghe nói vệ dương đi tới nơi này, hắn liền lập tức cùng lên đến, đến rồi. Vệ Dương, ngươi không cần tiểu nhân đắc trí càn rỡ ngươi càn dỡ không được mấy ngày, rất nhiều sư minh đều tại đánh cược bằng rồi, đánh cược ngươi vẫn có thể sống mấy ngày à? Chinh Bắc Dương mới thật sự là càn dỡ nói. Vệ Dương không để ý tới loại này không có thông minh tiểu nhân, đối với loại này lòng dạ nhỏ mọn, tính cách thiếu hụt người, Vệ Dương nhất quán không có bao nhiêu hứng thú. Chương 100, chính đạo bội phục sông bạc đánh tử bệnh. 2. Mà lúc này đây, Vệ Dương đi lên phía trước, ở trong lương đỉnh ghế đá ngồi xong, thân thể nằm nghiêng buông lỏng một chút, trong miệng lười biếng nói nói, Nho hình, ta đã tạo ý tốt của ngươi rồi, ngươi biết, tình huống như thế ngươi ta cũng đều biết, nhưng câu nói này liền không cần phải nói, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra không nghĩ tới có thể với các ngươi còn trụ ở một gia nhà, Nhiêu huynh, chờ ngươi sau đó đặt, nhớ tới dẫn tiểu đệ xuống." Vệ Dương còn có tâm tình Cùng Nho Chính Đạo đùa giỡn nói rằng, mà lúc này đây, trong lương đình, bầu không khí đều có chút lúng túng, Nho Chính Đạo trầm mặc không nói, vì là Vệ Dương hoàn cảnh lo lắng, mà những người khác lại không tiếp lời, mà lúc này đây, bình thường luôn luôn trầm mặc không nói, Trịnh Đạo từ chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra hai bầu rượu. Sau đó một bình vứt cho Vệ Dương, Vệ Dương một cái liền tiếp nhận. Vệ Dương không hiểu nổi Trịnh Đạo làm cái gì vậy, hắn cũng biết, Trịnh Đạo tính khí, đây chính là một thứ quý như vàng, bình thường hoàn toàn chính là một cái tu luyện của nhân, mà Vệ Dương xuất hiện Trịnh Đạo đã đến luyện khí kỳ cảnh giới đại viên mãn rồi, chân khí gợn sóng hòa hoãn. Khi tức chậm dãi hòa làm một thể. Rõ ràng nhưng, Trịnh Đào cách trúc cơ kỳ chính là cách xa một bước rồi. Trịnh Đào giơ lên trong tay bầu rượu, sau đó trịnh trọng nói nói, "Vệ Dương, này hai bầu rượu là sư phụ ta cho ta, hắn giao cho ta nhất định phải thay hắn cùng ngươi uống. Sư phụ ta chính là một cái bình thường trưởng lão, nhưng khi nằm ở nhân ma chiến trường bên trên, ra ra ngươi đã cứu sư phụ ta tính mạng, ngươi cũng biết bây giờ tiên môn bên trong tình huống, sư phụ ta là người nhỏ, lời nhẹ, tạm thời vẫn chưa thể trợ giúp ngươi cái gì, này một bầu rượu chính là ta sư phụ muốn cho. Ta thay sư phụ ta bồi tội." Trịnh Đào sau khi nói xong, nâng một chút bầu rượu sau đó một hơi liền đem trong bầu rượu uống rượu xong, vệ dương sau đó cũng là không chút do dự uống vào, đương nhiên ở uống vào thời điểm, vệ dương đã dùng qua thủ đoạn đặc thù kiểm nghiệm quá trong này không có những vật khác rồi. vệ dương cùng trịnh đào uống thả cửa, Trịnh bắc dương nhìn thấy mấy người kia đều là không có bắt chuyện chính mình, chỉ được yên lặng rời đi. đương nhiên nói thật, vệ dương, thì cá nhân ta còn là bội phục của ngươi, đương nhiên bội phục hơn lệnh tôn như vậy cái thê anh hùng, các ngươi vệ gia một đời càng hơn một đời mạnh, ngươi cũng biết, ở lần luyện tập này bên trong, mấy người chúng ta đều bị nhắc nhở, không được tham gia, xâm cùng các ngươi vệ gia cùng linh gia tranh đấu. Chính Đào nói đến vệ Dương cha vệ Trung tiên không có chú ý chính hắn thời điểm, trong mắt rất rõ ràng liền là một loại sùng bái chi tình. Mà vệ Dương cũng không rõ ràng lắm biết năm đó cha mình và gia gia bọn họ đến cùng làm một ít chuyện gì, ngược lại ở Tiên môn bên trong có mấy người năm đó người bị quá vệ gia đại ân, đối với vệ Dương có hảo cảm, đương nhiên còn có một chút người năm đó bị vệ gia bắt nạt rất thảm. Hiện tại vệ gia chỉ còn giữ lại vệ Dương cây này độc biêu, rất nhiều người đều là ló đầu ra đến, muốn bỏ đá xuống giếng rồi. Vệ Dương sau đó cùng bọn họ nói rồi vài câu sau khi, liền cáo từ rời đi. Vệ Dương cũng chuẩn bị đi đi dạo một thoáng cái này nằm mười phố chợ bây giờ năm mươi phố chợ là dòng rắn lẫn lộn, trong đó vừa có tất cả đại thương hội đến đây, cũng có một chút tán tu mộ danh mà đến, còn có một chút trung đẳng tiên môn cùng hạ đẳng tiên môn đệ tử đi vào. mà theo năm mươi phố chợ mở ra, rất nhiều thái nguyên tiên môn bên trong đệ tử nội môn đều là chạy tới nơi này, đều là muốn tới nơi này nhìn có hay không cái gì bị long đong bảo vật các loại. vệ dương một thân một mình đi ở trên đường cái, bây giờ phố chợ phố lớn đã bị thái nguyên tiên môn chấp pháp đường tu sĩ không chế, một loạt phố chợ cấm chế cũng đã khởi động. Như vậy liền đánh dấu lấy không có tu sĩ dám ở phố chợ độc thủ, một khi ở phố chợ độc thủ, đó là trực tiếp khiêu chiến Thái Nguyên Tiên môn. Ở hiện nay tu trần giới, vẫn không có người kia hoặc là thế lực có thể chính diện chống lại Thái Nguyên Tiên môn, quản chi cái khắc bát đại thượng đẳng tiên môn cũng không khả năng. Ngược lại hiện tại 50 phố chợ trên đường cái, người đến người đi, mà đại hai bên đường các đại cửa hàng cũng đã thừa cho thuê đi, mỗi một lần mở ra 50 phố chợ, Thái Nguyên Tiên môn đều có thể nặng nghèo kiếm lợi một số lớn linh thạch. Hơn nữa ở trong phố chợ giao dịch, còn có ngoài ngạch giao nộp bảo hộ phí, nếu như vậy Thái Nguyên Tiên môn chỉ bằng vào bảo hộ phí cùng thuê cửa hàng phí đều có thể có rất lớn một món linh thạch vào sổ. Mà lúc này đây, Vệ Dương xem thấy phía trước một cửa hàng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, Vệ Dương liền đi lên phía trước. Nay cửa hàng bị cải tạo trở thành một sòng bạc, thế nhưng vừa đi vào bên trong, nhìn thấy cái này sòng bạc tên, Vệ Dương sắc mặt nhất thời liền trầm xuống rồi. Cửa hàng này bên trong bán không phải là cái gì đan dược hoặc là bừa trú, mà là một sòng bạc, cái này sòng bạc là được Thái Nguyên Tiên môn bảo vệ, nói cách khác, giao nộp bảo hộ phí, nếu như vậy, có Thái Nguyên Tiên môn làm trung gian trọng tài, cũng sẽ không sợ nhà cái quỵ nợ rồi bên trong đánh cuộc rất đơn giản, liền là vừa rồi Trịnh Bắc Dương nói, đánh cược vệ Dương vẫn có thể sống mấy ngày. Mà nhìn thấy vệ Dương, cái kia đại lý nhà cái vội vã chào hỏi, lớn tiếng thét to nói nói, "Các vị đạo huynh, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh rắc rưởi vệ Dương, cũng chính là các ngươi được sưng kẻ ngu si vệ Dương, không tự lượng sức, lấy chứng kích thạch chính là nói chính hắn." Vệ Dương nhìn thấy cái này đại lý xuyên, đeo, đích phục trang là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn đích phục trang, vì lẽ đó cũng chính là biết lai lịch của hắn rồi. Mà nghe nói lời này đông đạo tu sĩ đến hứng thú, đều là không hề rời đi, đều là nhìn vệ Dương nhìn vệ dương làm sao đối mặt tất cả những thứ này ngược lại đây là thái nguyên tiên môn nội bộ đấu tranh loại màn kịch hay này không phải là thường thường có thể nhìn thấy vệ dương không nhớ rõ đắc tội quá cái này đệ tử nội môn vì lẽ đó cũng chính là quyết định trước tiên hỏi thăm một chút tình huống rồi nói sau ta tiến vào thái nguyên tiên môn không lâu không quen biết các hạ không biết các hạ có thể không báo cho hạ xuống ngươi làm những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ có vẻ như ta và ngươi không quen biết cái này đệ tử nội môn vừa nghe cười ha ha vệ dương à vệ dương à ngươi cũng có ngày hôm nay ngươi vệ ra là làm rất nhiều nghiệt hiện tại đến ngươi tới thường lại thời điểm Sắc thực ngươi trước kia là không quen biết bản tọa, thế nhưng ngươi bây giờ nhận thức là không có đắc tội bản tọa, thế nhưng ta nhưng là vẫn luôn không có quên năm đó phụ thân ngươi đối với ta đại ân đại đức món nợ này, ta vẫn luôn là ghi ở trong lòng. Nợ cha con trả, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, cái này đệ tử nội môn biểu hiện đều có chút giữ tận rồi, thật giống như bị ngột ngạt rất lâu, ngày hôm nay rốt cục có thể lan ra rồi. Vệ Dương vừa nghe, gia tổ cân đoán đến rồi. Nếu đối phương là lai giả bất tiện, đều muốn đối phó chính mình, Vệ Dương đối với hắn có thể không có gì sắc mặt tốt rồi. Đúng rồi, bản tọa nhắc nhở ngươi một câu. Bản tọa thân là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn, ngươi là nhâm tìm giới đệ tử ngoại môn, dựa theo tiên môn quy định, ngươi nhìn thấy bản tọa, có thể xưng hô bản tọa làm sư thúc mới đúng. Cha mẹ ngươi chết sớm, khuyết thiếu giáo dưỡng, bản tọa thay cha mẹ ngươi giáo dục ngươi hạ xuống, miễn phải đi ra ngoài mất mặt. Cái này đệ tử nội môn một mặt nghiêm chỉnh giáo dục vệ dương. Bản tọa giáo dưỡng vấn đề cũng không nhọc đến các hạ quan tâm, ngươi muốn ta xưng hô ngươi làm sư thúc, tốt, cái kia hậu bối tiểu sinh tham kiến sư thúc, chúc sư thúc ngài vạn thọ vô cương, sống lâu trăm tuổi. Vệ Dương đồng dạng là một mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng này vừa nói, tại chỗ rất nhiều tu sĩ liền cười nghi ngửa. Vệ Dương đây là thành tâm chán ghét người ta, trước tiên mong ước người ta vạn thọ vô cương, lại nói sống lâu trăm tuổi, đây không phải nguyện rủa người ta chết sớm sao? Cái này đệ tử nội môn cũng đã hiểu, hung hăng nói, nhanh mồm nhanh miệng rất rươi, làm sao? Tiến vào ta diệt vệ sòng bạc, có muốn hay không đánh cược một lần à? Chương 101, sòng bạc tranh tài kinh tình tiền đặt cược. Một. Vệ Dương vào lúc này mới chú ý cái này, đệ tử nội môn mặt trên viết là chính là diệt vệ sòng bạc bốn chữ, nhìn thấy bốn chữ này, Vệ Dương trong lòng đã đem cái này đệ tử nội môn phán quyết tử hình. Thế nhưng Vệ Dương trên mặt như cũng là vẻ mặt tươi cười. Rất hứng thú hỏi nói, bản tọa có thể đánh cược lên, chỉ sợ ngươi không tiếp nổi, dọa cho sợ rồi, tại chỗ sợ đến nước tiểu lưu sẽ không tốt, như vậy chuyển tới, ảnh hưởng chúng ta tiên môn danh dự à? Ha ha, sư địa tiên tâm, sư thúc bản lãnh khác không có, khi dễ ngươi vệ già vẫn là dư sức có thừa, ngươi nói, ngươi muốn đánh cược bao nhiêu ngày, tỷ lệ đặt cược ở phía dưới, ngươi đánh cược bao nhiêu bản tọa đều tiếp chiêu rồi. Cái này đệ tử nội môn tỏ rõ vẻ đắc ý nói rằng, lần này linh gia rõ ràng phải đem Vệ Dương giết chết ở Hỏa Diễm Sơn Mạch, cái này đệ tử nội môn nghĩ tới là bất kể Vệ Dương ra bao nhiêu tiền đánh bạc, đến thời điểm mệnh cũng không có, coi như là đánh cược thắng thì thế nào, cho nên hắn mới là yên tâm có chỗ dựa chắc, cản đỡ đắc ý. Vệ Dương đồng dạng là có thể nghĩ tới chỗ này, Vệ Dương không có đi trước quản cụ thể tỷ lệ đạt cược, mà là cung kính vân An, sư thúc, cái này ta còn không biết tục danh của ngươi à, bằng không đến thời điểm cho ngươi lập mộ bia cũng không biết ngươi họ gì tên gì, như vậy ngươi làm một cái vô danh quỷ chết oan, sẽ không tốt. Bản tọa liêu Đông, ngươi sống không bao lâu, bản tọa cùng một mình ngươi đem người phải chết đấu khí, không đáng. Lưu Đông nghe xong tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng nghĩ lại cùng hắn Vệ Dương tính toán chuyến đi, nhưng là làm mất đi thân phận. Vệ Dương đem tên của đối phương muốn tới tay cũng chính là tạm thời không nói, mà là nghiên cứu cẩn thận phía dưới tỷ lệ đặt cược rồi. Vệ Dương đối diện với mấy cái này có vẻ rất thản nhiên, muốn chính mình tự, đó là tuyệt đối không cửa, Vệ Dương tạm thời vẫn chưa thể giết hắn, thế nhưng để hắn đại tổn thất lớn một bút Vệ Dương còn là có thể làm được. Mà cái này trong sòng bạc đánh cuộc quy tắc rất đơn giản, phía trước là viết đánh cược Vệ Dương có thể sống mấy ngày, mặt sau chính là tỷ lệ là cược. Mà cái này có thể sống mấy ngày, chính là từ ngày mai thí luyện chính thức sau khi bắt đầu, bắt đầu tính toán. Một ngày, một buổi 1.5 mặt sau này biểu hiện linh thạch con số chính là 50.000 linh thạch hạ phẩm, cũng chính là tạm thời có 50.000 tiền đánh bạc. Những thứ này đều là mua vệ dương có thể sống một ngày, hai ngày, một buổi hai. mặt sau này tiền đánh bạc là 10 vạn linh thạch hạ phẩm. ba ngày, một buổi hai chấm năm. mặt sau này tiền đánh bạc tổng cộng là 20 vạn linh thạch hạ phẩm. mười ngày, một buổi năm. phía sau tiền đánh bạc là 1 triệu linh thạch hạ phẩm. mà 10 ngày sau đó tự không có, rõ ràng nhưng không ai có thể cho rằng vệ dương có thể ở linh gia trong tay sống quá mười ngày. vệ dương nhìn thấy những này, không chỉ có nợ đủ cười, hắn kiếp trước trải qua vô số lần đánh bạc vẫn là lần đầu tiên chính mình đánh cược mình có thể sống bao nhiêu ngày vệ dương sau khi xem xong sau đó nói này không công bằng bản tọa muốn đánh cược đúng là bản tọa bình yên thông qua lần luyện tập này trở lại thái nguyên tiên môn thời gian không giới hạn liêu đông cân nhắc đều không có cân nhắc chỉ cần vệ dương có thể tham ra, xâm đánh cược hắn đánh cuộc gì cũng không sợ được a ngươi đã muốn đánh cược bản tọa giống nhau tiếp tới cùng liêu đông cười nói được rồi các vị làm một thoáng nhân chứng a chúng ta diệt vệ sòng bạc một lần nữa mở mới bảng rồi chuyên môn tiếp thu vệ dương nói lên điều kiện Vệ Dương nghe nói như thế, trong lòng mặc dù là sát ý lắm liệt, thế nhưng ở bề ngoài một điểm cũng không thấy. Bản tọa tiếp thu điều kiện của ngươi, rồi cùng ngươi đánh cược ngươi có thể sống về Thái Nguyên tiên môn, không giới hạn thời gian, tỷ lệ đặt cược là một buổi một trăm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn ra bao nhiêu linh thạch mua mạng của mình à? Liêu Đông cười nói, bản tọa muốn nhìn một chút của ngươi hậu trường là ai, bởi vì vì bản tọa không tin ngươi có năng lực này trả lại của ta tiền đánh bạc. Vệ Dương hỏi, ha ha, Vệ Dương, bản tọa không sợ nói cho ngươi biết, bản tọa hậu trường chính là Lưu Dương Thái Thượng trưởng thượng. Đương nhiên Liễu Đông nói đến Lưu Dương Thái thượng trưởng thượng không có chú ý chính hắn thời điểm, là truyền âm nói rằng, nghe nói nhân vật này, Vệ Dương biết là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây, thân ở Vệ Dương trong bóng ma Dương Vệ cũng đã nghe được, nói chuẩn xác, Lưu Dương Thái thượng trưởng thượng cùng Vệ Gia không có gì mâu thuẫn, cụ thể tới nói là cùng Dương Vệ có mâu thuẫn. Năm đó Dương Vệ cùng Vệ Hạo Thiên liên thủ, đánh bại Thái Nguyên Tiên môn bên trong không có đối thủ, Vệ Dương có thể nói là bị thải bài và gió. Thế nhưng Dương Vệ đối với Vệ Dương là quan ái rất nhiều, giờ khắc này đối mặt tình huống như thế, Vệ Dương không thể từ bỏ có thể có cơ hội đả kích đối phương hạ xuống, quản chi hắn là thái thượng trưởng thượng thì lại làm sao? Vệ Dương đều đắc tội linh thiên cơ linh ra, linh thiên cơ nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, là thái nguyên tiên môn đại trưởng lão Vương, ngươi một cái nho nhỏ thái thượng trưởng thượng thì lại làm sao? Mà Vệ Dương hiện tại khá có một loại khoản nợ nhiều không ép thân cảm giác, nếu đều đắc tội linh thiên cơ, chẳng lẽ còn sợ đắc tội đắc tội nữa một cái thái thượng trưởng thượng không được. Ngược lại những này ân ân oán oán cũng là muốn Vệ Dương đến chịu đựng, hết cái rồi, đương nhiên Vệ Dương cũng không sợ đau khổ. Vệ Dương không chút tức nộ, lần này không để cho bọn họ bại bởi hết sạch, chính mình sẽ không họ vệ rồi. Vệ Dương lạnh cười nói nói, bản tọa đổ kim rất nhiều, cái kia chính là không biết các ngươi sòng bạc có gì tốt công chính biện pháp, ngoại trừ tiên môn chấp pháp đường ra. Liêu Đông cũng biết Vệ Dương sầu lo, Lưu Dương Thái thượng trưởng thượng bản thân liền là chấp pháp đường phó đường chủ, cái này Vệ Dương có thể không tin tưởng chấp pháp đường. Liêu Đông vì càng nhiều nữa lựa gạt đến Vệ Dương linh thạch, bởi vì hắn biết, nhưng có thể dương vệ cho Vệ Dương rất nhiều linh thạch, hắn phải phải chú ý cùng linh gia như thế, chỉ là linh gia là muốn trong bóng tối tiến hành trộm, còn hắn thì quang minh chính đại cướp. Liêu Đông suy nghĩ một hồi, nếu sư điện ngươi rất lo lắng, vậy thì tốt, cái này trọng tài trừ chúng ta ra chấp pháp đường ở ngoài, tính xin tuyên cổ thương hội người làm sao dạng. Vệ Dương vừa nghe, gật đầu đồng ý. Sau đó mọi người rời bước Tuyên cổ thương hội, ký kết một loạt công chính khế ước sau khi, vào lúc này, Vệ Dương liền không lo lắng đối phương Vi Ức rồi. Tiến vào Thái Nguyên Tiên môn, Vệ Dương thực sự hiểu rõ quá Tuyên cổ thương hội thực lực, có thể trong một đêm tiêu diệt ma đạo hai đại thượng đẳng ma môn, Tuyên cổ thương hội thực lực so với Thái Nguyên Tiên môn đây tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Mà đến lúc đó, Thái Nguyên Tiên môn không thể là một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ lựa chọn cùng Tuyên Cổ Thương hội chống lại. Sau đó Liêu Đông tiếp tục nói, "Sư điện, ngươi như thế tốn công tốn sức, ngươi tuyệt đối không nên, ngươi chỉ có thể lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm đến đánh ta." Vệ Dương cười lạnh một tiếng, sau đó từ trước đây tư mã gia tộc thu nút bên trong lấy ra một cái so sánh lớn túi chứa đồ, đem 1500 ức linh thạch hạ phẩm phóng tới đi vào bên trong. Mà sau sẽ túi chứa đồ đưa cho cái này Tuyên Cổ Thương hội người chủ sự, Tuyên Cổ Thương hội nhân thần nhận thức quét qua, xác định bên trong linh thạch số lượng mà hậu vệ Dương xoay người rời đi, Vệ Dương đúng là không lo lắng chút nào tuyên cổ thương hội người sẽ tham ô khoản này linh thạch, hắn đối với cổ Nguyệt Giao có lòng tin. mà Liêu Đông ở toàn trường dưới ánh mắt, linh thức đảo qua này bên trong túi đựng đồ linh thạch khe đêm dưới, sau đó Liêu Đông nổ lớn ngã xuống đất, tại chỗ liền cao hứng đã hôn mê. Vệ Dương nghe thấy cái này ngã xuống đất thanh nhẫn của, cũng biết Liêu Đông bây giờ là cao hứng đã hôn mê, ngươi trước chớ đắc ý, các loại, chờ, bản tọa trở lại Thái Nguyên Tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc ấy bản tọa cho ngươi muốn khóc cũng không kìm, cho ngươi khóc rất có nhịp điệu. 1500 ức linh thạch hạ phẩm, gấp trăm lần chính là 150 vạn ức linh thạch hạ phẩm, đến thời điểm Vệ Dương muốn nhìn một chút, đối phương lấy cái gì đi ra trả lại. Chương 102, trí nhớ tinh thạch rời đi trên đỉnh ngọn núi. Một Vệ Dương ra cái này sòng bạc sau khi, sau đó thú vị một ít đan dược cửa hàng cùng pháp khí cửa hàng đi dạo một chút, mua một vài thứ, trở về đến chính mình chỗ ở. Vào lúc này không có lựa chọn bề quan, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, từ ngày mai tiến vào số thứ 50 thí luyện khu vực, vào lúc ấy, phòng trường chính là không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi rồi mà lúc này đây, linh gia tất cả trưởng lao từ một cái thái thượng trưởng lao dẫn đội tự mình đến đã đến 50 phố trợ, lần này, linh gia là quyết định, tuyệt đối không thể để cho Vệ Dương sống sót rời đi Hỏa Diễm Sơn Mạch. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, nhâm thìn giới toàn bộ đệ tử ngoại môn đều là tập trung ở 50 phố trợ tới gần số thứ 50 thí luyện khu vực đại nghiệm trường bên trong. Mà Vệ Dương nhìn thấy cái này số thứ 50 thí luyện khu vực lối vào đều bị trận pháp che lại. Cái này phòng hộ trận pháp là vì phòng ngừa Hỏa Diễm Sơn Mạch linh thú tiến vào 50 phố trợ chuyên môn bố trí, phải biết, Hỏa Diễm Sơn Mạch bên trong thuộc tính Lửa Thiên Địa linh khí rồi giao cực kỳ, nếu như vậy Bên trong linh thú đa số thuộc tính lựa linh thú, mà một khi hình thành thú triều sung kích phía ngoài phố chợ, căn cứ gì vãng trải qua, đại thể phố chợ đều là không chống đỡ được này thú triều sung kích. Nhưng là nói như vậy, Hỏa Diễm Sơn mạch linh thú thú triều bình thường là 100 năm một lần, mà bây giờ cách lần trước thú triều mới 60 năm, Thái Nguyên Tiên môn này mới yên tâm đem lần này chỗ thí luyện đặt ở Hỏa Diễm Sơn mạch. Mà nhâm thìn giới những đệ tử ngoại môn khác cũng đã tổ thật các loại đội ngũ, đương nhiên trong đó cũng có một chút cùng vệ Dương như thế, là đơn độc làm việc. Đương nhiên vệ Dương tình huống không giống nhau, là không có đệ tử dám cùng hắn tổ đội. Thế nhưng nhâm thìn giới một ít luyện khí kỳ 12 tầng đệ tử ngoại môn, đối với thực lực của chính mình có lòng tin, mới là quyết định đơn độc hành động. Mà mỗi người đệ tử thông qua cái này vào miệng, lối vào trận pháp sau khi, sẽ bất định khoảng cách bị truyền tống vào số thứ 50 thí luyện khu vực trong. Cái này hoàn toàn là tùy cơ truyền tống, mà ngày trước thí luyện bên trong, có chút đệ tử vận may không được, trực tiếp bị chuyển đưa đến linh thú ổ bên trong, đó là lao lực công phu mới giết ra linh thú ổ. Mà số 50 thí luyện khu vực ngoại vi khu vực bình thường cũng chỉ là một cấp linh thú, rất thêm ra xuất hiện cấp 2 linh thú. Điều này là bởi vì Hỏa Diễm Sơn mạch ngoại vi giải đất thuộc tính Lửa Thiên Địa Linh Khí khá là bạc được, không có vòng trong khu vực tốt. Đương nhiên trong đó cũng không thể loại trừ một cái nào đó chút cấp 2 linh thú đi ra giải sầu một chút các loại, vào lúc ấy, nếu như gặp được cấp 2 linh thú, cũng chỉ có thể là coi như ngươi không may, chỉ có thể nói ngươi vận may không tốt. Mà tại tu chân giới, ngươi muốn đi vào đàn đạo tam cảnh trở thành tu sĩ cấp cao, hoặc là muốn bước vào nguyên anh kỳ, ngoại trừ nỗ lực tu luyện ở ngoài, vận may này cũng là chiếm rất lớn một phần. Số mệnh dù sao cũng là mỗi người tu sĩ đều có. Thế nhưng ngươi số mệnh cường vẫn là số mệnh yếu, cái này liền muốn nhìn bầu trời đã chú định. Mà Vệ Dương vào lúc này, cảm giác ở quảng trường đứng ở phía ngoài một ít không chi khách. Vệ Dương biết, những thứ này đều là linh người nhà, ở hôm qua tới không có chú ý chính hắn thời điểm, Thái Nguyên Tiên môn cho mỗi cái thí luyện đệ tử ngoại môn cũng một cái ký ức tinh thạch. Ký ức tinh thạch có thể ký ức các loại tình cảnh, đồng thời bên trong ghi lại hình ảnh là không thể nào sửa chữa, ngược lại ở trong giới tu chân, nguyên anh, kỳ tu sĩ thần thức đều không có năng lực bóp méo ký ức trong tinh thạch chân dung. Ký ức tinh thạch chính là vì ghi chép mỗi người tu sĩ thí luyện hình ảnh cũng là vì phòng ngừa một cái nào đó chút đệ tử ngoại môn ra tay cướp giật người khác chiến lợi phẩm mà lúc này đây đồng thanh trưởng lao ở phía trên nghiêm túc cảnh cáo nói rằng các ngươi nhớ kỹ trong tay ký ức tinh thạch chính các ngươi không chế có thể bất cứ lúc nào mở ra lập tức đóng nhưng là các ngươi ở săn giết linh thú thời điểm nhất định phải mở ra đến thời điểm ngươi cho dù có linh thú nội hạnh mà không có cái này ngươi săn giết quá trình lời nói cũng không coi như ngươi thí luyện thành tích còn có quan trọng hơn một điểm hay là tại thí luyện không có chú ý chính hắn thời điểm Không được công kích đồng môn, cũng không có thể cướp giật đồng môn chiến lợi phẩm, một khi xuất hiện đồng thời thẩm tra, trực tiếp tại chỗ dựa theo tiên môn quy định, trực tiếp tiến ngươi vào luân hồi. Tiến vào số thứ 50 thí luyện khu vực không có chú ý chính hắn thời điểm, thông qua cái này phòng hộ chất pháp, mỗi 100 người đồng thời có thể thông qua, Nhớ kỹ, các ngươi tốt nhất phía bên ngoài khu vực thí luyện, không muốn không biết tự lượng sức mình tiến vào bên trong vây khu vực, ngoại vi khu vực bình thường đều là một cấp linh thú, mà bên trong vây khu vực chính là cấp 2 linh thú, lấy các ngươi thực lực bây giờ, đối kháng cấp 2 linh thú, cái kia là muốn chết. Được rồi, dựa theo trình tự Các ngươi một lần xếp hàng tiến vào số thứ 50 thí luyện khu vực, nhớ kỹ, lần luyện tập này thời gian là một nguyệt, ở trong vòng một tháng, các ngươi muốn đi ra, bằng không đến thời điểm một tháng sau, toàn bộ phòng hội trận pháp đóng, các ngươi là nghĩ ra được đều không thể đi ra rồi. Sau khi nói xong, vệ Dương bọn họ ở nhập môn 4 quan kiểm tra thành tích tốt nhất 100 người trước tiên đi lên cái này phòng hội trận pháp, khi, làm, vệ Dương muốn đi vào không có chú ý chính hắn thời điểm, quay đầu lại nhìn linh người nhà một chút, không nói gì, đây là không tiếng động gây xích mích. Người linh già muốn đem bản tọa giết chết ở hỏa diễm sân mạch, đến thời điểm liền xem ai đem ai giết sát. Mà khi Vệ Dương tiến vào thời điểm, cái này dẫn đội linh gia thái thượng trưởng lão khệ miệng lóe lên một tia cởi gằn, dặn dò nói nói, Vệ Dương đã bị chuyển tống vào số thứ 48 thí luyện khu vực, kế hoạch bắt đầu rồi. Sau đó quay về linh gia 12 kiệt xuất nói nói, các ngươi tấn tiến vào số 48 thí luyện khu vực, nhớ kỹ, đây là các ngươi biểu hiện cơ hội tốt nhất, nhất định biểu hiện tốt rồi, lao tổ tông ở tiên môn các loại, chờ tin tức tốt của các ngươi. Những này linh gia 12 kiệt xuất đều là dồn dập làm nóng người, chuẩn bị bắt đầu mẹo vẩn chuẩn rồi, Vệ Dương, ngươi cẩn thận hưởng thụ ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời gian. Mà lúc này đây, Đứng ở quảng trường một mặt khác Liễu Đông nhìn Vệ Dương cũng là sát khí bạo, Vệ Dương ra tay 1500 ức linh thạch hạ phẩm, khỏi cần phải nói, có như vì nhiều linh thạch như vậy, Vệ Dương ngươi cũng nên chết ở Hỏa Diễm Sơn mạch bên trong. Mà Vệ Dương đi vào phòng hộ trận pháp không có chú ý chính hắn thời điểm, trong nháy mắt trực tiếp tùy cơ không gian truyền tống trận động. Sau đó đám tiếp theo 100 người lần thứ 2 đi vào, nhưng khi Vệ Dương mở mắt ra, phát hiện mình bị truyền tống địa phương sau khi, sát mặt liền âm trầm lại rồi. Vệ Dương là đứng ở một cái cao cao trên đỉnh ngọn núi, mà bốn phía toàn bộ đều là vách núi treo leo. Vốn là không có đi xuống con đường, mà không có hiện tại không thể ngự kiếm phi hành, muốn là tu sĩ bình thường, chỉ có thể ở phía trên chờ chết. Thế nhưng Vệ Dương không phải bình thường tu sĩ, hắn quan sát một thoáng hoàn cảnh xung quanh, sau đó đối chiếu một thoáng nho chính đạo cho hắn số thứ 50 thí luyện khu vực địa đồ, xuất hiện này bên trong căn bản cũng không phải là số thứ 50 thí luyện khu vực. Vệ Dương vào lúc này, linh vận ra ở trên truyền tống trận mặt ngồi tay chân. Mà lúc này đây, Vệ Dương linh thức tản ra, toàn diện kiểm tra mình một chút vị trí hoàn cảnh. Mà Vệ Dương linh hồn cảnh giới tu vi mới là chốc cơ kỳ 10 tầng, linh thức tản ra phạm vi vẫn chưa thể đem toàn bộ sơn đô điều tra đến thế nhưng vệ dương lập tức lấy ra che kín bầu trời đại trận, kích hoạt trận pháp sau khi vệ dương tấn tiến vào vị diện thương phô bên trong, sau đó thu cẩn thận trận pháp, liền vệ dương liền sống thở sở biến mất ở đỉnh núi. chương 103, trăm linh nhai mai phục giết trong bóng tối ở tỉnh 2. vệ dương ở trên đỉnh ngọn núi dạo chơi một thời gian rất ít, mà vừa nãy phụ trách quản chế linh gia người vừa sử xuất căn bản cũng không có nhìn rõ ràng vệ dương đã đến trên đỉnh ngọn núi này, mà vệ dương về tới vị diện thương phô sau khi vệ dương cửa hàng liền ẩn giấu ở một cái trong không gian thứ nguyên, cái này thứ nguyên không gian là sâu đậm giấu ở không gian chi trên dây cung, nói như vậy. Trừ phi quá cổ trư thần bên trong tối cường giả ra tay, tu sĩ bình thường căn bản không khả năng cảm ứng được vị diện thương phô tồn tại. Vệ Dương vào lúc này, mới vừa tiến vào giao dịch phòng khách, đã nhìn thấy Thương Lượng Bảo Bảo thật giống làm gì việc cực như thế, ở nơi nào thở dốc, cả người dường như thoát lực như thế. Vệ Dương kinh ngạc hỏi, "Thương Lượng bảo bảo, ngươi làm sao?" Ở vị diện thương phô vẫn còn có đồ vật có thể làm cho người bị thương. Thương Lượng Bảo Bảo nghe thế cái mặt sầm lại, quay về Vệ Dương im lặng nói nói, "Chủ nhân, nếu không phải vừa nãy ta điều động vị diện thương phô lực lượng không gian, đem cái này hỗn loạn truyền tống trận chữa trị." Nếu không, ngươi sớm liền không biết rơi vào không gian loạn lưu góc kia rồi, vào lúc ấy, chúng ta cũng chỉ có thể một mực tại không gian loạn lưu phiêu bạc. Tuy rằng không gian loạn lưu không thể phá tan vị diện thương phô, nhưng là tình cảnh của chúng ta ngươi có thể tưởng tượng một chút. Mà nghe nói lời này, vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Mà lúc này đây, Vệ Dương hơi suy nghĩ, khống chế vị diện thương phô lực lượng không gian, đem linh thức lan ra. Vị diện thương phô lực lượng không gian ở khắp mọi nơi, rất nhanh, Vệ Dương linh thức tán phạm vi xa xa so với chính hắn một mình sử dụng linh thức tán phạm vi còn rộng lớn hơn rất nhiều. Vệ Dương linh thức đạo qua trên đỉnh cả ngọn núi. Xuất hiện trên đỉnh ngọn núi này giống như là một con lao ương ứng miệng, vừa Vệ Dương đứng địa phương chính là ương ngoài miệng mặt. Sau đó linh thức nhanh hướng phía dưới, ở ương truy nhai phía dưới, bốn phương tám hướng đều có tu sĩ đóng quân, đồng thời rất nhiều tu sĩ đều là con mắt nhìn chằm chằm ương truy nhai. Vệ Dương linh thức bên ngoài là lực lượng không gian, ở đây tất cả tu sĩ đều không cảm ứng được Vệ Dương linh thức, nghe của bọn hắn nghị luận, Vệ Dương dần dần đại khái hiểu là chuyện ra sao rồi. Đại ca, cái này vệ gia nghiệt trùng trại như nào đây không có bị ná chết a? Không phải linh gia trưởng lão nói cái này nghiệt trùng nhất định là bị truyền tống đến dần núi sao? Một tên tráng hán hỏi bên người một cái lao đao. Ừ, người gấp làm gì à? Cái truyền tống trận này không ai nói rõ được, vẫn có nhất định được khác biệt, ai dám cam đoan chính là nhất định truyền tống ở sườn núi a? Nơi này chỉ là trải qua thiên cơ suy tính, là có khả năng nhất, mà lại nói bất định, cái này nghiệt trùng sớm đã bị đưa vào không gian loạn lưu bên trong, chết rồi đây, hắn đã chết không quan trọng lắm, chính là đáng tiếc hắn trong nhận chứa đồ bảo vật. Cái này lão đại đúng là bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Kha kha, đại ca, điều này cũng đúng à, không gian truyền tống trận nhưng là đại biểu pháp tắc không gian cao cấp vận dụng. Cái này Tráng Hán có chút ngượng ngùng mò một chút đầu, sau đó nói, đúng vậy a. Cái này vệ ra còn lại con hoang ở 50 phố chợ một đánh cuộc thì là 1500 ức linh thạch hạ phẩm a, muốn là chúng ta Thiên Linh môn có nhiều linh thạch như vậy, đến thời điểm tu luyện có thành, là có thể tiến vào linh gia rồi. Mà nghe nói lời này cái khác Thiên Linh môn tu sĩ, đều là con mắt tỏa ánh sáng, tham lam tâm ý hiện lộ không thể nghi ngờ. Được rồi, cũng đừng có làm những mộng đẹp này rồi, lần này ngăn trở giết vệ gia Dương Nghiệt, nhất định là muốn chúng ta Thiên Linh môn người. Các anh em, con mắt đều cấp lao tử trành cần rồi, nhất định không thể bỏ qua hắn, gặp phải hắn người này, trước tiên đưa tin cho chúng ta, nhớ kỹ, các ngươi đơn độc có thể không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần chúng ta thiên linh môn trước tiên diệt sát hắn, đến thời điểm bổn ra điều kiện các ngươi cũng đều biết, về sau tiền đồ chính là một ứng dựa. vào chúng ta biểu hiện hôm nay rồi. Cái này lão đại kích động nói. Vệ dương vào lúc này không có tiếp tục để ý đến bọn họ, bởi vì ở vệ dương trong lòng, bọn họ đã là một kẻ đã chết rồi. Vệ dương đối xử muốn muốn giết mình người nguyên tắc rất đơn giản, người khác nếu muốn giết ta, vậy ta liền trước tiên ra tay giết hắn, đến thời điểm, sẽ không có muốn hoặc là có thể giết ta rồi sau đó vệ dương linh thức đem bốn phía đều quét nhìn một lần xuất hiện này tứ phương vây quanh là bốn cái tiểu nhân tiên môn theo thứ tự là đông phương thiên linh môn, nam phương địa linh môn, bắc phương huyền linh môn, tây phương hoàng linh môn hơn nữa vệ dương xuất hiện những này tiên môn người chủ sự đều là linh gia người vệ dương đánh tra rõ ràng rồi những này tiên môn đều là linh gia đã sớm thành lập linh vận gia ẩn núp trong bóng tối sức mạnh bình thời là phân bố là thần châu tu chân giới các nơi mà nhất định linh gia có việc những việc này không có thể mượn thái nguyên tiên môn lực lượng lời nói sẽ phái bọn họ ra tay những này hạ đẳng tiên môn môn chủ đều là linh gia trưởng lão mà lúc này đây Vệ Dương Linh thức thấy được Linh gia Thái thượng trưởng lão xuất lĩnh đoàn người đã đến Đông Phương Tiên Linh môn trú địa. Vệ Dương vào lúc này, cẩn thận lắng nghe, nhìn Linh gia ngoài ra còn có chiêu số gì, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà cùng lúc đó, ở Thái Nguyên Tiên môn bên trong, Linh gia độc Hưu Thiên Cơ trên đỉnh. Linh Thiên Cơ cùng Linh gia một đám trưởng lão đều ở đại sảnh nghị sự. Linh Thiên Cơ nhàn nhạt hỏi nói, làm sao đến bây giờ Ưng Trùy Nhai còn không có tin tức truyền về, mặc dù nhưng cái truyền tống trận kia bị chúng ta mời người cải tạo, không thể chuẩn xác xác định vị trí, nhưng là chúng ta thông qua Thiên Cơ tính toán, Vệ Gia Nghiệt chủ nhất định ở Ưng Trùy Nhai a. Chí Thiên, ngươi lại đi thúc hỏi một lần. Linh Chiến Thiên sau đó lấy ra thân phận của chính mình ngỏ bài. Một hồi, Linh Chiến Thiên ngẩng đầu lên, cung tính nói, Lão tổ tông, tướng truy nhai bên kia vẫn không có nhìn thấy tên tiểu tạp chúng này. Linh Thiên Cơ vào lúc này nhắm mắt lại, hai tay không tự chủ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ hai bên vị ghế tượng. Linh Thiên Cơ hiển nhiên là rơi vào suy tính bên trong, thế nhưng đã qua đã lâu, Linh Thiên Cơ bất đắc dĩ mở mắt ra, sau đó nói, cái này vệ ra thẳng con hoang mệnh cách kỳ lạ, tựa hồ không ở sông dài vận mệnh bên trong, là thiên đạo dị số. Ta cũng chỉ có thể rất lớn khái suy tính vị trí của hắn, mà không thể như những người khác có thể chuẩn xác suy tính, người như thế, nhất định không thể cho hắn thời gian để hắn trưởng thành, thông báo phía trước, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm đến hắn, giết chết ở hỏa diễm sơn mạch. Mọi người nghe nói linh thiên cơ lời này, chấn động trong lòng, bọn hắn đều phi thường rõ ràng cái gọi là thiên đạo dị sổ là chuyện gì xảy ra, người như thế bình thường đều cũng có đại khí vận tại người, một khi đại thế đến, phong vân hội tụ, liền sẽ thành tựu một phen cái thế sự nghiệp. Muốn là người này, là người bình thường cũng may, chỉ cần cùng linh gia không có ân oán liên quan. Linh gia cũng có thể giúp hắn đoạn đường, thế nhưng một mực người này là vệ gia dư âm nghiệt. Linh gia cùng vệ gia bây giờ là không chết không thôi kết quả. Mà lúc này đây, linh chiến thiên có một nghi vấn, một mực cung kính xin chỉ thị hỏi nói, lao tổ tông, ta vẫn luôn có một nghi vấn, muốn giết chết vệ dương rất đơn giản, hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ ở trong mắt chúng ta chính là một cái rất dễ. Tuy nhiên tại tiên môn bên trong chúng ta không dám động thủ, nhưng khi nằm ở đông phương vườn thị không có chú ý chính hắn thời điểm, chúng ta đại khái có thể động thủ diện trừ hắn. Chỉ là tại sao ngươi năm đó không để cho chúng ta ra tay trực tiếp xong hết mọi chuyện, giết hắn đây? mà nghe nói lời này, linh thiên cơ nhìn mọi người, sau đó nhàn nhạt, nhạt hỏi nói, các ngươi những người khác có phải là cũng có những nghi vấn này? hừm, gia gia, ta đồng ý chiến thiên lời giải thích, dù sao coi như hiện tại, vệ gia dư âm nghiệt đang thử luyện không có chú ý chính hắn thời điểm, trực tiếp chúng ta ra tay, cũng đại khái có thể giết hắn, hà tất như thế tốn công tốn sức đây. nói chuyện là linh thiên cơ cháu trai ruột, cũng là linh gia một trưởng lão. ha ha, nghi vấn của các ngươi ta cũng đều biết, trước đây không nói cho các ngươi, là vì sợ rước họa vào thân. nhớ kỹ, từ khi vệ người nhà bị chúng ta dụ dỗ đã đến vân thần hạ cốc sau khi. Tư Mã gia tư Mã tông liền đến tìm tới ta, nói không nên giết Vệ Dương, Tư Mã gia tộc có khác sử dụng, Tư Mã gia tộc rất rõ ràng là muốn đem Vệ Dương luyện chế thành vì là nắm giữ bất tử bất diệt thân thể cương thần chi thể. Linh Thiên cơ luyện luyện nói tới năm đó trong đó một ít thần tình, mà chút thần tình đều là linh gia mọi người không biết. Thế nhưng cuối cùng không biết nơi đó xảy ra biến cố, Dương Vệ xuất quan, trực tiếp diện Tư Mã gia tộc, nhớ kỹ, cái này Tư Mã tông chỗ ở Tư Mã gia tộc cũng không phải gia tộc, nếu không phải năm đó ta ở Vẫn Thần Hạp cốc từng thấy đôi câu vài lời cũng không biết, tư mã tông chỗ ở buồn gia thậm chí có mạnh mẽ như vậy thế lực, bọn họ thuận tiện phái ra một người là có thể quét ngang toàn bộ vân thần phủ tất cả tu sĩ, mặc kệ chính ma hai đạo. mà lúc này đây, không cho bọn họ tiêu hóa thời gian, linh thiên cơ có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, tư mã tông thỉnh cầu ta không thể không đáp ứng hắn, bởi vì chúng ta không treo chọc nổi tư mã buồn gia, mà bây giờ vệ dương đã đến tiên môn bên trong, các ngươi cũng biết tiên môn quy củ, chúng ta không thể xuất thủ, một khi ra tay, không cần nói không đối phó được hắn, sẽ trước tiên bị đại trận hộ sơn tiêu diệt, mà cơ hội tốt nhất hay là tại chỗ thí luyện không có chú ý chính hắn. thời điểm còn có các ngươi cho rằng ở chỗ thí luyện là có thể buông tay đối phó hắn, không phải như vậy, các ngươi nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Muốn là chúng ta Linh gia Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao ra tay đối phó vệ dương, ta có thể minh xác nói cho các ngươi, các ngươi chắc chắn e. Hai chết. Linh Thiên Cơ nói xong lời cuối cùng, cái kia rất rõ ràng ý cảnh cáo, hiện lộ không thể nghi ngờ. Mà lúc này đây, Linh gia các trưởng lão nghi ngờ hơn rồi, làm sao Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao thì sẽ không thể ra tay đối phó vệ dương đây? Chi Thiên, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, cảnh báo phía trước, Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao tuyệt đối không thể ra tay đối phó vệ dương, bằng không đến thời điểm ngay cả ta cũng không thể nào cứu được bọn hắn. Linh Thiên Cơ một mặt nghiêm túc nói, cái kia Ra Ra, ngươi nói cho chúng ta, chúng ta tại sao không thể tự mình ra tay đối phó Vệ Dương à? Vẫn là Linh Thiên Cơ thật tôn, là cháu hỏi. Ai, ta biết nghi vấn của các ngươi, ta chỉ có thể nhắc nhở một điểm, nói nhiều rồi, ta sẽ bị Thiên Cơ phản vệ. Trước đây tại sao chúng ta Linh gia đang cùng Vệ gia đối kháng bên trong rơi xuống Hạ Phong à? Lão tổ tông, nếu không có Dương vệ, năm đó chỉ bằng Vệ Hạo Thiên một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ sơ kỳ, làm sao có khả năng cùng chúng ta Linh gia chống lại? Linh Chiến Thiên rất tự nhiên tiếp lời nói rằng. Thế nhưng qua trong giây lát, Linh Chiến Thiên kịp phản ứng, "Làm sao? Lão tổ tông, ý của ngươi là nói Dương Vệ lại vẫn không chết?" Linh Chiến Thiên này vừa nói, ở đây linh gia các trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều là sắc mặt khiếp sợ nhìn Linh Thiên Cơ. "Ta xem bình luận khu bình luận, xem đến mọi người đều muốn nhìn thấy vị diện giao dịch, điểm ấy các ngươi yên tâm, vị diện giao dịch hội có, vị diện thương phô chức năng mới cũng sẽ có, tất cả cũng sẽ có. Không cần phải gấp, dục tốc bất đạt. Còn có ở đây ta muốn giải thích một điểm, liên quan với mới bắt đầu tư mã Ngộ Yên cũng chính là Trần Ngộ Yên, các ngươi hiện tại không cần đi xoắn xuýt, ngày hôm nay một chương này Tư Mã gia tộc thực lực và thế lực thông qua linh tiên cơ trong miệng lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, ngược lại không thể xuất hiện bi kịch. Hơn nữa Tư Mã Mộng Yên hành động các tưởng, tại sao không oán hận Vệ Dương? Sau Văn Hội có nói rõ giải thích, đây là một hồ to. Xem chính là như vậy, những chuyện này sớm nói rồi, liền không có bao nhiêu ý tứ, còn có chính là sau Chu Ta đây trong hội Tam Giang, kính xin có Tam Giang phiếu hiệu nhóm cờ lực một thoáng Tam Giang bỏ phiếu ủng hộ ta hạ xuống, tối thiểu cũng không thể khiến Tu chân vị diện cửa hàng xếp hạng cuối cùng không phải. Tuy rằng chúng ta là người mới, nhưng là nhiệt tình của các ngươi ta đã sớm cảm nhận được, các vị hiệu nhóm. Tu chân vị diện cửa hàng Huy Hoàng chính là thuộc về chúng ta. Cộng đồng Vinh Quang, đương nhiên ở cuối cùng vẫn là cầu phiếu được rồi. Cầu khen thưởng, cầu tam giang phiếu vé, cầu hết thảy tất cả. Chương 104, tứ đại tuyệt địa hỏa phong cốc. 1. Dương vệ đến cùng chết hay chưa, cái này không ai nói rõ được, lúc đó Dương vệ bị ma đạo cửu Cung Phong ma đại trận vây công, thế nhưng cuối cùng theo chúng ta xếp vào ở ma đạo nội ứng nói là Dương vệ nguyên anh tự bạo, mới bắt đầu ta nghe được tin tức này, cũng là cùng các ngươi như thế, cao hướng vô cùng. Thế nhưng sau đó ta vẫn cũng đang lo lắng một vấn đề, Dương vệ rất rõ ràng có thể nguyên anh ly thể. Dương Vệ giống như ta, đều là nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi, hắn nguyên anh ly thể, trốn chui độ không, có tu sĩ có thể đuổi theo, trừ phi là trong truyền thuyết hóa thần kỳ ra tay. Thế nhưng rất rõ ràng, muốn là ma đạo có hóa thần kỳ cường giả ra tay, còn dùng vận dụng cửu cung phong ma đại trận sao? Hơn nữa còn có rõ ràng hơn nghi vấn, chính là Dương Vệ không phải không dàn buộc. Nếu như Dương Vệ không dàn buộc còn miễn cưỡng có thể nói được thông, vì tu sĩ chính đạo hy sinh. Thế nhưng vệ ra dư âm nghiệt còn tại đông phương phường thị, rất rõ ràng, Dương Vệ không thể đối với vệ dương bỏ mặc, có hai người này nhân tố, cho nên ta suy đoán Dương Vệ tự bạo nguyên anh là giả có thể là hắn cái nào đó bảo vật dùng để tự bạo lấy đặt đến lừa dối hiệu quả làm cho tất cả mọi người đều thật sự cho rằng hắn đã chết cuối cùng ta thông qua thiên cơ tính toán tiêu hao tuổi thọ rốt cục suy tính đã đến tung tích của hắn một câu nói dương vệ tuyệt đối không có chết thế nhưng chịu đến các loại hạn chế hắn cũng không có thể tùy tiện ra tay hắn khẳng định ở vệ dương bên người thiếp thân bảo vệ hơn nữa mục đích của hắn rất đơn giản chúng ta muốn giết chết vệ gia dư âm nghiệt, hắn muốn cho chúng ta mượn linh ra tay tôi luyện một thoáng vệ gia dư âm nhiệt muốn để cái này dư nhiệt càng tăng nhanh hơn trưởng thành trong lòng các ngươi đều rõ ràng, các ngươi vì là cái gì có thể lên cấp đan đạo tam cảnh, có thể lên cấp nguyên anh kỳ, các ngươi dám nói trong đó không có làm năm vệ gia người mang cho áp lực của các ngươi sao? Dương vệ muốn vay tay của chúng ta tôi luyện vệ dương, ta cũng muốn mượn vệ dương áp lực cố gắng tôi luyện chúng ta linh gia đời kế tiếp, ngược lại ta chuẩn bị xong, lần này trung cực sát chiêu nhất định sẽ đem vệ dương giết chết hỏa diễm sơn mạch. thế nhưng trước lúc này, liền để hắn vung cuộc đời hắn một điểm cuối cùng giá trị. hơn nữa ta trước tiên lại nói ở đây, lần này chủ phải chịu trách nhiệm linh gia mười hai kĩ xuất cùng tứ đại linh môn rất nhiều hậu bối kế xuất. tại đây. Tràng săn giết bên trong, có thể sống nửa dưới, ta liền cảm thấy chúng ta linh gia thắng rồi, điểm ấy, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, nếu không thì chúng ta linh gia đợi kế tiếp căn bản cũng không có thành sự người. Linh Thiên Cơ nói một hơi nhiều như vậy, nói xong lời cuối cùng, Linh Chiến Thiên xác thực lại có một nghi vấn. Lao tổ tông, vậy theo nói như ngươi vậy, Dương vệ là hẳn là còn sống, thế nhưng rõ ràng hắn hồn đèn đã ta, lẽ nào cái này hồn đèn cũng có thể làm bộ hay sao? Linh Chiến Thiên nghi ngờ nói rằng, này có hai nguyên nhân, một là Dương vệ tu luyện bí pháp nào đó, lựa gạt được hồn đèn cảm ứng. Loại thứ hai khả năng liền là năm đó hắn không phải lấy linh hồn của chính mình chuyển vào hồn đèn bên trong. Linh Thiên Cơ suy nghĩ một chút, cũng chính là chỉ có hai người này nguyên nhân có thể nói thông. Linh gia cao tầng ở trên trời Cơ Phong nghị luận vệ Dương, mà vệ Dương thao túng vị diện thương phu đã là từ từ đi tới mặt Đông Thiên Linh môn chú địa. Mà lúc này đây, Linh gia tất cả mọi người biết rồi, cái này trận pháp truyền tống có sai lầm rồi, bây giờ là tung tích không rõ. Linh gia người chủ sự vội vàng phái ra tinh nhuệ tìm tòi tiểu đội đi ra ngoài khắp nơi tìm kiếm vệ Dương tung tích, nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vệ Dương không chỉ có không hề rời đi ương trì nai hơn nữa còn quang minh tránh đại sẽ ở đó cái thạch trên nóc nhà mà lúc này đây có thể ngồi ở đây cái lâm thời dựng trong thạch phòng tất cả đều là linh gia dòng chính đệ tử mà linh gia lần này phái ra thái thượng trưởng lão tên là linh động là nguyên anh sơ kỳ tu vi trừ hắn ra linh gia bổn ra còn phái đến 10 tên trưởng lão này 10 tên trưởng lão có chút linh mẫn nhà khách khanh cùng cung phụng rồi sau đó đón lấy chính là cái gọi là linh gia 12 hai kiệt xuất linh gia 12 hai kiệt xuất bên trong linh quan sinh là thứ 1 kiệt xuất mà linh á sinh nhưng là xếp hạng cuối cùng là thứ mười hai kiệt xuất. trừ bọn họ ra còn có chính là tứ đại hạ đẳng tiên môn trưởng môn cùng phó trưởng môn rồi nay bốn đại tiên môn trưởng môn cùng phó trưởng môn đều là đan đạo tam cảnh tu vi mọi người ngồi ở trong nhà đá đều có chút trầm mặc không nói bởi vì tận đến giờ phút này đều vẫn không có xuất hiện vệ dương tam tích mà lúc này đây linh gia thái thượng trưởng lão linh động đưa tin ngọc bài vang lên linh động cầm lấy vừa nhìn trong nháy mắt liền chấn kinh rồi hắn tuy rằng không hiểu lão tổ tông linh tiên cơ ý tứ chân chính nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không vi phạm lão tổ tông mệnh lệnh linh động sau khi xem xong mà ánh mắt của những người này đều là theo dõi hắn linh động nghiêm nghị nói nói vừa lao tổ tông truyền đến tin tức, lần này chu diệt vệ ra dư âm nghiệt, ta các trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều không tham ngộ cùng. một khi vi phạm quy định, trực tiếp trục xuất xuất gia tộc, các ngươi đều hiểu chưa? ngồi ở trong nhà đá linh gia các trưởng lão tuy rằng không thế nào rõ ràng cái này, vì sao lại có mệnh lệnh này? thế nhưng từ đối với linh thiên cơ sùng bái đều là không chút do dự đồng ý. mà linh động nói tiếp, lao tổ tông đã vận dụng thiên cơ thần thông đầy tính qua, vệ ra tên tiểu tạp chủng kia ngay khi ưng trụy nhai phụ cận ba dặm phá vi, truyền lệnh xuống, quay chung quanh ung trụy nhai ba dặm trong vòng, bảy xuống thiên la địa võng, nhất định không nên để cho vệ gia dư âm nhiệt trốn ra được mệnh lệnh hạ xuống tứ đại hạ đẳng tiên môn tiên linh môn địa linh môn huyền linh môn hoàng linh môn môn chủ tiểu ra đi dặn dò đệ tử vây quanh những trụ nhai ba trăm dặm bên trong phạm vi không thể bỏ qua bất luận cái nào manh mối mà vệ dương nghe nói những này trong lòng cười gặn, lão tử ta không có đi ra ngoài ta liền ở ngay đây mặt mà lúc này đây thái nguyên tiên môn thái thượng trưởng lão linh động cũng chính là linh gia ngũ trưởng lão lấy ra một tờ địa đồ sau đó gọi mọi người một cái đem tấm này tinh xảo địa đồ trải tại trong nhà đá cái kia thật to trên bàn đá mà lúc này đây vệ dương tập trung ý chí linh thức chậm rãi hỗn hợp lực lượng không gian đào qua sau đó. Vệ Dương cũng nhìn thấy tấm bản đồ này, tấm bản đồ này chính là ứng trì nhai phạm vi 500 dặm địa đồ, địa đồ không là rất lớn, thế nhưng rất tỉ mỉ, lấy ứng trì nhai làm trung tâm, phạm vi trong vòng 500 dặm, những thứ kia nơi nguy hiểm, còn có chỗ đó là cái gì địa hình, mặt trên toàn bộ đều đánh dấu có. Mà lúc này đây, Vệ Dương chú ý tới địa đồ phía trên viết là thứ 40 số 8 thí luyện khu vực ứng trì nhai phạm vi 500 dặm địa đồ. Vào lúc này, Vệ Dương mới là biết nơi này vẫn là ở hỏa diễm sân mạch, chỉ là từ số thứ 50 thí luyện khu vực đi tới thứ 40 số 8 thí luyện khu vực. Mà Vệ Dương càng là cẩn thận nghiên cứu bản đồ này, nhìn trong đó có hay không đáng giá lợi dụng địa phương, đến thời điểm dùng để hố linh ra một cái. Mà thời gian không phụ khổ tâm người, Vệ Dương tìm được rồi ở ứng Trì Nhai bốn phía, đều có bốn cái tuyệt địa. Tương Trì Nhai Đông Phương có một sơn cốc khổng lồ, bên trong sơn cốc quanh năm tràn ngập sương mù dày, coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, linh thức có thể quét xem phạm vi cũng không lớn. Thung lúc này tại trên địa đồ biểu thị vì là Hỏa Phong cốc, bên trong có Hỏa Phong như vậy một loại linh thú. Hỏa Phong vốn là chỉ là một giai linh thú, ong chúa là cấp 2 linh thú, nơi này có thể trở thành một cái tuyệt địa nguyên nhân là trong này Hỏa Phong nhiều lắm đồng thời hỏa phong xuất hành đều là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hơn nữa còn trọng yếu hơn một điểm là hỏa phong ở hỏa phong cốc phi hành không có chú ý chính hắn thời điểm, hầu như không âm thanh ngầm ra. Hơn nữa còn có quan trọng hơn một điểm chính là hỏa phong ở hỏa phong cốc căn bản sẽ không đặt đường. Mà cái này hỏa phong cốc chính là được xưng có tiến vào không gia tuyệt mệnh chi cốc. Không cần nói là luyện khí kỳ tu sĩ không dám vào đi, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ đi vào cũng rất huyền. Còn bên trong đồng dạng mai táng quá đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. Mà ương trì nhai mặt nam là một cái hồ nước khổng lồ, cái hồ này là phun các loại ôn truyền nước nóng. Hồ nước lòng đất chính là lòng đất hỏa mạch cùng sông ngầm dưới lòng đất tạo thành, liền mới hình thành một cái như thế đặc thù hồ nước. Ở trong hồ nhiệt độ của nước tiếp cận sôi trào, đương nhiên điểm này là không thể làm khó tu sĩ, nó trở thành tuyệt địa nguyên nhân là bên trong sinh hoạt một loại phi kiếm cá. Phi kiếm cá đồng dạng chỉ là một loài linh thú, nhưng là chúng nó cùng hỏa phong như thế, đều là thành đàn, tụ tập đội hoạt động. Mà Ưng Trĩ Nhai phía tây là một mảnh to lớn vách núi, Ưng Trĩ Nhai chỉ là một người trong đó cũng không phải tối bất ngờ vách núi, vách núi này cũng là được sương vạn kinh nhân tung diệt, thiên sơn điệu phi tuyệt. Trên vách núi không có thứ gì, vẫn là một mảnh trống không mà ương chùy nhai mặt phía bắc chính là một cái to lớn thung lũng, bên trong sơn cốc không có gì linh thú, đồng thời con đường còn có chút bằng thẳng, thế nhưng tại sao cũng được gọi là một cái tuyệt địa đây? Đó là bởi vì thông qua thung lũng này sau khi chính là hỏa diễm sơn mạch vòng trong khu vực, vậy luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần là tinh thần không có vấn đề, bình thường sẽ không thâm nhập vòng trong khu vực, mà tiểu coi như ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ hoặc là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao tiến vào vòng trong, một khi gặp gỡ linh thú, ngươi gần như thì sẽ không thể đi ra, bởi vì vòng trong trong khu vực linh thú hầu như đều là cấp hai linh thú cùng cấp ba linh thú, cấp ba linh thú đối ứng đan đạo tam cảnh thế nhưng cấp 3 linh thú còn có một nơi khủng bố đó chính là bọn họ bước đầu mở ra linh trí loại kia sống được lớn lên cấp 3 linh thú thông minh cùng tính toán phương diện cùng tu sĩ trên căn bản không có gì khác biệt rồi vệ dương cũng biết ở cái này trong đại doanh không thể làm ra cái gì chuyện đại sự nói cách khác chỉ có thể giết một hai linh gia tiểu tốt nếu như vậy đối với linh gia mà nói căn bản không tính là cái gì vệ dương tâm không phải là tiêu diệt linh gia những tiểu minh kia tối thiểu cũng phải đem kiệt xuất trẻ tuổi một đời toàn bộ tiêu diệt ở hỏa diễm sơn mạnh bên trong mà lúc này đây vệ dương trong lòng rơi vào mâu thuẫn này bốn cái tuyệt địa đến cùng nên dùng người nào đây Đương nhiên cũng không có cân nhắc bao lâu, Vệ Dương còn là chỉ có thể đủ lựa chọn Hỏa Phong Cốc. Bởi vì Hỏa Phong Cốc bên trong không chỉ có Hỏa Phong loại cường hãn này linh thú, mấu chốt nhất chính là bên trong sương mù có thể ngăn cách trúc cơ kỳ tu sĩ linh thức chính thám. Nói cách khác, linh người nhà tiến vào bên trong sau khi, tập thể ưu thế tựu không thể vùng ra, vào lúc ấy, liền thuận tiện Vệ Dương tiêu diệt từng bộ phận rồi. Mà Vệ Dương cũng không phải lo lắng trong này sương mù đối với linh thức ảnh hưởng, dù sao Vệ Dương có thể vận dụng lực lượng không gian. Thế nhưng muốn làm sao đem linh người nhà dẫn tới Hỏa Phần Cốc đây, Vệ Dương ở nơi nào chậm rãi suy nghĩ. Mà lúc này đây, Linh động lần thứ hai dặn dò một cái linh gia trưởng lão, gọi bốn đại tiên môn đệ tử cũng chú ý một chút tứ đại tuyệt địa, này tứ đại tuyệt địa đều phái ra tìm tòi tiểu đội, chú ý tìm hiểu xuống. Linh gia trưởng lão rõ ràng linh động ý tứ, lập tức tiểu ra đi dưới mệnh lệnh. Chương 105, đường môn ám khí tái hiện tu chân giới. 2. Vệ Dương nghe được mệnh lệnh này, trong lòng đống nhiên vừa nghĩ, hơi nhướng mày, nảy ra ý hay. Sau đó Vệ Dương điều khiển vị diện tương phu, theo thiên linh môn phái ra 6 người tu sĩ tạo thành tìm tòi tiểu đội tụu ra rồi. Vệ Dương rời khỏi Hưng Truy Nhai, một đường đi ở cái này tìm tòi tiểu đội mà sau cái này tìm tòi tiểu đội 6 người tu sĩ đều là hạ đẳng tiên môn thiên linh môn đệ tử vệ dương linh thức đảo qua bọn họ đem thực lực của bọn họ đại khái nắm rõ ràng rồi tiểu đội dẫn đầu đội trưởng chân nguyên tu vi là trúc cơ kỳ 3 tầng mà cái này trong tiểu đội liền là chỉ có hắn một người trúc cơ kỳ năm cái khác tu sĩ đều là luyện khí kỳ một cái luyện khí kỳ 12 tầng hai cái luyện khí kỳ tầng 11, một hai cái luyện khí kỳ 10 tầng những đệ tử này đều là thiên linh môn đệ tử nòng cốt bọn họ tạo thành tìm tòi tiểu đội cũng là tinh anh tiểu đội ngược lại ở bề ngoài tu vi đến xem thực lực như vậy đối phó vệ dương bọn hắn đều cảm giác thấy hơi bất nạp hắn Thế nhưng cuối cùng nhất là ai bắt nạt ai, cái này vẫn không có định số. Mà lúc này đây, một người trong đó dường như khì ốm ông, ông lão cười hì hì nói, "Đội trưởng, chính là vì đối phó một cái vệ gia thẳng con hoang, cần phải đem chúng ta toàn bộ phái ra sao? Hơn nữa ta còn nghe nói, tên tiểu tạp chủng này tu vi chỉ là luyện khí kỳ bảy tầng, hơn nữa còn là mạt pháp thân thể, căn bản không có thể triển khai phép thuật, này liền là một cái sống sờ sờ rác rồi a." Mà người đội trưởng này chính là một cái tráng hán, trong tay nhấc theo một cái búa lớn, giọng ồm ồm nói nói, "Khì ốm, ngươi có thể không nên xem thường kẻ địch." Tuy rằng thực lực của hắn hạ thấp, thế nhưng trong tay linh thạch rất nhiều, như vậy trải qua, người ta chính là mua bữa chú cùng tự bạo linh khí, cũng có thể theo chúng ta mặt đối mặt chống lại. Mặc dù nhưng cái này Tráng hán thân hình cao lớn, lưng hùn vai gấu, nhưng là có thể đảm nhiệm đội trưởng, thậm chí cũng là không đơn giản. Tại tu chân giới chính là như vậy, ngươi chỉ có thực lực cường hãn mà không có cùng với phân phối trí lực, vậy ngươi nhất định chính là lan lộn không tốt. Ha ha, đội trưởng, ngươi đây nhưng là cẩn thận hơi quá, người nào không biết ngươi đại lực đúa vương chiến cuồng tên gọi a, ta dám đánh cuộc, cái kia vệ gia thẳng con hoang nếu như nhìn thấy ngươi, vẫn không có độc thủ. Phòng Trừng liền bị dọa đến đổ cất đại đủ chạy. Mà lúc này đây, bên cạnh một cái luyện khí kỳ tầng 11 tu sĩ tiếp lời. "Đúng vậy à, đội trưởng, nếu như đợi lão tử xuất hiện tên tiểu tạp chúng này, lão tử một cái bóp nát hắn trứng, trực tiếp liền đệ lên trời giết vệ ra tuyệt hậu. Một cái khác luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ nói tiếp. Cái này luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ tỏ rõ vẻ dữ tợn, xem ra giống như là một cái hung thần ác sát. Bọn họ không biết, chỉ bằng mấy câu nói này nói, bọn hắn kết cục đã bị Vệ Dương phán định, chờ đến Hỏa Phong cốc, Vệ Dương cho bọn hắn biết, con cọp khương uy, ngươi dám nắm lão tử khi, làm, nhào ớm. Cái này tinh nhuệ tìm tội tiểu đội tu sĩ thấp nhất tu sĩ đều là luyện khí kỳ 10 tầng, bọn họ tự nhiên sẽ phổ thông khinh công thân pháp, một đường đi nhanh, mặc dù là phổ thông khinh công thân pháp, nhưng là một canh giờ thì đến được Hỏa Phong cốc bên ngoài. Đương nhiên những khinh công này thân pháp nếu như truyền tới giới Trần tục trong Trốn Võ Lâm, phòng trường cũng sẽ là nhấc lên một hồi ngập trời cuộn sóng rồi. Mà lúc này đây, Vệ Dương theo này cái tiểu đội cũng tương tự đã đến Hỏa Phong cốc lối vào Tung Lũng, Vệ Dương đại khái quan sát một thoáng hoàn cảnh. Hỏa Phong cốc hai bên đều là cao to vô cùng hùng sơn, mà tới gần Hỏa Phong cốc phía bên kia hầu như đều là bóng loáng vô cùng vắt núi, mà Hỏa Phong cốc đại khái chiều rộng 10 dặm thế nhưng bên trong bị xương trắng che lấp, mê man mang xương trắng, căn bản khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong địa hình. mà cái này xương trắng danh xương gọi là mê vĩnh xương trắng, trời sinh đó là có thể đủ che lấp chúc cơ kỳ linh thức cùng đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao thần thức, thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ lao quái thần thức đi tới hỏa phong cốc, có thể tra xét phạm vi đều là cực kỳ có hạn. mà phổ thông chúc cơ kỳ tu sĩ linh thức có thể tra xét hỏa phong cốc đúng là phạm vi khoảng 3 mét, cái này cũng là cần chúc cơ kỳ bốn tầng trở lên tu vi mà cái này tiểu đội tu vi tối cao mới là trúc cơ kỳ ba tầng mà người đội trưởng này cũng chính là đại lực búa vương chiến cường đối mặt hỏa phong cốc một mặt nghiêm túc đem linh thức chậm rãi tăng lên ra sau đó chậm rãi tiến vào hỏa phong cốc cuối cùng linh thức của hắn chỉ có thể tiến vào hỏa phong cốc 1 mét nói cách khác chính là hắn nếu như ở hỏa phong cốc linh thức trinh thám phạm vi chỉ là phạm vi khoảng 1 mét đương nhiên trách nhiệm của bọn họ không phải tiến vào bên trong tìm kiếm mà là liền ở bên ngoài chờ đợi một mặt là vì phòng ngừa vệ dương tiến vào cái này tuyệt điểm ở một phương diện khác nhất định tuyệt trong đất có hay không vệ dương ở linh gia trong mắt xem ra Giả như Vệ Dương thân hãm tuyệt địa, chết rồi tốt nhất, nhưng mà nếu như may mắn không có chết, hắn nhất định phải chạy ra tuyệt địa, vì lẽ đó Linh gia phải tìm tòi tiểu đội tới nơi này chờ đợi. Nhưng là bọn hắn nào biết, tất cả những thứ này đều là bọn hắn cho Vệ Dương, hiện tại nên Linh gia nếm thử chính mình tự tay gieo xuống quả đắng rồi. Vệ Dương hiện tại tạm thời không hề động thủ, hiện tại những tu sĩ này mới đến, là lòng cảnh giác mạnh nhất thời điểm, một khi có một cái gió thổi cỏ lây, lập tức là có thể làm ra phản ứng. Mà lúc này đây, Vệ Dương ở vị diện thương phô bên trong, ở giao dịch trong đại sảnh, nhìn giao dịch phòng khách xốc xếch bày ra một ít linh kiện, trong lòng không khỏi bùi ngùi mũi thôi những này đơn độc linh bộ kiện đều là đường môn ám khí linh bộ kiện, nói cách khác, chỉ cần có những này linh bộ kiện, vệ dương là có thể tái hiện đường môn ám khí huy hoàng. mà lúc này đây, vệ dương tâm tư không chỉ có nhớ lại kiếp trước một ít chuyện. kiếp trước vệ dương mới bắt đầu là ở cô nhi viện lớn lên, từ nhỏ không biết mình cha mẹ của là ai, không ai quản giáo, hơn nữa trong cô nhi viện hoàn cảnh sinh hoạt, mới bắt đầu để vệ dương tính cách đều có chút quái gở. chờ đến vệ dương chậm rãi lớn lên, tiến vào miễn phí sơ trung bộ cùng cao trung bộ, vào lúc ấy thường thường có trên xã hội mấy người bắt nạt hắn, vì không nên để cho chính mình được bắt nạt, vệ dương khổ luyện đế quốc ban một ít cơ bản võ học cuối cùng ở cấp 3 không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương nhân sinh sinh một chuyện, huynh đệ tốt nhất một trong bị người chém tổn thương, ở bệnh viện cần cấp cứu vớt, nhưng là không có tiền, liên vệ dương chỉ có thể từ bỏ học tập, đi ra xã hội đen, mới bắt đầu đả hắc quyền, cuối cùng chậm rãi quét ngang cả thị khu, cũng chính là đi lên hắc ám bên trong thế giới xương bá con đường. cuối cùng vệ dương gặp cha của hắn, đường môn môn chủ đường báo, đường báo hay là đối với vệ dương vẫn lòng mang hổ thẹn, đem vệ dương tiếp về đường gia sau khi, dốc lòng truyền thụ đường môn ám khí cùng với đường môn độc dược vân vân, vệ dương cũng có thiên tư người thông tuệ rất nhanh có thể đủ chính mình độc lập chế tác các loại đường môn ám khí rồi. Mà sau đó Vệ Dương hướng về mặt khác ánh sao hệ buôn lậu súng đạn, những kia quân trong lửa tinh phẩm chính là đường môn ám khí. Mà Vệ Dương kiếp trước tự nghĩ ra cấm kỵ vũ khí diệt thế chi viêm có thể nói là đường môn ám khí đỉnh cao nhất, là đường môn ám khí góp lại người. Thế nhưng hiện tại Vệ Dương còn tạm thời không thể khởi động diệt thế chi viêm, bởi vì không có vật liệu, thế nhưng ngày đó đã được kiến thức thương lượng bảo bảo có thể mượn vị diện thương phô luyện chế các loại đan dược và linh khí vang dội cổ kim tuyệt thế đại thần thông sau khi, Vệ Dương mới đi mua một ít tinh thiết, dựa theo trong lòng hình thức để thương lượng bảo bảo luật chế đường môn trước đây sinh sản ám khí đều là phân công hợp tác, có thể tiếp xúc sinh sản ám khí một đường sinh sản người đều là chỉ phụ trách người này một số không linh kiện, mà cuối cùng linh bộ kiện sau khi làm xong, làm sao lắp ráp, đây là đường môn ám khí hạt nhân vẫn luôn là nắm dự ở đường ra dòng chính sau nhân thủ, mà lúc này đây vệ dương trọng tổ ám khí chính là kiếp trước vệ dương chuyên môn vì là loại cỡ lớn chiến tranh phát hiện chiến tranh ám khí, đường môn xe bắn tên, đường môn xe bắn tên thiết kế bên trong bắt nguồn từ cổ địa nguyên tinh đại tần đế quốc thời đại đại tần xe bắn tên năm đó đại tần dựa vào đại tần xe bắn tên quét ngang bát hoang lần thứ nhất thống nhất hoa hạ quốc gia cổ. Vệ Dương tâm ý hơi động, một chiếc mới tinh đường môn xe bắn tên cũng đã lắp ráp xong rồi. Đường môn xe bắn tên đương nhiên ngoại hình cùng công năng đều là cùng đại tần xe bắn tên có khác nhau rất lớn. Đường môn xe bắn tên bên trong tên nọ đều là đường môn một mình chế tạo, mà Vệ Dương lập tức đem các loại tên nọ lắp đặt tiến vào đường môn xe bắn tên bên trong. Nọ trên tên đều có những thứ đồ khác. Dù sao ngươi muốn một cái đường môn ám khí mặt trên không có động, cái kia cơ, cơ vốn không thể có thể, nếu không thì lợn mẹ đều sẽ leo cây rồi. Mà lúc này đây, thời gian chậm rãi qua đi, mặt trời chìm vào chân trời, Thái Âm Tinh cũng chính là ánh trăng treo lên đến, đến rồi ánh trang ôn hỏa lan tràn cực kỳ thiên địa, mà lúc này đây, hỏa phong cốc bên ngoài đều là yên tĩnh cực kỳ, mà hỏa phong cốc bên trong một điểm âm thanh đều không có ra, giống như là một cái chờ đợi tấn người cự thú như thế. Toàn bộ hỏa phong cốc bên ngoài cái này tìm tòi tiểu đội phân thay phiên 2 ca, mỗi lớp đều là 3 tên tu sĩ, một tốp đi nghỉ ngơi ngủ, một tốp gác phiên trực, phòng ngừa có ngoại ý muốn đột tình huống. Mà lúc này đây, Vệ Dương vị diện thương phô dừng lại ở trong không gian thứ nguyên, thế nhưng linh thức ở lực lượng không gian bao vây dưới, chậm rãi chất xét, tìm kiếm có lợi thời cơ. Vệ Dương trong lòng không ngừng cân nhắc, chuẩn bị là dùng phương pháp gì cũng thời gian ngắn nhất tiêu diệt này cái tiểu đội. Vệ Dương mới bắt đầu là chuẩn bị động thủ đua chú giết địch, thế nhưng cuối cùng không có quyết định không cần đua chú rồi, dùng một lát đua chú. Linh gia phái ra người khẳng định chính là biết Vệ Dương ở hỏa phong cốc rồi, mà Vệ Dương còn chuẩn bị nhiều âm mấy cái tiểu đội rồi, chậm dãi suy yếu Linh gia thế lực cùng thực lực, như vậy Vệ Dương tạm thời còn không chuẩn bị vận dụng vay phong giết nhân, biện pháp duy nhất chính là vận dụng đường môn xe bắn tên rồi. Vệ Dương đem xe bắn tên ở vị diện thương phô để tốt, mà cái này tìm tòi tiểu đội cái khác ba tên tu sĩ đã ngủ say, mà khác ba người tu sĩ chính là lớn lực đỗ vương chiến cùng cùng với cái kia khỉ ốm cùng tỏ rõ vẻ hành động cái kia. Bọn họ phân một hình tam giác, phân biệt thủ hộ ở ba phương hướng, tùy thời đều có thể quan sát hoàn cảnh chung quanh. Vệ Dương có kiên trì chờ đợi, Vệ Dương biết, bất kể là người bình thường vẫn là tu sĩ, nếu là bọn hắn một đêm không có ngủ, tôi khốn không có chú ý chính hắn thời điểm chính là tiếp cận Hừng Đông không có chú ý chính hắn thời điểm. Đương nhiên tu sĩ có thể so với người bình thường kiên trì thời gian càng lãng trường hơn lâu. Vệ Dương chính là chờ đợi Hừng Đông trong nháy mắt đó. Mặt trời mọc, trong giây lát này ánh sáng sẽ yếu bất lực chú ý của bọn họ. Thời gian chậm rãi hơn nữa quá khứ, mà ưng trừ nai phía dưới linh gia mọi người vẫn không có thu được liên quan với Vệ Dương bất cứ tin tức gì, không cần nói là vẫn không có làm rõ Vệ Dương hành tung, chính là liền Vệ Dương một tia manh mối đều không có tìm được. Chương 106, xe bắn tên phát huy diệt hai tiểu đội. 2. Đương nhiên linh gia cũng sẽ không nghĩ tới Vệ Dương sắp đối với linh gia phái ra tìm tội tiểu đội đồng thủ, Vệ Dương linh thức toàn bộ bố không cái này hỏa phong cốc bên ngoài, đường môn xe bắn tên đã chuẩn bị xong, tiểu đội đến mặt trời mọc trong nháy mắt đó rồi. Mà lúc này đây, cảm giác muốn trời đã sáng nhìn một chút thời gian, sau đó chiến cuồng đem những cái khác ba người tu sĩ đều kêu lên, chuẩn bị hướng đông không có chú ý chính hắn thời điểm tiến vào hỏa phong cốc dò xét tra một chút. mà lúc này đây trời đã sáng, mặt trời nhảy ra đường chân trời trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới tràn ngập quan minh, mà ngay trong nháy mắt này, vệ dương linh thức đem đường môn xe bắn tên trong nháy mắt thả ra, ở này cái tìm tòi tiểu đội một mét bên ngoài, cái này tìm tòi tiểu đội vừa cảm ứng được tình huống không đúng, đường môn xe bắn tiên tiên nọ bắn ra, không có bất kỳ bất ngờ. những này tiên nọ độ cực nhanh, cái này tìm tỏi tiểu đội mỗi người tu sĩ đều đã biến thành con nhím. Tên nọ trên đầu tên mặt vệ Dương chuyên môn phối trí độc bắt đầu vung hiệu quả. 3 giây đồng hồ không tới, tất cả tu sĩ toàn bộ bị những độc dược này giết chết. Mà đường môn xe bắn tên có thể nhanh như vậy thì làm đi cái này tìm tội tiểu đội, hay là tại cho bọn họ không có đem chân khí vòng bảo vệ mở ra? Nếu như đem chân khí vòng bảo vệ cùng chân nguyên vòng bảo vệ bắt đầu lời nói, đường môn xe bắn tên tên nọ tiểu không thể như vậy mà đơn giản có thể bắn thùng bọn họ. Vệ Dương nhìn thấy đều sau khi chết, sau đó đem bọn hắn túi chứa đồ lấy ra, sau đó lấy ra một cái túi lớn, đem tên nọ thu về sau khi, sau đó đem thi thể của bọn họ đựng vào bên trong, sau đó vệ Dương phần eo lực đem cái này thi thể túi nặng nghề ném về hỏa phong cốc, mà vệ dương linh tức cảm ứng được này cái túi tiến vào hỏa phong cốc sau khi, rất nhanh sẽ là đưa tới một đám hỏa phong, không tới một phút, những tu sĩ này thi thể toàn bộ đã bị hỏa phong cho rằng đồ ăn ăn đi, mà có chút hỏa phong theo tức vãi linh hồn vị đi tới bên ngoài sân cốc, đem tán rơi dưới mặt đất dòng máu đều không đung tha. mà lúc này đây, vệ dương liền hiện hữu chút hỏa phong ăn xong những thi thể này sau khi, tại chỗ tiểu chết rồi, bởi vì những thi thể này mặt trên có độc, thế nhưng vệ dương cũng xuất hiện, có chút hỏa phong sau khi ăn xong, chính mình tiến hóa rồi, vệ dương vào lúc này nhìn rõ ràng hỏa phong bộ mặt thật, luận ngoại hình. Bọn họ cùng vệ dương kiếp trước quang mật không hề khác gì nhau, nhưng là trên người bọn họ màu sắc đều là màu lửa đỏ. Hai bên cánh vũ càng phải cường độ, mà đuôi quang vệ dương cảm giác lực sát thương cường đại hơn. Mà những kia chết hỏa phong, rất nhanh sẽ bị đồng bạn ăn đi, sau đó lại có chết đi hỏa phong, sau đó lại được ăn rồi. Sau đó vệ dương quét dọn một thoáng chiến trường, theo bọn này hỏa phong liền tiến vào hỏa phong cốc. Mà vệ dương vào lúc này đem này sáu người tu sĩ bên trong túi đựng đồ đồ vật đổ ra, không có gì vật quý giá, đương nhiên trong đó một quyển tịch hấp dẫn vệ dương. Quyển này tịch mật trên giảng đúng là tu chân giới các loại linh thú cùng yêu thú. Cùng với thu phục linh thú trở thành linh sủng không thần pháp trận mặt trên đều có dàn giải. Mà Vệ Dương lật đến dàn giải Hỏa Phong mặt giấy, Vệ Dương đã nhìn thấy mặt trên viết. Hỏa Phong, một cấp trung cấp linh thú, Hỏa Phong Nữ Vương là cấp 2 linh thú, vui mừng nhặt nóng, Hỏa Phong trên người cực kỳ có uy hiếp chính là ông độc châm, Phong độc châm có thể đâm thủ luyện khí kỳ tu sĩ chân khí vòng bảo vệ, trong đó Hỏa Phong trong xào huyệt có giá trị nhất bảo vật chính là Hỏa Mật Ong. Hỏa Phong có thể hấp thu thiên địa linh khí, có thể tiến hóa thành là Hỏa La Phong. Hỏa La Phong là cấp 2 trung cấp linh thú, Hỏa La Phong Nữ Vương là cấp 3 linh thú mà vệ dương theo bọn này hỏa phong đi tới hỏa phong cốc bên trong một mặt là vì thực hiện của mình vay phong giết người kế hoạch một mặt nhìn có cơ hội hay không thu được hỏa mật ong. hỏa mật ong nhưng là rất đắt một giọt hỏa mật ong liền giá trị một cái linh thạch thượng phẩm cũng chính là một triệu linh thạch hạ phẩm à mà lúc này đây tim đòi tiểu đội tu sĩ bị vệ dương diệt sát sau ba tiếng vệ dương cảm ứng được chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong một cái đưa tin ngọc bài vang lên, lên rồi cái này truyền tin ngọc bài là người đội trưởng kia chẳng hạn vệ dương cầm lấy vừa nhìn phía trên là hỏi dọ xuất hiện vệ dương tung tích không có vệ dương suy nghĩ một chút làm hết sức dựa theo cái này tráng hán rộng của hồi phủ nói không có gì tình huống khác hết thể đều tốt mà vệ dương sau đó liền phóng hạ đưa tin vào bài một đường đi theo những này hỏa phong mặt sau tiến vào hỏa phong cốc sau khi vệ dương linh thức nếu như là đơn độc quét xem lời nói có thể trinh thám phạm vi cũng không quá là phạm vi khoảng 100 trăm mét nhưng mà nếu như ở lực lượng không gian trợ giúp xuống có thể đem hỏa phong cốc toàn bộ đều quét hình một lần vệ dương vừa đi theo hỏa phong hậu ông chúa một bên vận dụng lực lượng không gian trợ giúp linh thức quét hình toàn bộ hỏa phong cốc cố gắng đem hỏa phong cốc địa thế địa hình vẽ đi ra. Mà lúc này đây, những này hỏa phong không ở hỏa phong cốc bầu trời bay lượn rồi, mà là tiến vào lòng đất rồi. Vệ Dương đi theo bọn hắn đi vào dưới lòng đất hang động, thế nhưng vừa tiến vào, Vệ Dương đã bị cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa giật mình. Cái này lòng đất hang động rất lớn, Vệ Dương hiện tại vị trí là to lớn rộng lớn phòng khách, mà chút bên trong huyệt động ở tất cả đều là hỏa phong. Vệ Dương chính là linh thức đảo qua cái đại sảnh này bên trong hỏa phong, hầu như đều có hơn 10 hữu chỉ. Mà mỗi cái bên trong huyệt động đều ở một cái hỏa phong nữ vương, tổ ong bên trong, một luồng nhàn nhạt, nhạt mật ong hương vị tán. Ma hỏa phong ra ra vào vào, phi thường có thứ tự, nhìn thấy này một màn kinh ngợi. Nhiều như vậy hỏa phòng, Vệ Dương đáy lòng cười gặn, nói vậy những này hỏa phong đủ linh người nhà quát mắng như nhau rồi. Mà lúc này đây, linh người nhà còn không có tìm được Vệ Dương tung tích, sau đó lần nữa xin mời Linh Thiên cơ ra tay suy tính, thế nhưng Linh Thiên cơ suy tính kết quả vẫn là cùng lần trước như thế, nói Vệ Dương ở ưng trừ nhai phạm vi phạm vi 300 dặm loại hình. Nhìn thấy kết quả này, Linh Thiên cơ suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, phía trước đám rác rưởi này, Vệ Bản vẫn còn, bọn họ không có tìm được, lại làm hại Linh Thiên cơ nhiều tổn thất một ít tuổi thọ rồi. Thôi diễn tiên cơ, là sẽ phải gánh chịu tiên điệu phạt vệ mà linh thiên cơ sau đó mệnh lệnh ra muốn tất cả mọi người đi ra ngoài không muốn buông tha hưng trì nhai phạm vì ba dặm trong vòng bất kỳ khả nghi mục tiêu mà ở hưng trì nhai phía dưới linh gia mọi người bọn hắn đều có thể cảm nhận được lao tổ tông sinh khí cùng phẫn nộ mà là linh động hạ lệnh bao quát hắn trong vòng toàn bộ mọi người ra đi tìm ngoại trừ lưu lại mấy người tu sĩ thủ hộ đại doanh ở ngoài mà lúc này đây lại có một cái tìm tội tiểu đội đi tới hỏa phong cốc chuẩn bị nhìn một chút tình huống ở bên này bởi vì hiện tại linh gia trải qua thời gian dài như vậy tìm tội nhưng nghi mục tiêu gần như chính là còn lại này tứ đại tuyệt địa rồi Linh gia người đặt mình vào hoàn cảnh người khác được chứ nghĩ một hồi, nếu như bọn họ là vệ dương, tốt nhất trốn địa điểm chính là Hỏa Phong cốc rồi. Ở Hỏa Phong cốc bên ngoài vệ dương xếp đặt một cái cảm ứng cấm chế, cảm ứng được có người, vệ dương vội vàng rời đi Hỏa Phong cốc, đi tới Hỏa Phong cốc bên ngoài. Đến đi ra bên ngoài sau khi, vệ dương nhìn thấy linh gia phái ra đồng dạng là một cái 6 người tiểu đội, thế nhưng vệ dương nhìn thấy một màn, sắc mặt liền trầm xuống rồi. Bởi vì cái này trong đó có một tu sĩ mùi ở dùng sức hỏi các loại mùi, mà cố mùi máu tanh không có mấy cái lúc nhỏ là không thể tiêu diệt, mà lúc này đây, cái này về sau tiểu đội đều biết phía trước một tiểu đội toàn bộ bảo mạng. Bọn họ tạo thành đội hình phòng ngự, mà cái này tiểu đội trưởng mới vừa vừa nghĩ đến, phía trước chiến quổng tiểu đội biến mất rồi, vậy tại sao vẫn có thể hồi âm hơi thở? Mà lúc này đây, hết thảy tiểu đội tu sĩ đều là cảm giác toàn thân nha, đuôi đều lập, vừa đem chân khí vòng bảo vệ bẩy kín toàn thân, còn chưa kịp lấy ra bự chú, vệ dương đường môn xe bắn tên lần thứ hai ra. Cái này về sau tiểu đội không có chút cơ kỳ tu sĩ, đều là luyện khí kỳ, chân khí của bọn họ vòng bảo vệ tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, căn bản không có thể chống đối đường môn xe bắn tên ra tên nọ cường đại lực trùng kích. Không có bất kỳ bất ngờ Này sáu tên tu sĩ lần thứ 2 chết vào Vệ Dương Đường môn xe bắn tên tay. Thế nhưng vào lúc này, Vệ Dương bọn hắn pháp khí cùng linh khí cùng với túi chứa đồ những chiến lợi phẩm này vừa thu cẩn thận, nghe thấy được cái này, mùi máu tanh mặt khác một đám hỏa phong đi tới, Vệ Dương không có để ý bọn họ, rất nhanh, này cái tiểu đội người liền trở thành hỏa phong đưa ăn sáng. Mà lúc này đây, phía trước linh người nhà lần thứ 2 đưa tin hai người này tiểu đội thời điểm, Vệ Dương cầm lấy hai người này đưa tin mà bài, nói lần nữa tất cả bình thường các loại lời nói. Thế nhưng lời nói này truyền tới tiên linh môn môn chủ linh liệt trong tay không có chú ý chính hắn thời điểm, linh liệt cũng cảm giác không được bình thường. Không phải nói đưa tin Ngọc Bài đều phải sử dụng mật mã thay thế sao? Làm sao đều là Minh Văn a? Linh Liệt lập tức nghĩ đến một chuyện, tương chiến cuồng về đích tin tức đối chiếu một cái, nhất thời liền cảm thấy không được bình thường, làm sao Hỏa Phong cấp hai cái tiểu đội trở về tin tức đều là Minh Văn a? Trong này nhất định có vấn đề, Linh Liệt lập tức liền đi ương chùn nhai phía dưới nhà đá, mà lúc này đây, nhà đá các loại linh gia cao tầng đều là mặt mày hủ rũ, mới bắt đầu bọn họ cho rằng ngăn trở giết vệ Dương rất dễ dàng, thế nhưng hiện tại không cần nói là ngăn trở giết vệ Dương rồi, liền vệ Dương một sợi lông đều không có tìm được. Mà Linh Tiên Cơ cũng là tha thiết mong chờ ngồi ở thiên cơ phong ngồi chờ. Bọn họ lần này mình đều cảm thấy để cho lão tổ tông thất vọng rồi. Linh Liệt đi vào nhà đá, Cao vừa nói nói, "Ta nghĩ ta biết đại khái cái này vệ gia thằng con hoang ở nơi nào rồi." Nói rằng Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, Linh Liệt là hận không thể an Vệ Dương. Dù sao chiến cùng nhưng là Linh Liệt đắc ý mu đồ, mà chết ở Vệ Dương trong tay thứ hai tiểu đội trưởng nhưng là Linh Liệt cháu trai ruột. Nghe nói lời này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Linh Liệt, sau đó Linh Động có chút kích động nói, "Liệt Nhi, ngươi từ chỗ nào lấy được tin tức?" Linh Liệt chính là Linh Động cháu trai ruột, mà Linh Liệt lời nói có chút trầm trọng, điều chỉnh một chút tâm tình, rất chắc chắn mà nói nói, Vệ Dương tên tiểu tạp chủng này nhất định là nuốt ở hỏa phong cốc bên trong, bởi vì ta hướng về nơi nào phái ra quá hai con tìm tỏi tiểu đội, nhưng là chúng ta sáng tỏ sử dụng mật mã văn, nhưng là bọn hắn thông qua đưa tin ngọc bài trở về tin tức đều là minh văn. Hơn nữa ta có một loại trực giác, bọn họ toàn bộ đều tiến vào lục đạo luân hồi rồi. Linh Liệt nói rằng cuối cùng có chút bi thương, cái kia là của mình con ruột ta, chính mình nhất mạch con trai độc nhất ta. Sau đó Linh Động cũng phát hiện, Linh Động có chút run rẩy hỏi, làm sao? Vân Nhi hàn muốn? Linh Liệt gật, gật đầu, Linh Động nhất thời liền tức giận không thôi. Nguyên Anh kỳ cường giả khí thế vào lúc này không bị khống chế lan ra. Linh động từng chữ từng câu nghiến răng nghiến lợi nói nói, "Vệ Dương, ngươi tên tiểu tạp chủ này, lão phu nhất định phải đưa ngươi hủy thi phạt đoạn, đưa ngươi ăn tươi nuốt sống, cho ngươi gặp tàn khốc nhất lang chỉ hình phạt đó." Chương 107, Linh gây Diêm La Vương không gây đường môn lang. 2. Vệ Dương không nghĩ tới, chính mình thuận tiện giết một cái tìm tòi tiểu đội, dĩ nhiên là linh gia dòng dõi đệ tôn. Hắn vào lúc này, Vệ Dương chính đang thu dọn chiến lợi phẩm của mình rồi, mà Vệ Dương xuất hiện mặt sau lần này bắn giết cái này tìm tòi tiểu đội trưởng phi thường giàu có, túi chứa đồ to nhỏ là phạm vi mười trượng, bên trong đan dược và các loại bữa chú đều có. Vệ Dương đều không thể không làm cho này chút oan người chết cảm thán một tiếng a, bọn họ chết thật oan uổng a. đương nhiên Vệ Dương là nghĩ như vậy, tu chân giới là một to lớn khổ hải, đưa bọn họ tiến vào lục đạo luân hồi, chính là để cho bọn họ thoát ly khổ hải. Đây đối với tu sĩ mà nói là chuyện tốt. Vệ Dương một mực quảng cáo dùm beng, mình nhất định phải nhiều làm người tốt chuyện tốt hơn nữa làm người tốt chuyện tốt không? Có chú ý chính hắn thời điểm vẫn chưa thể lưu danh, nhất định trong bóng tối làm là được rồi. Loại này việc nhỏ liền không đáng lấy ra hít hả. Vệ Dương tự mình an cười xuống. Những tu sĩ này cũng thế. Phía trước một tiểu đội thấp nhất tu vi là luyện khí kỳ 10 tầng, mặt sau này cái tiểu đội tu vi thấp nhất là luyện khí kỳ 8 tầng, nếu như chính diện tỷ thí, Vệ Dương còn phải tốn tốn nhiều sức lực mới có thể làm định bọn họ. Thế nhưng ở trong này, dễ dàng xuất hiện một ít sai lầm các loại, mỗi người tu sĩ đều có lá bài tẩy, Vệ Dương cũng không muốn người khác trình diễn tuyệt địa trở mình sự tình. Dù sao chuyện như vậy Vệ Dương dùng là được rồi, hắn liền không muốn bị ra. Thế nhưng những này tất cả tu sĩ ở đường môn xe bắn tên trước mặt đều là phụ vân, không đáng nhắc tới. Đường môn ám khí uy lực bởi vậy có thể thấy được, đây tuyệt đối là giết người phóng hỏa vào nhà cửa của cất bước tu chân giới chuẩn bị lương vật ta bang không ngươi cho rằng kiếp trước một câu kia có vô số máu người nước mắt đúc ra từ ngữ ninh gây diêm la vương không gây đường môn lang những lời này là thổi ngươi chọc tới diêm la vương nhưng có thể ngươi còn biết ngươi chừng nào thì sẽ chết là có thể coi như ngươi còn có bao nhiêu thời gian còn lại thế nhưng ngươi chọc người của đường môn ngươi chính là không chắc lúc nào chết rồi ngươi lúc ăn cơm sẽ lo lắng có hay không động ngươi bước đi không có chú ý chính hắn thời điểm lo lắng mặt sau có hay không đường môn âm khí đánh lén vân vân mà vệ dương kiếp trước đường sơn sắc thực đem câu nói này vung tới cực hạ mà kiếp này đã đến tu chân giới cũng phải dáng cao quý như vậy phẩm đức vẫn tiếp tục giữ vững, người dù sao cũng không thể vong bản à. Khi thực hiện tại Vệ Dương Phòng Trừng đã đến linh ra khả năng biết hắn ở đây Hỏa Phong Cốc, thế nhưng cái này thì lại làm sao, không đem linh người nhà hấp dẫn tới nơi này, như thế nào đem linh ra mọi người toàn quân bị gì đây. Mà Vệ Dương thân ở vị diện thương phô không có chú ý chính hắn thời điểm, lúc trước ở Hỏa Phong Cốc phía ngoài cái nào đó bí ẩn địa điểm thả một cái tiểu nhân ký ức tinh thạch cùng một cái cảm ứng cấm chế. Mà bản thân của hắn nhưng là điều khiển vị diện thương phô, lần thứ 2 đi tới Hỏa Phong lòng đất xảo huyễn. Mà cái này lòng đất xào huyệt không khí trong lành, đâu đâu cũng có tràn ngập một luồng mật ong hương vị, thanh hương thanh nhã, không có bất kỳ mùi vị khác thường. Mà lòng đất trong xào huyệt các đại hỏa phong ra ra vào vào, phi thường có trật tự, mà những kia tổ ong bên trong ngóng chúa cũng thỉnh thoảng đi ra đi dạo xuống. Mà lúc này đây, linh động xuất lính, linh linh gia cao tầng tu sĩ cũng đi tới hỏa phong cốc bên ngoài, Vệ Dương Mai phục ký ức tinh thạch thấy rõ ràng tình cảnh này rồi. Thế nhưng hiện tại không phải là Vệ Dương lộ diện thời cơ, Vệ Dương tối thiểu muốn chờ bọn hắn phái người tiến vào đến tìm một cái. Mà linh động sau khi đến Thần thức vô thiên cái điệu tàng ra, thần niệm cẩn thận nhận biết trong không khí một ít cố mùi vị, cuối cùng phát hiện những này mùi máu tanh. Mà đi tới nơi này, linh gia các vị cấp cao đều tạm thời không cách nào, bởi vì cái này Hỏa Phong Cốc Mê Huyền Xương trắng chính là liền nguyên anh kỳ lão quái thần thức đều không hề xuyên thủng, bọn họ cũng không biết này Hỏa Phong Cốc bên trong đến cùng có bao nhiêu hỏa phong, hỏa phong thực lực mạnh như thế nào, chỉ lúc trước tiến vào Hỏa Phong Cốc tu sĩ tuyệt đối đa số đều chết hết, chỉ có tình cờ mấy người tu sĩ còn sống, thế nhưng những này may mắn tu sĩ cũng không biết hỏa phòng có bên trong cụ thể tình hình. Linh động nhìn cái này Hỏa Phong Cốc, hung tợn nhả một câu: Mẹ nhà hắn, cái này vệ gia thẳng con hoang thực sẽ tuyển địa phương A. Mà lúc này đây, vệ dương chính đang những này tổ ong bên trong đi lung tung, nhìn một chút có hay không cái khác đáng giá lợi dụng địa phương. Phía ngoài linh gia mọi người đã là đang tập trung tứ đại hạ đẳng tiên môn các đệ tử đến hỏa phong cốc bên ngoài. Nếu gần như có thể xác định vệ dương ngay khi hỏa phong cốc bên trong, như vậy những đệ tử khác là có thể rút lui trở về rồi. Linh gia lần này là quyết tâm đem sở hữu linh gia có thể điều động sức mạnh triệu tập đến hỏa phong cốc bên ngoài, mà linh gia vây nút hỏa phong cốc hai bên, phòng nửa vệ dương chạy trốn. Đương nhiên Vệ Dương tạm thời là không thể nào rời đi Hỏa Phong Cốc, dù sao loại này có lợi địa hình không phải là nơi đó đều có. Mà lúc này đây, Vệ Dương rốt cục cảm giác đã đến Hỏa Phong một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là đối với bọn họ mật ong cực kỳ quan trọng, mà chút mật ong không chỉ có là có thể tăng cường Hỏa Phong tu vi, chủ yếu nhất chính là đào tạo ấu phong trưởng thành. Mà lúc này đây, Vệ Dương linh thức toàn bộ giải tán, đem Hỏa Phong Cốc toàn bộ đều giám thị, còn có bao quát linh ra lần này tới tất cả mọi người. Lần này tứ đại hạ đảng tiên môn mang đến đại khái hơn 600 tu sĩ, thấp nhất tu vi đều là luyện khí kỳ 6 tầng, mà linh gia bọn gia từ phía trên cơ phong không có mang bao nhiêu người. Chính là đời kế tiếp linh gia 12 kiệt xuất cùng với các trưởng lão, đương nhiên bên trong cũng có một chút hầu hạ bọn họ khởi cư hạ nhân, đương nhiên những hạ nhân này đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Vệ Dương linh thức đã thống kê xong, tổng cộng có 683 người tu sĩ. Mà Vệ Dương vào lúc này còn không chuẩn bị thực hành mượn đao giết người kế hoạch, bởi vì ở đây có linh động loại này nguyên anh kỳ lão quái, phòng trưng những này một cấp hỏa phong vẫn không có tiến vào linh gia nơi đóng quân sau khi, đã bị linh động một thân một mình giết chết. Nguyên Anh kỳ lão quái thực lực đây chính là sâu không lường được, hẳn là thoát ly nhân số hạn chế phạm vi, tu sĩ cấp thấp nhiều hơn nữa không có tác dụng, trừ phi là cung cấp tu sĩ vây công. Hiện tại vệ dương chờ đợi ngay tại đó chờ một cái đặc thù thời cơ, mà lúc này đây, linh người nhà vì thí nghiệm một thoáng vệ dương có hay không ở trong sân cốc, phái ra một ít tu sĩ đứng ở hỏa phong cốc ngoại vi địa giới, vận dụng khuyết đại âm thanh trận pháp, hướng bên trong các loại gọi hàng, các loại chửi bới vệ dương cùng vệ ra loại kia lời khó nghe, mà vệ dương cuối cùng thật sự là nghe không nổi nữa, tiêu tiến vào vị diện thương phô bên trong đóng cùng ngoại giới cảm ứng, mắt không thấy tâm không thiền. Vệ Dương ở cửa hàng bên trong. Năm đấm năm thật chặt, Linh gia, bản tọa sẽ cho ngươi tới mấy trận trò hay. Mà lúc này đây, Linh gia đồng dạng phái ra một ít Đan đạo tam cảnh trưởng lão tổ đội tiến vào Hỏa Phong cốc kiểm tra, nhìn thấy Linh gia những trưởng lão này, Vệ Dương nhịn xuống xuất thủ kích động. Hắn biết, liên chỉ bằng vào đường môn xe bán tên, là không thể nào đem Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mà Vệ Dương bây giờ việc cấp bách chính là tìm ra có thể tán mê Vĩnh Xương trắng đồ vật, đến thời điểm ở Linh gia trong doanh địa, Đan mê Vĩnh Xương trắng tản ra, vào lúc ấy, coi như những kia Đan đạo tam cảnh trưởng lão cùng Nguyên Anh, Kỳ lão quái có thể ra tay cũng là là chuyện vô bổ. Vệ Dương vào lúc này không chế vị diện thương phu, đi tới vừa vệ Dương nhận ra được những này mê vẫn xương trắng nguyên địa. Đây là một hố sâu to lớn, từ phía trên thoạt nhìn là sâu không thấy đáy, thế nhưng vệ Dương có vị diện thương phu bảo vệ, cũng là người tài cao cá lớn. Vệ Dương theo cái hố sâu này liền dò xét ra được, mà phía ngoài linh gia nhìn thấy vệ Dương vẫn không có động tĩnh, đều có chút buồn bực, thế nhưng hiện tại có một cái chính xác địa điểm sau khi linh thiên cơ Đích thiên cơ suy tính kết quả là không nghi ngờ chút nào, biểu hiện vệ Dương ngay khi hỏa phong cốc bên trong. Thế nhưng hiện nay chính là không biết vệ Dương ở hỏa phong cốc bên trong nơi nào. Mà lúc này đây, Linh động lần thứ 2 triệu tập linh gia tới chỗ này các vị cấp cao mở hội. Linh động bệ vệ ngồi ở vị, trầm giọng nói, hiện tại vệ ra tên tiểu tạm trùng kia còn không có bất cứ động tĩnh gì, các ngươi đều nghĩ một hồi, hắn đại khái sẽ ở Hỏa Phong cốc nơi nào. Mà lúc này đây, các trưởng lão cũng không biết, thế nhưng vào lúc này, Linh quan sinh đột nhiên nói nói, lão tổ, ta một mực tưởng tượng một vấn đề. Linh động vừa nghe, Linh Mẫn quan sinh có lời muốn nói, Linh quan sinh linh mẫn ra đời kế tiếp kiệt xuất nhất người, linh mẫn gia tương lai hy vọng, linh động đương nhiên sẽ không cho linh quan sinh cái gì sắc mặt, linh động gia hiệu hắn nói. Lão tổ, các vị trưởng lão ta một mực tưởng tượng vấn đề chính là vệ ra cái này dư nghiệt bằng là cái gì có thể vẫn sống ở hỏa phong cốc bên trong. Linh quan Sinh Đem nghi vấn của mình nói ra, còn không có đợi đám tu sĩ phục hồi tinh thần lại nói tiếp, rất rõ ràng, chúng ta linh gia ở đây hai lần trước tiểu đội bị tập kích đều hẳn là cái này con hoang gây nên, nhưng là chúng ta phong tỏa phía ngoài hết thảy con đường, cái này con hoang không thể chạy ra được, mà Lao tổ tông cũng xác định hắn đang ở bên trong, như vậy như vậy có một nghi vấn rồi, hắn mới là luyện khí kỳ 7 tầng một tên phế vật, mà hỏa phong cốc bên trong khắp nơi. Các loại hỏa phong, mấu chốt nhất chính là còn có mê huyễn sương trắng. Hắn tại sao vẫn có thể vẫn sống ở hỏa phong cốc bên trong? Hắn dựa vào là cái gì? Hắn vì là cái gì có thể trốn được hỏa phong? Mà linh quan sinh cái vấn đề này vừa ra, ở đây các trưởng lão đều xuất hiện chi tiết này vấn đề, cái kia chính là vệ Dương một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, bằng cái gì có thể ở hỏa phong cốc bên trong tự do ra vào, mà không bị những này hỏa phong cùng mê vẫn dương trắng ảnh hưởng. Mọi người sau đó suy tính hơn một nửa thiên, cuối cùng vẫn là linh động nói nói, này phòng trường hẳn là một loại đặc thù bảo vật, đoán chừng là Dương vệ cái kia lão tạp mau ban cho hắn. Tên tiểu tạm trùng này đang ở Hỏa Phong cốc bên trong, món bảo vật này có thể trợ giúp hắn tránh thoát Hỏa Phong điều tra, mà tại đây mặt độc Hữu Mê Huyền Sương trắng đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng. Không thể không nói, linh động tuyết pháp này gần như là tiếp cận sự thật, thế nhưng hắn coi như làm ác ngộng cũng sẽ không nghĩ tới vệ dương trên người có vị diện thương phẫu ngày như vậy trí bảo. Mà lúc này đây, Dương vệ vẫn là ở vệ dương bên người, thế nhưng hắn ở đây vệ dương tiến vào cái hố sâu này sau khi, hắn không có tiến vào, hắn có thể đủ cảm ứng được bên trong khủng bố, vệ dương có thể xông ra đi, nói vậy vệ dương hắn là có hắn hiểu rõ dựa vào như vậy Dương Vệ không tiếp thân bảo vệ, Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, liền đi tới linh gia nơi đóng quân đi lung tung, vừa vặn nghe thấy Linh Động nói hắn là lao tạm bao rồi. Dương Vệ đứng ở trong bóng ma, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn này tu sĩ, khóe miệng lóe lên một tia cười gằn. Chương 108, Dương Vệ ra tay thân hóa vàng ngàn. 2. Trước đây Dương Vệ là không chuẩn bị xuất thủ, nhưng là hôm nay tâm tình có chút không được, tâm tình không tốt liền tìm chút niềm vui, thật bất hạnh, linh gia những tu sĩ này liền trở thành Dương Vệ ung dung tâm tình công cụ. Hiện thực cùng vận mệnh chính là như vậy vô tình, linh gia thực lực mạnh, là có thể không kiêng dè chút nào vây giết Vệ Dương nếu như vệ dương bây giờ là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao hoặc là nguyên anh kỳ lão quái linh gia căn bản cũng không dám động vây giết cái ý niệm này nếu như vây giết này chỉ do là cho vệ dương đưa các loại elite cùng bảo vật dương vệ ngửa tay quyết định ra tay coi như trợ giúp vệ dương giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng dương vệ ở trong lòng tìm cho mình một cái rất tốt lý do sau đó dương vệ mau rời đi nhưng là không hề rời đi hỏa phong cốc mà là đi tới một cái khác nơi đóng quân bởi linh động triệu tập linh gia cao tầng mở hội cái này nơi đóng quân bên trong đan đạo tam cảnh trưởng lão toàn bộ đi họp chỉ để lại một ít chút cơ kỳ tu sĩ Mà tại đây chút chút cơ kỳ tu sĩ bên trong, cao nhất tu vi mới là chút cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn tu vi, mà đang đạo tam cảnh tất cả tu sĩ toàn bộ đi tới Hỏa Phong cốc bên này đi học. Dương Vệ thông các loại trong không gian thướng nguyên cất bước, gần như dường như tệ lệọt như thế, nhưng là không có gây nên bất kỳ không gian rung động, liền đi tới cái này nơi đóng quân. Cái này nơi đóng quân có chừng hơn 400 người, rất nhiều đều là tứ đại hạ đẳng tiên môn một ít đệ tử, cái này nơi đóng quân tu sĩ đều tại trên đất chống giấy lên hừng hực lửa trại, sau đó lấy ra một ít linh thú chi thịt, còn có linh cừu, lại mở thiêu đốt đại hội. Mà cái này trong doanh trại trúc cơ kỳ tu sĩ có chừng hơn 100 vị, luyện khí kỳ tu sĩ hơn 300 vị, mà Dương Vệ thừa dịp không có cao thủ sắp, quay về những kia trúc cơ kỳ tu sĩ rồn rập ra tay. Liên chỉ thấy ở trong bóng ma Dương Vệ, lặng yên niệm khẩu quyết, liền từng cái từng cái cái bóng từ Dương Vệ trong thân thể nhảy ra, đây chính là chữ danh cấp cao phép thuật thân Hóa Vạn Ngàn. Thân Hóa Vạn Ngàn là một cấp cao phép thuật, thế nhưng loại pháp thuật này có thể không ngừng thăng cấp, sau đó có thể biến thành tiên thuật, cũng có thể diễn hóa trở thành tuyệt thế đại thần thông. Mà thôi Dương Vệ thực lực bây giờ, Thần Hóa Vạn Ngàn phân thân đều là đang đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao trình độ, dùng tới đối phó những này chốc cơ kỳ đây tuyệt đối là giết lợn dùng mổ châu đao, việc nhỏ như con thỏ, mà chút phân thân đều là tuân theo dương vệ công pháp bóng đen nguyên không thể chỗ kinh khủng hay là tại với có thể ẩn giấu ở các loại hắc cám trong bóng ma, hơn nữa còn có thể ở chủ thế giới không gian ở ngoài đơn độc thành lập một cái lâm thời thứ nguyên không gian, đây chính là bóng đen nguyên không thể thiên phú thần thông. Dương vệ hơi suy nghĩ, những này phân thân thông qua thứ nguyên không gian đường nối dồn dập đi tới các đại trúc cơ kỳ tu sĩ đích lưng hình dáng phía sau từ bên trong, sau đó dương vệ tâm niệm lần thứ hai hơi động, phân thân trực tiếp động thủ hoặc trực tiếp dùng pháp thuật, hoặc dùng công kích linh hồn, trong chớp mắt, này hơn 100 cái trúc cơ kỳ tu sĩ giống như là rết gà như thế, liên miên thành phiến ngã xuống. Mà hiện trường nhất thời một trận kinh hoàng, bọn họ đều không rõ ràng sinh cái gì, làm sao những này bình thường cao cao tại thượng trúc cơ kỳ tu sĩ đột nhiên tựu không có. Sau đó những này luyện khí kỳ tu sĩ vội vàng cho linh gia trưởng lão đưa tin ngoài bài, mà ở một phương diện khác tấn tạo thành các loại cùng đánh trận pháp, phòng bị âm thầm kẻ địch lần thứ hai đánh lén. Thế nhưng Dương Vệ nhìn thấy những này dường như run rế vậy luyện khí kỳ tu sĩ, cao cao tại thượng nhìn bọn họ kinh hoàng tình cảnh, mà không có xuất thủ lần nữa rồi. Một cái trước khi chết là Nguyên Anh kỳ đại viên Mãn Cường giả tự mình ra tay lén ám sát những này trúc cơ kỳ, đây còn không phải là một giết một người chuẩn. Dương Vệ phân thân ở ám sát xuất thủ độ quá nhanh, chính là một đạo bóng tối như thế, căn bản không có tu sĩ có thể phát hiện. Cuối cùng tất cả trúc cơ kỳ bị Dương Vệ một thoáng liền giết chết, nơi đóng quân tu sĩ vội vã kéo vang khẩn cấp tâm thanh, sau đó hướng về một mặt khác đưa tin, mà còn có một chút tu sĩ liền các loại chiếu sáng đưa chú, muốn nhìn rõ ràng ẩn dấu ở trong bóng tối dáng dấp của kẻ địch, đồng thời đưa nó tìm ra. Thế nhưng Dương Vệ ám sát hoàn thành tự ly khai rồi, hắn độ hạ là bọn hắn những này luyện khí kỳ tu sĩ có thể tưởng tượng mà lúc này đây chính đang họp linh gia các vị cấp cao nhận được tin tức này từng cái từng cái giận không nhịn nổi thế nhưng lập tức đơn giản thương nghĩ như thế ngoại trừ linh động cùng hai cái lưu lại thủ vững cái này nơi đóng quân ở ngoài đó là bởi vì linh gia cao tầng còn có lần thứ hai phòng bị dương vệ tập kích cái khác đang đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao như là lửa cháy đến nơi một dạng hầu nhanh chóng chạy tới của mình nơi đóng quân nhưng là bọn hắn sau khi đến dương vệ sớm thụ ly khai rồi còn dư lại cũng chính là một ít luyện khí kỳ còn tôm nhỏ rồi trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ đều bị dương vệ giết chết. Mà Dương Vệ không có lựa chọn đem toàn bộ tất cả tu sĩ giết chết nguyên nhân, cái tia cũng là bởi vì những này luyện khí kỳ tu sĩ Dương Vệ dự định liền là dùng để cho vệ Dương ma luyện. Dương Vệ nghĩ như vậy, ngược lại có bảo vệ cho mình, vệ Dương không thể xuất hiện cái gì nguy hiểm đến tính mạng, coi như trải qua một ít khổ sở khó cũng không có cái gì, mà các loại cực khổ tôi luyện mới có thể thúc đẩy vệ Dương rất tốt trưởng thành, có thể rèn luyện trái tim của hắn, gột rửa linh hồn của hắn cảnh giới. Dù sao một lòng khổ tu là không thể đạt đến cảnh giới chi cao, tu tiên tức tu tâm, cái này đơn giản mà phổ thông đạo lý không là tất cả mọi người có thể rõ ràng. Kỳ thực dương vệ mới bắt đầu cũng không có tính toán đối với mấy cái này trúc cơ kỳ ra tay, thế nhưng nghe được Linh Gia mắng hắn, trong lòng có chút khó chịu, vì lẽ đó những này trúc cơ kỳ chết đi hoàn toàn có thể nói là thay bay vạ gió, muốn là bọn hắn biết, chết là của bọn họ bởi vì Linh Gia cao tầng lúc họ thuận tiện mắng dương vệ một câu, không biết có cảm tưởng gì, chính mình vì là Linh Gia phục vụ một đời, thế nhưng quay đầu lại không chỉ có không có thứ gì gặp may, chính mình, còn chết rồi. Dương vệ nguyên tắc kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần linh gia đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao cùng Nguyên Anh kỳ lão quái không tự mình ra tay, Dương Vệ liền không ra tay đối phó linh gia tu sĩ cấp cao cùng Nguyên Anh kỳ lão quái rồi. Mà trên đất sinh tất cả Vệ Dương cũng không biết, hắn giờ khắc này đi tới một cái hố sâu tận dưới đáy bộ, đây là một ao nước to lớn, cái ao có trường phạm vi 30 trượng, Vệ Dương thấy không rõ lắm cái ao dưới đáy có cái gì. Thế nhưng trong ao tràn ngập một ít sương mù, Vệ Dương biết, đây chính là cái gọi là mê vễn sương trắng rồi. Mà cái ao nước đều đang không ngừng sôi trào, mỗi một lần sôi trào đều sẽ mới sản sinh rất nhiều sương trắng, Vệ Dương động thủ đem những sương trắng này câu lại ở vị diện thương phô bên trong. Sau đó cùng mặt trên mê viễn xương trắng đối chiếu một cái, Vệ Dương liền biết rồi, những xương trắng này là mở dạng. Mà Vệ Dương vào lúc này nhìn thấy bên bờ ao một bên mấy cái tiểu nhân tảng đá trắng rồi, những tảng đá này tán gợn sóng cùng mê viễn xương trắng gợn sóng như thế, nếu không có lực lượng không gian trợ giúp, chỉ bằng vào Vệ Dương linh thức nhưng là xuất hiện không được điểm này. Mà Vệ Dương không biết những tảng đá này gọi là gì, thế nhưng muốn là một tu chân giới biết hàng tu sĩ nhìn thấy những tiểu nhân này tảng đá trắng, phòng trường tại chỗ liền muốn sợ ngây người. Những tảng đá này chính là trong truyền thuyết Mẹ Thiên Huyễn Thạch, là xương mù mê ảo trải qua ngàn tỷ năm lắng đọng mới có thể hình thành một loại thiên địa thần vật. Vệ Dương tuy rằng không quen biết, thế nhưng bình nhàn quá bật mao, tuyệt không lãng phí nguyên tắc. Vệ Dương đem những tảng đá này thu sạch vào vị diện thương phô bên trong, sau đó là ở chỗ đó không ngừng đem mê nguyễn xương trắng đựng vào vị diện thương phô bên trong, sau đó không ngừng áp xuống, đem những xương mù này đựng vào một ít lôi chấn tử bên trong. Lôi chấn tử cùng Vệ Dương tiếp trước địa lôi gần như, thế nhưng cái này lôi chấn tử bên trong ẩn chứa nhưng là thiên địa lôi chi lực, phải biết, thiên địa lôi chi lực nhưng là nắm giữ hình phạt thẩm phán. Những thiên lôi này lực lượng đều là thiên đạo giám thị muôn dân, trừng phạt thiên địa chúng sinh sức mạnh mạnh mẽ nhất. Vệ Dương đang không ngừng được vào, mà lúc này đây. Linh gia hấp thụ lần này đau đớn thê thảm giáo hấn, đem tất cả mọi người chuyển đến một nơi nơi đóng quân, mà đổi thành ở ngoài một chỗ nơi đóng quân không có hủy bỏ, mà là trôn các loại bạo viêm phủ cùng nộ tung phủ. Bọn họ triệt để đem cái này nơi đóng quân bốn phía đã biến thành một vùng mất chết, nếu như Vệ Dương lựa chọn từ nơi này phá vòng đây, cái kia thật đúng là tự tìm đường chết rồi. Thế nhưng Vệ Dương có thể không nghĩ tới phá vòng đây, mà là muốn trực tiếp đem linh gia một cái, lần này nhất định phải đem linh gia mang tới tất cả tu sĩ tiêu diệt 90% trở lên. Đương nhiên Vệ Dương cũng biết, chỉ bằng vào hỏa phong sức mạnh có thể là không đối phó được những kẻ đã bước vào Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao nhưng là đối phó những kia trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ, Vệ Dương vẫn có tuyệt đối nắm chắc. Vệ Dương ở cái hố sâu này bên trong ở lại 3 ngày, mà Linh gia Tu sĩ ở phía trên lo lắng đợi phòng 3 ngày, vào lúc này, Linh gia người khả năng suy đoán là Dương Vệ ra tay rồi. Bởi vì cái này trúc cơ kỳ tu sĩ bị giết, chết, Linh Thiên Cơ thông qua Thiên Cơ tính toán, xác định là Dương Vệ ra tay không thể nghi ngờ. Đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là Linh gia cao tầng biết, Linh gia cao tầng tuyên bố tất cả những thứ này là do trong giới tu chân tội ác đầy trời tổ chức sát thủ Thiên Vong Sát Thủ. Bởi vì dương vệ loại này ra tay ám sát phương thức kỳ thực cùng Thiên Vong sát thủ giết người phương thức giống nhau như lúc, nhưng là có thể khẳng định, Thiên Vong sát thủ khẳng định không có dương vệ mạnh mẽ như vậy. Linh gia cao tầng tuyên bố Thiên Vong tổ chức sát thủ lần này chính là được người khất yêu, đối phó linh gia, linh gia một mặt phái ra người mãnh liệt hiến trách Thiên Vong tổ chức sát thủ, một mặt ra tăng các loại điều kiện ưu đãi, tất cả những thứ này để linh gia may mắn còn sống sót tu sĩ đều cảm thấy, cái ý này ở ngoài hẳn là sẽ không sinh. Trong giới tu chân tội ác đầy trời ba đại tổ chức sát thủ một trong đích thiên lưới net lần này, nhưng là có một cái to lớn oan ức, hơn nữa nỗi oan ức này linh mẫn gia cùng gián nạnh chống cho thiên võng. Thế nhưng cái này cũng là linh gia không có cách nào. Dương vệ là rõ ràng đem linh gia lần này cho rằng là vệ dương tối luyện, linh gia người cũng không khả năng rút khỏi đến. Vào lúc ấy, phòng trưng ở nửa đường, còn chưa có trở lại Thái nguyên tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm đã bị Dương vệ một lưới bắt hết rồi. Thế nhưng linh gia cao tầng cũng không phải đứng ngốc, trong bóng tối bố trí kỹ càng cỡ nhỏ đi về Thái nguyên tiên môn truyền tống trận, một mặt ra tăng cường độ tìm tỏi vệ dương, muốn đem vệ dương giết chết sau khi sau đó có người có thể rút đi. Mà may mắn còn sống sót linh gia người tại sao còn có cái này tự tin ở lại hỏa phong cốc bên ngoài? Cái kia cũng là bởi vì Linh gia đem Thái nguyên cản khôn trận lấy ra, Thái nguyên cản khôn trận nhưng là Thái nguyên tiên môn bảng hiệu trận pháp, bọn họ nhiều tu sĩ như vậy tạo thành trận pháp, tuyệt đối có thể phòng bị Nguyên Anh kỳ đại viên mãn cường giả tập kích. Nói vậy Dương Vệ cũng là đối với cái này không có cách. Mà từ nay về sau, Dương Vệ không có ra tay, chỉ là lặng lặng chờ đợi Vệ Dương hành động. Trương 109, Vệ Dương vây phong giết người Linh gia tổn thất nặng nề. 2. mà lúc này đây, đã là buổi tối, Vệ Dương vào lúc này về tới cái này hỏa phong cốc nội hỏa phong đại bản doanh lòng đất hang động rồi. Vệ Dương linh thức đem toàn bộ mật ong bao trùm ở, lấy thuận tiện trong nháy mắt đem sở hữu mật ong thu vào vị diện thương phổ bên trong, đương nhiên tất cả những thứ này đều dựa vào vị diện thương phổ lực lượng không gian trợ giúp. Vệ Dương một thoáng nhất tâm, đem mật ong thu sạch đi, còn chưa kịp thống kê đến cùng có bao nhiêu mật ong, thế nhưng vào lúc này, lòng đất bên trong hoạt động, Vệ Dương linh thức cảm thấy cái này lòng đất trong hoạt động sở hữu hỏa phong toàn bộ bạo động rồi. Từng cái từng cái nhanh từ trong hoạt động bay ra, sau đó rời đi lòng đất bên trong hoạt động, từng cái từng cái ở hỏa phong nữ vương dưới sự hướng dẫn, thành đàn, tụ tập đội, bắt đầu ra tự thân tổ ong. Mà lúc này đây, Vệ Dương thỉnh thoảng ném ra một ít mật ong, để mật ong hương vị dẫn dắt những này sở hữu hỏa phong đi tới linh trong nhà nơi đóng quân. Mà giờ khắc này là trong buổi tối thiên, mặt trăng ánh sáng tuy rằng có thể chiếu rọi đại địa, thế nhưng ở bên trong thung lũng này, nguyệt quang bị núi cao ngăn cản, linh gia cái này trong doanh trại gần như là đèn kịt vô cùng. Mà lúc này đây, hết thảy hỏa phong thanh âm của đều là ông ông vang, thế nhưng tất cả những thứ này thanh âm của đều bị mê miễn xương trắng trung hòa đi. Vệ Dương có thể cảm ứng được âm thanh này, thế nhưng ở hỏa phong cốc phía ngoài linh gia mọi người còn không biết. Mà linh gia người trong càng không có linh cảm đến nguy hiểm đến càng không nghĩ đến vệ dương thậm chí có biện pháp dụ dỗ hết thảy hỏa phong tập thể điều động thật vay phong giết người vệ dương vào lúc này điều khiển vị diện thương phô đi tới linh gia cái này nơi đóng quân bầu trời mà vào giờ phút này cái này nơi đóng quân tương tự có thật nhiều tu sĩ đang tra cương vị kiểm tra chặt gác phòng bị có ngoại giới thiên vong sát thủ trà trộn vào đến mà thái nguyên càn khôn trận tạm thời không có mở ra mà hết thảy này giả tạo cũng là vì mê hoặc kẻ địch kỳ thực linh gia muốn đúng là muốn dụ dỗ vệ dương đến đây nhưng là bọn hắn nơi đó nghĩ đến vệ dương lần tới đồng thời quang minh tránh đại đến lớn rồi vệ dương linh thức đem thái nguyên càn khôn trong trận toàn bộ quét nhìn một lần Sau đó lặng lẽ ở mấy cái trên đất chống bẩy đặt những này lôi chấn tử, tất cả những thứ này linh gia người trong đều không có phát hiện. Thế nhưng Vệ Dương linh thức thao túng lôi chấn tử một lúc nổ, nay cái tiếng vang ầm ầm đem linh gia người may mắn còn sống sót toàn bộ thức tỉnh, còn chưa kịp bẩy trận, Mê Viễn Xương trắng tấn đem cái này nơi đóng quân trấn ngập, mà bởi vì có được Mê Viễn Xương trắng cách trở, rất nhiều linh gia tu sĩ đều lạc mất phương hướng rồi, mà cái này nhanh lúc lốc, linh gia thái thượng trưởng lão linh động mạnh mẽ ra to lớn khí thế cuộn sóng, thế nhưng những khí thế này gợn sóng ở Mê Viễn. Xương trắng ảnh hưởng dưới, không có lên phần lớn hiệu quả. Linh động là vội vàng một người khởi động thái nguyên càn không trận. Thế nhưng vào lúc này không còn kịp rồi. Hỏa phong cốc bên trong sở hữu hỏa phong bị dẫn đến nơi này cái nơi đóng quân bên trong, đây chính là mấy trăm ngàn mấy triệu số lượng, đây chính là vài tỷ vài trăm ức hỏa phong a. Những này hỏa phong vô thiên cái địa hướng về cái này nơi đóng quân ra công kích. Tuy rằng những này hỏa phong cũng chỉ là một cấp linh thú, thế nhưng toàn bộ tập hợp sức mạnh ở hỏa phong nữ vương không chế tinh chuẩn dưới một đám mức trở lên hỏa phong đồng thời bạo phát lực công kích có thể cùng nguyên anh kỳ lão quái một đòn toàn lực xé ngang. Mỗi một con hỏa phong trong miệng đều có thể phun ra một cái quả cầu ánh sáng cái này quả cầu ánh sáng là hỏa phong toàn thân linh nguyên tập hợp thể một mình quang cầu uy lực không lớn tán ngọn sóng đại khái cùng một cấp cấp thấp phép thuật gần như thế nhưng số lượng nhiều cũng sẽ sinh ra biến chất mà hỏa phong cốc vì sao lại khiến tất cả đại tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật cũng là bởi vì hỏa phong những này quả cầu ánh sáng có thể lẫn nhau dung hợp ở hỏa phong nữ vương địa tinh chuẩn điều khiển dưới các đại quả cầu ánh sáng tấn dung hợp sau đó trực tiếp nhắm ngay linh gia nơi đóng quân ra mà lúc này đây Tuy rằng linh động nhanh triệu tập một ít linh gia trưởng lão mạnh mẽ khởi động Thái Nguyên Cản Không Trận, liền chỉ thấy linh gia nơi đóng quân bầu trời đột nhiên xuất hiện từng tầng từng tầng trận pháp ánh sáng. Những trận pháp này ánh sáng chính là Thái Nguyên Cản Không Trận phòng hộ màng. Vệ Dương đếm lại một lần, có trưởng tầng 36. Thế nhưng Vệ Dương không ngừng hướng về cái này trong doanh địa cùng bên ngoài vứt cháy phong mật oang, dùng cái này đến kích thích hỏa phong, mà chút hỏa phong nghe tức vãi linh hồn bị, như là cùng linh gia coi thủ không đợi trời chung như thế, không ngừng hướng về nơi đóng quân phía ngoài trận pháp ánh sáng nội công kích liên chỉ thấy từng cái từng cái quả cầu ánh sáng soi sáng bên trong đất trời, trong quang cầu ánh sáng triệt để đem hỏa phong cốc phía ngoài hất cám xua tan, quét sạch cầu rơi xuống Thái nguyên cản khôn trận trận pháp phòng hộ màng mặt trên, gây nên từng đợt chấn động. mà ngay mới vừa rồi hỏa phong lần công kích thứ nhất bên trong, có một cái linh gia trưởng lao thật bất hạnh trúng chiêu, trực tiếp đã bị quả cầu ánh sáng nổ tan xương nát thịt, hải cốt không còn, kim đan đều chưa kịp chạy ra được, trực tiếp đã bị hóa khí rồi. mà lúc này đây, linh động mới có tâm sự tức giận hỏi nói, rốt cuộc là ai, ai đem bên trong hỏa phong dẫn ra, nếu là ta biết là ai, ta lập tức đưa hắn đập chết. Thế nhưng vào lúc này không có ai có tâm sự trả lời linh động tức đến nổ phổi câu hỏi, bởi vì rất nhiều linh gia đệ tử đều là trong lòng hiểu rõ, hoặc là Vệ Dương, hoặc là Dương Vệ ra tay. Mà lúc này đây, nhìn thấy trận pháp này ánh sáng ngăn cản hỏa phong tiến công, Vệ Dương lần thứ hai lòng sinh nhất kế, theo đúng vị diện thương phô, dọc theo không gian rung động, từ trong không gian thứ nguyên đi tới nơi đóng quân bên ngoài. Vệ Dương vào lúc này mạnh mẽ câu nệ vô số hỏa phong tạm thời tiến vào vị diện thương phô bên trong, đương nhiên Vệ Dương làm vào lúc này, thương lượng bảo bảo cũng đã tỉnh, ở một bên từ bên hiệp trợ. Mà thương lượng bảo bảo nhìn thấy như vậy đặc sắc hình ảnh, vỗ hai con non nốt tay nhỏ Nhìn thấy tinh này mở một màn, liên tục hô to chơi vui, thế nhưng trong tay không ngừng kết ấn, thương lượng bảo bảo không ngừng phối hợp Vệ Dương đem gần như hơn 5 tỷ hỏa phong câu ở vị diện thương phô bên trong. Vệ Dương vừa nhìn gần đủ rồi, sau đó đem vị diện thương phô điều khiển trở về, đi tới trong doanh địa, Vệ Dương đem sở hữu hỏa phong toàn bộ đội đến vị diện thương phô bên trong phòng chứa đồ. Mà chút hỏa phong đã đến vị diện thương phô bên trong, còn chưa kịp nổi công kích, trực tiếp bị Vệ Dương vận dụng vị diện thương phô lực lượng không gian, thi triển tương tự thuật định tân không gian thần thông. Vị diện thương phô bên trong, Vệ Dương chính là chủ thể, có thể vận dụng thời không lực lượng, làm bất cứ chuyện gì. Ma Linh ra nơi đóng quân phía ngoài trận pháp phòng hộ màng một tầng một tầng bị hỏa phong quả cầu ánh sáng đánh tan, không có bao nhiêu thời gian. Những này hỏa phong cường hãn công kích trực tiếp đem Thái Nguyên Cản Khôn trận tầng 36 trận pháp phòng hộ màng bỏ đi 20 tầng, còn sót lại cuối cùng tầng 16. Nhưng là vì toàn lực chống đỡ Thái Nguyên Cản Khôn trận vật chuyển ở Thái Nguyên Cản Khôn trận bên trên trận pháp tiết điểm phía trên Linh gia tu sĩ trong tay không ngừng kết tấn hấp thu thiên địa linh khí, mà sau sẽ bản chân khí hoặc là chân nguyên toàn bộ chuyển vào Thái Nguyên Cản Khôn trong trận. Bọn họ vào lúc này đều là liều cái mạng giả. này Linh gia tu sĩ cũng biết, nếu như Thái Nguyên Cản Khôn trận bị hỏa phong cương phá lần nữa linh gia tu sĩ, căn bản không có bao. Nhiều có thể chạy trốn hỏa phong quả cầu ánh sáng công kích, từng cái từng cái linh gia tu sĩ không sợ tiêu hao, không ngừng dùng các loại linh đan linh dược, bất kể là đan dược gì, chỉ nếu có thể bổ sung một thoáng chân khí hoặc là chân nguyên đều được. Mà trong đó áp lực lớn nhất là linh động loại này, Nguyên Anh kỳ lão quái cùng linh gia một đám trưởng lão, mỗi một cái đều là sắc mặt hắc, khổ sở chống đỡ. Bọn họ đem chịu đến tập kích tin tức về Thái Nguyên Tiên môn bên trong, thế nhưng tiên môn viện quân còn, còn chưa tới. Mà lúc này đây, Vệ Dương là đứng ở bên cạnh xem TV, thế nhưng Vệ Dương thân thể đều là vị diện thương phô lực lượng không gian bao vây tương đương với liền không ở cái thế giới này, mà là tại một cái lâm thời trong không gian thứ nguyên. mà 50 mươi hỏa phong bị vệ dương dẫn tới nơi đóng quân bên trong, cũng chính là thái nguyên cản khôn trận bên trong. sau đó vệ dương đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra vị diện thương vô. mà chút hỏa phong nghe những này mà động, không chút do dự liền hướng về thái nguyên cản khôn trong trận linh gia tu sĩ nổi lên tự sát thức công kích. mà linh gia người nơi nào nghĩ đến chính hắn một nho nhỏ trong trận pháp toàn bộ đều là hỏa phong, rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ không thể tránh khỏi, trực tiếp bị hỏa phong ong độc châm giết chết, hoặc là bị hỏa phong khẩu khí cắn chết. mà lúc này đây, linh gia các trưởng lão đều là trợn mắt mắt mủm không thể tin được nhìn tất cả những thứ này, bọn họ không hiểu, làm sao Thái Nguyên Cản Khôn trong trận lại đột nhiên xuất hiện hỏa phong đây. Mà lúc này đây, Vệ Dương không ở một bên xem kịch vui rồi, mà là tích cực bắt đầu làm chuyện tốt rồi, đem chút túi chứa đồ cố gắng thu cẩn thận, bảo vệ tốt, không nên để cho tu sĩ nhân tộc tài sản chạy tới linh thú trong tay. Vệ Dương vào lúc này trong lòng không ngừng an ủi mình, đây là tại là nhân tộc làm công hiến, Vệ Dương quyết định muốn làm tu sĩ nhân tộc bên trong vô danh anh hùng. Vệ Dương đều cảm thán, chính mình quá vĩ đại rồi, nhất định phải đem loại vĩ đại này sự nghiệp cho rằng suốt đời theo đuổi, cả đời làm tiếp. Mà ngoại trừ đem túi chứa đồ thu cẩn thận sau khi, Vệ Dương còn không ngừng đem mật ong chiếu vào linh gia may mắn còn sống sót trên thân thể người, mà có chút linh gia tạm thời may mắn còn sống sót tu sĩ nhất thời bị mật ong vung toàn thân đều là. Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp phẩm bị cái mùi này, vô số hỏa phong kéo tới. Mà lúc này đây, có chút hỏa phong không biết tự lượng sức mình hướng về linh gia trưởng lão nội công kích, Vệ Dương cảm thán một câu, gan đảm lắm, nhưng là không, có quản bọn họ, mà là không ngừng tìm kiếm cá lờ lưới. Mà lúc này đây, mới bắt đầu linh gia trưởng lão ra tay, giết chết vô số hỏa phong, thế nhưng này trong doanh địa hỏa phong nhưng là sắp tới có hơn 5 tỉ. Số lượng nhiều như vậy, Linh gia trưởng lão căn bản giết không xong. Mà lúc này đây, nơi đóng quân phía ngoài Hỏa Phong cũng đang không ngừng công kích Thái Nguyên Càn Khôn trận trận pháp, trận pháp này xuất hiện một ít chỗ hổng, mà ngoài trận pháp giới Hỏa Phong long chúa sông cùng bên trong long chúa một liên hệ, càng thêm xác định trước mắt chi địch chính là đem mật ong lấy đi người. Mà lúc này đây, Linh gia các trưởng lão rựa vào cái này Thái Nguyên Càn Khôn trận, không ngừng nên tiếp Hỏa Phong quần quật không đoạn tu kích, mà theo hết thể luyện khí kỳ tu sĩ tiêu vong, cái này Thái Nguyên Càn Khôn trận phạm vi bao trùm đang không ngừng giảm thiểu. Thái Nguyên Càn Khôn trận không ngừng thu nhỏ lại, phòng hộ có thể lực lớn tăng, thế nhưng vào lúc này cả vùng không gian bị năng lượng khổng lồ công kích đã dẫn đến không gian rung động bất ổn. mà lúc này đây, linh gia các trưởng lão dựa vào cái này thái nguyên cản không trận, chỉ là khẩn cấp cứu linh gia 12 hai kiệt xuất cùng tứ đại hạ đẳng tiên môn một ít kiệt xuất đệ tử. chương 110, trăm chúng tu tập hợp. 2. mà lúc này đây, linh động hét lớn một tiếng, không tiết hao tổn bản mệnh nguyên anh tinh huyết, mà cái khác đan đạo tam cảnh trưởng lão cũng là ra dạng, phun ra một cái kim đan tinh hoa mạnh mẽ thôi thúc thái nguyên cản không trận rời đi hỏa phong cốc bên ngoài. bởi vì cái này thời điểm thái nguyên cản không trận phòng hộ màng ánh sáng chỉ còn dư lại cuối cùng hai tầng, nếu như còn không đi. Phòng trường tiểu không thể đi nha. Kỳ thực linh gia phạm đến một cái sai lầm chính là mới bắt đầu không có đem Thái Nguyên cản Khôn trận di động đi ra bên ngoài, đương nhiên đây không phải nói linh gia cao tầng rất đần, mà là vào lúc ấy đem Thái Nguyên cản Khôn trận di động, thế tất không thể mang đi luyện khí kỳ tu sĩ, mà là trực tiếp vứt bỏ bọn họ. Tuy rằng kết quả cuối cùng cũng là lớn hơn luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đều phải chết đi, thế nhưng linh gia loại hành vi này là có thể sản sinh hai loại hiệu quả khác nhau rồi, nếu như linh gia cao tầng chủ động vứt bỏ, truyền đi, sau đó tu chân giới ai còn với hắn linh gia làm việc? nhưng mà nếu như Thái Nguyên cản khôn trận chống đỡ đến cuối cùng thời điểm đợi được sở hữu luyện khí kỳ tu sĩ chết trận cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tử một phần lớn mới đi linh gia hoàn toàn có thể nói là những tu sĩ này đều là linh gia tốt binh sĩ chờ chút lời nói một số thời khắc tuy rằng kết quả cũng giống nhau thế nhưng chủ động cùng bị động hai loại lựa chọn này sau tình thế thì không như vậy linh gia cao tầng rời đi hỏa phong cốc sau khi sau đó lấy ra truyền tống trận loại nhỏ mau rời đi cái này hỏa phong cốc mà vừa linh gia người ở hỏa phong cốc bên ngoài dễ cái bản không thể sử dụng không gian truyền thống trận bởi vì cái này thời điểm vô số năng lượng công kích đem chọn cái không gian rung động cái dày Vào lúc ấy sử dụng không gian truyền tống trợn, chỉ do là thuộc về tự tìm đường chết rồi.